c h ư ơ một trăm tám mươi sáu kinh khủng như vậy trong sao ở trên n à y chính là t h á n h vực lực lượng a ác nhân quan trên tường thành tần thập tam cả người đều bị cái kia cố lực lượng bá đạo chấn nhấp rồi trên mặt hắn viết đầy kinh hãi cùng k h â c phục muốn phản kháng lại phát hiện mình toàn thân trên giới đều như là đọc lại mở dạng di chuyển đứng dậy a cho ta di chuyển đứng dậy a tần bạch khuôn mặt nhỏ nhắn dữ tợn vô cùng nàng toàn thân trên giới đều hiện lên ra một tầng huyết sắc nhưng là chính là không đ ộ n g được không chỉ là bọn hắn cơ hồ là tất cả mọi người đều bị cái kia cố lực lượng bá đạo chế trụ chính là cường giả thánh vực lĩnh vực khí t ứ c mà lại vẹn, vẹn khí t ứ c những người này còn không có bị kéo vào đến chân chính lĩnh vực bên trong toàn bộ ác nhân quan còn có thể sống di chuyển trên cơ bản cũng liền mấy vị k i a cấp bốn tồn tại thôi thậm chí ẩn tàng tại trong tối phương lui đều có một loại đưa thân vào vũng bùn bên trong ảo giác ngũ cấp chính là thánh vực a trăm vạn thành kính tín đồ liền có thể lấy bước vào ngũ cấp ngưỡng cửa chỗ tối phương lui hít khẩu khí sau đó hắn liền lấy thần linh quyền bính kích hoạt lên d ấ u ở thể nội bắt chỉ kính lập tức bắt chỉ kính bên trên lực lượng kinh khủng liền phóng thích ra ngoài lực lượng cường đại trong nháy mắt h ư ờ n g phương lui đột phá đủ loại trói b u c ngay tại lúc đó đêm đen như mực giữa không chúng cũng không biết lúc nào xuất hiện đầy trời t r o n g sao t r o n g sao trung ương một vòng ánh sáng đại nhật tản ra vô tận hào quang phương ly cái kia khí tức kinh khủng theo thành a o lên cao lên vô tận hào quang bao phủ bên trong hắn phảng phất từ thiên ngoại mà đến mọi người chỉ có thể nhìn thấy cái kia thần thánh ánh sáng lại không nhìn thấy hắn thần thánh sắc mặt Vì thế như vậy thiên đ ị a thần thánh lực lượng trong nháy mắt tiêu chử cái kia đến từ cường giả thánh vực kinh khủng bị áp ca ngợi t r o n g sao ca ngợi chúng tinh chi chủ tất cả tín đồ phúc chi tâm linh ở giữa toàn bộ đều đem ánh mắt nhìn về phía cái kia lơ lửng tại bên trên bầu trời vĩ đại thần linh không có ai biết vì đối với một cái thánh vực uy áp thời điểm nội tâm của bọn hắn là một loại như thế nào tuyệt vọng tại dạng này trong tuyệt vọng ánh sáng giáng lâm xua tán đi tất cả ảnh hưởng trái chiều chỉ còn lại có một loại ấm áp cảm giác giờ k h ắ c này tất cả tín đồ tín ngưỡng đều kiên định không ít phương ly u xuất hiện n h ư n g không ít người thần sắc trong nháy mắt liền ngưng chọc lên trong nháy mắt kêu bài trừ cường giả thánh vực ảnh hưởng lực lượng cường đại để bọn hắn chân chính kiến thức cái này một vị chúng tinh chi chủ cường đại đó là chân chính cường đại mà cũng không phải là tin đồn cường đại không chỉ là trong thành trì bên ngoài công kích thánh vực chiến sĩ cũng ngưng trọng ngừng động tác của mình đấu khí màu vàng kim bên trong hắn nhìn lấy cái kia hào quang bao phủ thân ảnh thần tình nghiêm túc đến từ hùng sư đế quốc dị đoan các ngươi là tới chứng kiến tròm sao vĩ đại a trong ánh sáng phương ly u thân ảnh chậm rãi giảm xuống vô tận quang mang chiếu sáng cả tòa thành thị cũng chiếu sáng cỏ dại rậm rạp bình nguyên đại địa giả giả giao hoàng thần tam tôn ta quỷ, ra phương l uy lại là khe cười một tiếng hỗn loạn chi địa tại ta che chở phía dưới các ngươi tự tiện xông vào hỗn loạn chi địa thậm chí càng tiến công ta t i ế n đ ổ ngươi cảm thấy một cái thần linh uy nghiêm là dễ dàng như vậy trà đã ạ a cho nên ngươi là muốn khai chiến thánh vực chiến sĩ h í p hít mắt cùng với động tác của hắn hắn cái kia kim sắc chiến đến giáp tầm chắn đại kiếm tất cả đều phóng xuất ra một cố cường đại mà lại khí tức kinh khủng t h á n h khí chỉ có cường giả thánh vực mới có thể có tư cách sử dụng thanh khí hơn nữa còn là nguyên bộ thanh khí nhất là cái kia kim sắc chiến giáp cùng khải nhị tiếp xúc nhiều hơn phương l u y ngay đầu tiên liền nhận ra cái kia chiến giáp là ma khải đối mặt dạng này một vị cường đại tồn tại còn có trên mặt đất cái kia không hề lộ diện thánh vực ma pháp sư phương l u y khẽ lắc đầu muốn khai chiến chính là bọn ngươi h ừ trả lời phương l u y chính là hư lạnh một tiếng cùng một đạo kinh khủng kiếm khí màu và nóng kiếm khí kia trực tiếp sẽ rách trên bầu trời đủ loại thần dị cùng cái kia nặng nề mây đen như là thiên ngoại mà đến thần kiếm bỗng nhiên hướng phía phương huy chém tới nhìn lấy cái kia kim sắc cự kiếm còn có phía dưới tại thánh vực ma pháp sư tăng phúc xuống càng khủng bố Ta danh chúng tinh chi chủ, cùng h tinh với phương luy thanh âm thiên chiếu đại ngự thần quyền bình phía dưới giữa thiên địa tất cả ánh sáng đều bị phương luy thể nội bắt chỉ kính cho cất đi toàn bộ thiên địa trở nên đen kịt một màu trong mắt của mọi người hết thể đều biến mất chỉ còn lại có bên trên bầu trời tản ra hào quang ba đạo thân ảnh cùng cái tia từ trên trời giáng xuống kim sắt thanh kiếm thân nói phải có ánh sáng cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng ánh sáng bao phủ bên trong phương ly trên mặt lộ ra một vệ ý cười bắt chỉ kính lực lượng toàn diện bạo phát đi ra vô cùng ánh sáng tràn ngập tại trong bóng tối đem hết t h ể vì đó bao phủ cái kia thiêu đốt lên kim sắc khí diễm kinh khủng thanh kiếm tại ánh sáng phía dưới tan thành mây khói vô tận ánh sáng bên trong cho dù là cường giả thánh vực cũng cảm nhận được loại kia không chỗ không có ở đây lực lượng cường đại thần sắc trên mặt đậu dung sư vương lĩnh vực vạn kiếm bảo hao vô tận ánh sáng bên trong một thân thánh khí thánh vực chiến sĩ b ộ c phát ra toàn bộ lực lượng của mình hùng sư trong tiếng gầm giống tức giận vô cùng kiếm quang bạo phát đi ra xinh xinh đem ánh sáng đều xé rách một m à n g lớn nhưng mà còn không đợi hắn vung lòng m ộ t hơi một vòng hư hảo đại nhật từ trên trời giàn xuống kinh khủng lực trưởng cùng nóng bỏng lực lượng vào đầu đ ậ p tới lĩnh vực của hắn đều tại mặt trời kia lực lượng phía dưới rung chuyển lên vĩnh hằng h à n dạng chuẩn bị hồi lâu đều sắp bị ánh sáng nuốt hết ma pháp sư rốt cục phóng xuất ra thuộc về thánh vực cấp bậc c ấ m g chú ma pháp chính là một gỗ thuần túy vừa tối vừa lạnh lực lượng mắt trần có thể thấy chính là hoàn toàn lạnh leo đêm tối sẽ rách q u a mang thật nhanh hướng ph h ừ chỉ là thánh vực cũng dám chủ động hướng chân thần khiêu chiến phương l i lạnh h ừ một tiếng ánh mắt phảng phất giống như thực chất hướng phía cái kia thánh vực ma pháp sư nhìn sang lập tức ngọn lửa màu vàng nóng tại hắn quanh mình cháy hưng hực cho dù là ma pháp hộ thuẫn đều được cái kia mạnh đại hỏa diễm nhiên liệu cho ta c h ấ n áp đón lấy một tiếng quát lớn vang lên giữa thiên điệu bỗng nhiên dâng lên một cổ bá đạo tuyệt luân ý chí vô cùng ánh sáng đ ỗ n g nhiên thu liễm hóa thành hai đạo bạch quang đánh cho một tiếng liền đem hai vị thánh vực hướng phía sâu trong lòng đất đập tới ký một tiếng từng đợt hít một hít một hít một h Có t h ể thấy rõ r à n g hùng sư binh lính của đế quốc vậy mà biến mất bảy tám phần m ộ ư ơ i không chỉ là hùng sư binh lính của đế quốc liền liền đại điệu bên trên cỏ dại đa cứng cũng đều biến mất thật giống như hết thể tất cả đều bị ánh sáng cho tỉnh hóa giống như kinh khủng như vậy cũng chỉ có kinh khủng như vậy mới có thể hình dung hỗn loạn tri địa thời k h ắ c này rung động phải biết đây chính là quân đội a hùng sư đế quốc chấn áp một quốc gia cường đại quân đội đại quân phía dưới cấp bốn đều chỉ có thể nuốt hận đế quốc lực lượng chỉ có như vậy lực lượng vậy mà tại cái kia chúng tinh chi chủ quan mang phía dưới cơ bản toàn quân bị diệt cái này là bực nào vĩ lực tất cả mọi người kinh hãi nhìn lấy lơ lửng tại bên trên bầu trời quan mang có thể so với quá mạnh vĩ đại thân ảnh phương ly các tín đồ giờ phút này cả đám đều đắm chìm trong một loại cuồng nhiệt trong vui mừng vĩ đại thần linh mở miệng cho nên ngay sau đó liền có ánh sáng ánh sáng phía dưới dị đoan h à n g p h ụ tất cả mọi người tín đồ giờ phút này đều đối với đ ú n g cái kia vĩ đại thân ảnh tràn đầy kính sợ cũng ở trong lòng may mắn may mắn bọn hắn tín ngưỡng vị này vĩ đại thần linh tín ngưỡng bọn hắn làm ra lựa chọn chính xác cũng tương tự có vô số người đấm n ư ợ c dập trần giờ phút này bọn hắm làm đưa than sởi ấm trong ngày tuyết rơi cùng dạy hoa trên ấm vĩnh viễn là có to lớn khác biệt tất cả tín đồ tất cả đều thành tín bái an bảo thần linh v i đại lực lượng nhường toàn thân bọn họ tâm lựa chọn quy y t ỉ tắm d ự a tại thần linh cái kia ấm áp ánh sáng nu hòa bên trong mỗi người đều có một loại cùng thần linh cùng một chỗ thanh chiến vinh quang cảm giác trên bầu trời cái kia tản ra vạn trượng quang mang thân ảnh nhất định bởi vì cái kia kinh khủng vĩ lực vĩnh viễn khắc sâu vào đáy l ò n g của bọn hắn mà cái này chính là phương h y nhường sở hữu tín đồ đi đến tiền tuyến mục đích giống sư tử một cái hố sâu to lớn bên trong thiếu đốt lên đ ấ u khí màu vàng đóng thánh vực chiến sĩ đ ỗ n g nhiên phóng lên t ậ n trời nhìn lấy đại địa bên trên cảnh hoàn g t à n khắp nơi hắn tức giận hướng phía phương ly g ầ m thét lên người tại sao có thể ra tay với bọn họ người làm sao dám ra tay với bọn họ thần quang bên trong phương ly thần sắc lạnh nhạt người đối với đ ú n g ta tín đồ xuất thủ thời điểm liền phải làm cho tốt gánh chịu dạng này kết quả chuẩn bị cùng với phương ly lạnh nhạt thanh âm một vệ sáng tử trên trời giáng xuống như là vô tận thái dương ánh sáng ngưng tụ thành một cỗ lập tức liền đem cái tia thánh vực chiến sĩ hung hăng đánh vào đại địa chi trung đối mặt có được chỉ là thánh vực căn bản không có bất kỳ chống cự gì lực lượng đủ ngay lúc này một tiếng trung khí mười phần hét to tiếng vang lên thư không phát sinh kịch liệt v n mẹo v n mẹo bên trong một cái râu tóc bạc trắng nhưng lại cường tráng dị thường lão giả trống rông xuất hiện tại bên trên bầu trời một thân chiến giáp bao trùm bên trong cái k i a lão giả tóc trắng tại một thân không cách nào che giấu uy nghiêm bên trong nhìn lấy cái k i a bao phủ tại hào quang bên trong thần linh chúng tinh chi chủ ngươi là một vị vĩ đại thần linh chí ít tại khối này đại lục ở bên trên xem như một vị vĩ đại thần linh đối với cường giả hẳn là thu hoạch được cường giả vốn có lãi ngộ lao phu thành tựu i hùng sư đế quốc thủ hộ giả lấy hùng sư đế quốc danh nghĩa tuyên bố ngươi nếu là có thể đón lấy lao phu toàn lực nhất kích cái này hỗn loạn c h i địa bên trong ngươi có thể thành lập thuộc tại quốc gia của mình khi tức kinh khủng phía dưới lao giả một lời nói làm cho tất cả mọi người đều thần s ắ c đại biến cũng nhận ra thân phận của người đến hùng sư đế quốc nhân vật mạnh nhất c h â n áp cả quốc gia thương k h u n g kỵ sĩ n i c o l á s không nghĩ tới hắn vậy mà đến càng không có nghĩ tới chính là đường đường đế quốc vậy mà đối với một cái thần linh biến tướng phục n g u y n thậm chí còn mở ra thẻ đánh bạc cái này tính là gì đây coi là một cái truyền kỳ cường giả đều đối với đúng vị này chúng tinh chi chủ lực lượng cho khẳng định truyền kỳ cấp cái khác tồn tại chúng tinh chi chủ là truyền kỳ cấp cái khác tồn tại không phải vậy thương cung kỵ sĩ n i c o lát tuyệt đối sẽ không thái độ như vậy tất cả mọi người nhìn về phía chúng tinh chi chủ ánh mắt lại một lần nữa thay đổi tại hùng sư đại lục truyền kỳ chính là lực lượng đỉnh điểm là nhân vật mạnh nhất không ít người tại trong lòng tự nhiên tính toán bên trên nếu là chúng tinh chi chủ tiếp nhận n i c o lát công kích về sau cái này hỗn loạn tri địa liền xem như đội chủ nhân chính mình lại nên đi nơi nào tín ngưỡng thần linh vẫn là an phận thủ kỷ hoặc là gia nhập thần linh thế lực tất cả mọi người mỗi người có tâm tư riêng thời điểm phương uy lại là khe cười một tiếng hoàn toàn chính xác cường giả nên được đến vốn có lãnh ngộ thành t ự u người xâm nhập ta không truy cứu các ngươi hôm nay dã man nhưng là điều kiện tiên quyết là ngươi cũng có thể đón lấy ta một kích có bắt chỉ kính nơi tay phương uy có thể không cố kỵ biểu hiện mình cường đại để cho mình cường đại thật sâu k h ắ t sâu vào trong lòng của tất cả mọi người mặc kệ hắn đúng hay không tín đồ rất tốt lao phu đã thật lâu không thấy được ngươi tự tin như vậy người nico lắp nhìn thật sâu phương uy liếp mắt không phải hắn e sợ chiến mà là cái này thần linh thủ đoạn ra ngoài ý định lấy đến lôi cục diện hôm nay đã biến thành cục diện rồi r á m tiếp tục đánh xuống n i k o l á s mặc dù tự hỏi sẽ không thua nhưng là hùng sư đế quốc tổn thất đem sẽ lớn hơn bởi vậy hắn mới đưa ra dạng này một cái giao đấu đối với n i k o l á s tới nói hắn là truyền kỳ cảnh giới bên trong cơn ư giả g mấu chốt nhất là đấu khí của hắn không thu chúng tinh c h i chủ thần cách đắp chế hắn tự hỏi một k í c h phía d ư ớ i coi như giết không chết chúng tinh c h i chủ cũng có thể đem trọng thương chí ít cũng có thể lấy ra lai lịch của hắn đến đến lúc đó đế quốc một cái khác truyền kỳ thần linh liền có thể ngồi thu ngư ông thủ lợi đối với nico lát bản tính phương ly tự nhiên không rõ ràng bất quá hắn hiện tại có chút bành trướng hóa thân thành không gì làm không được thần linh cái loại cảm giác này đầy đủ bất kỳ người nào đắm chìm trong bên trong không thể tự thoát ra được vậy đại khái chính là lực lượng cùng tâm cảnh không xứng đôi kết quả nhìn lấy quang mang vạn trợ ư phương l uy nico lát trên mặt không hề bận tâm đã như vậy vậy thì một chiêu phân thắng thua a lao phu liền không nương tay nói xong nico lát quanh thân hư không đột nhiên bóp méo bên trên sau một khắc nico lát đột nhiên xuất hiện tại phương uy trước người đại kiếm trong tay chém bổ xuống đầu lập tức vô cùng vô tận kiếm khí màu vàng nóng trong nháy mắt liền tạo thành một vùng tù lao một dạng thế giới mỗi một đạo kiếm quang đều tự a hồ là quy tắc hóa thân tràn đầy một cô vô vật bất phá vương giả uy nghiêm thuần di lĩnh vực không gian lực lượng phương l i đồng tử bỗng nhiên co rụt lại cho dù là có bát chỉ kính mang theo phương l i nắm giữ lực lượng cường đại nhưng là cảnh giới của hắn đến cùng không phải đủ cơ hồ là bị gần sắt trong nháy mắt phương l i liền phát hiện mình bị đối phương trói buộc tại lĩnh vực của hắn bên trong cơ hồ trong khoảnh khắc đó phương l i cảm giác được thiên địa cũng không giống nhau chính mình tự hồ ở vào một cái vương giả nhìn chăm chú phía dưới vô cùng vô tận vương giả chi lực theo bốn phương tám hướng mà đến đối mặt lực lượng như vậy phương ly căn bản không thể động đại được phản phất cả phim thiên địa đều đối với hắn tràn đầy ác ý thiên chiếu không kịp nghĩ nhiều phương ly bạo q u á t to một tiếng thể nội bắt chỉ kính lực lượng hoàn toàn phóng xuất ra trong n g a y mắt cả người hắn liền biến thành một vòng tản g a vô cùng ánh sáng cùng nóng bỏng kim sắc đại nhật vain ngọn lửa màu vàng trong khoảnh khắc bạo phát đi ra thư không tại dạng này lực lượng kinh khủng xuống không ngừng vặn vẹo lên kim sắc lĩnh vực không ngừng áp xúc vương giả lực lượng kinh khủng càng phát h u áp mà cái kia kim sắc đại nhật lại là tách ra càng cường đại hơn lực lượng ánh sáng cố gắng muốn chống ra cái kia lĩnh vực vain một tiếng vang thật lớn bên trên bầu trời một đá vàng óng ánh mây hình nấm bạo phát đi ra kinh khủng sóng xung kích nhường ác nhân quan ma p h á p trận trong nháy mắt lễ diệt tưởng thành cũng bắt đầu liên miên sụp đổ Trước Tấn phát tại tạo thành to Trong trời tắn trên trời mặt Tất tran lượng hư. Cái này chính là cường giả sở dĩ vì là cường người người với Quốc Lực cho bộc cao chi chung, cũng ác Cái chính cùng sắc cả kinh khủng động, không nhân quan lớn này nguyên nhân. Trong cùng phong, đầy trời kim sắc quang mang dần dần bên bóng đứng nhau. bầu đối đối là là là giả giả kim đi, hai mọi phá ba đầy dù dĩ vì sở bên trên bầu trời chúng tinh c h i chủ vẫn như cũ bao phủ tại ánh sáng nhu hòa bên trong mà cái k i a thương khung kỵ sĩ nicolas cũng thần sắc cùng dung lạnh nhạt chúng tinh c h i chủ ta nhớ kỹ ngươi lực lượng của ngươi rất cường đại đầy đủ chiếm hữu cái này một khối hỗn loạn c h i điệm nhìn lấy phương ly u nicolas mắt sáng lấp lánh trầm trầm m ở m i ệ n g phương ly u cũng là khẽ vất cảm không hổ là lấy sức một mình thủ hộ một cái đại lục thương khung kỵ sĩ có thể cùng ta cân sức n ă n g tài thành t ự u phạm nhân đã đầy đủ ngươi kiêu n ạ o hai người lẫn nhau thổi p h ư n g lấy làm cho tất cả mọi người đều ý thức được một trận chiến này hẳn là ngang tay kết cục nhìn thật sâu phương ly liếc mắt nico l a t trầm giọng nói hỗn loạn chi địa thuộc về người ta lấy hùng sư đế quốc thương khủng kỵ sĩ tên tuyên bố phương ly mỉm cười ta lấy chúng tinh chi chủ tên tuyên bố hỗn loạn chi đ ị a theo hôm nay bắt đầu càng tên là tần quốc hư nico l a t bất mãn hư lệnh tiếng, trung quanh hắn h một không dập dờn cả người liền biến mất trong tầm mắt của mọi người mà hai vị kia thánh vực tựa hồ cũng nhận được nico l a t mệnh lệnh bọn hắn mặc dù gương mặt không cam lòng nhưng là cũng vẫn làm a n g theo bọn tản bình thật nhanh rút lui trong sao ở trên vĩ đại chúng tinh chi chủ và t u ế hủy hoại chỉ trong chốc lát tác nhân quan bên trong không biết hai hưng phấn giống lớn một、tiếng. sau đó toàn bộ ác nhân quan bên trong đều đều là núi kêu b i ể n c ầ m thanh âm nghe những âm thanh này phương huy mỉm cười hắn biết mình tại hỗn loạn tri địa địa vị xem như ổn mà hỗn loạn tri địa khoảng chừng mấy trăm vạn nhân khẩu dạng này người miệng số lượng nếu là lợi dụng được đầy đủ để cho mình bước vào ngũ cấp cảnh giới biến thành có được tùy thân thần quốc thần linh nhìn lấy mênh mông hỗn loạn tri địa nghe phía dưới tiếng hoan hô còn có thể nội cái kia sinh động thần lực phương huy hít sâu một cái khí trầm giọng nói ta các tín đồ thật cao hơn các ngươi có thể ở chỗ này chứng kiến tròm sao vĩ đại ta cũng rất cao hơn nói cho các ngươi các ngươi thành kính để cho các ngươi có được đặt chân thánh vực tư cách đối mặt phương ly u thanh âm tất cả mọi người một mảnh xôn xao đặt chân thánh vực tư cách ngũ cấp thánh vực a phải biết nơi này khoảng chừng mấy vạn người làm sao có thể tất cả đều bước vào thánh vực cảnh giới tất cả mọi người tại trong kinh hãi nao nao thảo luận thần linh đến cùng tại biểu đạt cái gì bất quá phương ly u nhưng không có cho bọn hắn giải thích gì tứ trong ánh sáng thân ảnh của hắn chậm rãi tiêu tán tại giữa thiên địa. xa xa trong núi sâu phương ly thân ảnh chống rông xuất hiện mới vừa rơi xuống đất phương l u i bước chân liền không nhịn được lảo đảo bên trên nếu không phải tay vịn cổ thụ hắn đường đường một cái thần linh thậm chí khả năng ngã xuống ở chỗ này không hổ là truyền kỳ c ư ờ n giả g mặc dù bắt chỉ kính lực lượng rất cường đại nhưng là ta quá yếu chỉ có thể lấy đơn giản nhất thô bạo lực lượng chiến đấu mà cái kia truyền kỳ c ư ờ n giả g lại là mỗi một đạo kiếm khí đều có cao siêu kỹ xảo nếu không phải bắt chỉ kính lực lượng tại thể nội đ o á n chừng ta đã chết phương uy thất khiếu bắt đầu đổ máu toàn thân trên giới đều có một loại bị xé nước ả m giác một mặt dữ tợn bên trong phương uy cười lạnh một tiếng bất quá ngươi cũng nhất định không dễ chịu、à? thiên chiếu lực lượng thế nhưng là vĩnh không tắt hùng sư đế quốc cảnh nội đồng dạng là trong núi sâu nico l a t thân ảnh đang vặn vẹo hư không bên trong xuất hiện mới vừa xuất hiện trên người hắn liền bốc cháy lên hừng hực kim sắc h ỏ a diễm đáng chết thật c ư ờ n g đại h ỏ a diễm liền đấu khí của ta đều có thể đốt nico l a t ánh mắt tâm trầm hắn không nghĩ tới cái k i a chúng tinh chi chủ lại có cường đại như vậy lực lượng nhưng là không có cách a n ám khuy hắn chỉ có thể xếp bằng ở giữa không trùng lấy chính mình lực lượng cường đại từng tia chấn áp cái tia kim sắc thiên chiếu chi hòa nhìn tới chỉ bằng vào ta một người là khó mà ngăn cặn hắn bất quá cũng may ta hùng sư đế quốc cũng có một vị truyền kỳ cấp bậc thần linh l o phu thân thể khôi phục thù này thất báo nico lát sắc mặt cũng không khá lắm nhìn làm vì đế quốc thủ hộ giả hắn biết rõ ràng này một cái thần linh là cỡ nào không ổn định nhân tố cho dù là hắn vô ý cùng hùng sư đế quốc l à địch chỉ cần hắn t r u y ề n b á tín ngưỡng nhân thể tất cùng hoàng thất đứng tại mặt đối lập bên trên một cái không nhận hoàng thất nắm trong tay thần linh trời sinh chính là đứng tại hoàng thất mặt đối lập tồn tại chúng tinh chi chủ a quả nhiên là một cái cường đại thần cách như là như vậy thần cách thuộc về cái kia một trong hai kẻ xâm nhập liền tốt ta coi như phá mà ba thước cũng muốn nhường chúng tinh c h i chủ vì ta không chế đáng tiếc hắn là một cái cường đại thần linh không có khả năng bị hùng sư đế quốc nắm trong tay nhất t ụ lấy thể nội thiên chiếu c h i hỏa cháy hừng hực thống khổ nico l a t hít khẩu khí trong đầu có chút đáng tiếc đợi chút đi thương thế của ta khôi phục nhất định muốn đem cái này từ bên ngoài đến thần linh c h é m giết kém cỏi nhất cũng muốn đem hắn đuổi ra ngoài nico lát hai mắt nhắm lại thanh n m bên trong tràn đầy kiên định toàn bộ ác nhân quan đều xôi chào không có người nghĩ đến cái kia trước đó bừa bãi vô danh chúng tinh c h i chủ lại có cường đại như vậy lực lượng chính là đầy đủ cùng truyền kỳ cường giả chống lại lực lượng kinh khủng t h a n h cựu phương ly u tín đồ tất cả mọi người nội tâm tràn ngập kiêu ngạo mà những cái kia không phải tín đồ thì là điên cuồng hỏi thăm liên quan tới chúng tinh thánh điện một ít chuyện ai cũng biết chúng tinh thánh điện bây giờ tại sáng lập giai đoạn lúc này gia nhập chúng tinh thánh điện đây tuyệt đối là nguyên lão khác biệt nhân vật mà cái kia cường đại thần linh không biết đến từ phương nào nhưng là từ cử động của hắn bên trong có thể nhìn ra được cường đại hắn rất xem trọng chúng tinh thánh điện cái này tính là gì cường đại thần linh hành tẩu tại nhân gian vốn là không dễ dàng là phải gặp dễ sự tại ì n h l càng không cần phải nói, cái kia cường không nói, kia phải đại thần linh trả, còn, cái nhìn một vĩ ừ a mới cất bước thế lực, cái cất lực, thế trong h này n g đó ý a thì càng không càng đại ồ n g d n g t ạ thần lực i đại n h vĩ l lượng phía dưới cùng chúng tinh thánh điện trước đó ra sức tuyên truyền toàn bộ hôn loạn c h i địa đều ý thức được chúng tinh thánh điện mới là chủ nhân nơi này gia nhập chúng tinh thánh điện mang ý nghĩa gia nhập nắm giữ cấp cái khác thế lực không nói còn có thể tùy tiện thu hoạch được thần linh ban cho pháp môn còn có cái kia tên là chu tức chi nộ vũ khí những thứ này tất cả đều là thần linh ban cho đủ loại dụ h o c làm cho cả hỗn loạn tri địa sôi c h o hôn loạn c h i địa không phải là không có thần linh tồn tại nhưng là bọn hắn hoặc là nguy thần hoặc là theo không lộ diện hư vô phiêu m i ể u thần linh loại tồn tại này nào có cái kia thần nói phải có ánh sáng liền có ánh sáng chân thực mà vĩ đại tồn tại tới hấp dẫn người chúng tinh chi chủ tên bởi vì một trận chiến này triệt để tại hôn loạn c h i địa chuyển ra đương nhiên bây giờ hôn loạn c h i địa tên là tân quốc sau một tháng trong thần điện phương ly cuối cùng từ sâu tầng thứ an nghỉ bên trong tỉnh lại cảm thụ được thể nội bắt chỉ kính còn thừa không có mấy lực l ư ợ phương ly không khỏi cười khổ một tiếng lúc này lại bị đánh về nguyên hình Cùng、chuyên n g c kỳ cảnh ư giới ả cường giả đến cùng là khổ tu mà đến bọn hắn đã bắt đầu tiếp xúc quy tắc lực lượng theo trình độ nào đó đã không kém hơn đồng cảnh giới thần cường giả như vậy mọi cử động có vô cùng áo nghĩa chất chứa tại bên trong nếu không phải bắt chỉ kính triệt để buộc phát lực lượng đủ mạnh sợ là ta cái này thần liền muốn vẫn lạc ở trong tay của hắn thời gian một tháng nhường phương l u y tỉnh táo không í t hắn biết rõ chính mình khoảng cách truyền kỳ cảnh giới thật sự là kém nhiều lắm cho dù là mượn nhờ tín ngưỡng thần khí thuần túy bạo tạc tính chất lực lượng phương l u y cũng chỉ có thể giữ cho không bị bại thôi thậm chí nếu là ni c o l ắ t nhìn ra một điểm chỗ không đúng tiếp tục tấn công mạnh chính mình chính mình căn bản không kiên trì được thời gian bao nhiêu nói cho cùng vẫn là cảnh giới chưa đủ trên thần tọa đã tại b á t chỉ kính xuống khôi phục như lúc ban đầu phương h u lắc đầu thắt nhẹ lập tức hắn đi ra thần điện đập vào mắt là thời gian một tháng đã long trời lở đất lạc nhật trấn tất cả mọi người biết rõ vậy được đi tại nhân gian thần linh liền ở tại lạc nhật tr bởi vậy lạc n h ậ t chấn lập tức thành toàn bộ hỗn loạn chi điện không đúng là toàn bộ tần quốc trung tâm chi điện đại lượng kẻ ngoại lai vì chiêm ngưỡng chân thần nao nhau, nhau tụ tập đến nơi đây mà ở trong đó thành t i ể u chúng tinh thánh điện khởi nguyên cũng lập tức trở nên chạm tay có thể bỏng bên trên tại phân điện gia nhập chúng tinh thánh điện cùng tại giáo hoàng vị trí gia nhập chúng tinh thánh điện hiệu quả hoàn toàn là bất đồng nhưng là rất đáng tiếc thông minh doanh chính đã ý thức được hỗn loạn chi đ i ệ hiện tại chiều hướng phát triển hết thể tất cả tại thần linh vĩ lực xuống đều không đáng giá nhắc tới chúng tinh thánh điện quật khởi cùng thần linh tín ngưỡng phổ cập đã là tất nhiên dưới tình hu c ũ nhưng g k phải là cái i gì A m dù vậy u đ cũng ó thể n giọng t h điện, tín lượng tín đồ vây quanh cái kia thô sơ thần điện lộ thiên ở trên mặt đất ở tại nơi này bị không ngừng dạy bảo bọn hắn cho rằng dạng này có thể càng thêm tiếp cận thần linh không chỉ là mới tới tín đồ trả còn giọng lượng người hiệu truyện đây chính là thần a tại toàn bộ hỗn loạn c h i địa đã trở thành vĩ đại truyền thuyết có được không thể tưởng tượng nổi lực lượng thần vĩ đại như vậy tồn tại ai không muốn tận mắt nhìn vạn nhất chính mình liền may mắn bị thần linh coi trọng từ nay về sau đi đến nhân sinh đ ỉ n h phong đây toàn bộ thần điện chung quanh lit nha lit nít h một vòng đều là người cũng may bọn hắn rất rõ ràng nơi này là thần linh chỗ ở to gan cũng không dám ở nơi này náo sự lại thêm những cái kia lao tín đồ tại duy trì lấy trật tự hiện trường ngược lại là lộ ra coi như trình tề thần chúng tinh tri chủ vĩ đại chúng tinh tri chủ thần linh rốt cục xuất hiện theo phương l u i lộ diện đám người lập tức ổ lên cũng may phương l u i đã sớm cảm nhận được phía ngoài lít nha lít nhít sinh mệnh khí thức trước thời hạn chuẩn bị kỹ càng lúc đi ra hắn là người khoác tinh quang đi ra đối mặt những cái tia sôi trào tín đồ phương l u i giang hai tay ra tiếng vang lên triệt toàn bộ lạc nhật chấn có thể nhìn thấy các ngươi tín ngưỡng chòm sao lực lượng cùng quy tắc thành cựu chúng tinh c h i chủ ta rất hài lòng chòm sao lực lượng là thâm thúy mà vừa thần bí các ngươi tín ngưỡng các ngươi liền sẽ dám chứng ngao cùng với phương huy thanh âm bên trên bầu trời đột nhiên hóa thành đêm tối một đầu tồn q u ý thanh long xoay quanh tại bên trên bầu trời nồng đậm ất m ộ t chi khí chậm rãi bay xuống làm dịu ở đây mỗi người đây là thân tích mặc dù không rung động nhưng là có thể nhường mỗi người đều cảm nhận được chỗ tốt thân tích nồng đậm sinh mệnh chi khí là cái thế giới này nguyên bản không tồn tại ất m ộ t chi lực dựng dục sinh cơ cùng trọng sinh lực lượng cái kêu mưa ánh sáng rơi vào tín đồ trên thân lập tức nhường mỗi một cái tín đồ đều có một loại phiêu phiêu dục tiên cảm giác nhất là một chút có ám thương trong người theo mưa ánh sáng đính vào trên người của bọn hắn bọn nhục thân đều cảm giác được một loại rõ ràng thông thấu cùng thoải mái dễ chịu. thần tuấn thanh long thần kỳ lực lượng lại thêm người á n h cây danh các tín đồ nhìn về phía phương l u ánh mắt càng thêm không đồng dạng nơi này là chúng tinh thánh điện khởi nguyên t r i địa nhưng là hắn đến cùng chỉ là một cái chấn nhỏ xa xa gánh chịu không nổi tròm sao vĩ đại t h a n h i ệ u chấp trưởng tròm sao thần linh nhìn thấy các ngươi như thế ủng hộ tròm sao ta ở chỗ này tuyên bố theo hôm nay bắt đầu lạc nhật chấn sẽ triệt để trùng kiến nơi này lại là tương lai thánh v ự c là chúng tinh chi chủ cùng hắn thành kính các chiến sĩ chỗ ở nơi này sẽ có cường đại nhất công pháp hoa lệ nhất chiến giáp cùng thần linh vĩnh hằng che chở ngay trước sở hữu hướng thánh giả trước mặt phương l u i mới lộ diện một cái liền tuyên bố dạng này một cái mệnh lệnh đương nhiên mệnh lệnh này sức hấp dẫn còn chưa đủ lớn bởi vì phương l u i rất rõ ràng cho dù là tín đồ c h ỉ cũng không phải là loại kia đặc biệt thành tín tín đồ cũng vẫn như cũng là thiên hạ rộn ràng đều là lợi lai、like. bởi vậy tại mỉm cười sau đó phương l u i cười nói t h á n h n ự c xây thành sau đó chúng tinh thánh điện liền sẽ thêm ra rất nhiều chống chỗ chức vị mà những thứ này chức vị sẽ gặp tướng mạo mỗi một cái thành tín tín đồ chỉ muốn tín ngưỡng của các ngươi đầy đủ thành kính chỉ muốn các ngươi có được tròm sao lực lượng các ngươi liền có thể đi tranh thủ dạng này vị trí. mà lại bọn hắn không chỉ là một cái vị trí càng là đại biểu chúng tinh chi chủ lực lượng vinh quang tương lai thay ta chấp trưởng quyền bính vinh quang trước mặt lời nói đều là làm nền câu nói sau cùng trực tiếp làm cho tất cả mọi người s ô i trào không ai có thể tại một câu như vậy lời nói trước mặt bảo trì chân định cho dù là tần tộc người đều lộ ra thần sắc bất khả t ư n g h ị thay thần linh chấp trưởng một bộ phận quyền bính cái kia cùng trở thành thần linh chúc thần khác nhau ở chỗ nào không có khác nhau cái này cái này thật sự là thiên đại thần ân a khả năng này là vĩnh rủ xuống bất hủ cơ hội a một cái đi theo vĩ đại thần linh cùng một chỗ vĩnh rủ xuống bất hủ cơ hội một cái biến thành tròm sao đại ngôn nhân cơ hội đá người n triệt để sôi trào n ô n g đậm tín ngưỡng nhường phương lui lại một lần nữa cảm giác được loại kia chu tức thần hỏa đều không thể hoàn toàn tỉnh hóa cảm giác thực lực của hắn lại một lần nữa đạp vào hắn bây giờ cực hạn tăng trưởng tốc độ Trước tần Theo thần quyết tín tiêu. Tại chi chủ tần bạch.、Theo、góc chính ngọc nhạc chính các chố cố mục chính 188, ám kim điện độ nào đó đi định đồ nói, thần linh lời nói nào lên nôn. Hắn gắng doanh dẫn khẩu dạo lao là là mấy vạn thành tín tín đồ trực tiếp lấy bọn hắn siêu p h à m lực lượng cường đại bắt đầu phá hư vẹn vẹn thời gian một tiếng lạc nhật chấn liền biến thành một vùng phế tích đại lượng người địa phương cùng người bên ngoài đều bị động viên đến lạc nhật chấn bên ngoài mà tại chỗ đó phế tích hình thành thời điểm bình tĩnh mà thô sơ thần điện đột nhiên liền phát sinh biến hoa mới chỉ thấy thổ hoàng sắc tinh quang bao phủ toàn bộ thần điện như làm mở mịt một dạng đung đưa đón lây d í t lên một tiếng âm thanh theo cái kia trong thần điện vang lên mắt trần có thể thấy cái kia tinh quang biến n o thành một tôn to lớn kỳ lân là kỳ lân trung ương kỳ lân đại biểu chúng ta dưới chân lực lượng của đại、điện. nghe nói tần nhất đại nhân đang đang tìm tòi chính là thuộc về kỳ lân lực lượng nếu như ta là nói nếu như lời nói h ắ n tương lai có thể hay không thần linh điện hạ ngồi xuống kỳ lân a kỳ lân xuất hiện nhường hiện trường mấy vạn người đều lên tiếng kinh hô nắm lao doanh chính phúc đại lượng sách vợ cùng đại tự báo bị điên cuồng khuyết tán đến toàn bộ tần quốc địa giới bầu trời tròm sao phân chia cũng tại tần quốc địa giới trở nên nghe nhiều nên thuộc bên trên đương nhiên đây đều là tiếng thông dụng thuyết minh đồ vật theo chúng tinh thánh điện đi đến hôm nay cái này cái vị trí thần linh ngôn ngữ đã thành bí mật bất truyền k đại, xoa xoa đại lượng h t n n loạn tri địa chuyên nghiệp người mới tiến vào bị vây khu vực tất cả mọi người vây tại một chỗ nhìn lấy cái kia tinh xào phi gù thỉnh thoảng phát ra một trận thảo luận cùng tranh luận thanh nhâm vì cụ là phương ly tại phù t a n g thời điểm mua mua nguyên bộ t h á n h ý đĩa đương nhiên sẽ không bỏ lỡ thánh vực mô hình mà cái này mô hình đối với phương ly các tín đồ tới nói không thể nghi ngờ là có lớn vô cùng tham khảo ý nghĩa nơi này hẳn là xây dựa lưng vào núi giáo hoàng đại nhân cung điện hẳn là tại chỗ cao nhất có thể quan sát cả tòa thành thị cái này mười hai cái cung điện là làm cái gì mặc kệ hắn dựa theo bố cục đến xem mười hai cái cung điện là thông hướng giáo hoàng cung dù sao con đường lấy thập nhị cung điện làm hành tâm hướng ra phía ngoài phóng xạ dựa theo ngôi sao đầy trời bố cục thành lập cả tòa thành thị h ẳ n là càng được dối hơn nay toa đỉnh núi thế nào hoàn toàn có thể cải tạo thành thần linh điện hạ pho tượng nhưng là ta cũng không có bản sự này cái kia thần linh điện hạ tầm cung đây hẳn là trên t ầ n g mây đỉnh núi kịch liệt tiếng thảo luận không ngừng vang lên thánh vực hình thức ban đầu cũng bắt đầu thời gian dần trôi qua xuất hiện ở đây chút ít tín đồ trong óc cái gọi là thánh vực cũng không phải là thánh vực trong truyền thuyết cái kia độc lập tiểu thế giới thánh vực như thế thánh vực xa hoàn toàn không phải hỗn loạn c h i địa có thể kiến tạo ra được cho dù là hùng sư đế quốc cũng không nhất định dù sao không nói những cái khác lơ lửng tại bên trên bầu trời thập nhị cung có thể so với ả sơ t h u ậ t gặt cầu vồng cầu kim sắc cầu nối cao vút trong mây thần tượng những thứ này cũng không phải là hỗn loạn tri địa sức sản xuất có thể làm được sự t ì n h bây giờ thánh vực vẹn vẹn lúc ban đầu phương l uy trong trí nhớ cái kia thánh vực nhưng là bởi vì vì là tại trong hiện thực cho nên hắn chính là một cái to lớn thành thị tương lai chính là hỗn loạn tri địa chính trị kinh tế và trung tâm văn hóa kiến tạo thánh vực cho dù là tiến đồ cũng không phải không xuất lực bây giờ đã tiếp quản toàn bộ hỗn loạn tri địa rất nhiều thế lực mặc cảm bất p ò n g chúng tinh thánh điện mặc dù bản thân đồng thời không giàu có nhưng là loại tình huống này chỉ là tạm thời chuyên nghiệp người mới làm rõ chứa ngục chúng tinh thánh điện cũng liền có quần quận không r ứ t nguồn kinh tế tại thần linh điện hạ lãnh địa bên trong các người tốt ý tứ không cho thần linh điện hạ nộp thuế a thu thuế vĩnh viễn là kẻ thống trị một cái rất tốt vơ vét của cải thủ đoạn đương nhiên lão danh o chính bên này thủ đoạn không chỉ có riêng là thu thuế còn có còn lại một chút như là khoáng sản vân vân đồ vật còn đang thống kê đến lội năm hiểm một vàng thị trường chứng khoán ngân hàng loại này đồ vật lão danh chính hắn còn không có cái này khái niệm nhưng là chính là như vậy lão danh chính cũng vội vàng được sức đầu mẹ chán Như m cũng, cũng may là doanh chính đầu nao g rất rõ ràng tại trong sự nhận thức của hắn thần linh mệnh lệnh là trọng yếu nhất tín ngưỡng truyền bá là tiếp theo lần nữa mới là chúng tinh thánh điện thực lực đề cao có hạch tâm liền dễ làm cho dù là kinh nghiệm không đủ lão doanh chính xử sự nguyên tắc cũng là không đổi thánh vực kiến tạo do thấy qua việc đợi bác thụy thần phụ tự thân giám sát michael cùng bị phương ly u thuận tay cứu trở về ngưu đầu nhân bọn họ quang v i n h thành trên công trường công nhân bốc bác tu luyện tài nguyên thì là do tần nhất cầm đầu tần tộc người đến tiến hành phân phối ra ngoài truyền đạo do trực tiếp nghe lệnh của doanh chính ngôi sao pháp sư đội ngũ là chủ mà các chiến sĩ luyện tập cùng quân đội điều hành thì là tần thập tam phụ trách toàn bộ to lớn mà lộ ra thô sơ cơ cấu vốn là hẳn là như là một cố vi phạm luật lệ kiến trúc đồng dạng bốn phía hở không nói trả còn hai họa ngầm trùng điệp nhưng là tại thần linh mạnh mẽ và uy nghiêm phía dưới hết thể vận chuyển đều tương đối bình ổn hết thể tất cả đều hướng phía tốt phương hướng đi tới là nhị tư gia tộc thành hôn loạn c h i đ ị a tân quý tòng lòng c h i công để bọn hắn tại phương ly thế lực hệ thống xuống rất có địa vị oanh oanh liệt liệt phát triển bên trong danh o chính đột nhiên đạt được phương ly thần dụ đem thần linh làm là tất cả trung tâm danh o chính trước tiên dựa theo phương ly phân phó tránh đi tất cả mọi người t h a i mắt mang theo tần bạch đi vào cái kia thô sơ trong thần điện yết kiến vĩ đại thần linh mà nghe được vĩ đại thần linh muốn thấy tin tức của mình tần bạch cả người đều hưng phân lên tại nàng nhỏ trong lòng tiểu nhân vĩ đại thần linh chính là nàng duy nhất tín ngưỡng cùng ký thác nàng mãi mãi cũng quên không được chính mình cái kia rất dài dọa người ca ca tửng tại khi còn sống vô số lần tự đủ bởi vì vĩ đại thần linh chúng ta mới có thể chân chính sống giống người chỉ cần ngươi còn sống liền muốn vĩnh viễn vì là thần linh điện hạ mà chiến nhớ kỹ thần linh ban cho tên của ngươi bạch doanh chính cũng không có đi theo tần bạch cùng một chỗ tiến vào thần điện bởi vì thần linh thần dụ bên trong cũng không có minh sắc nói muốn triệu kiến hắn cho tần bạch một cái ánh mắt khích lệ sau đó tần bạch có chút thấp p h ỏ n đi vào cái kia thô sơ trong thần điện nàng cũng không biết vì cái gì đã từng trả lại cho nàng nếm qua lạt điều cùng tiện thần linh vì cái gì trong lòng của nàng sẽ trở nên đáng sợ như vậy đại khái đại khái đây là loại kia chính mình trước kia rất sợ phụ mẫu cảm giác tần b ạ c h cũng nghĩ không thông không sợ trời không sợ đất nàng vừa tiến vào t h ầ n điện cả người liền trở nên khẩn trương lên nhưng là khẩn trương thì khẩn trương nàng vẫn như c ũ biết rõ chính mình tín ngưỡng thần linh vẫn như c ũ lúc trước cái kia thần linh hắn đ ối đãi mỗi một cái tín đồ cũng giống như từ phụ cùng huynh t r ư ở n g đồng dạng bất quá theo vĩ đại thần linh càng phát ra mênh mông tại đối mặt ngoại địch cùng dị đoan thời điểm thần linh cao cao tại tượng sâu không lường được có chút chột dạ hướng phía trong phòng đi đến cũng không tính lớn thần điện n g ạ n h sinh sinh nhường tần bạch lềm về sau khi nàng mới nhìn thấy phương uy phương uy nhìn l ấ y tần bạch cái kia thận trọng bộ dáng không khỏi đứng dậy cười khẽ một tiếng thế nào nghe nói ngươi ở bên ngoài không phải rất hung sao giống như một con cọp nhỏ giống như thế nào đến ta cái này biến thành nhỏ con thần linh vẫn như cũ lúc trước cái kia thần linh tần bạch trừng mắt nhìn nhìn thấy phương uy trên mặt cái kia quen thuộc tiêu dung sau đó cả người cũng không biết vì cái gì liền đột nhiên buông lỏng xuống bất quá cũng may tần bạch cũng là biết rõ cấp bậc lễ nghĩa nàng kịp phản ứng về sau vội vàng quỳ một chân trên đất cung kính nói ra tân bạch gặp qua vĩ đại chúng tinh c h i chủ chòm sao cùng n g à i cùng ở tại phương ly khe vất cảm nhìn từ trên xuống dưới bây giờ đã kinh biến đến mức cùng trước kia hoàn toàn khác biệt tân bạch siêu phạm lực lượng nhường thân thể của nàng hướng phía tốt hơn phương hướng tiến hóa lấy nguyên bản siêu siêu vẹo vẹo rằng đã được đến nôn nắn một đôi tiểu hổ nha tại ánh sáng n u hòa xuống chiếu sáng r ạ n g dỡ mặc dù dáng dấp không cao vẫn là cái đối với đúng à nhưng là tân bạch trên người có một loại đặc biệt khí chất đó là một loại di thế mà độc lập băng lãnh mượn nhờ thần cách lực lượng phương l uy thậm chí có thể thấy rõ ràng t ầ n bạch lực lượng trong cơ thể là dạng gì cấu thành tại n à n g trong đan điển cái kia xoay c h ầ m c h ầ m tinh vân gần như là một mảnh huyết sắc nồng đậm sát khí ấp ủ tại bên trong ồ s ắ t phá lang trí tướng huyết sắc tinh vân bên trong có ba ngôi sao chiếu sáng rạng rỡ cơ hồ là tất cả tinh vân cấu thành đều là cái kêu ba khỏa lộ ra cực kỳ ngôi sao ảm đạm chỗ phát ra cái này khiến phương l uy ngoại ý muốn sau khi cũng m ạ n ý nhẹ gật đầu không hổ là hung tính cực nặng thậm chí đã truyền đến phương uy trong lỗ thai sắt t ầ n bạch bất quá sắp phá lang sa sa trả còn gánh chịu không được ta đối với đúng kỳ v ọ ngươi của n g cùng nay Phương、Lui、than nhẹ một tiếng, ánh mắt như tinh ấy thúy à. là thâm Lui một mắt khát ô n dạng, tập trung ở bạch trên thân. ngươi g một tập bạch Bạch, ở h k vọng lực lượng à. tân bạch xứng sở đón lấy quả quyết nhẹ gật đầu nga vì cái gì phương l u y có nhiều thú vị mà hỏi bởi vì làm lực lượng có thể cho ta càng thêm cường đại chỉ có càng thêm cường đại mới thay vĩ đại chúng tinh chi chủ chu sát tất cả đ ị n h nhân bạch lông mày đứng đấy một cỗ sát cơ tại trên mặt của nàng như ẩn như hiện phương huy cảm khái một tiếng ca ca của ngươi ta còn nhớ rõ một cái rất thật thàng ư ờ i hắn có ngươi như vậy một người muộn muội thực sự là quan tâm a nói lên ca ca của mình tần bạch thần s ắ c đ ộ n g dung phương huy cũng c h ậ m d ã i h ư ớ n g phía tần bạch đi đến vì để cho thay ta chinh chiến mà hy sinh anh hùng an tâm ta lấy chúng tinh chi chủ tên ban cho ngươi lực lượng cường đại phương huy cúi đầu nhìn lấy thấp bé tần bạch gương mặt nghiêm túc hắn hy sinh thời điểm thần quốc đại muốn trả còn khóa trả cái này rất đáng tiếc ta hy vọng ngươi có thể thật tốt sống sót mang theo vinh quang của hắn cùng một chỗ cuối cùng cùng ta cùng một chỗ ngồi ngay ngắn ở vĩnh hằng ở trong thiên đ ỉ n h nhường chư thiên đều biết tên của các ngươi phương u y lời nói rất không rất lớn nhưng là tần bạch lại là kiên định không thay đổi nhẹ gật đầu hiện nhiên nàng là tin phương l u y lời nói phương l u y vớt vớt ư đầu của hắn để cho nàng như đồng một chỉ như mèo nhỏ được theo bản năng h í p mắt lại tần bạch cũng không biết vì cái gì vĩ đại thần linh điện hạ rõ ràng là như thế uy nghiêm nhưng là một số thời khắc lại là cho nàng một loại như huynh như cha cảm giác ta lấy chúng tinh chi chủ tên ban cho ngươi phía tây bạch hổ lực lượng đột nhiên phương l u y mở miệng ngừng lại thời thần điện bên trong vô cùng ngôi sao hiển hóa ngôi sao tản ra kinh khủng sát cơ cùng n ộ i khí diễn hóa thành một đầu to lớn bạch hổ đột nhiên hướng phía tần bạch bổ nhào về phía trước cái kia ngập trời sát cơ nhường t ầ n bạch khuôn mặt nhỏ trắng bệnh nhưng là nàng không có tránh bởi vì nàng biết rõ v ị đại thần linh sẽ không tổn thương chính mình theo bạch hổ n h ậ p thể một cỗ thuần túy tinh thần chi lực bắt đầu du tẩu tần bạch toàn thân nhất là trong đan điền cái kia trắng đ o a n trói mắt tinh quang n h ậ p thể trực tiếp đưa nàng cái kia hết u y sắc tinh vân thô bạo xé nát hóa thành chính mình chất dinh dưỡng sau một lát một mảnh hơi co lại tinh vực tại nàng trong đan điền xoay trầm trầm lấy trong tinh vực phản phất có được một đầu hư hảo mà non nớt bạch hổ đang ngủ say lấy đây là cảm nhận được thể nội cái kia hoàn toàn khác biệt lực lượng cường đại tần bạ phương l u i mỉm cười đây là thuộc về bạch hổ lực lượng ngũ thánh thú bên trong sát phạt số một lực lượng hy vọng ngươi có thể tốt dùng hắn cho đến trước mắt cũng chỉ có doanh chính t ầ n nhất tần thập tam còn có cái kia gọi ạ phở ồ đại thiện lương hải tử đạt được ta tự mình ban cho lực lượng mà có thể cùng tiềm lực của ngươi sánh vai cũng chỉ có tần nhất cùng tần thập tam phương l u i mỉm cười giải thích chuyện mới vừa phát sinh nhưng mà tần bạch lại là bất vi sở động thần linh ban ân là vô thượng vinh dự thế nhưng đối với tại đem hết thẻ tín nhiệm hiến cho phương huy tần bạch tới nói hết thẻ tựa hồ có đương nhiên hai lòng cười cười phương huy ngồi vào chính mình thần vị phía trên chầm chầm mở miệm bạch hổ vì là thánh thú một trong là phía tây c h i chủ là sát phạt c h i vương ban cho ngươi lực lượng như vậy thứ nhất là ta không có thẹn đối với đ ú n g ca, ca của a c ngươi thứ hai là ta có một cái nhiệm vụ trọng yếu giao cho ngươi một nghe nhiệm vụ tân bạch thần sắc rõ ràng không đồng dạng nàng xem thấy phương ly u chờ đợi thần linh tuyên bố nhiệm vụ nội dung ta dự định thành lập ám điện bạch hổ c h i chủ chính là ám điện c h i chủ cái gọi là ám điện chính là giám sát toàn bộ chúng tinh thánh điện thậm chí toàn bộ tần quốc bên trong hết thẻ gió thổi cỏ lay hoàn thành một chút chỉ có tại mặt tối mới hoàn thành nhiệm vụ ngươi nguyện ý tiếp nhận a tân bạch không cần suy nghĩ trực tiếp điểm đầu Vẻ m ặ cười cười, đi đi. tại t phương ly cổ vũ bên trong tân bạch lý trí chiến đấu sụp sôi đi ra thần điện sau đó nàng nhìn thấy cái kia ánh mặt trời sáng rỡ trong lòng trở nên hoảng hốt ám điện tri chủ cái này cần thế nào khi a điện hạ cũng không nói với ta a chương một trăm tám mươi chín sáng tạo giao long còn lại chính là chờ đợi đưa mắt nhìn tân bạch rời đi t h ầ n điện phương ly rất rõ ràng nàng hiện tại năng lực hoàn toàn không đủ để gánh vác lên ám điện c h i chủ nhân vật này nhưng là không quan hệ hiện tại hết thể bách phế đại hưng nàng trả còn có thời gian đi học tập như thế nào làm cái này ám điện c h i chủ trong t h ầ n điện phương ly ngồi tại vị trí trước lòng bàn tay kéo lấy một cái như là rút nhỏ ngàn vạn lần tiểu thái dương phản phất giống như chân thực thái dương tản ra nóng rực ánh sáng hư không đều tại dạng này lực lượng kinh khủng phía dưới vạn vẹo lên át chủ bài dùng không sai bị lắm nhưng là vì phòng ngừa rắc rối có thể xuất hiện nhất định phải tìm kiếm mới át chủ bài mới đ ư ợ ca trên chỗ ngồi Phương、Lui、hít mắt, trong Lui mắt, đây ầ u suy nghĩ một chút liên quan quốc Lui đều không khó khả khác nghĩ chút thế giới hiện thực tình. hùng hòa tình Phương cạnh, há ngừng liên Cùng này ngốc đều khó có khả năng tin tưởng. Dương nằm bên cạnh, há để người cùng giới giải, sự sư sự ấy. một tới có có loại là đế để đ dù là lão tổ tông truyền xuống đạo lý phương l uy vẫn tương đối công nhận hắn thấy tạm thời hòa bình đồng thời không có nghĩa là vĩnh viễn hòa bình theo hùng sư nội bộ đế quốc làm tốt lôi đình thủ đoạn chuẩn bị nên đón chính mình liền sẽ là mới chiến tranh rồi thời gian này có thể sẽ không rất dài chính mình các tín đồ cắm rễ ở hỗn loạn tri địa cố gắng nữa cũng vô pháp làm đến cùng một quốc gia chống lại cấp độ Bởi vậy nói cho cùng ảnh hưởng chiến tranh hướng đi sẽ là cường giả quyết đấu sau đó vấn đề liền đi ra phương l u y căn bản không phải cái gì cường giả cái kia chấn áp hôn loạn c h i địa lực lượng bất quá làm ư ợ n thế giới hiện thực tín ngưỡng thần khí thôi bắt chỉ kính còn chưa đủ a phương l u y trầm ngâm một lát muốn cho tới bây giờ hôn loạn c h i địa coi như thái bình hắn lập tức trong lòng sinh ra trở về thế giới hiện thực d à n h mới tín ngưỡng thần khí ý nghĩ mà lần này đem sẽ không như là bắt chỉ kính dạng này xem như một cái tình cờ ngoài ý mới lần này phương huy sẽ có mục tiêu đi tìm tín ngưỡng thần khí ít nhất cũng phải công thủ đủ cả mới được a trong h ố n g t ị khối không khinh tình thể quốc, đối đại nội này thường. tuyệt đế lục t r lòng có ý nghĩ như vậy phương l u y đã không thể chờ đợi lấy thần dụ triệu kiến danh o chính theo trong tay hắn bên kia phương l u y cẩn thận lựa chọn một chút có thể có thể sử dụng đến dị thế giới đặc sản lại lặp đi lặp lại xác nhận qua dị thế giới bên này có thể vận chuyển bình thường sau đó phương l u y liền không do dự nữa trực tiếp trở về thế giới hiện thực thế giới hiện thực bên trong phương l u y vẫn như c ũ là ở và o phù tăng cảnh nội dù sao xuyên việt cái đồ chơi này không biết nguyên lý gì nhưng là có thể xác nhận là nơi nào rời đi liền chỗ nào trở về đã đổi về một thân hiện đại quần áo phương huy theo trong túi quần lấy r a kính dâm lại dùng lôi đỉnh cho mình điện thứ cặn bã nam giấy b ằ n g nóng cả người đều trở nên trào lưu bên trên cẩn thận tránh đi hết t hệ khả năng bại lộ đồ vật của mình rất nhanh phương l u y liền dạo bước tại kinh đô phồn hoa đầu đường kinh đô vẫn như c ũ là cái kia kinh đô liên quan tới âm dương sư đại nhân tin tức tựa hồ cũng không có đối với đúng phồn hoa kinh đô có ảnh hưởng quá lớn phương l u y biết rõ đây nhất định là phụ tăng triều đ ỉ n h thủ bút vẹn vẹn là bất đồng tại ngày xưa khoa học kỹ thuật hưng thịnh dân trí mở rộng niên đại bên trong phụ tăng triều đình tạm thời lựa chọn đem âm dương sư tin tức che giấu như đồng một cái bình thường du khách một dạng. phương ly u cảnh điểm đánh thẻ tùy tiện đi dạo sắc trời tối xuống sau đó liền hướng phía phù t ă n g bờ biển tây chạy như bay phù t ă n g bờ biển tây đối ứng chính là đông hoa đông hải bởi vì rất nhiều nguyên nhân hai nước tại cái này phiến hải vực bên trên đánh cờ dị thường kịch liệt mà dạng này một chỗ đối với phương ly u tới nói lại là cũng có được đầy đủ trọng yếu chiến lược ý nghĩa lớn dưới biển phương ly u lấy thần lực lôi cuốn chính mình thật nhanh hướng phía vùng biển quốc tế xuyên thẳng qua khỏe miệng lại là lộ ra một v ệ c có nhiều thú vị t i ế u dung công trên biển hai nước siêu phàm tranh phong hẳn là rất có ý tứ một về ga hai nước siêu phàm tranh phong tuyệt đối không chỉ là có ý tứ đơn giản như vậy. càng quan trọng hơn là đây cơ hồ là tại hướng toàn bộ thế giới cao tầng tuyên bố siêu phàm người không chỉ một thậm chí lẫn nhau ở giữa còn có xung đột dạng này một cái biểu hiện đối với những cái kia từ trước đến nay thích đánh cờ đại nhân vật tới nói không thể nghi ngờ là một chuyện tốt đối với đúng phương huy tới nói cũng là một chuyện tốt rất nhanh phương huy liền đến đến công trong biển thâm thúy hải dương một mảnh lơ mờ cho dù là phương huy thị giắc cũng vô pháp rõ ràng thấy vật bất quá không quan hệ thanh long thần lực lan ra những cái kia sinh vật biển liền căn bản như bị điên điên cùng hướng phía hắn bơi đi ra hải dương quả nhiên là trên địa cầu trà còn chưa hoàn toàn khai quật bảo tàng a nhân loại tại thăm dò tinh không vũ trụ lại không cách nào thăm dò hải dương như thế một cái chuyện rất thú vị t h â n lực bảo vệ dưới cảm thụ được cái kia lít nha lít nhít sinh mệnh khí tức phương luy nhẹ giọng tự nói ân mục tiêu đến ào ào ào một trận dòng nước khuấy động tiếng vang lên lên cùng với nồng đậm mùi m á u t a n h một mảng lớn hải xà là sẽ không xuất hiện nhưng là không chịu nổi phương luy thân bên trên tán phát khí tức thật sự là quá mức mê n g ư i những cái kia nghỉ lại lại hòn đảo chung quanh hải xà căn bản liền không nhị được bất quá chỉ là hải xà trả cùng n không nào Phương thần Phương nổi Ánh trung trên, Phương đột nhiên nhãn tỉnh sáng lên, trộn một một lớn lên nhất là tráng kiện kia cách phá chỉ thể cho chút thôi. hải phía hải hắn gà lực, có có cái cái c đám là làm xà là vào trong đột đột đưa đầu một một mắt tập tay một tóm Luy Luy Luy liền da tay. ở bị lúc đó thần lực chống ra không có nước trong không gian phương l u y một tay nắm vớt hải xà một cái tay khác lật bàn tay một cái một bình d ũ n g động ma pháp quang huy dược tề liền ra hiện ở trong tay của hắn một cỗ như có như không uy nghiêm theo cái kia dược tề trên người phóng xuất ra nhường cái kia hải xà hoảng sợ rằng co phương h u k h é cười một tiếng đừng sợ tiểu ra hỏa ta đây là c hải o n xà trên thân o a g không ngừng tuân t ra từng cái huyết động nhưng lại tại thanh long thần lực và dược tề ảnh hưởng thật nhanh c á mắt loại thấy cảnh này phương huy không khỏi lắc đầu thở dài thế giới hiện thực sinh mệnh nội tình thật sự là quá kém nếu là không có thanh long thần lực hộ giá hộ tống đoán chừng vài giây đồng hồ ta cái này dược tề liền sẽ lãng phí đến một bãi nát nhục thân bên trên thần lực và dược tề song trọng ảnh hưởng dưới cái tia hải xả thân thể vậy mà bắt đầu không ngừng phần g lớn thân thể phát sinh không thể tưởng tượng nổi biến hóa không nói hắn bản thân cũng nhiều thêm một cỗ khí tức như có như không nguyên bản băng lánh hai mắt nhiều một tia linh động nhìn thấy biến hóa như thế phương ly u khép cười một tiếng hắn biết do cái này tiểu xả tám chín phần m ư ơ i là muốn đi lên chính mình xả sống định phong liền là không biết ngươi đến cùng sẽ chết như thế nào một tiếng cười khẽ bên trong thuộc về phương ly u thần lực lạc ấn đánh vào hải x a thể nội để nó rốt cuộc chạy không thoát phương ly u không chế cùng lúc đó cái kia một đạo chúng tinh chi chủ thần lực lạc ấn lại là có thể nhường hắn hấp thu đến từ tình không lực lượng không đến lôi vừa vặn vừa bước vào siêu phảm liền rơi xuống phẳng trần giống từ n g tiếng như là giống như g i ã thu gào thét bên trong tiểu x a trở nên càng lúc càng lớn đảo mắt liền đã đạt đến năm mét trở lên chiều dài mà bản thân nó hình tượng cũng hoàn toàn thay đổi toàn thân ánh băng miếng vạy trở nên thô g á p bên trên để cho người ta nhìn một cái liền cảm giác cái kia cố g i tính cùng hung tàn cùng cái kia miếng vạy kiên cố nguyên bản hình tam giác đầu rắn cũng phát sinh biến hóa cực lớn tại thanh long khí tức cùng cái kia dược tề ảnh hưởng dưới đầu lưỡi kia đã kinh biến đến mức như là trong thần thoại giao long một dạng dữ tợn đáng sợ một cái sừng tại mi tâm của nó xuất hiện lực lượng thần bí trên cơ bản đều ngưng tụ ở cái kia một sừng phía trên long huyết dược tề mặc dù vẹn vẹn địa hình long long huyết nhưng là tăng thêm ta thuần chính thanh long thần lực lại là đầy đủ để nó tiến hóa thành thần lời nói sinh vật hai long nhìn lấy cái kia cùng loại với giao long tồn tại phương huy hải lòng nhẹ gật đầu sau đó hắn bung lòng tay liền đem cái kia giao long đem thả mở giống gấm lên giận g ữ bên trong giao long đống nhiên hướng phía phương uy đánh tới phương uy có thể cảm giác được rõ ràng một cỗ nặng nề áp lực nước đông hướng phía chính mình ép đi qua thậm chí từng đạo từng đạo đen kịt độc tố cũng bắt đầu thật nhanh lan tràn đại lượng sinh vật b i ể n tại độc tố bên trong trong nháy mắt tử vong phương uy lại là một mảnh lạnh nhạt hắn cong lại bắn ra một mảnh lít nha lít nhít quý thủy âm lôi theo hắn ở giữa bắn ra b à n h bành bành, bành t r ầ m đục bên trong cái gì áp lực nước cái gì độc tố đều không có bất kỳ ý nghĩa gì thậm chí liền liền cái kia giao long bản thân đều bị quý thủy âm lôi lực lượng hung hăng đánh bay ra ngoài Cái kia tiếng h u ộ c về l ô đ cười khẽ bên trong phương huy hướng phía phủ tang mà đi trở lại phủ tang phương h u đi. thẳng đến sân bay mua gần nhất vé máy bay trở về đông hoa xuất nhập cảnh thứ này dính đến hộ chiếu vẫn là có đến có về tương đối tốt ngắn ngủi phi hành cùng đường xe sau đó phương ly rốt cục trở lại chính mình xa cách đã lâu tiểu viện trước đ ê m không ít vật liệu gỗ chỉnh tề bày đặt tại thương khố sau đó phương ly lúc này mới trở lại trong phòng của mình bắt đầu dùng máy tính lục soát một chút thế giới hiện thực tư liệu tín ngưỡng thần khí thứ này khẳng định là bởi vì tín ngưỡng mà sống mà có thể bị phương ly vận dụng một chút phổ thông như là yêu đào thôn chính mặt hàng này khẳng định là không được phương ly phải dùng khẳng định là loại kia dính đến trong thần thoại thần tiên tín ngưỡng thần khí mới được kể từ đó lựa chọn vòng tròn mặc dù nhỏ rất nhiều nhưng là vẫn như c ũ đầy đủ nhường phương ly đi tốn tâm tư. công kích phòng ngự phụ trợ phương ly tự lẩm bẩm tìm đ o i một hồi hắn đồng thời không có tìm được quá nhiều tin tức hữu dụng dù sao đông hoa internet theo góc độ nào đó tới nói là tràn đầy tiếng trung ô nhiễm cỡ lớn lò cạn hạ dễ nệ hợp phạm vi bên trong có thiên độ công ty tin tức thành công ô nhiễm internet tin tức tính chân thực phù điên thắt bệnh viện toàn bộ nhờ biên giả tân văn thậm chí liền liền bách khoa cùng v ộ t ba đều có thể thương nghiệp hóa tại dạng này lò cạn hạ dễ nệ h -E、bên trong phương ly muốn tìm được mình muốn tin tức đó là thật có chút mỏ kim đáy biển đến nỗi lò cạn hạ dễ nệ h -E、bên ngoài phương ly anh ngữ có chút kém đem trên máy vi tính logo m ộ t cửa phương l u y trừng mắt nhìn cho nên ta hẳn là trước học tập anh ngữ học tập loại sự tình này đối với thần linh tới nói cũng không khó cường đại trí nhớ nhường hắn có thể đang chơi trung học tại học bên trong chơi thông qua điện ảnh tác phẩm phương l u y thậm chí có thể học được thuần chính nhất ngoại ngữ khẩu âm không có cách phương l u y chỉ có thể trước học anh ngữ trở lại dị giới dòng g ã ba ngày phương l u y liền học x o n g môn này ngôn ngữ cổ xưa học xuống cảm thụ chính là so phủ tăng ngữ rõ ràng khó khăn rất nhiều nhưng là thần linh có thần linh ưu việt tính siêu phàm người cũng có siêu phàm người ưu việt tính đại lượng hoàn toàn bày ở phương h u trước mắt tư liệu ủng hộ phía giới phương l u i ba ngày liền nắm giữ môn này ngôn ngữ học xong ngôn ngữ mỹ mỹ ngủ một giấc phương l u i mới không chút hoang mang trở lại thế giới hiện thực trong nhà bắt đầu leo t ư ờ n g lúc này tin tức lập tức liền không đồng d ạ n g cái này liền có chút phiền thức tìm voi một phen phương l u i phát hiện một cái chuyện rất phiền thức cái kia chính là có thể tại trên internet lục soát tin tức c ạ p kẽ hư hư thực, thực tín h ự c t ngưỡng thần khí đồ vật trên cơ bản đều đặt ở trong viện bảo tàng không nói đến nhà bảo tàng cái kia người khủng bố lưu lượng chỉ là những cái kia bảo an công trình liền nhất định phương huy không có khả năng lạc yên không tiếng động đem những vật này lấy đi trước đó một mực ở vào một cái n h u n vật mành im ắ n g t r ạ t h á muốn e m cái kia một nắm nhân vật cao tầng nước ấm nấu thanh hoa dưới mắt châm đôi với đúng những vật này nước ấm nấu thanh hoa là khẳng định không được thế nhưng là nếu là bước chân quá lớn có thể hay không nhường những người kia theo trong đầu bắt đầu kháng cự siêu phàm trong phòng phương l u y mắt sáng lấp lánh đối với thế giới hiện thực bố cục phương l u y nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí dân bình thường thì cũng thôi đi những cái kia nắm giữ vốn liếng cùng quyền lợi người mới là phương l u y cần phải cẩn thận ứng đối người bởi vì trái đất có thể không hề chỉ là phương h u cắt g a o hệ thu tín ngưỡng địa phương phương h u hiện tại xem như phát hiện trái đất lại có được trời ưu á i ưu thế phụ ma gạt lỉnh có thể đánh ra thành tấn tổn thương bị vạn dân tín ngưỡng đồ vật có thể hóa thành tín ngưỡng thần khí thậm chí phương ly trả còn cảm thấy một mực bị hắn sơ xuất khoa học kỹ thuật có lẽ tại cùng dị thế giới đồ vật va chạm sau đó đều có thể bắn ra không giống nhau h ò a hoa dạng này một cái hoàn mỹ thế giới phương ly nhất định phải muốn cẩn thận từng ly từng tí hắn muốn để đỉnh tiêm cái k i a m ộ t t ú n g người tiếp nhận siêu phàm tồn tại thừa nhận siêu phàm lực lượng ư ớ ao siêu phàm đồ vật chỉ có dạng này bọn hắn mới tại phương ly bệnh cố sự xuống dựa theo phương ly ý nguyện đi cho phương ly làm công làm nền xem như làm nền tốt kiếm tiên man vu âm dương、sư. những vật này tiểu quốc có lẽ không biết nước lớn hẳn là khẳng định có hiểu biết phù tăng phụ ma gạt l ỉ n h cũng khẳng định không gạt được những cái kia đại thế lực đối với siêu phàm thế lực đại thế lực cũng đã có chỗ ý nghĩ cho nên hiện tại ta hẳn là thăm dò một phen bọn hắn đến cùng có như thế nào ý nghĩ phương l u y mắt sáng lấp lánh thoáng cái muốn thăm dò vậy khẳng định không phải chính khách ở giữa lẫn nhau thăm dò cái gọi là duy nhất thần duy nhất siêu phàm phương l u y thăm dò khẳng định là không tầm thường bình thường mà nói những cái kia chính khách thủ đoạn đều là củ cải tăng lớn độ nga phương h u mỉm cười trong đầu đã có đại khái kế hoạch cái này cái kế hoạch nếu như thuận lợi, chính là p h ả m tục cùng siêu p h ả m tiếp xúc một cơ hội mà điều này cũng là thế giới hiện thực tất nhiên muốn đi một con đường dù sao tín ngưỡng thứ này ngoại trừ cùng thành tín h đ ộ có quan hệ bên ngoài cùng tín đồ lực lượng trình độ cũng có quan hệ c h ư ơ n một trăm chín mươi mượn chân pháp nhìn qua cái gì là tín ngưỡng tín ngưỡng chính là tín đồ tại từ nơi sâu xa phát ra linh hồn lực lượng tín đồ tin tưởng thần linh cho nên những thứ này linh hồn lực lượng là thuộc về thần linh mà đang cầu khẩn một loại hoạt động lúc tín đồ trong lòng tràn đầy thần linh hình tượng tín ngưỡng cũng liền trở nên h o ạ dược dưới tình huống như vậy tín đồ thành kính hay không cống hiến cho thần linh lực lượng tự nhiên là không giống nhau cạn t i n người cùng loại kia đem linh hồn đều hiến cho thần linh thánh đồ khác nhau là to lớn mà đồng dạng một người hắn linh hồn lực lượng mạnh yếu thì là trực tiếp ảnh hưởng đến tín ngưỡng chi lực mức độ đ ậ m đặc thế giới hiện thực theo góc độ nào đó đi lên nói là phương ly u vừa bắt đầu liền định xuống giao hẹn nông trường nhưng là theo tầm mắt của chính mình càng ngày càng rộng hắn mới phát hiện thế giới hiện thực nguyên lai ngoại trừ tiềm ẩn tín đồ bên ngoài còn có nhiều như vậy chỗ tốt có thể cả móc thế giới hiện thực đại phương châm muốn đổi đây là khẳng định đáp lấy cao tiết phương ly trên đường đi đều cùng cái pho tượng giống như n g m điện thoại di động một câu không nói Tốt、trên ố t t thực tế hắn đang đọc sách thấy còn không phải bình thường sách mà là theo internet siêu tập đến đạo môn điện tịch lấy hắn bây giờ trí nhớ cùng lý giải năng lực lại thêm internet những tài liệu kia rất nhiều nguyên lai、like、căn bản xem không hiểu đồ vật cũng đều trở nên dung hội quản thông bên trên hắn thấy thế giới hiện thực pháp đối với cổ h ạ m đ nhân trí tuệ phương ly là công nhận mà đối với bọn hắn lưu lại đ ị n tịch phương ly cũng vẹn vẹn nhìn xem thôi bởi vì bên trong tràn ngập quá nhiều huyễn hoặc khó hiểu từ ngữ những cái tiêu từ ngữ tám mươi chín phần một mươi đều là tưởng tượng đi ra kết quả theo lý thuyết dạng này pháp môn hắn không cần thiết đi xem nhưng là của hắn chuyến này là long hồ sơn hắn liền không thể không nhìn trong ậ p t t i núi sâu phương ly lấy ra lấy dung nham tâm luyện chế phân thân triệu viêm mới vừa xuất hiện tại thế giới hiện thực phương ly lập tức cũng cảm giác được chính mình thật giống như thêm ra tới một cái khí quan giống như cùng cái kêu phân thân thành lập gần như là bản năng liên hệ thế giới hiện thực cũng có thể dùng phân thân đây thật là một cái tốt đến không thể tốt hơn tin tức đầu chọc mãng hán triệu viêm cơi đắc ý g i á n g dấp hung ác dọa người hắn nụ cười này liền cùng nhắm người mà phệ côn đồ giống như mà phương l u y cũng tại một thân tính quang bao phủ bên trong hướng phía tinh thần kiếm tiên hình tượng bắt đầu biến hóa liền là không biết phân thân cùng bản thể ở giữa liên hệ có thể có bao xa t r ì n h dung bên trong càng ngày càng tuấn m ị xuất trần phương lui khẽ nhữ mày hắn đoán không được hắn cùng phân thân có thể bảo trì bao xa không chế khoảng cách cảm thụ được ban ngày ban mặt nhưng như cũng lơ lửng tại vô tận mái vòm phía trên tinh không phương l u y ngầm đầu, bầm dưới ánh sao hẳn là có thể rất xa a mặc kệ hắn thử một chút thì biết triệu viêm rộng rất thô nói tới nói lui cùng tình trần kiếm tiên hoàn toàn là hai loại phong cách biến trang hoàn thành phương l u y cũng mặc kệ cái kia phân thân gọi ra hàn tinh kiếm liền lấy ngự kiếm phi hành tư thái hướng phía l o n g h ổ sơn bay đi mà xem như phương l u y phân thân triệu viêm cũng toàn thân tản mát ra cực nóng khí tức cả người như cùng người hình như là t h á o tại trong núi rừng hướng phía nơi x a không ngừng nhảy v ọ t mặt trời chiều ngã về tây l o n g h ổ sơn bên trên du khách thời gian dần trôi qua lui đi dù sao thành cựu lớn cảnh khu trên núi nổi sao túc đắc kinh khủng k h n g nói có thể hay không đến phiên vẫn là hai chuyện lúc này có thể lưu tại lông hồ sơn qua đêm ho h o ặ tại đạo giáo không khí ảnh hưởng dưới những thứ này ngủ lại người top năm top ba tập hợp một chỗ một vừa nhìn cái kia đỉnh núi đặc hữu cảnh đẹp một bên lẫn nhau thảo luận đạo môn đặc hữu học thuật tri thức tâm linh tại dạng này bầu không khí bên trong là bước lỏng trong đô thị tích lũy áp lực cùng phía não tựa hồ cũng tại dạng này trong không khí biến mất không thấy gì nữa ngay lúc này không biết hai đột nhiên mở miệng hô một câu các ngươi nhìn thái dương bên kia giống như có đồ vật gì theo bản năng không ít người ánh mắt liền hướng phía thái dương chỗ này nhìn sang thậm chí long h ổ sơn bên trên nói sĩ cũng c ũ n giống g như thế dù sao hiêu kỳ là thiền tính của con người đạo gia có thể không giảng cứu áp chế thiền tính cái này vừa nhìn coi như khó lường chỉ thấy cái kia mặt trời chiều ngã về tây phương hướng một đạo sáng chói tinh quang phá vỡ trùng điệp kim sắc giang m â y hướng phía long h ổ sơn phương hướng liền bay tới ồ đó là cái gì giống như bay tới đại đa số du khách cũng không biết liên quan tới kiếm tiên sự t ì n h dù sao loại sự t ì n h này là triều đình cơ mật người bình thường tạm thời là không có đủ cảm kích quyền cũng không phải ít phú nhị đ ạ i nhìn lấy đến càng ngày càng gần tinh quang lập tức liền hương phấn lên kiếm tiên nhất định là kiếm tiên đến kiếm tiên giá lâm long hồ sơn cái này long hồ sơn nói là không có chân pháp ta đều không tin ta cái này cái vị trí hẳn là có thể bị kiếm tiên liếc mắt liền thấy a phú nhị đại bọn họ có chính mình vòng quan hệ bọn hắn n h o nhao thất giọng tự nói lấy cái kia thần sắc kích động cũng như làm t ặ n được biểu hiện n h ư n g không không ít rõ cho nên du khách n h o nhao ghé mắt Đến lối Long、Hổ、Sơn bên lối Hổ theo r ê n nói sĩ, k i nhìn đ cái, cái, cái, cái kia nói tinh quang càng ngày càng gần lòng hồ sơn bên trên những cái kia ngủ lại du khách nhao n h a u lên tiếng kinh hô chỉ thấy dưới trời chiều có thiếu niên tuấn mỹ chân đạp ngân hà kiếm quang tại một thân xuất trần phiêu miệu trong ánh sáng bồng bềnh mà tới chiều tà hào quang độ ở trên người hắn nhường hắn nhìn phảng phất giống như thần thánh Kiếm quăng thu có chút thu vào, bởi ế u niên vì n lấy cái kiếm, kiếm tiên kích thích lòng hồ sơn bên trong vô luận là người trưng gia vẫn là những lao đạo sĩ kia chân chính hết lòng tin theo đạo học bọn hắn đều giống như nhập ma đắm chìm trong tổ tông lưu truyền đạo môn trong điện tịch n h ư u toan tại bên trong tìm tới chân pháp dấu vết để lại chân pháp tìm không tìm được không biết nhưng là long h ổ sơn pháp môn lại là tại những lao già này cố gắng xuống dùng tốc độ khó mà tin nổi bị sửa sang lại tạm âm lao đạo coi là long h ổ sơn một vị già lão mặc dù hắn không có kế thừa thiên sư danh hảo nhưng kia không ảnh hưởng chút nào hắn tại long h ổ sơn địa vị cái gọi là thiên sư tại chính thức nói sĩ trong mắt bất quá là hư danh thôi xương phòng cửa sổ mở ra mượn ánh năm triệu tạm âm lao đạo mang theo kính lão say sưa ngon lành nhìn trong tay ấ vàng cổ tịch. Cái này cổ tịch còn này là một vị tiểu bên ố i tại q u h thu thập à tam đi ra, âm lao đạo mới ra, âm lao v ừ a nhìn t h thích không hắn thứ ấ y yêu tay. Đây đã là hắn lần thứ ba đẩy liền là lần đúng đã ba râu a gõ cái này trong điện tịch nội dung. cái tịch điện nội này bên Một bút dâu, một bên đắm chìm trong đạo kinh thế giới bên trong tam âm lao đạo sinh hoạt rất đơn giản cũng rất phong phú ngay lúc này một cái tuổi trẻ thanh nhâm phảng phất là ở bên thai của hắn vang lên thiên hạ kiếm phái ngôi sao cầu kiến long hổ sơn trưởng giáo chân nhân một câu nhường tam âm lao đạo cả người trong nháy mắt liền dừng lại hết thể động tác sau một lát tay hắn bỗng nhiên lắc một cái một tốn tuyết trắng sợi dâu liền bị hắn như vậy kéo xuống không lo được đau đớn cùng đau lòng tam âm lao đạo vội vàng hướng phía cửa sổ nhìn ra ngoài chỉ thấy mặt trời chiều ngã về tây một cái bao phủ tại hào quang bên trong thân ảnh lơ lửng tại giữa không trung thiên hạ kiếm phái tinh trần tiểu đạo trưởng tam âm lao đạo đột nhiên biến sắc lập tức liền không có trước đó không màng danh lợi cùng tự nhiên phải biết hắn đ ắ m chìm trong đạo kinh trong thế giới là vì là cái gì không phải là vì tìm kiếm nói đạo lý a trước kia hắn có lẽ đã nhìn đấu có thể cầu cái tự tại cùng trường thọ như vậy đủ rồi nhưng là từ khi hắn lần thứ nhất nhìn thấy kiếm tiên cái kia vô địch phong thái sau đó trong lòng của hắng i ố n g như ma chướng giống như rốt cuộc không nói a đây chính là hắn truy cầu cả đời đồ vật vốn cho rằng hết thể đều là kính hoa thủy nguyện nhưng là tinh thần kiếm tiên xuất hiện lại là nhường hắn đã biệt vô âm tín nội tâm một lần nữa đốt lên hy vọng thật nhanh xông ra chính mình sưng phỏng lão đạo sĩ、si、bước đi như bay hướng phía long hồ sơn đại điện đi đến trên đường đi tạm âm người gặp không ít giống như hắn mặt mũi tràn đầy tâm sự bên trong mang theo kinh động hỷ thần sắc đạo người bọn hắn lẫn nhau ngầm hiểu lẫn nhau lẫn nhau không ngôn n g hướng phía đại điện sóng vai mà đi gặp phải đệ tử trẻ tuổi thời điểm bọn hắn mới có thể vội vàng nói mấy câu nói chuyện nội dung không ở ngoài chính là đại điện giới nghiêm một loại v. V. Các trong đám p h người tam âm người t hướng phía phương huy làm một cái đạo môn lễ tiết mà phương h u i thì là vội vàng tại những cái kia du khách kinh hô bên trong hạ xuống tới Khách khí đáp lê nói, thiên hà kiếm phái tinh trần h hạ kiếm tiên n h t nghe vậy trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra một vệ tiêu dung cái kêu phiêu nhiên như tiên tư thái phối hợp nụ cười này lại là nhường không ít người đều vẻ mặt thốt hoảng tinh trần lần này đến đây tự nhiên là, là vì là đạo môn sự tình chuyện gì tạm âm người có chút hiếu kỳ hắn nghĩ mãi mà không rõ cái này có thể phi thiên đồ địa nhân vật tại sao tới long hồ sơn hẳn là long h ổ sơn ngoại trừ cái kia cựu thiên thần đan bên ngoài còn có những vật khác trong lúc nhất thời không thiếu long h ổ sơn bên trong người đều mắt sáng lấp lánh chỉ thấy tuấn mỹ tinh trần kiếm thiên thần s ắ c chỉnh trọng lên hắn hướng phía đám kia lão giả lại một lần nữa chắp tay thi lễ lần này tiểu đạo đến đây là có một cái yêu cầu quá đáng tiểu đạo muốn mượn long h ổ sơn, sơn xôn xao những cái kia du khách n h o nhau kích động đến mặt đỏ tiến thai nếu không phải kiếm tiên trên người có một áp lực đáng sợ để bọn hắn không dám có dư thừa động tắc cùng n g n ngữ bọn hắn tại liền la lên nhưng là tức đã là như thế bọn hắn vẫn l à lẫn nhau nhìn người bên cạnh dùng ánh mắt y m ắng gầm thét long h ổ sơn quả nhiên là long h ổ sơn lại có chân pháp tồn tại không chỉ là những cái kia du khách long h ổ sơn người cũng từng cái kích động không được kiếm tiên một câu trên cơ bản an vị thực long h ổ sơn có chân pháp sự thật ngược lại là mấy cái kia lao đạo sĩ mặc dù trong lòng kích động nhưng là trên mặt nhưng lại có rõ ràng vẻ mờ mịt xứng sở chỉ chốc lát tạm âm người khẽ vất c ằ m lại cười nói đã như vậy cái kia mời đạo hưu vào điện nói chuyện a tinh trần kiếm tiên cũng là mịt cười đi theo những cái kia lao đạo nhân hướng phía đại điện đi đến kiếm tiên thật sự có kiếm t i ê n vừa mới hắn nhìn ta dáng dấp dáng dấp thật là dễ nhìn a long h ổ sơn có chân pháp quả nhiên là thật tinh trần kiếm t i ê n vừa rời đi long h ổ sơn bên trên liền s ô i trào lúc này có người mới hậu chi hậu giác lấy điện thoại di động ra dự định phát cái gầy bù cái gì nhưng là cũng chính là ở thời điểm này bọn hắn mới phát hiện không biết lúc nào điện thoại di động của mình vậy mà không tín hiệu tình huống như thế nào a chúng ta muốn tự do long h ổ sơn khi dễ người đúng hay không đám người lập tức nổ những cái kia tuổi trẻ nói sĩ chỉ có thể vội vàng đi chấn ăn những cái kia tín đồ t、si, cùng, cùng lúc đó thành phố trong cục lãnh đạo thần tình nghiêm túc lại không chút hoang mang đi ra ngoài che đậy tín hiệu mệnh lệnh là hắn hạ đạn Mang thành cựu đặc biệt ngành người phụ trách kiếm tiên lại một lần nữa xuất hiện hắn lẽ ra đi một chuyến long hồ sơn mặc dù hắn biết rõ hắn tám mươi chín phần một mươi là không gặp được cái kia kiếm tiên nhưng là không có cách trách nhiệm mang theo hắn phải đi liền xem như đi cho kiếm tiên chủ đ i h ắ n cũng muốn đi xe chỉ huy hàng cuối cùng lãnh đạo nhìn lấy phi tốc rút lui ngoài cửa sổ cảnh tượng hít khẩu khí nghe nói phủ tang bên kia xuất hiện một chút mới lạ đồ chơi ngược lại là cùng cái k i a kiếm tiên trước đó yêu cầu không như mà hợp là trung hợp vẫn là còn lại cái gì đây đối mặt không biết lãnh đạo cao mày chương một trăm chín mươi mốt long hồ sơn chi pháp đã từng là chân pháp đại điện bên trong một đám người ngồi xếp bằng tại trên bộ đoàn còn không đợi cái tia mỹ thiếu niên mở miệng tam âm lao đạo liền cười khổ một tiếng nói đạo hữu Không không phải lao đạo không muốn, mà là ta long hồ ớn, long sơn. Nói đến nửa, lao là ta đạo mà một tam ân m cảm lao là đạo thật sự là cảm thấy h sự k ô g m ặ tinh m ũ ó i nữa, ắ n chỉ có trần h thở ể d kiếm tiên cháu một, một câu tổ nhường sở hữu lao đạo sĩ trên mặt lập tức liền trở nên đặc sắc và phần thậm chí có mấy cái lao đạo sĩ rõ ràng nháy mắt đều dồn dập lên run g r ẩ y từ trong ngực lấy ra cao huyết áp thuốc một mạch gan vài miếng cái này mới tốt lên rất nhiều tạm âm lao đạo nghĩ nghĩ không có lập tức đồng ý cũng không có ngay tại chỗ cự tuyệt hắn nhìn một chút những cái kia đ ồ n g môn nhìn thấy trên mặt bọn họ cái kia thần sắc kích động lập tức trong lòng liền có đáp án long h ổ sơn chi pháp không cái gì hiếm lạc h í ít lao đạo đọc cả đời cũng không nhìn ra nơi nào có huyền nào đạo h ư u nếu là muốn nhìn liền xem đi vất quá nếu là đạo hữu có thể nhìn ra khác biệt còn mời đạo hữu không tiếp chỉ điểm một hai ta trương ra cùng long hồ sơn s trung nguyên h i đại địa nhiều tai nạn dù là ta long hổ sơn là thế ngoại chi địa cũng cuối cùng vẫn là nhận lấy ảnh hưởng những thứ này cổ tịch đã là hiện có cổ xứ nhất bản chép tay tinh trần kiếm tiên thận trọng tiếp nhận những cái kia cổ tịch hắn có thể xác định tam âm lao đạo không có l ừ a gạt hắn bởi vì những thứ này trên điện tịch cũng có được một tầng tín ngưỡng lực lượng nhưng là nhất đại lại một đời nói sĩ đối với công pháp vẻ đẹp rất m u ố n tượng đáng tiếc công pháp thứ này khác biệt s o thần khí tức là được ký thác tín ngưỡng cũng vô pháp biến thành chân chính công pháp lật ra long hồ sơn công pháp tinh trần kiếm tiên bắt đầu đọc nhanh như gió đọc bên trên đại lượng tri thức cùng bản thân hắn dự trữ lẫn nhau tham thảo cuối cùng hóa thành phương l u có thể hiểu được đồ vật mà đang nhìn xong những vật này sau đó phương l uy cũng xem như xác nhận long h ổ sơn chuyển thừa pháp môn cũng là dựa vào tưởng tượng ra tới bên trong có chút đánh bậy đánh bại đụng chạm đến c h â n pháp đồ vận nhưng là càng nhiều vẫn là từ n g ự t r a o chuốt hoa lệ tưởng tượng ngữ điệu cho dù là long h ổ sơn am hiểu nhất phủ lục c h i đạo cũng là như thế không có linh khí cùng những cái k i a thần linh ủng hộ những đồ chơi này đều là giả giả giả nhưng là dù vậy phương l uy cũng cho nhớ kỹ hắn suy nghĩ có lẽ tại dị thế giới phương l uy có thể đem hắn giao cho lão danh chính n h ư n g hắn phát động các tín đồ trí tuệ tiến hành một đợt ma đổi không chừng có thể thu hoạch một thiên phủ lục bí pháp tu tiên pháp môn đại điện bên trong yên tĩ tất cả mọi người c h ơ mắt nhìn cái kia nghiêm túc đọc thiếu niên tuấn mỹ trên mặt lại là chờ mong lại là tâm thần bất định sau một hồi lâu thiếu niên đem sách tất cả đều xem hết lễ phép trả lại tam âm người sau đó lông mày của hắn liền nhữ lại quả nhiên c ù n g ta suy đoán giống nhau sao không đúng không đúng còn không thể xác nhận hẳn là lại cùng còn lại tu sĩ xác nhận một phen mới ổn tỏa h thiếu niên lại là gật đầu lại là lắc đầu làm cho tất cả mọi người đều đứng ngồi không yên rốt cục một cái lao đạo nhịn không được thật ra tiểu đạo trưởng không biết ta long hồ sơn phát n ô n thế nhưng là chân pháp nghe được một câu nói kia tinh trần kiếm tiên mới như ở trong mộng mới tỉnh hãy náy nhìn lấy mọi người liếc mắt sau đó một mặt nghiêm nghị nói ra long h ổ sơn phát môn bác đại tinh thâm cho dù là thất lạc rất nhiều nội dung cũng vẫn như cũ có tinh hoa tại bên trong cái kia vậy bọn ta vì sao chậm chạp không cách nào thấy được đại đạo huyền diệu đạo nhân bọn họ tập thể nháy mắt càng rồn rập có người càng là không kịp chờ đợi h ỏ i lên cũng không lo được cái gì cấp bậc lễ nghĩa bất lễ đếm được vấn đề tinh trần kiếm tiên nghe vậy chân mày tóc lại dạng này một cái rất nhỏ động tác n h ư n g tất cả mọi người trong lòng chập xuống bọn hắn thế nhưng là rất rõ ràng người thiếu niên trước mắt này là thân phận gì có dạng gì lực lượng bọn hắn sợ không cẩn thận liền chọc giận thiếu niên này cũng may thiếu niên kia cũng không có lộ ra vẻ không vui ngược lại là có chút không xác định lắc đầu có lẽ quý tông pháp môn đã từng là chân pháp nhưng là hiện tại chỉ mới nói nửa câu thiếu niên liền không nói cả người cũng là một bộ dáng vẻ tâm sự nặng nề tựa hồ lâm vào cái gì mà chướng một dạng mà bởi vì thiếu niên cái kia nửa câu tất cả lão đạo nhân cũng đều trở nên mờ mịt bên trên cái gì gọi là đã từng là chân pháp đã từng là chân pháp hiện tại cũng không phải là chân pháp sao p h á p môn thứ này còn có bảo đảm chất lượng kỳ một lát tiên tĩnh sau đó tinh trần kiếm tiên chậm dại đứng dậy chắp tay nói ra hôm nay long hồ sơn một nhóm đối với tinh trần tới nói quả thực mở rộng tầm mắt nhưng là cũng làm cho tinh trần trở nên càng thêm mờ mịt ta chỗ đã thấy thế giới cùng ta theo tiểu học tập thế giới khác nhau thật sự là quá lớn vì là giải quyết trong lòng hoang mang còn mời chư vị thứ tội tinh trần nên rời đi trước nói xong tuấn mỹ thiếu niên phất ống tay háo một cái cái kia cửa lớn đóng chặt tại một cố lực lượng vô hình xuống bị mở ra đ ó lấy tinh trần kiếm tiên ngay tại trước mắt bao người hóa thành một đạo ngân hà một dạng kiếm quan g hướng về phương xa bay đi nhân kiếm hợp nhất ngao du thiên địa đây là tổ sư gia đều đã từng tán thưởng qua sự tình á ta long h ổ sơn p h á p m ô n đến cùng làm sao vậy đã từng là chân pháp bây giờ lại không phải chân pháp người thiếu niên này đến cùng đang nói cái gì có phải hay không là bây giờ thiên địa đã không thích hợp ta long h ổ sơn p h á p m ô n không phải vậy vì cái gì qua nhiều năm như vậy cũng không có một cái có thể nhập đạo ai một đám lao đạo nhân nhìn lấy tinh trần kiếm tiên cái kia phiêu nhiên đi xa tiêu sái thân ảnh nghĩ đến hắn lưu lại những lời kia từng cái tâm sự nặng nề nhưng là nhất trí chính là bọn hắn nhìn về phía tinh trần kiếm tiên ánh mắt tràn ngập vẻ hâm mộ cho dù là tam âm lão đạo cũng là gương mặt tư cao khác biệt chính là hắn cũng không có loại kia lo được lo mất cảm xúc ngược lại là nhìn về phía nhà mình công pháp ánh mắt k i ê n định long hồ sơn bên ngoài hơn mười dặm địa phương địa phương cái kia một cỗ tốc độ cao hành tiến trong xe chỉ huy lãnh đạo nhận được một chiếc điện thoại lập tức thốt nhiên biến s á c cái gì triệu viêm tại mặt khác một chỗ xuất hiện còn cùng nha môn người n ổ i xung đột không ngừng tại trong núi rừng xuyên thẳng qua mặc dù không có hỏa diễm xuất hiện nhưng là cái k i a hơi thở nóng bỏng cũng làm cho không khí đều đang không ngừng bọn n h o lên phương nam nhiều núi trong núi cũng thủy chung có từng cái thôn lạc nho nhỏ tồn tại dù sao giàu nghèo loại chuyện này có lúc thật là một loại trời sinh bất đắc dĩ một t o a ngoại trừ người địa phương bên ngoài cũng không biết danh tự nhỏ trong sân thôn cuộc sống yên tĩnh bị kịch liệt tiếng cãi vã chỗ cắt ngang vì điểm khu nhà đất người họ vương vô pháp vô thiên đúng hay không một cái sắc mặt vàng như nến gầy gò nam tử một bên đem cái tia nửa lớn hải tử hộ trong ngực vừa hướng đối diện mấy người tương cái khu v ba nam nhân người lá ta ư ơ n ra, n g liếc mắt ta một câu trong lời nói tràn đầy đúng đúng m i cái kia họ trương nam tử khinh thường cùng một loại phát ra từ tại trong xương cốt phách lối ta họ trương nam tử tựa hộ bị bọn hắn mà nói cho kích thích bốn phía nhìn một chút thuật tay liền cơ lấy chân tường đinh ba một bộ muốn liều mạng với bọn họ tư thế lúc này đối diện lớn tuổi nhất nam tử kia cười lạnh một tiếng lao trương không nghĩ trương khấu hoa nhi này mất nương sau đó lại không tra lời nói ngươi rất thật là bình tĩnh một điểm trương khấu hoa nhi này muốn tới đi học tuổi rồi à. học phí thế nhưng là không ít tiền đâu đi trong thành làm công còn có thể tích lũy í tiền t ngươi cùng ta lão vương g i a tranh điểm ấy khu nhà đất có dùng không thể không nói vương g i a ba huynh đệ tầm mắt so trương phụ không biết chiều rộng gấp bao nhiêu lần mấy câu liền để trương phụ thân thể trở nên c ư n g cứng hắn duy trì dơ đinh ba động tác nhìn lấy cái tía núp ở góc tưởng một mặt khẩn trương hải tử toàn thân lại là nhận không ngừng run dày lên đúng à đứa bé nước mất không thể nhường đứa bé liền cha cũng không có à như thế đứa bé sẽ bị người khi dễ khu nhà đất thứ này bọn hắn muốn chiếm chút liền chiếm c h ú ớ ta dù sao về sau chính mình được mang theo đứa bé ra ngoài làm công nhường đứa bé đến trường về sau liền có thể tiền đồ không có gì kiến thức trương phụ nghĩ tới đây cả người liền phảng phất già rồi mấy tuổi giống như nhưng nhìn đến t r ư ơ n g khấu cái tia thân ảnh nho nhỏ một cỗ lực lượng vô hình lại đem hắn cho nâng lên dù là hắn không biết mình dạng này một cái nông dân đi đại thành thị làm công đối mặt sẽ là thế nào bài ngoại chính mình đứa bé tại trong đại thành thị lại sẽ đối mặt như thế nào khinh thị cùng bị khuất nhưng là chí ít tại hiện tại chư ơ n g phụ nhìn thấy chương khấu trong lòng liền tràn đầy hy vọng mẹ đứa nhỏ mất tự mình một người lại khổ quá phải đem đứa bé nuôi lớn cho dù là bị người ở sau lưng mắng đồ bỏ đi cái k i a cũng đáng chư ơ n g phụ kéo lấy đinh ba n ắ m chương khấu tay nhỏ hướng nhà mình trong v i ệ n đi đến hắn không tiếp tục để ý vương g i a ba huynh đ ệ cũng không tiếp tục để ý điểm này lồng g à vỏ tỏi khu nhà đất trong lòng hắn chính mình đứa bé mới là trọng yếu nhất nơi xa triệu viêm nhìn lấy một màn này trong đầu có chút phức tạp hắn nghĩ tới phụ thân của mình bun ba ở trong mưa do hắn cũng là vĩ đại như vậy hoặc là nói mỗi một cái phụ thân đều thật vĩ đại ở nhà người không thấy được địa phương t i ê n lặng thừa nhận áp lực cực lớn đối với một cái truyền thống người hoa t i nói chính mình đang một điểm chính mình lẫn vào kém một chút cái này cũng không quan hệ chỉ cần con của mình vẫn còn chính mình liền có hy vọng triệu viêm cái mũi có chút m ỏ i như nhìn lấy bị trương phụ nắm tay về nhà t r ư ơ n g khấu triệu viêm trên mặt lộ ra vẻ nguy hiểm hắn thấy rõ ràng t r ư ơ n g khấu thỉnh thoảng quay lại có chút sợ hãi nhìn lấy cái kia ba nam nhân tự hồ là muốn đem bộ dáng của bọn hắn vĩnh viễn đều ghi tặc trong lòng giống như triệu viêm nắm đấm gắt gao nắm lại dùng thô c ạ thanh n m thấp dọn tự nói cái thế giới này đến cùng vẫn là có quá nhiều bất công mỗi thời mỗi khắp tùy thời tùy chỗ đều có quá nhiều bất công mặc dù có lẽ ta không cải biến được cái thế giới này nhưng là đã ta vì là thần linh gặp ta liền muốn quản g thuận tiện cũng xem như vì chính mình nữ đồ mượn siêu phàm lực lượng triệu viêm dễ dàng né qua hết thẻ ánh mắt vững vàng rơi vào trường già trong sân nhỏ lúc này một trận mang theo tiếng khóc nức nở tiếng cãi vã đột nhiên theo trong phòng chuyển đến cha ta lớn lên muốn đi làm lính không được đi theo cha đi trong thành cha cung cấp ngươi tốt tốt đọc sách đọc sách mới có thể xuất ra đầu người mà không ta liền muốn làm cái tiểu hòa tử biết cái gì. Nghe láo tử.、Cha. Một trận khóc lớn bên trong, trương một mặt nước mắt ra ngoài. Trong phòng, ra một cái nam nhân thở bất hòa Cha. ra ra nam liền làm láo lớn binh. Ngươi cái cái ngươi ngoài. cái giái muốn Nghe bên nước phòng, chuyến nhân khấu khóc chạy gì. đ ắ c dĩ â m thanh. Hắn không có văn hóa gì, nhưng văn gì, có là hắn muốn chương í n mình đứa bé về sau có thể trở nên nổi bật. Đọc sách liền có thể trở nên nổi h thể sách thể đứa Đọc Đây sau bé bật. bật. về có có trở trở t r là phụ trong lòng đơn giản nhất ý nghĩ nhưng là rất là một cái trầm mặc ít nói phụ thần hắn sẽ không đi cùng t r ư ơ n g khấu nói nhiều như vậy lời trong lòng hắn chỉ biết là chính hắn làm hết thệ cũng là vì đứa bé tốt là đủ rồi cho dù là con của mình không hiểu khổ tâm của mình cho dù là con của mình thậm chí cùng mình cãi nhau hắn cũng sẽ yên lặng tiếp nhận hết thảy dù sao đối với hắn mà nói con của mình là mình hết thẻ hy vọng nhìn thật sâu trong phòng kia quất lấy một cái thuốc lá sợi đều lộ ra có chút không thôi nam t ử liếp mắt triệu viêm hít khẩu khí lập tức liền hướng phía cái kia tông cửa sông ra t r ư ơ n g khấu đổi tới hắn m u ố n biết đứa bé này là nghĩ như thế nào t h ậ t trọng đuổi theo tại t r ư ơ n g khấu sau lưng rất nhanh bọn hắn liền đến, đến trong núi sâu phương nam mộ t phần chỉ ít là người nhà bình thường mộ phần trên cơ bản đều là trong núi một cái rõ ràng là mới xây thành nấm mộ phía trước chương khấu rốt cục nhịn không được hắn ôm cái k i a giá rẻ mộ địa gào khóc bên trên tất cả ủy khuất đều cùng lệ kia nước cùng một chỗ lưu tại hắn mâu thân trên biên mộ thật giống như lệ kia nước có thể đem trong lòng của hắn tưởng niệm cùng ủy khuất truyền đạt đến một thế giới khác giống như hai t ử thân thể đến cùng là quá yếu gào khóc quá lâu thân thể căn bản chịu đựng không được ở thậm chí cả người đã bắt đầu có khóc trên khuôn mặt nhỏ nhắn tràn đầy nước mắt cùng dơ bẩn chưng ơ khấu nhìn lấy cái kia mộ địa nho nhỏ thần sắc trên mặt kiên định nương ta nhất định phải đi tham gia quân ngũ la minh liền có thể học được bản sự chờ ta học được bản sự liền trở lại báo thù cho huynh chỗ tối, triệu viêm thần sắc nhìn lấy nhỏ gầy lại kiên định thân ảnh triệu viêm rốt cục lớn bước ra ngoài tiếng bước chân nặng nề còn có bị che khuất ánh mặt trời đều để trương khấu theo bản năng quay lại quay lại về sau đập vào mắt là một cái che c ả n ánh sáng cao lớn mà cường tráng thân ảnh một cỗ như có như không hung tàn khí t ứ c theo trên người hắn phóng xuất ra nhường trương khấu trong lúc nhất thời có chút không biết làm sao thiếu niên ngươi khát vọng lực lượng a thân ảnh cao lớn chen ép khí t ứ c nhường vừa mới khóc xong trương khấu có chút mờ mịt hắn căn bản cũng không biết do phát sinh cái gì thiếu niên muốn bao thủ cũng phải cần lực lượng triệu viêm ngồi s ổ n xuống nhưng mà tức là được ngồi sổm xuống hắn vẫn như cũ so trương khấu cao hơn lại càng không cần phải nói ngồi sổm xuống sau đó cả người như cùng người hình vũ khí áp bách khí tức liền càng thêm nồng n ặ n g không sánh bằng trương khấu cũng không có sợ hãi bởi vì hắn nghe được báo thủ hai chữ có chút khiếp đảm nhìn lấy cái kia cao lớn đầu chọc thân ả n h trương khấu ây ây nói ra ta đi làm lính liền có sức mạnh tham gia quân ngũ có thể đúc luyện thân thể còn có thể học tập võ công võ công ha ha đại hắn triệu viêm cười lạnh một tiếng một thanh răng trắng như tuyết nhường trương khấu theo bản năng dùng mình một cái đón lấy tại trương khấu khiếp đảm trong ánh mắt triệu viêm thông suất đứng dậy hướng lui về phía sau mấy bước theo động tác của hắn chương khấu rõ ràng cảm giác được mát mẻ trên núi lập tức liền trở nên nóng bỏng lên mà tại cái kia đại hán nắm chặt trên nắm tay càng là xuất hiện nồng đậm ánh lửa mạnh liệt một quyền đánh ra một đạo hỏa quang bắn ra mà ra tận lực bồi tiếp quanh một tiếng tiếng vang đất rung núi chuyển cương đại rung động nhường chương khấu lập tức ngã ở đất ánh mắt kinh hãi nhìn lấy tạo thành hết thảy đầu chọc đại hán vẹn vẹn một quyền a một quyền cách không đánh ra một đạo hỏa quang không nói ánh lửa kia còn đem mặt đất nổ một cái hố to đi ra lực lượng như vậy so trên tv xe tăng còn muốn lợi hại hơn nh triệu viêm nhìn lấy liền rất hung trên mặt lộ ra một vệt nhe răng cười thế nào tham gia quân ngũ có thể thu được lực lượng như vậy à? có thể học được võ công như vậy à? t r ư ơ n g khấu đã được sợ n g â y người hắn căn bản không biết trả lời như thế nào triệu viêm lại hơi hơi hướng về phía trước nghiêng nghiêng thân thể cho nên thiếu niên ngươi nghĩ ra được lực lượng như vậy à? m u ố n cơ hồ đều không cần qua đầu óc t r ư ơ n g khấu liền thoát ra ánh mắt của hắn nóng bỏng nhìn lấy cái kia cao lớn hung lệ thân ảnh tại chỗ đó nóng bỏng lực lượng phía dưới hắn tựa hồ cũng không lại sợ hai cái kia nhìn rất hung đại thúc bài sư a ta nhìn ngươi thoát mắt chỉ cần ngươi bài sư triệu a liền sẽ tại thích hợp thời điểm dạy cho người lực lượng tại thời điểm người như sẽ thích t dạy hợp cho vậy.、Triệu、viêm nết miệng cười một tiếng hai tay chống lạnh tựa hồ tâm tình rất tốt nhìn thật sâu liếc mắt cái kia vừa nhìn cũng không phải là người tốt lành gì triệu viêm t r ư ơ n g khấu cắn răng phù phù một tiếng q u y trên mặt đất đông đông đông t h a n h thật hải tử dùng sức đập lấy đầu hiển nhiên đứa nhỏ này nghiêm túc triệu viêm nhẹ nhàng dậm chân một cái một cô nóng rực lực lượng theo đại điệu bên trên phun ra ngoài cưỡng ép đem t r ư ơ n g khấu trò đỡ lên nhìn lấy có chút mờ mịt cùng mong đợi chứng khấu triệu viêm thần sắc văng lạnh lên bị triệu viêm ánh mắt nhìn chằm chằm chứng khấu chỉ cảm giác mình phạm phất bị hồng thủy manh thu tập trung vào mở dạng. di chuyển cũng không dám di chuyển thoáng cái ta một trong mạch tên là huỳnh hoặc man vu huỳnh hoặc man vu từ xưa đến nay đều nhất mạch đơn truyền trong môn cũng không có nhiều như vậy q u ý củ một k ỵ khi sư diệt tổ hai k ỵ tiết lộ công pháp ba k ỵ n h u loạn thế ở giữa chỉ cần ngươi không đáng cái này ba đầu một quy cho dù là ngươi đem cái k i a lão vương ra cả nhà diệt tuyệt ngươi cũng không cần sợ hôm nay ngươi dập đầu đầu chính là ta triệu viêm đồ đệ ta triệu viêm tự nhiên sẽ hộ ngươi cả đời triệu viêm thanh em vẫn như c ũ thô kệch thậm chí mang theo một tia băng lãnh nhưng là vẫn như c ũ n h ư ờ n g trương khấu trong đầu dâng lên một vệ tấm áp phải biết rừng t h i ê n nước độc ra yêu dân tại nho nhỏ trương khấu trong mắt ngoại trừ phụ mẫu sẽ không lại có những người khác đối tốt với hắn qua là sư phụ trương khấu lại một lần nữa quỳ xuống trung điệp dập đầu một cái hắn hiểu được cuộc đời của mình sẽ v i n h v i ê n cùng trước mắt cái này hung á c nam nhân k h ó a lại nhưng là không quan trọng vừa mới ô m mẫu thân mộ b i a thể qua trương khấu sớm đã đem hết t h ể không để ý chỉ cần có thể thay mẫu thân báo thủ nhường hắn làm cái gì đều được thảo lao tử còn tưởng rằng làm sao vậy thì ra như vậy ngươi cái này còn hoàng ở đây n á pháo ngươi cái kia không chứng ra đây hùng hùng hổ, hổ trong thanh âm vương gia ba huynh đệ nghe được trước đó cái k i a một tiếng vang thật lớn từ trong thôn chạy tới t h a n h cựu trong thôn lãnh đạo kiêm thổ hoàng đế vùng rừng rầm này trong mắt bọn hắn cũng là hắn lao vương ra người mà mới vừa đến nhìn tới trên mặt đất hố to cùng trong không khí cái c h ù n g loại kia cực nóng liền để bọn hắn theo bản năng lấy vì là trương khấu đứa nhỏ này tại nã pháo trong thôn không giống với trong thành nhiều đột nhiên pháo đốt đều có thể mua được ngươi đang nói ai là con hoang nhìn thoáng qua trương khấu cái k i a trong mắt không che giấu chút nào c ự hận triệu viêm chậm dại xoay người đi về phía trước mấy bước không tàn khí tức cùng cái tia to con thân thể rõ ràng nhường v bất quá trong thôn sự tình không ở ngoài liền là ai ra càng đo kết nhà ai càng dám hạ tử thủ trắng không trắng cái gì căn bản vô dụng nghĩ đến cái này vương gia ba huynh đệ tại liếc nhau về sau mắt ánh sáng lộ ra bất thiện bên trên vương gia thôn bên trong lúc nào đến phiên ngươi cái ngoại nhân lắm m ộ m đúng hay không không biết vương gia thôn đến cùng họ gì a ba người thuận tay từ dưới đất bắt đầu nhặt bén nhọn tảng đá lấy vây kín chi thế hướng phía triệu viêm xuống tới hoàng sơn giã lĩnh người bình thường đối mặt cảnh tượng như vậy khẳng định liền sợ nhưng là triệu viêm là người bình thường hiển nhiên không phải đối mặt mấy cái kia thôn bá triệu viêm cười lạnh một tiếng không tiến ngược lại thủ lùi cánh tay tráng kiện quét qua một cái bàn tay liền đập bay một cái đón lấy một cước đá ra lại là một cái bị triệu viêm đánh ngã trong thời gian ngắn căn bản là dậy không nổi tốc độ bất khả tư nghị bên trong thừa dịp vương ra lão đại không kịp phản ứng thời điểm bàn tay của hắn liền như là cái kìm giống như g ắ t gao nắm vương lão đại cổ lực lượng cường đại như là sách con gà con tử đồng dạng đem vương lão đại x á c h lên hung hãn gương mặt đưa tới triệu viêm lạnh lùng nói ra chớ cho ta lan nói xong triệu viêm cổ tay rung lên liền đem vương lão đại trò ném ra ngoài ánh mắt lạnh như băng nhìn lấy bọn hắn như là nh Nghiên ép lực lượng, khí tức kinh khủng, nhường vương g khí i ép lực tức A ba huynh đệ biết huynh mình đụng phải đụng đệ không ẻ k ó đó chơi, câu chật chạy. chờ cho hung hăng nhìn huynh thoại chuyện vương triệu viêm mắt, vương gia lại liền Người lưu ngoan ngày lướt mắt, một vật ta, đệ ba m a y k h ô n để yên không yên. để、điên. triệu viêm cười lạnh một tiếng đối với hắn mà nói hắn cũng không sợ những thứ này phản phu tục tử nhưng là thành t i ể u thôn bá bọn hắn nếu là khi dễ lên trường khấu cùng trương phụ đến triệu viêm cũng có chút không để ý tới nghĩ đến cái này triệu viêm chân bỗng nhiên đá một cái một khối đá vụn liền bị hắn đá bay ra răng rắc một tiếng vang giòn bên trong liền đem vương lão đại chân cắt đứt a tê u thảm thiết như tan nát c o i l ỏ n g v ă n g lên vương lao đại lập tức liền ngã ngồi trên mặt đất một bên tê u đau một bên hô cho nhị đại gia gọi điện thoại triệu viêm đúng không có bản lĩnh ngươi đừng đi t ố t ta không đi triệu viêm lạnh lùng cười một tiếng nhìn lấy ánh mắt của bọn hắn như là sâu kiến mà trương khấu ở bên cạnh chứng kiến hết thảy nho nhỏ trong mắt tràn đầy không thể tưởng tượng nổi cùng đối với đúng triệu viêm sùng bái nếu như mình cũng có được lực lượng như vậy bọn hắn nhất định không dám khi dễ mẹ của mình nếu như mình cũng có lực lượng như vậy chính mình nhất định có thể cho bọn hắn giống như chó chết quỷ gối mẫu thân trước mộ phần xám n g i a lại bờ s còn có hôm nay h ạ n miễn bạo lá gan vật chữ hy vọng đám tiểu đồng bạn đều có thể đến điểm xuất phát ủng hộ chính bản c h ư n một trăm chín mươi ba hắc á c thế lực phân tử thôn ba sở dĩ vì là thôn bá không chỉ là bọn hắn đủ h ư n g ác chả còn bởi vì bọn hắn có cường đại bối cảnh c h ỉ ít tại một cái trong thôn xem như cường đại bối cảnh chân bị đánh gãy vương gia nhân quyết tâm phía dưới vẹn vẹn một chiếc điện thoại chỉ chốc lát liền đến một đám ăn mặc đồng phục trong n h à môn người đến ai gọi điện thoại nha môn xe mới dừng lại chế phục nam tử ngay tại một thân không tầm thường khí tràng bên trong xuống xe quét nhìn một vòng như là giải quyết việc chung g á n v vương gia lão đại nằm trên mặt đất bắp chân mất tự nhiên v n mẹo lên hắn chịu đựng đau đớn một mặt g i ữ tợn nói ra đại nhân người này hắn trong núi nã pháo không nói chả còn vô cớ đả thương người hả bộ khoái nhìn cái kia vết thương lít mắt ánh mắt lạnh lùng nhìn về phía triệu viêm hắn nói đều là thật sao là ngươi tại vô cớ đả thương người một thân chế phục mang theo hắn đồng thời không e ngại cái kia cao lớn hung á c triệu viêm triệu viêm n í t miệng cười một tiếng đồng dạng là thần sắc c n g dùng là ta ngươi muốn thế nào hử biết ít pháp ít cho ta đi nha môn đi một chuyến a triệu viêm nhận lời thống k h o i như vậy Quả thực nhưng ờ bộ khói chút có ngoài ý mà n nhưng l mọi việc đều thuận lợi bất động tác thất lợi hắn trước mặt đại hắn như là sắt thép đúc thành đồng dạng lại là ngay cả cánh tay đều không nhúc nhích tí nào đập vào mắt là triệu viêm là mắt triệu cái kia u h nói g gương đồng dạng đồ vật. người triệu viêm đại gia còn không ác cười cận, còn chỉ c trên vẹn nụ kiến kiến mặt. viêm mặt một viêm Triệu vật, triệu ra rêu đại phải sâu lộ là là sâu đồ thể chọc ổ Nói xong cánh tay của hắn bỗng nhiên lắc một cái dang d ắ c một tiếng vang giòn bên trong bộ khoái cánh tay cứ như vậy tại một cỗ xảo kình phía dưới bị chấn c h ậ t khớp khí chất khớp thống khổ nhường bộ khoái hít một hơi lanh khí hắn tức giận mang theo không dám tin nhìn trước mắt đại hán hắn nghĩ mãi mà không rõ bây giờ còn có người dám như vậy càn dỡ đối với đúng ăn mặc đồng phục tự mình độc thủ cái này nói hắn là chán sống rồi Bộ khói lập l tức đồng bạn của này đ hắn tự nhiên là cùng hắn quan hệ mất thiết vội vàng liền bắt đầu kêu gọi tiếp viện kêu gọi kêu gọi vương gia thôn có hắc gác thế lực phần tử tập kích bộ khoái thỉnh cầu nha môn tiếp viện mục tiêu tên là triệu viêm thân hình cao lớn cường tráng đầu chọc phù hợp hắc gác thế lực đặc t h ủ hắc gác thế lực tập kích bộ khoái đây chính là đại sự có đội tại giọng chính đại sự nha môn bên kia lập tức liền làm ra phản ứng đánh thân thỉnh đi theo quy trình rất nhanh một phần báo cáo liền đưa đến nha môn phân bộ lãnh đạo trước án nhìn lấy báo cáo trong tay phân bộ lãnh đạo nhữ mày lại trên mặt lộ ra một vệ vui mừng đây là chuyện tốt ta đây là thực sự chiến tích ta nhất định phải nhóm đầu chọc đại hán triệu viêm nhưng mà tại lãnh đạo ánh mắt lược qua trong báo cáo sắc mặt thời điểm hắn cả người nhất thời chính là một cái giật mình người phía dưới có lẽ không biết triệu viêm cái tên này đại biểu cái gì thành tựu phân bộ lãnh đạo hắn nhưng là biết rõ một chút bí ẩn triều đình đối với những người này thế nhưng là dị thường coi trọng a không được đây tuyệt đối không phải ta có thể gánh vác được sự tình mà nó một đám ăn nhiều chết no đồ chơi mỗi ngày cho lão tử gây phiền thoái phân bộ lãnh đạo cả người toát mồ hôi lạnh bên trong bắt đầu viết báo cáo hắn biết rõ vô luận là nguyên nhân gì phía dưới của mình người cùng siêu phàm người sinh ra xung đột xui xẻo rất có thể trả còn là mình rất nhanh báo cáo truyền đạt đến thượng cấp cũng trước tiên bị một thông điện thoại đánh tới đang chỉ huy trong xe hướng phía long hồ sơn mau chóng đuổi theo nha môn đại lãnh đạo cái kia cái gì triệu viêm xuất hiện còn cùng nơi đó bộ khoái sinh ra xung đột đỗ xe đạt được như vậy cái tin tức lãnh đạo không cần suy nghĩ liền vội vàng đối với lái xe hô nhìn lấy chung quanh một mặt không hiểu các điều tra viên lãnh đạo vẻ mặt nghiêm túc mà nói quay đầu đi vương g i a thôn triệu viêm cũng xuất hiện trả còn cùng chúng ta nha môn người nổi xung đột nhanh tuyệt đối không thể nhường tình thế mở rộng lãnh đạo ngưng trọng giải thích cũng làm cho tất cả mọi người đều ý thức được mức độ nghiêm trọng của sự việc dựa theo triều đình phân tích tinh thần kiếm tiên thiếu niên này tính cách đơn thuần còn có một k h ó a xích t ử c h i tâm hiện giai đoạn ngược lại là không có chọc ra cái gì cái sợ đến nhưng là cái kia man vu triệu viêm nhưng là khác rồi theo hắn tập kích phòng thí nghiệm đồng thời tàn bạo giết chết một đám người phương tây liền có thể lấy nhìn ra được cái này một vị triệu viêm hơi có chút lục lâm hảo hán hoành hành không sợ cảm giác mặc dù theo lý ra cái kia lấy được tin tức là tinh trần kiếm tiên cảm thấy cái kia triệu viêm xem như một đầu hảo hán nhưng là một thiếu niên trong mắt hảo hán có thể cùng triều đình trong mắt hảo hán không là một chuyện nghĩ đến phòng thí nghiệm sự kiện những hình kia tất cả mọi người thần x lái xe thành tựu i nha môn tinh anh trước tiên mở ra khỏi cảnh sát cũng không đoái hoài tới địa thấp hướng phía vương già thôn liền lại đi tận lực tránh cho xung đột không muốn chọc giận đối phương tốt nhất tốt nhất ổn định đối phương hết thể chờ ta đi qua lại nói mặt khác hiện tại ta cần phải biết hết thể trải qua trong xe đầu lãnh đạo tại hơi trầm lâm sau đó đều đ â u vào đấy bắt đầu một chiếc điện thoại đón lấy một chiếc điện thoại an bài x u ố n g dưới cùng lúc đó triệt để coi trọng nha môn cũng thật nhanh vận chuyển lại đại lượng tin tức bị truyền lại đến trong xe chỉ huy nhìn lấy trên màn ảnh máy vi tính tư liệu lãnh đạo sắc mặt lập tức liền âm trầm xuống quan trường nhiều năm cho dù là những tài liệu kia viết tiếp qua huyền truyền tiếp qua tô son c h ắ c phấn nhưng là hắn cũng có thể trong nháy mắt đọc hiểu đến cùng phát sinh cái gì nếu là bình thường hắn khả năng sẽ còn mở một con mắt nhắm một con mắt dù sao loại sự tình này nhiều lắm hắn không còn được nhưng là hiện tại không đồng d ạ n g sự tình dính đến siêu phàm đây chính là triều đình đại sự cho dù là hắn cũng không dám ra cái gì chỗ sơ xuất không nói những cái khác hắn nhưng là đạt được một chút tin tức phù tăng bên kia tựa hồ cũng xuất hiện siêu phàm hơn nữa còn cùng phù tăng triển khai hợp tác nội dung cụ thể hắn cấp bậc này không biết nhưng là lấy kinh nghiệm của hắn có thể xác định thế giới sẽ như thế nào hắn không biết nhưng là triều đình tất nhiên sẽ không ngồi nhìn bị phủ tang cho vượt qua tốt rất tốt ở tại vị không lo việc đó nếu là không thanh lý một phen nội bộ ta đều thật xin lỗi ta trước con này lãnh đạo gương mặt tâm trầm c h ó i hai tiếng còi cảnh sát tại vương gia thôn vang lên phá vỡ vương gia thôn bình tĩnh xem náo nhiệt là người hoa một cái yêu thích nhưng là lần này lại là nhất định nhìn không thành náo nhiệt đại lượng trong nha môn người trực tiếp phong tỏa vương gia thôn cái kia chút hiếu kỳ đến cùng thôn dân trị có thể nhìn thấy phòng xa đồng dạng xe chỉ huy gạo thét mà qua phía sau núi bộ khoái sắc mặt đã hoàn toàn trắng bệnh ngay tại vừa mới hắn nhận được lãnh đạo điện thoại cái kêu băng l ã n h ngựa khí nhường hắn ý thức đến chính mình khả năng đá trúng t h i ế t bản không đúng không phải tấm sắt là hợp kim ti tan tấm bởi vì ở trong điện thoại lãnh đạo của mình tựa hồ cũng là một mảnh đào thương ngựa khí bí kíp tiếng còi cảnh sát có thể ở trên núi rõ ràng nghe được nhưng là hết lần này đến lần khác không có bất kỳ một cái nào bộ khoái thành cựu người bên trong thể chế bộ khoái biết rõ đây là đang chờ đại nhân vật ầm ầm động cơ trong tiếng giống giận dữ một cỗ xe chỉ huy vững vàng nghe được dưới núi một đám thường phục nam tử không coi ai ra gì hướng phía trên núi nhỏ chạy tới xong bộ khoái ôm sau cùng may mắn tâm lý hướng phía dưới núi nhìn thoáng qua khi thấy cái kia tại di ít địa khu trong nha môn internet thành tựu tinh thần lãnh tụ mặt chữ quốc nam tử sau đó hắn hai mắt lật một cái trực tiếp trắng quả nhiên là hắn dưới núi nhìn lấy cái kia cao lớn tráng kiện ánh sáng đầu m anh hắn lãnh đạo hít sâu một cái khí trên mặt thần sắc càng ngưng trọng đối mặt cái kia đầu chọc m anh ắ n dù hắn cũng là có chút khẩn trương không phải hắn sợ hãi mà là hắn biết rõ lần này sẽ là triều đỉnh cùng siêu phà người lần thứ nhất đúng nghĩa tiếp xúc mà chính mình, chính là cái kia tiếp xúc đại biểu một cái xử lý không tốt khả năng liền sẽ ảnh hưởng đến triều đình đại phương châm khi sâu vài khẩu khí lãnh đạo nhường nội tâm của mình bình tĩnh trở lại sau đó hướng phía triệu viêm liền đi tới cách triệu viêm còn có ba bước xa thời điểm lãnh đạo ngừng lại như là lao hưu gặp mặt mở dạng lãnh đạo trên mặt lộ ra một vệ nụ cười chân thành triệu viêm tiên sinh ta là nha môn lãnh đạo người phía dưới không tuân q u y c ủ đắc tội triệu viêm tiên sinh còn mời triệu viêm tiên sinh không muốn chú ý nhìn lấy cái kia lãnh đạo triệu viêm nết miệng cười một tiếng ta ngược lại thật ra không nghi ngờ chỉ là sâu kiến thôi bất quá đệ tử của ta, vô duyên vô cớ nương chết không nói còn không chiếm được một cái công bằng chuyện này hắn mãi mãi cũng sẽ n h ớ kỹ nói xong triệu viêm đẩy bên cạnh mình t r ư ơ n khấu nhường t r ư ơ n khấu bại lộ tại tầm mắt mọi người phía dưới đệ tử của ta một câu nói kia nhường không ít người đều tâm thần đại trấn nhìn lấy cái k i a nông thôn hải tử ăn mặc t r ư ơ n khấu tất cả mọi người biết rõ đây tuyệt đối là một cái cơ hội k hít sâu một cái khí lãnh đạo lại một lần nữa k i ể m chế lại trong lòng ba động một mặt ấ y náy ngồi s ô n xuống hòa ái nhìn lấy chân khấu sờ lên đầu của hắn tiểu bằng hữu chuyện trải qua ta biết điều tra rõ ràng tin tưởng ta sẽ cho ngươi một cái công đạo được hay không t r ư ơ n g khấu nhìn lấy cái k i a mặt chữ q u ố c nam tử có chút sợ hãi dù sao t r ư ơ n g khấu mặc dù là hài tử nhưng là hắn cũng biết nha môn là không thể đ ắ c tội địa phương theo bản năng t r ư ơ n g khấu đem ánh mắt nhìn hướng chính mình sư phụ không biết vì cái gì cái này mới nhận biết không bao lâu sư phụ tại trong lòng của mình lại là một cái đáng giá dựa vào cùng tin cậy tồn tại cảm nhận được t r ư ơ n g khấu có chút e ngại ánh mắt triệu viêm vô vô bờ vai của hắn thanh âm có chút b ă n g lãnh còn nhớ hay không được ta đã nói với ngươi cái gì chỉ cần ngươi không vi phạm mưu quy lão tử liền hộ ngươi cả đời một câu nhường t r ư ơ n g khấu nắm đấm đông nhiên nắm lại như là tìm được bền chắc nhất dựa vào một dạng hắn vậy mà nhìn thẳng tấm kia mặt trước quốc từng chữ nói ra nói ra ta sẽ đích thân giết bọn hắn vì mẫu thân báo thủ đứa nhỏ này thật nặng sát tính tương lai rất có thể sẽ sông đại hóa cái này triệu viêm cũng là cân nhắc sự t ì n h quá không chặt chẽ hoàn toàn là bằng vào chính mình yêu thích làm việc nhìn lấy cái k i a một tấm kiên định khuôn mặt nhỏ lãnh đạo trong lòng hiện lên dạng này một cái ý nghĩ cùng lúc đó h ắ n cũng biến thành ngưng trọng lên quả nhiên như là phân tích như thế cái này triệu viêm là cái hoành hành không sợ người thậm chí liền liền hắn không biết vì cái gì thu đồ đệ c ũ như nhưng, nhưng, là... nhưng là cũng mời triệu viêm tiên sinh rõ ràng nơi này là địa phương nào mời tuân thủ thuộc về chúng ta quy tắc đối mặt lãnh đạo triệu viêm thần sắc cũng ngưng chọc lên hắn từng chữ nói ra nói ra nếu như ta không nói gì cái k i a chính là đối địch với triều đình lãnh đạo không cần suy nghĩ liền biểu lộ chính mình được trường hai người cách không đối mặt một c ố khó mà ngôn ngữ khí thức làm cho tất cả mọi người đều câm như ve mùa đông sau một hồi lâu triệu viêm cười lên ha h a lại là không những không giận mà còn lấy làm mừng ha ha ha rất tốt ngươi người này có chút ý tứ ta thiếu triều đình một cái nhân tình chuyện này ta vẫn nhớ nhưng là ta đồ đệ này ta cũng đã đáp ứng hắn một ít gì đó ngươi nói như thế nào cho phải lãnh đạo mày nhắc lại cái này triệu viêm tính cách không tiện đem khống điểm này nhường hắn có chút không thích bất quá hắn vẫn là túi đầu nhìn về phía đứa bé kia ngựa khi nhu hòa nói ra tin tưởng bà ba được không bà ba nhất định sẽ trả ngươi một cái công đạo sẽ trả cho ngươi bọn họ ra đầy đủ đền bù t ổ n thất vô luận là ngươi vẫn là nhà của ngươi người. vừa nói lãnh đạo một vừa chú ý lấy t r ư ơ n g khấu thần sắc trên mặt biến hóa là một cái theo bộ k h ó i bỏ bên trên đến nhân vật theo một đứa bé trên mặt nhìn ra đầy đủ tin tức cũng không phải là việc khó gì khi nhìn đến nói đến người nhà chương khấu trên mặt có rõ ràng ba động sau đó lãnh đạo ánh mắt lộ ra hài lòng thần sắc hắn đông nhiên ngồi sổm xuống, xuống tại t r ư ơ n g khấu bên thai d ì thai vài câu sau đó hiền hòa vớt vớt đầu của hắn ngươi cảm thấy thế nào hải tử t r ư ơ n g khấu theo bản năng nhìn về phía triệu viêm một mặt hung tướng triệu viêm nết miệng cười cười ta nói qua chỉ nếu không vi phạm môn q uy tùy ngươi t r ư ơ n g khấu nghĩ nghĩ nhìn lấy lãnh đạo cái kia vẻ chăm chú rốt cục nhẹ gật đầu lãnh đạo cũng là thở ra một hơi dài chậm dại đứng dậy cười nói đa tạ triệu tiên sinh hiểu không bằng chúng ta tìm một chỗ hôm chút coi như ta cái này làm lãnh đạo cho mình t ấ t trách bội lãnh đạo như là kéo việc nhà giống như nhưng là triệu viêm trong lòng rất rõ ràng đây là mượn s ầ n núi xuống lửa muốn cùng siêu phàm thành lập liên hệ a triệu viêm cười ha ha một tiếng được a vừa vặn ta cũng có sự tình muốn cầu các ngươi lãnh đạo trong mắt tinh quang nói lên còn không đợi hắn cẩn thận suy nghĩ nhiều hắn liền chợt phát hiện đối diện triệu viêm thần s ắ c biến đổi giờ phút này đang một mặt ngưng trọng nhìn lên bầu trời tiểu t ử này sao lại tới đây lao tử độc lai độc vãng hẳn là không cái gì đắc tội hắn địa phương a không phải là đòi nợ đến a triệu viêm tự lẩm bẩm tiếng vang lên n h ư n g lãnh đạo cũng theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy một đạo kiếm quang từ phía chân trời mà đến t r ư ơ i b kiếm tên vs kiếm quang như ngân hà quần quận mà đến nhìn thấy cái này một đạo kiếm quang không chỉ là triệu viêm thần sắc biến đổi hiện trường triều đình người cũng cả đám đều tốt h nhiên biến sắc bởi vì bọn hắn biết rõ cái k i a m ộ t đạo kiếm quang thân phận đúng là bọn họ đau khổ truy tầm nhiều lần tinh trần kiếm tiên kiếm quang gào thét mà đến lấy nhường nhân viên kỹ thuật mỹ mắt trực nhạy thủ đoạn theo cấp tốc đột nhiên đồng yên t ĩ n h lại kiếm quang thu liễm một cái môi hồng răng trăng thiếu niên chân đạm phi kiếm lơ lửng tại giữa không trung thiếu niên nhìn đến phía giới nhiều như vậy người trong triều đình tựa hồ có chút có chút ngoài ý mới trên khuôn mặt tuấn mỹ tr ngược lại là lãnh đạo phản ứng đầu tiên hắn học trên tv dáng vẻ hướng phía bên trên bầu trời thiếu niên c h ắ p tay thiếu niên thần sắc mặc dù ngoài ý mớn bất quá lập tức liền khôi phục l ạ n h n h ạ t hướng phía lãnh đạo khẽ vớt c ầ m nói đúng a rốt cuộc gặp mặt không nghĩ tới một ngày này tới nhanh như vậy nhìn cái này tinh trần trên mặt biến hóa cùng trong giọng nói lộ ra ý tứ lãnh đạo trên mặt lộ ra một vệ phát ra từ nội tâm ý cười không biết tiểu đạo trưởng ngàn g i m xa x ô i tới này núi hoang là vì vài việc gì đó ta hoa hạ triều đình ý chí bao la đạo trưởng nếu là cần muốn trợ giút lời nói cứ mở miệm là được phù tăng bên kia phát sinh biến hóa. nhường hoa hạ triều đình thái độ cũng có chỗ đổi cái nhìn không ít dù sao thần bí siêu phàm cũng có thể ma đổi vũ khí thần bí siêu phàm đối với triều đình t ớ i nói hoàn toàn chính là hai khái niệm đối mặt lãnh đạo rõ ràng thiện ý thiếu niên tự a hồ cũng là trong bóng tối nhẹ nhàng thở ra hắn trên khuôn mặt tuấn mỹ lộ ra đầy đủ nhường bất kỳ người nào đều tự ti mặc cảm thiếu dung đa tạ triều đình ý tốt bất quá hôm nay ta s ở cầu lại là chỉ có thể triệu viêm đạo hữu có thể giúp đỡ bận rộn triệu viêm ngay vậy cười đáp ý một bộ hồn nhiên không quan tâm bộ dáng n g a đầu nói ra tiểu tử nếu là có chỗ cầu cao cao tại thượng không t là khi dễ triệu mẫu người hiện tại còn sẽ không bay ha ha ngược lại là tinh trần lỗ mắc rồi thiếu niên đầu tiên là s ư ớ n g sở đón lấy sảng khoái nhẹ gật đầu theo bên trên bầu trời nhẹ nhàng rơi xuống mặt đất hướng phía triệu viêm chắc tay tinh trần kiếm tiên một mặt nghiêm nghị nói ra triệu viêm đạo hữu lần này tinh trần lấy tinh đấu phép tính đến thôi diễn ngươi g i ấ u chân trên thực tế là có việc muốn nhờ triệu viêm hài lòng nhẹ gật đầu không quan trọng khoát tay áo nói đi ta thiếu tiểu tử ngươi một cái nhân tình chỉ nếu không quá phận không vi phạm ta bản tâm ta tận khả năng thỏa m ã n ngươi tinh trần kiếm tiên lần nữa chắc tay c ò người, người, người, người đang nói bụa a vẫn cảm thấy ta triệu mẫu người là xoa tử kẻ ngu si đầu chọc manh hàn híp híp mắt cả người trong nháy mắt liền trở nên hung tàn bên trên tại chỗ đó khi tức kinh khủng bên trong tinh trần kiếm tiên thần sắc không thay đổi một mặt nghiêm nghị nói ra chuyện này liên quan đến tinh trần sau khi xuống núi trong lòng lớn nhất nghi vấn còn mời đạo hữu lời còn chưa nói hết triệu viêm liền cười lạnh một tiếng tiểu tử, không muốn cho thể diện mà không cần. Một diện nói kia, muốn không không không cho nhưng cần. người trong lòng mà câu càng càng ít đồ ề u lộn nhi n oan ngươi đi trước vị kia bá bá một khối ngốc một hồi sư phụ bên này có một số việc vớt vớt t r ư ơ n g khấu suy nghĩ triệu viêm ngữ khí băng lanh nói đưa thân vào cái kia cường đại khí tràng bên trong t r ư ơ n g khấu có thể rõ ràng cảm nhận được cái kia đến từ sư phụ che chở nông thôn hải tử xuất thân hắn biết rõ lúc này hắn phải làm nhất chính là lặng lẽ trốn đi không muốn cho đại nhân thêm tiền nhu thuận nhẹ gật đầu sau đó chương khấu liền hướng phía lãnh đạo nơi đó chạy đi tới lãnh đạo mắt sáng lên liền tranh thủ cái đứa bé kia hộ trong l ự c ngay tại vừa mới một cái động tác đơn giản liền để lãnh đạo ý thức được cái kia tên là triệu viêm mánh nam hẳn là rất quan tâm đứa nhỏ này dưới tình huống như vậy lung lạc lấy đứa bé này không thể nghi ngờ chính là thành lập một đầu cùng triệu viêm hữu hảo vãng lai mối quan hệ nghĩ đến cái này lãnh đạo không khỏi ngồi sổ người xuống trên mặt lộ ra nụ cười hiền lành ân tinh trần kiếm tiên nhìn lấy đứa bé kia không đầu không đ u ô i nói một câu vận khí của ngươi ngược lại là tốt vận khí của ta tốt không tốt không cần ngươi quan tâm triệu viêm lạnh lùng trả lời một câu hắn giới ra đã bắt đầu có tối ánh sáng màu đỏ không ngừng phun trào tất cả mọi người có thể rõ ràng cảm nhận được không khí cũng bắt đầu nóng rực lên một cỗ sóng nhiệt xa xa khóa chặt tinh trần kiếm tiên Ai? Tinh trần tiên hít khẩu khí, có chút bất đắc gì nói ra, khẩu có bất gì cập nhường sở hữu nhìn về phía hắn người trong thoáng chốc đều p h á n g phất nhìn thấy một thanh tuyệt thế bảo kiếm đôi mắt đều không tự chủ được bị đâm đau n h ấ t mà lưu lại nước mắt kiếm ý đây là kiếm ý trong đám người hạng hữu minh lên tiếng kinh hô â m thanh quen thuộc kia nhường lãnh đạo đem cái này xa lạ từ yên lặng ghi ở trong lòng người đã giả đã theo không kịp thời đại này kiếm phân tinh hạ sau một khắc tinh trần kiếm tiên một tiếng q u á lớn bên người c h ố n g giống xuất hiện một trôi phi kiếm trên phi kiếm ngưng tụ sáng chói tinh quang như là chém ra ngân hạ giống như hung hạn hướng phía triệu viêm chém tới hư triệu viêm lạnh hư một tiếng tại lãnh đạo ánh mắt nhạy cảm xuống hắn thấy rõ ràng tình trần kiếm tiên trên mặt tựa hồ có ba động tâm tình sau một khắc tinh thần kiếm tiên tay kết kiếm quyết cái kia triển khai ngân hà phi kiếm n h o n g một cái lại là huyễn hóa ra trọn vẹn cân nhắc thập phi kiếm theo bốn phương tám hướng hướng phía triệu viêm cắn giết tới kiếm quang phân hóa hạng hữu minh thanh nhâm lại một lần nữa vang lên tại chỗ đó tả hữu hỗ bắc phương luy ở trong lòng cho hạng hữu minh g i rồi cái khen quốc gia có nhân tài như ngươi lo gì không phải a xích viêm vỡ vụn h ỏ a diễm bao phủ bên trong triệu viêm đột nhiên dùng tốc độ khó mà tin n ổ i động tốc độ khủng khiếp nhường hắn trực tiếp biến ảo thành tám người hao tổn bốn phương tám hướng liền đánh ra vô cùng h ỏ a diễm trong khoảnh khắc liền tinh thần h ỏ a diễm vỡ vụn hết thẻ thủ đoạn kiếm quan g cùng h ỏ a diễm va chạm b ộ c phát ra lực lượng cường đại gió hêm dịu ép cho dù là những cái tia người trong triều đình đã lui ra cũng vẫn như c ũ bị cái tia cố tiêu tán đi ra lực lượng cường đại đẩy được hung hăng lui lại mấy bước lãnh đạo tốt nhiên biến sắc này chính là siêu phàm cường giả lực lượng cái này cái này đã so đứng đầu nhất đơn binh vũ khí mạnh hơn nhưng là lãnh đạo trấn kinh vẫn chưa xong bởi vì sau đó mới là thiếu niên kia cùng tráng hán đánh ra chân hỏa tràn diện thiếu niên kiếm thuật tinh diệu vô cùng tinh quang hóa thành kiếm khí những nơi đi qua núi đá thổ mục đều bị một kiếm hai đoạn mà cái kia triệu viêm càng là hung hãn dị thường hỏa diễm tựa hồ có sinh mệnh giống như tại h ắ n cường đại võ đạo thủ đoạn phía dưới lấy tinh diệu nhất thủ đoạn thi triển đi ra lãnh đạo đã mang theo t r ư ơ n g khấu trở lại trong xe chỉ huy nơi này đồng bộ phát hình hai người bọn họ chiến đấu t r à diện thậm chí không chỉ là chiến đấu t r à diện rất nhiều thiết bị cùng chuyên nghiệp người mới phân tích ra số liệu cũng rõ ràng tại trong xe chỉ huy bày ra Báo cáo. theo hai người thân thể động tác có thể phân tích ra được hai người sở học hoàn toàn khác biệt có thể xác nhận là hai người rất nhỏ động tác cùng sáo lộ động tác đều là hoàn toàn khác biệt trong xe chỉ huy thình l i n h biến thành một cái nho nhỏ phòng thí nghiệm ngoại trừ t r ư ơ n g khấu đối mặt những cái kia hắn cho tới bây giờ chưa thấy qua cao khoa học kỹ thuật có chút hiếu kỳ bên ngoài trên mặt mọi người đều viết đầy vẻ mặt nghiêm trọng quá cường đại hai người bày ra lực lượng thật sự là quá cường đại mấu chốt nhất là bọn hắn là người có tư tưởng có ngữ kế như là như vậy hai người đặt ở trong thành thị đoán chừng cho dù là quân đội sợ ném chuột vỡ bình phía dưới đều vô dụng rất tốt không hổ là kiếm tu một h tiếng n vang thật lớn bên trong quần quận ngọn lửa màu đỏ sậm bạo phát đi ra ngọn lửa kia kinh khủng dị thường đã vượt qua xe chỉ huy có khả năng khảo nghiệm thực hạng thông qua giám sát có thể thấy rõ ràng ám hỏa s ắ t hỏa diễn ra chỉ phía dưới triệu viêm vậy mà vô căn cứ bay lên cùng bên trên bầu trời cùng cái kia tinh t h ầ n kiếm tiên triển khai kinh khủng chém giết vánh vánh ánh lửa cách cách hoạt loạn cùng với triệu viêm cái kia thu k ệ n h thanh â m một cỗ mê hoặc lòng người trí khí tức làm cho tất cả mọi người đều đôi mắt tan giã bên trên cho dù là trong xe chỉ huy cũng là như thế ngay lúc này tinh trần kiếm tiên một tiếng quát lớn phá vỡ cái kia mê hoặc lòng người trí thủ đoạn đủ dừng tay cùng với cái kia một tiếng quát lớn một cỗ hung lệ kiếm mang phóng lên tận trời hóa thành một đạo kinh khủng kiếm ánh sáng đem triệu viêm bước cho lui nồng đậm tinh quang bên trong tinh trần kiếm tiên mái tóc màu đen không gió mà bay khi tất cả người nào chỉ là cường đại một lần đây mới là ngươi chân thực lực lượng ánh lựa thu liêm rất nhiều triệu viêm trên mặt rõ ràng hiện lộ ra kinh sợ. nhường vừa mới lấy lại tinh thần một mặt lòng vẫn còn sợ hãi mọi người thấy cảnh này trong n g á y mắt liền não bổ ra tinh trần kiếm t i ê n một mực che giấu thực lực suy nghĩ thậm chí thông qua máy giám thị nhìn thấy cái kia lơ lửng ở giữa không trùng triệu viêm còn muốn lên lúc trước hắn nói hắn không biết bay không ít người trong lòng cũng ý thức được sợ là cái này triệu viêm cũng che giấu thực lực a khi tức kinh khủng bên trong tinh trần kiếm t i ê n lại là ấy náy hướng phía triệu viêm chắc tay đạo hữu ta nghĩ biết đến đồ vật đã biết ân triệu viêm hung ác trên mặt lộ g i không hiệu thân sắc lúc này tinh trần kiếm tiền bỗng nhiên không nói một lời nhưng là triệu viêm lại là thốt nhiên biến sắc hắn một mặt khiếp sợ nhìn lấy tinh trần kiếm tiên ngươi nói là sự thật tinh trần kiếm tiên đầu tiên là nhẹ gật đầu lại lắc đầu ta cũng không xác định nhưng là hiện tại xem ra rất có thể là dạng này triệu viêm một tấm hung ác khắp khuôn mặt là vẻ do dự sau một lát hắn nhẹ gật đầu ta sẽ giúp ngươi lưu ý một phen nếu như là ngươi đoán như thế có lẽ ta liền lời nói nói phân nửa triệu viêm đ ô n g nhiên cười lên ha h a ngươi tiểu tử này vẻ nho nhã dáng vẻ thật đúng là làm ngươi tức giận nếu không phải ngươi có chút bản sự ta cái này vừa xung động không chừng liền đem ngươi cho sinh, sinh đánh chết tinh trần kiếm tiên thì là mỉ cười ngươi không dám trên người của ta có tông môn trưởng b ố i dấu ấn hư triệu viêm nụ cười trên mặt dần dần biến mất hư lạnh một tiếng k h o á t tay h à o nói đi nhanh lên t r ô n g thấy ngươi liền t h i ệ n tinh trần kiếm tiên cũng là tốt tính tình gật đầu cười sau đó liền hóa thành một đạo kiếm quang sông lên trời hết t h ầ đều phát sinh ở trong điện quang hòa thạch hai cái đột nhiên độc thủ lại không hề có điểm báo trước dừng tay thậm chí một chút bí ẩn nói chuyện với nhau căn bản cũng không vì là t r i ệ u đình biết tất cả mọi người không hiểu ra sao bọn hắn căn bản cũng không biết rõ đến cùng phát sinh cái gì nhưng là lãnh đạo đến cùng là lãnh đạo mắt thấy tinh trần kiếm tiên đã đi hắn vội vang nắm chương kh theo trong lúc h này đ mọi người mới chú ý tới tại chỗ đó một trận đại chiến bên trong núi rừng đã không biết lúc nào bốc cháy lên hừng hực đại hỏa nói vì viêm triệu ở c xong hắn há miệng bỗng nhiên hít một hơi một cố cường đại phong áp phía dưới tất cả họa diễm lại bị triệu viêm xinh xinh cho nuốt xuống nuốt xong sau triệu viêm thậm chí còn thỏa mãn ở một cái hắn đập đi đập đi miệng có chút vẫn chưa thỏa mãn đáng tiếc chỉ là chút ít phản hỏa thôi phản hỏa lãnh đạo trong mắt tinh quang l ó e lên đột nhiên mở miệng nói đúng rồi triệu tiên sinh nghe nói phủ tăng bên kia xuất hiện một cái âm dương sư hắn nắm giữ cái chủng loại kia ngọn lửa màu ưu lam hẳn không phải là phản hỏa âm dương sư triệu viêm xứng sở trên mặt ngoài ý muốn không che giấu chút nào lập tức hắn giữ tận cười một tiếng có ý tứ phủ tăng loại địa phương này lại còn lưu lại dạng này truyền thừa cảm nhận được triệu viêm loại kia khinh thường thái độ lãnh đạo tiếp tục như là kéo việc nhà như vậy được nghe nói đã cùng quốc gia khai phát ra có thể bổ sung hỏa diễm gạt lĩnh đúng rồi triệu tiên sinh các ngươi tu luyện giả đều có loại này bản sự a triệu viêm lắc đầu thứ này nhìn truyền thừa tất cả ra nắm giữ p h á p môn chưa hẳn đồng dạng nói đến p h á p môn triệu viêm bỗng nhiên bỗng nhiên vỗ chính mình ánh sáng đầu tại tất cả mọi người không phản ứng tới thời điểm hắn đột nhiên hướng phía t r ư ơ n g khấu mi tâm một điểm sau đó vớt vớt cái đầu nhỏ của hắn không phải muốn báo thù a hảo, hảo tu luyện sư phụ ngươi tuy nghèo một chút nhưng là ngươi điểm ấy tu luyện tài nguyên sư phụ ngươi khẳng định sẽ cho ngươi tìm tới trước luyện không cần lo lắng sự tình phía sau liên quan tới tu luyện sơ kỳ một môn đoán thể quyền pháp bị triệu viêm lấy tinh thần bí thuật dốc vào t r ư ơ n g khấu trong óc giờ phút này hắn một mảnh hoáng hốt thậm chí đều không lo được trả lời triệu viêm mà những cái kia người trong triều đình giờ phút này nhìn về phía t r ư ơ n g khấu ánh mắt toàn bộ cũng thay đổi như là nhìn một chỗ tuyệt thế bảo tàng một dạng chỉ nếu không là xoa tử kẻ ngu si liền đều có thể đ o á n được cái đứa bé kia hiện tại trong đầu nhất định có một môn chân pháp tồn tại tựa hồ là khám phá người trong triều đình ý nghĩ triệu viêm hung tàn cười một tiếng ta khuyên các ngươi đừng có ý đồ với hắn cái kia pháp môn chính là ta man v u nhất mạch pháp môn có chút bá đạo. không có tương ứng tài nguyên luyện ngược lại sẽ làm bị thương thân nói xong triệu viêm con ngươi đảo một vòng trả s ắ t bàn tay của hắn ngượng ngùng nói ta tại trên tv nhìn qua pháo hỏa tiễn đồ chơi kia có thể hay không cho ta làm điểm pháo hỏa tiễn triệu viêm yêu cầu đường ở đây người trong triều đình tất cả đều mắt sáng lấp lánh có thể nói yêu cầu của hắn ngoài ý liệu cũng đang suy đoán bên trong căn cứ theo phủ tăng bên kia lấy được tin tức phân tích siêu phàm người thế giới ứng nên xuất hiện qua một cái đ ư ớ c gãy hiện ở thời đại này chính là siêu phàm người trở về thời đại nhưng là đồng đạo t có có có có một, một đoạn ạ i này k h a học thuật thời n nhân h l o gian trước tinh t h ầ n kiếm tiên cũng đánh qua gạt lình chủ ý hiện tại xem ra những thứ này siêu phàm người quả nhiên là không thể coi nhẹ vũ khí hiện đại lực lượng à. lãnh đạo trong nháy mắt nghĩ đến rất nhiều thậm chí ở trong lòng cũng thở ra một hơi dài cái suy đoán này đối với t r i ệ u đ ỉ n h tới nói tuyệt đối là một tin tức tốt triệu viêm tiên sinh ngươi lây làm lớn lãnh đạo đối mặt triệu viêm yêu cầu trên mặt lộ ra vẻ làm khó muốn nói lại thôi triệu viêm cười đặc ý phá o hỏa tiến uy lực không tệ ta dự định làm mấy cái chơi đ ù a nhìn xem có thể hay không suy nghĩ ra một chút vật có ý tứ bất quá các ngươi yên tâm thứ này tại đông hoa tương đối chân quý điểm này ta minh mạch cho nên ta cũng không lấy không diễn nửa ngày hí kịch phương l u y rốt cục đem chủ đề hào không đấu vết dẫn tới chính đề phía trên đi lãnh đạo hơi b i ế n sắc bất quá vẫn là cười nói ra nga triệu tiên sinh hẳn là muốn cùng t r i ệ u đình làm ăn triệu viêm nhẹ gật đầu hung h ã g trên mặt lộ ra rào hoạt t h ầ n sắc đối với đúng làm ăn đầu cơ kiếm lợi cái từ này lãnh đạo ngươi b i ế t t a ta dự định xuất ra một môn công pháp đến cùng t r i ệ u đình đổi phá o h ỏ a tiễn nói câu nói này thời điểm triệu viêm trên mặt một mảnh tràn đầy tự tin phản phất như là hắn chắc chắn lãnh đạo căn bản là không có cách cự tuyệt điều kiện này đồng dạng l ã là nếu h không triệu tiên sinh ngài nhìn dạng này được hay không chờ ta trở về hướng thượng cấp báo cáo sau đó vô luận kết quả gì ta đều tự mình đến cùng chương khấu đứa nhỏ này nói một tiếng chương khấu đứa nhỏ này ngay hẳn là không có ý định mang theo trên người a triệu viêm ngay vậy đẩy chống lắc tay giống như lắc đầu có chút bất đắc dĩ nhìn lấy t r ư ơ n g khấu mặc dù đứa nhỏ này không sai nhưng là ta tạm thời trả còn không có ý định đem hắn mang theo trên người hắn hiện tại quá yếu căn bản theo không kịp thời đại này biến hóa đón lấy triệu viêm đ ỗ n g nhiên ngần đầu một mặt hung tướng nhìn lấy lãnh đạo nhường hắn theo bản năng lui về sau một bước t r ư ơ n g khấu đứa nhỏ này ta cũng không muốn hắn ra cái gì sự tình ngươi có thể hiểu ý của ta không lãnh đạo trong mắt lấp lóe một vệ tức giận nhưng là hắn vẫn là hít sâu một cái khí bình tĩnh nhẹ gật đầu triệu tiên sinh xin yên tâm đến cùng là triều đình thua thiệt đứa nhỏ này sau đó chúng ta nhất định sẽ xử lý tốt hết t h ể liên quan tới đứa nhỏ này sự t ì n h cam đoan cam đoan cuộc sống yên tĩnh của hắn sẽ không bị quấy dày triệu viêm hài lòng nhẹ gật đầu vô vô lãnh đạo b ả vai tại hắn không ngừng co giật vẻ mặt cười ha ha một tiếng vậy thì đa tạng ư ơ i này quan nhi không sai bất quá đáng tiếc hiện ở cái này trước mắt mỗi một phút mỗi một giây đều rất trọng yếu ta liền đi trước một bước nói xong triệu viêm nhìn về phía c h ư g ấ u cười đại ý đồ đệ ngoan hảo hào tu luyện qua một thời gian ngắn sư phụ liền có thể chuẩy cho ngươi đến tài nguyên tu luyện nói xong chỉ thấy triệu viêm cả người hóa thành một đạo hỏa quang phóng lên tận trời đạo mắt liền biến mất ở chân trời siêu p h à m tất cả đều rời đi không khí hiện trường vừa vặn có linh hoạt xu thế nhưng là theo lãnh đạo hư lệnh một tiếng về sau lại một lần nữa như rơi vào hầm băng ánh mắt liếc nhìn những cái kia phân bộ lãnh đạo đại lãnh đạo thần sắc lạnh lùng rất tốt các ngươi đều rất tốt nói xong hắn cũng mặc kệ một câu nói kia nhường bao nhiêu trong lòng người sợ hãi liền trực tiếp lên xe chỉ huy nói một tiếng thu đội thu đội bởi vì đặc biệt cơ quan đã có một bộ chuyên nghiệp làm việc quá trình ở đây bộ quá trình sau khi đi ra dù là lãnh đạo không phân phó những cái kia liên quan tới chủ i đít sự t ì n h cũng sẽ có người ngay đầu tiên ra mặt xử lý xe chỉ huy lái rất nhanh nhưng là không ngừng theo trên xe chỉ huy lấy mã hóa hình thức truyền lại ra tin tức càng nhanh cơ hồ là tại lãnh đạo ngựa không ngừng vó trở về tỉnh khu thời điểm một hồi quy cách cao đến dọa người hội nghị liền đang chờ lấy hắn mang theo hạng hữu minh cùng cái kia nữ cảnh sát lãnh đạo được sát thông thông tiến vào phòng họp mà khi tiến vào đến phòng họp sau đó dù hắn cũng trái tim chậm nửa nhịp có thể nói toàn bộ trong phòng họp ngoại trừ những cái kia đặc biệt chuyên gia cùng người trong đạo môn bên ngoài mỗi một cái người trong triều đình đều không so với chính mình t r ư c quan thấp nhất là thông qua video liên tuyến tiến đến cái vị kia càng là cái này quốc độ đại lão một trong hắn tóc hoa dâm một thân một mạc quần áo tre không lấn át được hắn một thân uy nghiêm bất quá tại chỗ đó uy nghiêm bên ngoài lại là có một cỗ như là nhà bên lão giả một dạng hòa ái cùng hiền lành ta liếm đối mặt cái này một vị lão giả lãnh đạo không dám chút nào có bất kỳ giá đỡ bởi vì hắn biết rõ chính là cái kia mấy ông lão mới khiến cho đông hoa hàng năm đều lấy nhường thế giới ghé mắt tốc độ đang truy đổi những cái kia cường quốc báo cáo lãnh đạo thân phận đến cùng là nha muôn n g i đối mặt dạng này quy cách hội nghị hạ lưỡn thẳng x ố n g lưng đối với phòng họ thanh em hùng em đây là trang đối với hắn khẳng định bất quá đến cùng là chính thức trường hợp tiểu lý lãnh đạo vẫn là hít sâu một cái khí bình tĩnh tìm được thuộc tại châu ngồi của mình đến lôi hạng hữu minh cùng cái kia nữ cảnh sát lấy cấp bậc của bọn hắn có thể đi vào đã rất không dễ dàng bởi vậy bọn hắn chuyên tòa là không có chỉ có thể chính mình rời gãy đầu theo sát l ấ y chính mình lãnh đạo đằng sau ngồi xuống trong phòng họp thật sự là quá bị đè nén bọn hắn dạng này người trẻ tuổi vừa tiến đến liền cảm giác một loại có quắp cảm giác nhỏ hạng trước tiên đem hôm nay báo cáo nhanh cho những người lãnh đạo lại báo cáo một lần a mới ngồi xuống tốt lãnh đạo liền quay đầu về hạng hữu minh nói như vậy bởi vì mịp rổn nguyên nhân cái thanh âm này toàn bộ phòng họp đều nghe được mọi người cùng xoát xoát đem ánh mắt tập trung ở hạng hữu minh trên t h n trong khoảnh khắc mồ hôi lạnh liền làm ớt y phục của hắn danh hiệu kiếm tiên mục tiêu xuất hiện tại l o n g hồ sơn địa khu nha môn nhận được tin tức sau đó lãnh đạo tự mình dẫn đội tiến về l o n g hồ sơn trên nửa đường lãnh đạo liền dặp được danh hiệu vì làm a n vu mục tiêu xuất hiện tại vương gia thôn đồng thời cùng nơi đó trong nha môn người sinh ra xung đột cân nhắc lợi hại về sau lãnh đạo quả quyết mang bọn ta thay đổi phương hướng tiến về vương gia thôn liên quan tới kiếm tiên tình báo bộ môn đã siêu tập đến tin tức tương quan căn cứ l o n g hồ sơn phản hồi kiếm tiên tiến về lòng hồ sơn chủ yếu là vì quan sát lòng hồ sơn công pháp đang quan sát sau đó kiếm tiên khẳng định lòng hồ sơn công pháp thất lạc rất nhiều thứ nhưng là vẫn có t đồng thời kiếm t i ê n cũng theo khía cạnh nói rõ long hồ sơn pháp đã từng là chân pháp nhưng là hiện tại hẳn không phải là mặt khác vương gia thôn phát sinh sự tỉnh nguyên nhân gây ra là trương gia cùng vương gia khu nhà đất chi tranh một tháng trước t r ư ơ n g mẫu bởi vì tranh chấp mà ngoại ý muốn tử vong nhưng là bởi vì nơi đó nha môn một chút bẩn t h i ể u vương gia nhân ngoại trừ bồi thường ít tiền bên ngoài cũng không nhận được nên có trừng phạt một tháng sau cũng chính là hôm nay t r ư ơ n g cấu vậy mà thành triệu viêm đồ đệ bởi vì việc này triệu viêm mới cùng vương gia nhân nổi xung đột bất quá triệu viêm cũng không có bại lộ hắn siêu phàm lực lượng cho dù là cùng nha môn lên xung đột thời điểm cũng là như thế sau đó lãnh đạo trước tiên đến hiện trường cân đối tại trong thời gian ngắn nhất ổn định cục diện bất quá lúc này tinh trần kiếm tiên cũng theo long h ổ sơn một đường phi độn mà đến đồng thời bởi vì công pháp nguyên nhân cùng triệu viêm nổi xung đột hai người biểu hiện ra siêu nhân lực lượng bất quá xung đột tại triệu viêm xử x u ấ t tên i là huỳnh hoặc tinh giảm thủ đoạn về sau liền đông nhiên hổ đầu đuôi rắn kết thúc trở lên là giản yêu báo cáo tượng tình nội dung lập tức sẽ đang chuyển đến các vị lãnh đạo trong tay cả người toát mồ hôi lạnh bên trong h ạ hữu minh cũng không biết khí lực từ nơi nào tới. l ư trong, trong, trong màn báo c hình đại á lãnh đạo thần sắc huy áp hắn dùng ngón tay gõ bàn một cái nói bên trên báo cáo ánh mắt phảng phất trực tiếp là thấy được toàn bộ phòng họp đồng dạng làm cho tất cả mọi người đều cảm nhận được đại lãnh đạo tâm tình cũng không tốt tiểu lý a n g ư ơ i người phía dưới như vậy không nhìn luật pháp n g ư ơ i cái này làm lãnh đạo khó khăn từ tội lỗi a dùng ngón tay gõ bàn một cái nói bên trên báo cáo lãnh đạo không nóng không lạnh nói tiểu lý lãnh đạo lập tức liền đứng dậy một mặt t y náy đối với màn hình phương hướng nói ra lần này là ta thất trách mời lãnh đạo trách phạt trách phạt về trách phạt nhưng là ta nghĩ biết rõ đối với chuyện này ngươi định làm gì lãnh đạo thần sắc bình tĩnh nhưng là toàn bộ phòng học tựa hồ cũng có thể cảm giác được một cô trên tinh thần h y áp tiểu lý lãnh đạo thần sắc một mảnh thẳng thắn hắn biết do đã sự tỉnh đã phát sinh Thế nào từ chối nào đối ề u là lấy là lãnh vô dụng, lấy ra thật phương án ra thật thật. Báo cáo mới đạo, đ với trong nhà môn bộ những thứ này bẩn thiểu, ta t r nhà môn những này bẩn bộ sẽ ư ớ chương tiên triển k a cha i không rõ, tuyệt không nhân l ợ n Đồng thời khai chiến lớp học về đảng học tập, nhường lãnh đạo các cán bộ bản thân g đạo điểm. Đối thời tập, khai học học kiểm với các lớp về ư bộ khấu cái này từng cãi án bởi vì siêu phạm người triệu v i ê m nguyên nhân ta tạm thời dự định dựa theo triều đ ỉ n h quá trình xử lý lấy ba người việc xấu lo lộ đầy đủ bị phán xử tử hình đến lúc đó ta sẽ cho đứa bé tiêm ộ t cái cơ hội mặt khác liên là đối với chương ra trợ cấp cùng bảo hộ trước mắt ý nghĩ là lấy triều đình danh nghĩa cho t r ư ơ n g gia đầy đủ trợ cấp bao quát sinh hoạt điều trị giáo dục các phương diện bởi vì t r ư ơ n g khấu tính đặc thù ta đề nghị triều đình có thể tại hội nghị qua đi liền đem t r ư ơ n g khấu hồ sơ liệt vào tuyệt mật có nhân viên chuyên nghiệp phụ trách trong bóng tối bảo hộ cùng giám sát hạng hữu minh nhìn lấy lãnh đạo trong đầu tất cả đều là viết kép bội phục lãnh, lãnh đạo chính mình chiếu bản thảo niệm đều dọa thật không được mà lãnh đạo đây tự có nghĩ sẵn trong đầu không nói chả còn thần xác thản nhiên điều lệ có thứ tự không chỉ là hạng hữu minh bội phục trong màn hình đại lãnh đạo sau khi ngay xong Thần sắc cũng rõ ràng hòa hoãn rất nhiều hắn khẽ vất c ầ m người bản chức bên trong làm việc người trước làm tốt những chuyện khác chúng ta trước thảo luận qua lại nói tiểu lý lãnh đạo thở dài một hơi hắn biết rõ cửa này tính là quá khứ nhưng là quá khứ về đi qua trong lòng của hắn đầu đối với đúng người phía dưới cũng hận nghĩ đến rằng lần này nhất định lại là một hồi nghiêm khắc tập tục chỉnh đốn t r ư ơ n g khấu kiểm tra sức khỏe báo cáo có cái gì đặc biệt ta vì cái gì kiếm tiên cùng man vu đều đối với đúng, đứa bé này có hứng thú lãnh đạo nhìn trong tay mình một đống tư liệu thanh âm tại trong màn hình vang lên trước mắt nhìn tới không có gì không giống nhau Bất bài trừ thể tra quá không nghiệm không nghiệm có điều ư ợ c đồ vật, n g à cũng biết, chúng ta cập cái người lượng. lãnh mang theo kính lao lao nhân,、Lão、nhân này thật không đơn giản, biết, kiểm khối lời tại i ta tra Trả một theo thật phụ là lao lao lao đạo đ trị thống trong, tên hệ chính chuyên、gia. Cha, bên gia. có là điều kiện tiên quyết là sẽ không khiến cho bất luận người nào phản cảm lãnh đạo không n ó n g không lạnh nói sau đó hỏi một cái vấn đề khác vì cái gì kiếm tiên nói long h ổ sơn pháp môn là đã từng là chân pháp đạo giáo hiệp hội người bên kia ngươi nhìn ta ta nhìn ngươi không biết phải nói như thế nào chúng ta là cái gì cũng tò mò đây mấu chốt nhất là chân pháp hình dạng thế nào chúng ta căn bản không biết ta rơi vào đường cùng một cái đạo giáo hiệp hội lãnh đạo chỉ có thể kiên trì bắt đầu nói b ậ y ta đạo môn tu luyện giảng cứu một cái đạo pháp tự nhiên bởi vì cái gọi là nhân pháp địa địa p h á p thiên thiên p h á p đạo đạo pháp tự nhiên tu hành giả ý tứ là một cái thuận ứng thiên địa. cho nên tu luyện công pháp tốt hay xấu nhất định phương diện quyết định bởi tại đối với đứng thiên địa trình bày cùng lý giải những vật này đều là trí tuệ kết tinh nói hồi lâu đều là đạo môn những cái kêu huyễn hoặc khó hiểu đồ vật không có một chút làm việc trong màn hình lãnh đạo lông mày nhỏ bé không thể nhận ra nhữ lại tất cái đề tài này trước lượt qua liên quan tới phủ tang chuyện bên kia ta nghĩ mọi người đều biết trước mắt kinh thành có ý tứ là ta đông hoa là tuyệt đối không thể kém phủ tang hiện tại suy đoán vì là linh khí khôi phục nếu là loại này không thể bị nhân lực thay đổi biến hóa ta đông hoa nên thuận theo sự biến hóa này đương nhiên điều kiện tiên quyết là không thể gây nên cảnh nội bất kỳ dung chuyện tất cả mọi thứ đều dĩ hòa vi quý lấy ổn là chủ đồng d ạ n g dưới tình huống như vậy ta hy vọng chúng ta đỉnh tiêm các chuyên gia có thể tạo thành một tri chuyên môn nghiên cứu những thứ này đội ngũ lãnh đạo không nhanh không chấm nói xong cũng không có dính đến quá nhiều cụ thể phương châm dù sao những vật này đều phải cần chuyên nghiệp người mới đi chế định nhưng là chính là những lời này cũng đầy đủ nhường tất cả mọi người trong lòng r u lên bởi vì bọn hắn biết rõ lãnh đạo một phen đại biểu triều đình thái độ chuyển biến có lẽ là bởi vì phù tăng trước một bước triều đình theo nguyên bản cẩn thận thăm dò biến thành hiện tại nếm thử hợp tác nhằm vào siêu phạm tính đến cho đến trước mắt cao nhất một lần quy cách hội nghị triển khai thời điểm phương ly u đã ngồi lên tiến về giang nam cao thiết phân thân triệu viên bị hắn trôn trong núi hoàng sơn giã lĩnh cũng không lo lắng bại lộ cái gì sở dĩ làm như thế chủ nếu là bởi vì triệu viêm bản thân sức chiến đấu tại dị giới đồng thời không có cái gì chứ n g dùng còn không bằng đặt ở lòng hồ sơn địa khu thay mình tại triều đình trước mặt bảo trì siêu p h à m lực lượng cho hấp thụ ánh sáng độ đương nhiên đây hết thể điều kiện tiên quyết là phương l u i trở lại gian nam chính là đến lỗi lần nữa xuất ngoại sau đó cũng vẫn như cũ có thể cảm ứng đồng thời điều k h i ể n thân phận của mình không phải vậy phân thân triệu viêm chỉ có thể ở trong đất tiếp tục trôn lấy chỉ ít hiện tại đến xem phân thân vẫn như cũ cùng ta duy trì liên hệ cao tiết tốc độ xe bắt đầu giảm bớt phương huy theo chợp mắt bên trong mở hai mắt ra trên mặt lộ ra một vệ ý cười mắt thấy chính mình cũng nhanh đến nhà phương l uy cùng phân thân triệu viêm ở giữa vẫn như cũ có liên hệ mà lại là rất liên hệ chặt chẽ cái này khiến phương l uy tâm tình không tệ cho nên trong nước đường dài lời nói tín hiệu vẫn là rất ổn định liền là không biết quốc tế đường dài thế nào phương l uy khép cười một tiếng trong tay lại là bắt đầu trên điện thoại di động định vé máy bay hắn có thể chưa quên lần này trở về thế giới hiện thực mục đích là cái gì chính mình là vì tín ngưỡng thần khí mà đến đến lôi đông hoa chuyện bên này chứ như hỏa t i ễ n pháo cùng vậy liền nghi đồ đệ phương uy cũng không đội dựa theo hắn kế hoạch đằng sau vẫn là có triệu viêm ra sân cơ hội hiện tại trọng yếu nhất chính là xuất ngoại miễn ký là trọng yếu nhất dạng này rất tiết kiệm thời gian cùng lắm thì tìm gần một chút địa phương trộm vượt qua phương l uy không ngừng tại địa đồ cùng vé máy bay hai cái áp giới diện qua lại hoán đổi bây giờ cũng xem như nghệ cao gan lớn hắn đã không cần giống như t r ư ớ c đồng dạng bó tay bó chân nếu không phải mục đích q u á xa hắn thậm chí dám bay thẳng đi qua tìm voi một hồi phương l uy liền trực tiếp đem vé máy bay cho mua không có bất kỳ cái gì dây dưa dài dòng n á m đông hoa càng ngày càng cường đại phúc đã từng mắt cao hơn đầu châu âu cũng bắt đầu lần lượt có quốc gia đối với đúng đông hoa thực hành miễn ký phương uy vé máy bay chính là mua đi dạ hắn đều coi là tốt dựa theo thời gian bây giờ chờ hắn rơi xuống cao thiết lại thẳng đến sân bay thời gian hẳn là vừa vặn không thể không nói thần linh là siêu phàm phương uy cảm giác thời gian vừa vặn thời gian liền là vừa vặn tốt bóp một giây đều không kém trên máy bay nhìn ngoài cửa sổ rung động lại đối với phương uy tới nói bình thường không trúng phong cảnh phương uy cả người đều xa vào đến trong trầm tư châu âu giữ rất nhiều cổ xưa khí cụ có chút thậm chí có thể cùng thần linh dính liễu quan hệ liền cùng phù tăng ba thần khí giống như nếu như có thể đạt được trong đó một chút dù là chỉ là một kiện đều đầy đủ ta tại dị giới tự vệ t、so、cũng may thiên tri chủ hào quang trên cơ bản bao phủ toàn bộ châu âu điểm ấy ngược lại là có thể lợi dụng thằng cái nghĩ tới đây phương huy trên mặt lập tức lộ ra một vệ ý vị khó khăn danh tiếu dung lặn lội đường xa sau đó máy bay cuối cùng đến cái kia thuộc về người da trắng trong quốc gia máy bay hạ cánh phương l u y liền vội vội vàng vàng làm nhập quan thủ tục vân vân đồ vật bởi vì miết ký những vật này là m vẫn là thật mau ra sân bay về sau phương l u y trực tiếp đón xe đến thành thị biên giới sau đó cọ lấy cao đoàn khách sạn miễn phí wifi tại trong đại đường dùng vệ tinh địa đồ app bắt đầu quan sát châu âu tất cả quốc gia phân bố cùng biến cảnh đương nhiên phương l u y dùng vệ tinh địa đồ khẳng định là dân dụng cấp bậc miễn phí địa đồ mà không phải loại kia quân dụng nhưng là dù vậy đối với phương huy tới nói cũng đã đủ rồi phương huy cho tới bây giờ không trông cậy vào theo trên bản đồ nhìn thấy đường biên giới là như thế nào bố cục phòng ngự hắn chỉ là muốn xác nhận một đầu thích hợp nhất tuyến đường thôi Có mặc i dù rất bao sâu t ầ g thứ đồ vật phương uy trở ngại bản thân cảnh giới dưới mặt đất trả còn không có cách dùng dùng đến thế nhưng đối với tại ánh sáng cùng lửa thành tựu chúng tinh tri chủ phương uy vẫn là có thể dễ như chở bàn tay thị giác bên trên bản thân chỉ cần hợp lý lợi dụng tia sáng như vậy đủ rồi phương uy khép cười một tiếng đối với lén qua loại chuyện này trong lòng của hắn đầu mười phần chắc chín rất nhanh phương l u y liền dựa vào hiện đại khoa học kỹ thuật tiện lợi phương l u y liền ở trong lòng đại khái quy hoạch ra thích hợp lén qua tuyến đường tuyến đường đơn giản thô bạo theo hắn vị trí khách sạn thẳng chỉ pháp la n tây vẹn vẹn tại khách sạn chờ đợi chừng nửa canh giờ phương l u y liền đứng dậy rời đi dưới bóng đêm phương l u y đi vào một chỗ vang lên nóng này âm nhạc quán bar về sau trực tiếp hướng đi nhà vệ sinh trong nhà cầu phương huy quanh thân tia sáng bắt đầu bắt đầu vạt vẹo nhường cả người hắn đều nhìn đều như là bóp méo giống như tia sáng vặn vẹo giống như nhưng là trên thực tế đây chẳng qua là thị giác bên trên biến mất mà thôi phương ly u bản thân như trước vẫn là tại nhà vệ sinh trong phòng kế tinh thần lực cùng thần lực song trọng cảm giác xuống phương ly u có thể xác định trong nhà vệ sinh lúc này trừ mình ra cũng không có những người khác tại thậm chí hắn trả còn có thể xác định cái này nhà cầu bên trong không hề biến thái lắp đặt chụp ảnh thiết bị thế là ở vào quang học dưới trạng thái ẩn thân phương ly u nên ngang mở cửa đi ra ngoài ra quán b a sau đó hắn trực tiếp phóng lên tận trời dựa theo chính mình trong ấn tượng lộ tuyến hướng phía pháp bay đi châu âu rất lớn nhưng là châu âu quốc gia cũng rất nhiều thậm chí rất nhiều quốc gia còn không có đông hoa một cái hành t ị n h lớn dưới tình huống như vậy phương l i dùng tốc độ khó mà tin nổi bay qua cái này đến cái khác quốc gia vẹn vẹn thời gian một ngày phương l i liền đến đến pháp cảnh nội bên trên bầu trời hắn nhìn xuống toàn bộ pháp lấy hắn vị trí độ cao có thể đem pháp thu hết vào mắt thậm chí hắn còn có thể thấy rõ ràng cái kia thuộc tại trái đất độ cong mà dạng này độ cao xuống tại dị giới lại là không có cách nhìn thấy dạng này đường cong lấy đến lội phương ly cũng không biết dị thế giới tồn tại đến cùng là thiên viên địa phương vẫn là cũng là một cái tinh cầu chỉ bất quá càng thêm to lớn nhìn phía dưới pháp quốc phương lui mắt sáng lấp lánh mấy lần cuối cùng hắn tuyển định vị trí hướng xuống đất bay đi chỗ này châu âu nổi danh nhất sân mạch ạn tở sân mạch c h ư một trăm chín mươi bảy đồ long giả an g i ờ dê p h á p địa thế đông nam cao tây b ắ c thấp bình nguyên chiếm tổng diện tích hai phần ba tại đường biên giới phụ cận càng l à c ó châu âu thứ hai cao phòng trả còn đem gần năm ngàn mét đột nhiên lãng ngọn núi chỗ ngồi thế giới danh nghỉ phép thánh địa pháp y nguyên có phong phú động vật hoang dã tài nguyên sói lợn rừng gấu tại sân mạch hẻm núi cùng trong rừng rậm sinh sôi không ngừng lơ lửng ở trong núi phương lui dù là không dụng thần lực đi cảm giác cũng có đem thân hình đại thấp, phương cũ uy mục tiêu rất rõ ràng bởi vậy cho dù là những cái kia cường đại hùng xám phương l uy đều không để trong lòng hắn muốn tìm làm một loại tương đối mà nói rất nhỏ sinh vật tích dịch ồ、oh, tìm được giữa không trung tia sáng rõ ràng bóp méo thoáng cái phương l u i thân ảnh trống rỗng xuất hiện ở đó đưa tay t r ộ n một cái thần lực phía dưới một cái đen k ỵ tích dịch liền ra hiện ở trong tay của hắn lại là hát hóa lẹp tỷ giật thằn lằn v ậ n khí cũng không tệ nhìn lấy lơ lửng tại trước người mình không ngừng dãy rủa đen k ỵ tích dịch phương l u i trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng lẹp tỷ giật thằn lằn là phương l u i thông qua internet tuyển định mục tiêu cái đồ chơi này d a n h xưng là châu âu lớn nhất tích dịch nhưng là lớn nhất cũng chỉ có khoảng tám mươi cm tầm đó cái này đại khái là lẹp tỷ giật thằn lằn trong g e n thân thể cực hạ phương l uy không biết có hay không có thể đánh phá gen cực hạn l ẹ m tì giật t h ả n lằn nhưng là phương l uy biết rõ trước mắt hắn cái này không chỉ có sẽ đánh phá gen cực hạn sẽ còn đánh vỡ giống loài ngăn cách hóa thành trong thần thoại vĩ đại sinh mệnh dị thế giới cự long phải cùng tích dịch có chỗ tương tự a nhìn lấy trước người không ngừng rẫy r ù a tích dịch phương l uy có chút không quá chắc chắn nhưng là hắn tự hỏi có thanh long quyền bính trong người hắn hẳn là có thể tự tay chế tạo ra một đầu cự long đến t i ể u g i a hỏa gặp phải chân thần người thật có phúc phương uy k h é cười một tiếng tay phải n h o á n một bình phản phất thiêu đốt lên lửa cháy gừng hực dực tề liền ra hiện ở trong tay của、hắn. cái đồ chơi này tức là được tại dị giới cũng rất chân quý bởi vì đây là dùng cự long huyết dịch lấy ra dược tề nếu là sử dụng thỏa đáng vận khí có đầy đủ tốt một người vô căn cứ liền có thể lấy biến thành chạy xuôi theo cự long huyết mạch tồn tại đương nhiên cùng tất cả huyết mạch dược tề đồng dạng dược tề mặc dù có thể cải tạo một người nhưng là cũng đồng dạng có thể hạn chế một người l i ê n giống với ném dựa vào chính mình la nhĩ tư gia tộc nếu là bọn họ không ném dựa vào chính mình theo huyết dịch càng thêm mầm a n h bọn hắn sớm muộn sẽ tiêu vong tại lịch sử bên trong mặc dù hỗn loạn tri địa không mặt hàng nào tốt nhưng là cấp bốn siêu phàm huyết mạch hẳng nhẹ giọng tự nói bên trong phương ly u trong mắt kim quang l ó e lên vô số thật nhỏ kim quang đem cái kia tích dịch toàn thân trên dưới da thịt đâm cái trên trăm lỗ to nhỏ cùng lúc đó trong tay hắn dược tề cũng một phân thành hai một bộ phận bị phương ly u lấy thần lực t h u bạo nhét vào l ẹ p tỉ giật thẳn làn miệng bên trong một bộ phận khác thì là bị hắn dùng thanh long thần lực làm d ẫ n tử cưỡng ép dẫn đạo đến trong cơ thể của nó đến từ siêu phàm cự long lực lượng đầy đủ trước tiên nhường cái này hộ pháp ngược lại là chưa từng xuất hiện tình huống như vậy chỉ thấy phương ly sau lưng đen kịt một màu vũ trụ hiện hiện giống như là mực nước bên trong có đầy trời ngôi sao vô cùng tinh quang chiếu dọi tại chỗ đó tích dịch trên thân đến từ tinh không vĩ lực cưỡng ép thôi động tích dịch thể nội khí huyết nồng đậm sinh mệnh tinh khí cũng liên tục không ngừng theo hư không xuất hiện tăng cường lấy lẹm tỉ giật thẳn làm bản thân sinh mệnh bản chất côn g bạo cự long lực lượng tại lẹm tỉ giật thẳn l ằ n thể nội bị khống chế lấy phóng xuất ra cưỡng ép cải biến lẹm tỉ giật thẳn l ằ n sinh mệnh bản chất phương l u y không biết đây rốt cuộc là nguyên lý gì dù sao rất không khoa học là được rồi nhưng là lại không khoa học sự tỉnh một khi cùng thần linh trên xe liên quan cũng liền biến được đương nhiên mắt trần có thể thấy cái kia tích dịch thân thể không ngừng x é rách đồng thời tại x é rách bên trong không ngừng bành trướng trọn vẹn hơn một giờ sau đó tích dịch bản thân liền so phương l u y còn càng cao lớn hơn nguyên bản thật nhỏ chân trước trở nên như là bàn tay một dạng mảnh khảnh chi sau cũng thâu mạnh lên mới nhìn cùng cái nhỏ khủng long giống như nhưng là hắn cùng khủng long trả còn là có to lớn khác nhau bởi vì một đôi béo thịt tại trên lưng của nó trở nên càng ngày càng lớn cảm thụ được cái kia cồn g bạo cự long khí tức bắt đầu thời gian dần trôi qua ổn định bên trên trên đầu có chút đổ mồ hôi phương r y cũng ra mất thần lực của mình truyền vận bắt đầu lấy tinh thần lực cảm giác lẹ tại phương l u i cảm giác bên trong lẹm tỷ i ậ t thần l à n sinh mệnh bản chất tựa hồ để cao vô số cái t ầ n g thứ lập tức biến thành đứng đầu nhất liệt thực giả bất quá trong truyền thuyết cử long một chút bản lĩnh lại là không có bị hắn k ê thừa đến cái này khiến phương l u i rất thất vọng cảm thụ được huyết mạch thuế biến vẫn còn tiếp tục phương l u i hít khẩu khí n g ư ờ i đ â y là muốn nhường ta dốc hết vốn l i ơ n g a nói xong phương l u i hướng phía bộ g á n g kia đại biến lẹm tỷ i ậ t thần l à n chỉ tay một cái một mảng lớn nối liền cùng một chỗ cùng bệnh viện mở đơn thuốc giống như căn bản xem không hiệu hắn nối liền cùng một chỗ cùng bệnh viện mở đơn h u ố c giống như căn bản xem không hiệu m pháp trận danh tự tên là tụ linh trận cái gọi là tụ linh trận chính là tại chúng tinh chi chủ quyền bình xuống có thể tụ tập ngôi sao lực lượng trận pháp người bình thường bày trận khẳng định là cần rất nhiều vật dẫn cùng nguồn năng lượng nhưng là phương l u y cái này thần đến bày trận một cái ý niệm trong đầu là đủ rồi tại phương l u y không chê xuống trận pháp trực tiếp l à c ấn đến l ẹ p tỉ giật thẳn làn huyết đ ụ c bên trong cơ hồ là trận pháp một thành phương l u y cũng cảm giác được l ẹ p tỉ giật thẳn làn huyết mạch bản năm phía dưới vậy mà bắt đầu hấp thu nguyên nhân gây ra phương huy mà tồn tại ngôi sao lực lượng phương huy khẽ vất cảm đón lấy ngón tay liền tại hư không bên trong không ngừng h u động cái này đến cái khác trận pháp liên tiếp không ngừng khắc sâu vào lẹm tỉ giật t h ằ n l ằ n huyết nục bên trong thẳng đến phương ly u cảm giác được lẹm tỉ giật t h ằ n l ằ n huyết nục đã đến gánh chịu cực hạn mới ngừng lại được những thứ này trận pháp tất cả đều là la n h ị tư gia tộc thú bút thành cựu hỗn loạn tri địa một phương bá chủ liên quan tới ma pháp cùng đấu khí trí thức la n h ị tư gia tộc so khải nhị không biết viên bác bao nhiêu bởi vì hiểu rõ nhiều cho nên la n h ị tư tại học tập thần linh văn tự về sau cải tạo lên ma pháp trận đến cũng lộ ra thuận buồn x ô i gió nhưng là vô luận là la nhĩ tư gia tộc vẫn là phương ly đã biết những thứ này ma pháp trận cho dù là tại nguyên bản trên cơ sở cải tạo ra c ũ n thế nhưng là thô đối với tại phương ly tới nói tức là được dạng này tại thế giới hiện thực cũng đủ bởi vì những này là thế giới hiện thực duy nhất siêu phàm lực lượng bởi vì phương ly mà tồn tại siêu phàm lực lượng thu linh ngạnh hóa khống hỏa gióc xưa nhanh nhẹn khải lê in khối phủ nhiều như vậy trận pháp xuống giới đã là hắn huyết nhục mức cực hạ p h cũng Lui nhìn trước may phương ly thành i ự u thần linh cố ý nghiên cứu qua đồ đằng chiến sĩ phương pháp tu luyện hắn lấy thần linh bản chất tham khảo đồ đằng chiến sĩ pháp môn tu luyện cùng những thứ này tại thế giới hiện thực có thể có hiệu lực t h ấ t pháp xinh xinh đem lẹm tì giật thẳn lần hai lần cường hóa một đợt đánh cái so sánh nếu như lúc đầu lẹp thì giật thằn lằn là xe đồ chơi bốn bánh tự long d ư ợ c tề liền thành công nhường hắn biến thành ốt trở lớn như vậy bốn lái xe lúc này phương l u y ở phía trên thêm trở như là pin năng lượng mặt trời một dạng tự chủ nạp điện tụ linh trận bốn lái xe cũng liền có nguồn cung cấp năng lượng ngành hóa cường hóa phòng ngự của nó khống hỏa để nó có siêu phàm công kích thủ đoạn dốc sức nhường hắn lực lượng vượt qua kết cấu thân thể cực hạ nhanh nhẹn thì là nhường tốc độ của hắn càng thêm mau lẹ khải linh tăng cường trí tuệ của nó khôi phục khôi phục liền lợi hại hơn thần linh tự thân in g ấ u xuống dấu vết đầy đầy đầy đủ nhường dạng này sinh mệnh lực đại biểu thọ nguyên cùng sức khôi phục đây cũng chính là tại thế giới hiện thực phương ly u thành tựu duy nhất thần linh mới như vậy vô pháp vô thiên đổi lại dị thế giới quy tắc cùng thế giới phức tạp phía dưới hãn tuyệt đối làm không được nhẹ nhàng như vậy trình độ không đúng cũng không thể nói là vô pháp vô thiên tại thế giới hiện thực phương ly u cái này duy nhất thần linh liền đại biểu pháp đại biểu này rất nhiều tín đồ bên trong cho dù là được sùng ái nhất cái kia lấy được chỉ là thần linh ban cho tiềm lực nào giống ngươi hài lòng đồng thời cũng đối với dị thế giới mạnh đại thần linh lực lượng tràn đầy hướng tới nghe đồn chân chính cường đại thần linh thậm chí có thể sáng tạo ra một chủng tộc đến thậm chí thiên sứ một loại mạnh đại sinh mệnh chính là thần linh sáng tạo ra được bất quá thành tựu thần linh minh khí thiên sứ cùng thần sáng tạo hết nhục sinh mệnh trả còn là có khác biệt rất lớn nhưng là vô l u ậ n là loại kia cũng không phải phương l uy hiện tại có thể chạm tới giống bộ d á n g đại biến lệm thì giật thần l ắ n bất an g ầ m nhẹ đã có một chút trí tuệ hắn rất biết rõ người nam nhân trước mắt này giao phó hắn hết thảy cũng có thể tùy tiện tước đoạt hắn hết thảy cái loại cảm giác này mặc dù không phải đối mặt tạo vật chủ tuyệt đối thân phục nhưng là cũng là một loại không thể ngăn cản cả có một chút trí tuệ lẹm t ì g i ậ t thẳn l à n đem gương mặt này một mực ghi t ạ c trong lòng nhìn lấy lẹm t ì g i ậ t thẳn l à n cái kia một bộ sợ dạng phương l u y b u n g ra đối với hắn c h ó i buộc cười nói đi đi thành cựu trừ ta ra cái thế giới này sinh mệnh tầng thứ cao nhất tồn tại thỏa thích nắm giữ ạn gà làm ngươi có thể phi hành thời điểm liền đi tiến công nơi này nói xong phương l u y xuất ra điện thoại di động của mình cho nó nhìn một tấm hình nơi đó là pháp nhất là chứ danh tiêu chí nhà thờ đất bà trên thực tế mặc dù có một chút trí tuệ nhưng là lẹm t i z t thẳn làm đến cùng là hung thú một cấp tồn tại hắn cũng sẽ không đối với đúng phương l u i cái kia thuận theo nhưng là không chịu nổi phương l u i có có thể tước đoạt hắn hết thể lực lượng lại thêm phương l u i thừa dịp hắn tinh thần lượt trả còn đang trưởng thành thời điểm gieo xuống tinh thần lạc ấn cái này lẹm tỉ giật thẳng lằn cũng liền đem nhà thờ đức bà sâu sâu ghi ở trong lòng thậm chí ngay cả đi nhà thờ đức bà lộ tuyến hắn cũng như bản năng một dạng biết được giống một âm thanh trong tiếng g ầ m nhẹ lẹm tỉ giật thẳng lằn như là khủng long giống như hai chân đạm đất hướng phía nơi xa liền chạy hết tốc lượt ớ i đưa mắt nhìn hắn rời đi phương uy biết rõ hắn lần này đi chính là mang ý nghĩa ạn vợ bên trong d ngươi hẳn là rất nhanh liền có thể biến thành thần lợi nói bên trong tự long phương ly u khẽ cười một tiếng ánh mắt hướng phía phía tây nhìn lại chỗ này chính là pháp b ạ di trong rừng rậm bị tinh quang bao phủ phương ly u lơ lửng tại giữa không trung sau một khắc quanh người hắn tinh quang đột nhiên biến thành nu hòa thanh quang là một cái cùng loại thiên chúa giáo thập tự lễ nghi sau đó phương ly u khẽ cười nói thanh quang bảo hộ pháp tiếp theo tại không khí vặn mèo bên trong phương ly u thân ảnh biến mất không thấy mượn nhờ quang học gần thân cho vặt phương ly hướng phía pạ di thật nhanh bay đi hắn muốn trước thời hạn làm một chút chuẩn bị mới là phương ly thân ảnh xuất hiện tại pạ di thời điểm phương ly hình tượng đã đại、biến. thần lực lại một lần nữa bổ sung trình dung nhường phương l u y biến thành một cái mũi cao thẳng tóc vàng mắt xanh người phương tây cho dù là mặc một thân phổ thông quần áo thân ảnh cao lớn đi tại trên đường cái cũng khả năng hấp dẫn vô số người ánh mắt bởi vì hắn thật sự là quá đẹp rồi không giống với tinh trần kiếm tiên môi hồng r ă n g trắng cũng khác biệt tại an bội lương giới quyến rũ tà dị thời khác này phương l u y dáng người như là thượng đế kiệt tác một dạng hoàn toàn phù hợp người phương tây thẩm mỹ bên trong tỷ lệ vàng khuôn mặt trắng đ o ã sóng mũi cao quý con mắt màu xanh lam tại một đầu gợn sóng tự các mái tóc dài vàng bây giờ phương huy đầy đủ nhường bất k cái này quả thực chính là trong truyền thuyết thái dương thần một dạng hình dạng được không cảm thụ được những cái kia không giống với phương đông rõ ràng nóng bỏng rất nhiều ánh mắt phương l u y hài lòng cười cười đã mang theo đồ long giả tên tự nhiên muốn thỏa mãn đại chúng đối tượng cùng trong thần thoại nhân vật đồng dạng dương cương anh tuấn ta danh an dở dê kế thừa tổ tiên đồ long giả huyết mạch cùng truyền thừa tại cái này ẩm ẩm sóng dậy đại thời đại bên trong thành là thứ nhất cái long kỵ sĩ đối với mình thân phận mới phương huy rất hài lòng mặc dù người phương tây cùng phủ tang người có khác nhau rất lớn nhất định không thể giống như phủ tang đồng dạng sùng bái một cái không hiểu thấu xuất hiện c ờ giả nhưng là nhường cường giả này cùng toàn trí toàn năng thượng đế dính l i ễ u quan hệ sau đó hết thể liền không đồng dạng ngoại trừ những cái t i ê u nạn dân bên ngoài phía tây tuyệt đại đa số người tín ngưỡng đều là thượng đế thậm chí thậm chí phương ly chuyến này mục tiêu đều là cùng hành tẩu tại nhân gian thượng đế có liên quan hiện tại chỉ cần chờ đợi đãi là có thể là thời điểm nhường thượng đế tín ngưỡng tại nhân gian sụp đổ hướng phía phương đông hãn t ỡ núi phương hướng nhìn thoáng qua an dở dê ý vị khó hiểu cười cười hắn biết rõ có chính mình ra trí hắc thế giới hiện thực cái này bởi vì hắn mà siêu phẳng làm thuế biến tốc độ sẽ rất đáng sợ thậm chí đáng sợ đến chính mình cái này thần linh đều không đổi theo kịp Trước 198, Cự Long tung tích. Cự 198, Long ba ngày sau đó phương ly u lại một lần nữa theo dị thế giới trở lại thế giới hiện thực đồng thời lần nữa chuẩn bị không ít đồ vật ba ngày có lẽ tại pháp không tính là gì nhoáng lên liền đã qua nhưng là ai cũng không biết vẹn vẹn ba ngày ạn c ờ bên trong dây núi một cái b ậ t hoặc sinh vật đã thành tuyệt đối v ư ơ n g giả. đông đông đông tiếng bước chân nặng nề g h vang vọng tại ạn c ờ bên trong dây núi hình thể đã cực lớn đến vượt qua mười mấy thước lẹp tỉ giật t h ẳ n lặn tại một cố định tiêm loại săn mồi đặc lưu trong hơi thợ dạo bước tại trong núi rừng vô cùng vô tận tinh thần chi lực không ngừng d ó c vào trong cơ thể của hắn tỉnh lại lấy hắn huyết mạch bên trong ngủ say cổ xưa là cấn hắn không cần tu luyện chỉ cần ăn rất nhiều máu thịt đến bổ sung khí huyết liền có thể lấy một mực trở nên mạnh mẽ xuống dưới ccc ngôi sao lực lượng nhường bây giờ đến cùng l ẽ m đi giật thần lằn càng thêm thần dị đen kịt thân thể to lớn mấy lần không nói toàn bộ thân thể kết cấu cũng càng phát giống như là trong truyền thuyết cử long thậm chí hiện tại theo hắn một hít một thợ công phu thỉnh thoảng còn sẽ có sao hỏa theo cái kia to lớn trong lỗ mũi phun ra、Lam、làm làm bá chủ bây giờ lẹp tì giật t h ằ n lằn nhất định phải có đầy đủ lớn địa bàn mới thỏa mãn huyết đ ụ c của hắn nhu cầu trong mấy ngày này lẹp tì giật t h ằ n lằn không phải tại đi săn chính là tại đi đi săn trên đường hắn quá đói bụng hắn cần đại lượng mới mẹ huyết đ ụ c nhưng hôm nay đây phụ cận mấy trăm dặm có thể để ý huyết đ ụ c đều bị hắn ăn sạch hắn không thể không một bên dọc theo sơn mạch bút tẩu một bên săn g i ế t g i ạ thú khoảng cách lẹp tì giật t h ằ n lằn hơn mười dặm bên ngoài địa phương một đám giữ lại râu ria xồm x o à thợ săn nhìn lấy tỉ cột phía trên trồng chất thành núi con mồi đều cười không ngậm vào được、Dẹp. hôm nay thực sự là thượng đế chiếu cổ a cái này con mồi có thể so sánh bình thường hơn rất nhiều ha ha đúng a cũng không biết vì cái gì bên này con mồi thế nào như vậy tập trung mặc kệ hắn càng nhiều càng tốt bên trên đạn chúng ta tiếp tục một đám thợ săn cao hứng bừng bừng thảo luận phải biết bọn hắn cũng không phải cái gì thợ săn trộm mà là đường đường chính chính có chứng trong tay thợ săn mà cái kia một tâm c h ứ n g nhưng làm muốn hơn mấy trăm âu đây lập tức gặp phải tốt như vậy đi săn địa điểm chỉ nếu không nốc liền khẳng định phải bắt lấy cái này một cơ hội duy nhất nhiều kiếm chút tiền tính toán tỉ cục dọc theo đường núi c h ậ m ung dung hướng bên trong m ả i cỏ lấy thành cựu có kinh nghiệm thợ săn bọn hắn tuyệt đối sẽ không đem con mồi lưu ở nửa đường bên trên bởi vì như vậy sẽ bị đi ngang qua dã thú làm hỏng đi tỉ cục động cơ âm thanh có chút nhao nhao nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng đi săn bởi vì bọn họ đợt tiếp theo đi săn lại ở xe dừng lại tốt sau đó mới tiến hành mà dạng này động cơ thanh âm không thể nghi ngờ là sẽ che lại một ít thanh âm t ỷ như tiếng bước chân tìm một khối tương đối rộng lớn đất trống đám thợ săn đem tỉ cục dùng vải bạt đắp kín lại một lần nữa xác nhận lên trên người mình trang bị đến ngay lúc này một cái râu ria xồm xoàm đột nhiên nghi ngờ hướng phía rừng rậm chỗ sâu nhìn thoáng qua dẹp n g ư ơ i có nghe hay không đến một cái thanh âm kỳ quái dẹp cũng là một cái râu ria xồm xoàm bất quá hắn càng thêm cầm tráng thương pháp cũng đặc biệt tốt nghe vậy dẹp ngừng sát thương động tác ngưng thần nghiêng thai lắng nghe lấy đông đông đông tiếng bước chân nặng nề g h có tiết tấu vang lên mà lại tựa hồ càng lúc càng nhanh đây là đại gia hỏa dẹp thấp giọng tự nói một tiếng hắn nghĩ tới hùng xám thậm chí hắn đã ngay đầu tiên bắt đầu đại lượng hoàn cảnh bốn phía bắt đầu trù tính đi săn phương thức nhưng là không bao theo tiếng bước chân kia càng ngày càng gần bên trong lại còn cùng với răng rắc răng rắc đại thụ bị thô bạo bẻ gãy thanh âm đáng chết đây là cái gì đồ chơi lên xe trước dẹp mắng một tiếng chủ nhân của thanh âm kia tuyệt đối không phải h ù n g s á m có trời mới biết là thứ lộ gì ta thượng đế ngay lúc này b ị c h một tiếng tiếng vang cùng với đại lượng cây cối bị bẻ gãy một cái dài hơn mười thước thân ả n h xuất hiện tại trước mặt mọi người hắn giang dấp liền cùng trong thần thoại cự long giống như bốn chân chạm đất đồng thời một đôi đa quy đồng dạng dựng thẳng đồng tử nhìn chòng chọc vào dẹp bọn hắn làm sao có thể nhanh như vậy dẹp cả người toát mồ hôi lạnh thuận chân liền đi ra nhưng i biết, c là ù ngay lúc này cái tia cự long đỗng nhiên gầm thét một tiếng đại lượng sao hỏa bị theo núi của hắn bên trong dâng lên mà ra cùng lúc đó một cô cường đại uy áp đem sở hữu thợ săn bao phủ uy áp phía dưới tất cả thợ săn lạnh cả người có chút tàn tật cái tia càng là phù phù một tiếng liền ngã xuống dưới đông đông đông tiếng bước chân nặng nề bên trong cái k i a cự long cẩn thận hướng phía mấy người đi tới mặc dù bọn hắn cùng trong lòng mình vị kia vĩ đại tồn tại dáng d ấ p có chút cùng loại nhưng là giống như giống như sự hiện hữu của bọn hắn rất đê tiện a cự long trí tuệ không nhiều nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn làm ra tối thiểu nhất bản năng phán đoán mà có phán đoán như vậy cự long ánh mắt rõ ràng cũng biến thành hung tàn lên đáng chết hắn muốn ăn chúng ta dép nhìn thấy cái k i a hung tàn ánh mắt lâu dài thành cựu thợ sàn hắn cơ hồ là có một loại bản năng phán đoán chật vật keo kiệt động t a n g cái trong tay co súng đón lấy bành một tiếng vang thật、lớn. cùng với một đạo lóe lên một cái rồi biến mất ánh lửa một viên đạn bỗng nhiên hướng phía cự long đánh qua đinh làm cho tất cả mọi người tuyệt vọng là một tiếng vang giòn bên trong cự long c h ấ u ngược đột nhiên có thần bí ánh quang hiện hiện đ ạ n g tiêu căn bản là liền cự long ra thịt đều đánh không thấu ngao mà lại cự long tựa hồ cũng bị chọc giận hắn gầm lên giận giữ bên trong một đạo thô to hỏa diễm cứ như vậy vô căn cứ p h u n tới mấy cái thợ săn trong nháy mắt bị ngọn lửa mất hết sinh tử không biết mà dẹp thì là không biết dũng khí đến từ nơi lâu cùng tiềm năng vậy mà tại hắn phun lửa trong nháy mắt đó bỗng nhiên hướng phía cách đó không xa trong sông nhảy vào. đi săn là không thể rời bỏ nước sông dù sao nước mới là sinh mệnh nguồn suối đối với thợ săn cùng con mồi tới nói đều là như thế này cự long quay đầu hắn nhìn thấy màn này nhưng là dẹp đã được trào lên uống nước bao phủ lại chán ghét uống nước cự long chỉ có thể lung lay suy nghĩ từ bỏ cái kia nhỏ bé con mồi sau đó một mặt h ư n g p h ấ n hướng phía cái kia thi thể đầy đất cùng tỉ c ụ c bên trong bạo lộ ra con mồi chạy tới hắn thật sự là quá đói quất ca q u ấ t k ế t trong thanh â m những manh thú kia kiên cố s ư ớ n g q u ố t tại hắn long nha trước mặt cái rắm cũng không bằng liền dễ dàng như vậy thành cự long trong miệm đồ ăn dẹp thủy tính rất tốt lại thêm một chút may mắn lấy về phần hắn tại băng l á n h trong nước sông phiêu đáng hơn nửa tiếng sau vẫn như cũ trả còn có thể dây ruổi lấy theo trong sông leo đến trên bờ ta thượng đế chính là cự long đáng chết làm sao có thể có loại sinh vật này tồn tại từng ngụm từng ngụm xuyên qua khí thô dẹp trả còn thỉnh thoảng ho khan vài tiếng một mặt kinh h à i hắn nghĩ đến vừa mới phát sinh một màn k i a liền không nhịn được trong lòng lạnh mình hắn biết mình vận khí hoàn toàn như trước đây tốt nếu không phải long lửa phun trào thời điểm long uy giảm bớt một chút nếu không phải là mình trải qua nhiều lần sinh tử mình tuyệt đối sẽ không vận khí tốt như vậy chạy tho không được nhất định phải báo động không biết nghĩ đến cái gì lão kiệt phu vội vàng từ dưới đất b ò dậy hướng phía gần nhất thôn c h ấ n liền chạy tới điện thoại di động của hắn đã nước vào vô dụng mà bờ sông thôn c h ấ n lão kiệt phu mỗi một cái đều rõ ràng trên thị trấn buồng điện thoại bên trong lão kiệt phu hai tay ôm mịt đồ phồn một mặt lo lắng nói ra n g ư ơ i tốt ta gọi dẹp là một tên hợp pháp thợ săn ta thượng đế n g ư ơ i nhất định sẽ không đoán được ta nhìn thấy cái gì cự long ta thượng đế biết phun lửa cự long xin tin tưởng ta ta nói đều là thật đồng bạn của ta toàn bộ đều đã chết không có gì bất ngờ xảy ra bọn hắn khẳng định chết Tốt, tốt, tốt. điện thoại cắt đứt cảnh sát người mặc dù không quá tin tưởng nhưng là dính đến n i ê n mạng cũng vẫn là dựa theo tiêu chuẩn quá trình hỏi thăm lão kiệt phu vị trí vẹn vẹn nửa giờ công phu một đám pháp cảnh sát liền lái xe đi vào t i ể u t r ấ n bên trên mặc dù trên mặt của bọn hắn viết đầy không tin nhưng là đến cùng là mạng người quan trọng sự t ì n h lại thêm bọn hắn đã cùng những cái kia thợ săn trong nhà sát nhật qua bọn hắn đúng là cùng đi ra đi săn bởi vậy tức là được lại không tin bọn hắn cũng tại dẹp dẫn đầu xuống hướng phía hạn thợ sơn mạch chỗ sâu mà đi ta thượng đế đây là cái gì đáng chết thật chẳng lẽ có cử long một đoàn người đi theo dẹp bước chân dúng hơn một giờ thời gian mới đi đến bọn hắn sẽ ra chuyện cái chỗ kia khi nhìn đến cái kia cảnh hoàn g t à n khắp nơi rừng rậm sau đó tất cả phàn nàn trong nháy mắt không có p h á p đám cảnh sát từng cái tại chỗ đó rung động một màn bên trong lên tiếng kinh hô tại bọn hắn trước mắt là từng c h i ế c đã chỉ còn lại có khung xe tử tì cụt đại lượng đỏ tươi huyết dịch không cần tiền giống như bắn tung tóe chỗ nào đều là xâm nhiên bạch cốt như là rách dưới giống như bị vứt chỗ nào đều là hết t hệ tất cả đều biểu lộ nơi này phát sinh ngoài ý mới rất nghiêm trọng ngoài ý mới nhanh bảo vệ tốt hiện trường thu thập hàng mẫu cảnh sát lĩnh đội bằng vào hắn nhiều năm phá án kinh nghiệm trước tiên giống lên thế là p h á p đám cảnh sát liên bắt đầu dựa theo bọn hắn quá trình tiến hành hiện trường xử lý kêu gọi tổng bộ kêu gọi tổng bộ h ẳ n g cờ bên trong dãy núi phát hiện phát hiện gì thường sự kiện thông qua vệ tinh điện thoại hiện trường hết thể tất cả đều bị truyền đạt đến pháp bạo lực tổ chức tổng bộ ta thượng đế thế là nằm ở pháp tổng bộ đám quan chức cũng phát ra dạng này tiếng kinh hô bất quá đối với nhân viên cảnh sát bên trên báo lên cự long tất cả mọi người cầm thái độ hoài nghi bọn hắn càng muốn tin tưởng đây là có dị họa cùng hung cực các phần tử giết người sau đó hủy thi diện tích nhưng là bất kể nói thế nào pháp cảnh sát đối với đây hết thể đều đầy đủ coi trọng không chỉ trong chốc lát c h ọ n vẹn ba chiếc máy bay trực thăng liền chờ đại lượng chuyên gia cùng tinh anh đi vào ảng tờ trong dãy núi không thể không nói cái này coi là quốc gia nhỏ bé một loại nào đó chỗ tốt máy bay trực thăng thuyết phục dùng liền vận dụng lộ ra một bộ nhiều tiền lắm của dáng vẻ ta thượng đế đây là vật gì răng căn cứ số liệu phân tích có thể phán định thứ này răng so sư tử r ă n g lớn gấp m ộ ư ơ i lần lự cắn. cắn còn cần chuyên nghiệp thiết bị phán đoán người chứng kiến tiên sinh ngươi tốt ngươi là nói thấy được một đầu cự long p h c lửa thông qua hiện trường huyết dịch bắn tung toé hình dạng phân tích n h ữ n g huyết dịch này hẳn là tại trường ba t h ư ớ c độ cao vì là lực lượng cường đại xé nát mà tung toé bắn ra phun lửa thiêu đốt dấu vết ngược lại là phù hợp hỏa diễm phun ra tạo thành tổn thương còn tốt nơi này là bờ sông không phải vậy muốn xảy ra chuyện rồi ta thượng đế các ngươi nhìn nơi này có dấu chân ta dám đối với đ ú n g thượng đế pháp sư dấu chân này tuyệt đối là thật không có cái thành tấn thể trọng dẫm không ra dạng này dấu chân đến tất cả nghiên cứu viên cùng sợ hãi thán phục tất cả đều tại từng đợt kinh hô bên trong điều động nổi làm việc nhiệt tình trên mặt của mỗi một người đều viết đầy kinh hãi bọn hắn có phong phú hiện trường phân tích kinh nghiệm nhưng là không có người nào hiện trường có thể giống như cái này đồng dạng cho bọn hắn mang lại như thế rung động cùng cùng hưng phấn nhanh thu thập hàng mẫu cho tổng bộ phát tin cáo chúng ta cần càng chuyên nghiệp thiết bị chơi ạ n ế u như là thật chúng ta đem sẽ cải biến thế giới người phương tây tin thượng đế nhưng là bọn hắn càng tin khoa học không thể không nói đây là một loại mâu thuẫn phía dưới thống nhất hiện trường đủ loại dấu vết đều đầy đủ đem hết thẻ ể k đầu tiêu chỉ hướng một mực hình thể vượt qua mười mét không biết sinh vật dạng này phân tích đầy đủ làm cho tất cả mọi người hưng phấn lên cũng đầy đủ nhuộng pháp vì lá c o trọng t h ỉ n h cầu không trung lực lượng a mục tiêu thân hình rất nam hoàn toàn giấu ở trong núi rừng không được không trung lực lượng cần triều đình phê chuẩn vậy thì đi thân hình hưng phấn tranh luận âm thanh trong rừng rậm không ngừng vang lên cái này khiến lao kiệt phu ý thức được có lẽ chính mình dạng này thợ săn sinh mệnh căn bản không được coi trọng hoặc là nói tư bản bản ra bọn họ chỉ có tại một ít đặc biệt thời điểm mới có thể coi trọng chính mình sinh mệnh ai lao các minh đệ a lao kiệt phu ở trong lòng hít khẩu khí hắn biết rõ bởi vì việc này triều đình một cao hưng có lẽ sẽ cho ra đầy đủ đền bù tôn thất nhưng là cũng vẹn đền bù tôn thất thôi rất nhanh đại lượng báo cáo điều tra đang chuyển đến thượng cấp pháp nội bộ trước tiên làm ra h ư ớ n g có lẽ cơ sở nhân viên không rõ cái này không biết sinh vật đại biểu cái gì nhưng là thành cựu lão bài cường quốc pháp tầng cao nhất vẫn là biết do phát sinh ở phương đông những cái kia bí ẩn dưới tình huống như vậy chính mình quốc thổ bên trong đồng dạng xảy ra chuyện như vậy pháp không có khả năng ngồi yên không lý đến thế là có quân đội dẫn đầu điều tra đội ngũ trùng trùng điệp điệp hướng phía hạng thờ sơn mạch xuất phát thậm chí pháp vị số không nhiều vệ tinh đều có một cái chuyên môn vì thế thay đổi ống kính góc độ theo trong vũ trụ mịt mờ giám sát cái kia hạng thờ sơn mạch v ẹ ngài vẹn n một y sau đó, đó c tổng thống nghe đồn tắm rửa cự long ngọt tươi có thể để người ta trở nên đau thương bất nhập cái này cự long giá trị nghiên cứu ngài tổng thống tuyên bố bắt kế mạch ra tuyệt mật cấp trong phòng họp phát cao tầm nhìn lấy vệ tinh hình vẽ trong kia gần như hoàn mỹ cự long phát ra một trận tiếng thán phục Đối với mặt khác căn cứ cái thứ nhất người chứng kiến sưng bình thường xung ống đối với nó vô dụng hành động thời điểm vụ phải cẩn thận còn có quan phương phương diện bên trên thả ra tin tức đừng cho còn lại quốc gia biết rõ hành động của chúng ta mặt khác liên quan tới dân chúng phương diện ta không hy vọng một đầu cự long tồn tại tin tức sẽ bị dân chúng biết rõ nói đến đây pháp tổng thống sắc mặt trở nên có chút khó coi nhất là những hoàn cảnh kia cùng động vật bảo hộ tổ chức nhất định không thể bị bọn hắn biết rõ đối với đ ú n g vu tổng thống tiên sinh mệnh lệnh ở đây không có một người phản đối bởi vì bọn hắn biết rõ một đầu còn sống cự long giá trị nhất là một chút vốn là truyền thừa xa xưa quý tộc nhìn màn ảnh bên trong cự long càng là trong ánh mắt tinh quang phun trào bởi vì bọn hắn khi biết tin tức này sau đó trước tiên phát động gia tộc lực lượng đi siêu tập liên quan tới cự long truyền thuyết trong truyền thuyết cự long huyết dịch có thể để người ta trường sinh bởi vậy toàn bộ trong phòng họp tất cả mọi người ý kiến lạ thường thống đồng ý vô luận là khoa học gia cũng tốt vẫn là những người khác thôi được từ đủ loại lý do bọn hắn đối với cự long tình thế bắt buộc ả n tợ vùng núi khu đạt được quân đội thông t r ì phát đ ặ c chiến tiểu đội rốt cuộc không hề bó tay bó chân máy bay trực thăng lớn cửa bị mở ra cầm trong tay súng ống binh sĩ hướng xuống đất bên trên sao động bất an cự long liền bắn phá bên trên báo cáo cự long cùng trong truyền thuyết đồng dạng không e ngại bình thường súng ống công kích binh sĩ vừa lái thương súng một bên thông qua lần kính quan sát đến cự long phản ứng đồng thời cũng hồi báo cho thợ cấp g i n g Đến trong ừ t ê n nhường bầu trời hỏa lực, l cự tức trời sát t giận gào、lên. Nhưng là giữa bầu trời kia lên. là h bầu é phòng quái điều t ậ t sự cự lực là long làm bay bản cao, Hỏa quá căn được c không hắn. gì chưa tục đủ, tiếp i a tăng họp ỏ a lực, c h c hoặc giận nhường hắn ngại. Trong hắn, hắn là h họp, ò n g quân đội đại lão nhìn thấy cự long biểu hiện lạnh lùng ra lệnh thế là ba cái máy bay trực thăng vũ trang lấy vây kín chi thế đem cái kia cự long theo bên trên bầu trời vây quanh lại một lần nữa bắt đầu hỏa lực bắn phá lit nha lit nhít đạn bắn vào cự long trên người mặc dù có cường đại trận pháp điêu khắc ở trong thân thể của hắn nhường hắn có thể không sợ phổ thông đạn nhưng là cái k i ê u mãnh liệt cảm giác đau đớn c ũ n g không ngừng tiêu hao trong cơ thể hắn năng lượng cảm giác vẫn như cũng nhường hắn phẫn nộ giống cùng với dít lên một tiếng cự long ngựa mặt lên trời gào thét một đạo thô to hỏa diễm liền bị hắn phun ra hướng phía một chiếc máy bay trực thăng liền phun tới nóng bỏng lực lượng trong nháy mắt bộc phát kinh nghiệm phong phú phi công cũng là trước tiên trèo cao phương hướng nhưng là dù vậy bởi vì hỏa diễm mà đưa đến hỗn loạn phong áp cũng vẫn là nhường máy bay trực thăng không ngừng đ ư ợ gõ ta thượng đế trong phòng họp tiếng kêu kinh ngạc khắp nơi vang lên cái này vẫn là bọn là p h là là trong, trong truyền thuyết thần thoại những vật kia muốn trở về a trong phòng họp tất cả mọi người cao hứng bừng bừng thảo luận một đầu không biết bay cự long vẫn là ạn tợ trong núi cự long bọn hắn đồng thời không để vào mắt phải biết pháp thế nhưng là lão bài cường quốc có được hàng không mẫu hạ mạnh đại quốc gia báo cáo cự long đã thành công bị trọn giận ngay tại hướng chúng ta phát lên công kích rất tốt giảm xuống phi hành độ cao mang theo cự long đi chúng ta vòng m ai phục bên trong trong phòng họp tướng quân trên mặt lộ ra một vệ ý cười cự cử long thì thế nào còn không phải một đầu không có trí tuệ xuất sinh giống chính như pháp quân đội dự liệu như thế nội giận cự long đối mặt không ngừng khiêu khích máy bay đang từ từ bị hướng phía vòng m ai phục hấp dẫn tới bất quá pháp quân đội không biết là bởi vì phẫn nộ cùng đối với đúng khát vọng phi hành cự long trên lưng đẽo thịt bên trong cái k i a một đôi cánh đang bay nhanh tiến hóa lấy đông đông đông cường đại thân thể có thể cho cự long trong rừng rậm như là đạn pháo đồng dạng mạnh mẽ đâm tới Từng đạo từng đạo t ừ nơi g đạo này là phi công còn có một dặm bên trong đến vòng mai phục xin chuẩn bị kỹ lưỡng hiện đại hóa lực lượng quân sự xuống cự long như là bị đùa bỡn trong lòng bàn tay giống như giá thú từng bước một hướng phía vòng mai phục đi đến mà mắt thấy cự long tiếp cận vòng mai phục thời điểm hắn đột nhiên dừng bước một đôi dựng thẳng đồng từ bên trong lộ ra thần sắc nghi hoặc không ngừng phun trào ra sao hỏa lỗ mũi cũng không ngừng trong không khí đánh hơi lấy mục tiêu ngừng hắn giống như phát hiện cái gì đáng chết mục tiêu trên người phát sinh biến h ó a mới phi công thanh âm bỗng nhiên đại biến làm cho cả không khí của phòng họp cũng biến đổi chỉ thấy trong màn hình cái tiêu cự long mặc cho đạn bắn vào trên người mình cũng không lại tiến lên một bước ngược lại là ngẩng đầu nhìn về phía trên không phi cơ một đôi ánh mắt lạnh như băng bên trong lộ ra lạnh thấu xương sắc cơ sau một khắc cự long trên người bỗng nhiên tách ra một vệ hưởng quang như là nham tương giống như đỏ bừng hả quang phốc phốc hai tiếng trầm đục bên trong càng l sau đáng đ sợ chính là một cô kinh khủng uy áp trực tiếp tác dụng đến cái tia phi công trên người của ngươi nhường hắn tại vừa mới thỉnh cầu sai sự sau đó toàn bộ người thân thể liền cương cứng giống trong tiếng gầm giống tức giận cự long bản năng hai cánh chấn động hướng phía cái tia đã bắt đầu mất khống chế máy bay trực thăng liền bay đi tại tất cả mọi người nhìn chăm chú cùng kinh hô bên trong cự long thô to về sau c h ả o lập tức liền đem cái kia máy bay trực thăng xé nát sắc bén kia đến làm người ta sợ hai cánh quạt đánh vào trên người của nó vậy mà văng lên mạng lớn hỏa hoa v u a n h một tiếng tiếng vang máy bay trực thăng tại bên trên bầu trời bạo tạc nông đậm ánh lửa cùng trong khói đen cự long vũ cái kia một đôi cánh thịt hướng phía phía tây bay đi t r ư ơ n g hai trăm đánh lén cự long ta thượng đế hắn tiến hóa dạng này tốc độ tiến hóa đầy đủ làm cho nhân loại ngăn chặn hết thẻ t ậ bệnh mặc dù rất không khoa học nhưng là nếu như chúng ta có thể làm rõ ràng hắn phi hành nguyên lý ta nghĩ chúng ta quân bị liền không cần tại dựa vào hoa kỳ nước c ự long đột nhiên dài ra cánh lấy lực lượng kinh khủng xé nát máy bay trực thăng thậm chí máy bay trực thăng phiến lá đánh ở trên người hắn vẹn vẹn bắn ra một mảnh sao hỏa dạng này từng màn làm cho cả trong phòng họp đều là một mảnh xôn xao nhất là những cái kia các nhà khoa học nhìn thấy gần như vậy ư hoàn mỹ thần thoại sinh vật từng cái con mắt sáng lên nhưng là người của triều đình nhất là quân đội người mỗi một cái lại là đột nhiên sắc mặt đại biến nhanh phân tích hắn phi hành đường đi vệ tinh cho ta khóa chặt hắn quân đội tướng quân gầm t é t lên tiếng giờ phút này hắn không còn có trước đó như vậy tự tin. báo cáo căn cứ hắn phi hành quỹ tích phân tích hắn trước sau sẽ trải qua cuối cùng nếu như không dừng lại tới hắn đ em sẽ đạt tới bà gì? nhân viên kỹ thuật điều khiển máy tính máy tính cường đại tính toán năng lực hợp thành ra cự long phi hành đường đi nhường tướng quân sắc mặt càng thêm khó coi quân đội xuất động quân đội tuyệt đối không thể nhường hắn làm sai lầm đến tướng quân cùng tổng thống l ẫ t nhau tổng thống cuối cùng trầm giọng nói ra nếu là cự long chạy đến trong thành thị sẽ tạo thành bao lớn phá hư cô không nói đến pháp cũng sẽ trong nháy mắt biến thành những cái kia cường quốc trong mắt bánh trái thơ ngon đây là pháp chuyện không muốn thấy nhưng là quân đội điều động nào có nhanh như vậy nhất là trả còn dính đến máy bay loại này quý giá đồ chơi mà cự long đây không bị bất kỳ quy tắc trói bực hắn muốn đi đâu liền đi đâu hai cánh chấn động cự long cái kia đen kịt mà tràn ngập lực lượng cảm giác thân ảnh bay lượn tại pháp thiên không trí thượng cái kia đen kịt thân thể dưới ánh mặt trời phản xạ ra đá quý một dạng h à o quang siêu p h à m lực lượng mang theo cự long tốc độ phi hành so máy bay trực thăng nhanh hơn cái kia thân thể cao lớn dưới ánh mặt trời chết xạ ra lực lượng cảm giác nhường sau lưng hai cái máy bay trực thăng người điều khiển trên mặt lộ ra một v ệ kính sợ đáng chết chúng ta là muốn cùng dạng này quái vật chiến đấu a bất qu phía trên không h trên tiến một có bước ạn m ệ h lệnh tận ớ i bọn hắn chỉ có thể có t khả núi ă n đường g cái thành cựu châu âu chứ danh sơn mạch hắn phong cảnh tú lệ có thể tưởng tượng có lẽ thâm sơn lão lâm bên trong ít hai lui tới gọi là một mảnh gia tính nguyên thủy thế giới nhưng là sơn mạch biên giới cùng những cái kia xây dựa lưng vào núi thành chấn tuyệt đối là dòng người dày đặc địa phương dù sao ả n tận núi khách du lịch là phát một hạng trọng yếu hơn kinh lịch nơi phát ra đại lượng du khách thông qua khai phát tốt sạn đạo thưởng thức ạn tận núi cảnh tượng thỉnh thoảng còn có điện thoại ghi chép những thứ này tự nhiên mà g i tính bị lực cảnh sắc mà vừa lúc này một vị đến từ hoa kỳ quốc du khách đột nhiên lên tiếng kinh hô ta thượng đế đó là cái gì đến từ hoa kỳ quốc du khách n g a đầu gương mặt không thể tưởng tượng nổi trên bầu trời cái kia tức là được thân nơi không t r u n g nhưng như cũng tràn ngập lực lượng cảm giác tồn tại nhường hắn trực tiếp liền ngơi dại cự long ta thượng đế làm sao lại có cự long đúng hay không đang đóng phim vẫn là máy chiếu ba d kỹ thuật hạm cỡ bên trong dây núi lại có cự long ta dám n u ô i với đúng thượng đế thể tin tức này sẽ trở thành ngày mai đầu đề đám người kinh hô trên bầu trời cự long rất nhanh liền thành vì tất cả người ánh mắt tiêu điểm quá rung động bay lượn ở chân trời cự long đầy đủ thỏa mãn bọn này người phương tây đối với đ ú n g thần thoại với tưởng chụp ảnh thu hình lại khi phản ứng người nhóm lập tức hưng phấn dơ lên trong tay thiết bị mà ở trên bầu trời cự long thì là bén n h ạ y t r ê n lệch đến tựa hồ phía dưới có một bầy kiến hôi đang đem ánh mắt tập trung ở trên người mình t ú i đầu nhìn xuống vừa mới mắt cự long đông nhiên gầm thét một tiếng cho dù là khoảng cách xa như vậy cái kia long ngâm kinh khủng thanh â m cũng làm cho tất cả mọi người đều trong lòng run r u y và gì trong phòng họp nhận được cạn và cục du lịch tin tức chuyển đến tổng thống tiên sinh sắc mặt biến được không nhìn khá hơn thiên công nhường máy bay tr tuyệt đối không thể nhường cái k i a cự long tiếp tục hướng thành thị phi hành quyết định thật nhanh bên trong tổng thống tiên sinh hạ mệnh lệnh như vậy tất cả mọi người biết rõ nếu như cự long tiếp tục phi hành đi xuống sợ là toàn thế giới đều phải biết cự long tồn tại tin tức đến lúc đó trong ngoài không phải người sẽ chỉ là pháp thu đến mục tiêu đã khóa chặt đạn đạo chuẩn bị phát s ạ c đuổi theo ở phía sau trong máy bay trực thăng tay lái phụ thành viên không chế hệ thống vũ khí tiết tiến vũ khí trực tiếp liền khóa chặt cái tia đen kị cự long khai hỏa cùng với một tiếng tự nói binh sĩ kiềm chế cái tia đỏ bừng tái nút Lập t ứ cảm máy bay trực t nhận g được i một sau lưng cái tia nóng bỏng lực lượng cử long đ ỗ n g nhiên quay lại gầm lên giận dữ bên trong một đạo thô to hỏa diễm liền hướng thẳng đến cái tia đạn đạo phụ tới h ò a d i ễ m nhiệt độ tựa hồ là cực cao bị ngọn lửa thiêu đốt đạn đạo rốt cục chịu đựng không được ở bành được một tiếng vang thật lớn bên trong tại bên trên bầu trời nổ tung kinh khủng tiếng vang nhường phương viên hơn mười dặm ánh mắt tất cả đều theo bản năng hướng phía bầu trời nhìn lại vào mắt chính là thiên không bên trong một đoàn bạo l i ệ t hỏa d i ễ m bên trong đ ỗ n g nhiên xông ra một đầu đen kịt cự long hướng phía một chiếc máy bay trực thăng liền vào tới báo cáo cự long x u ố n g lại cự long quá linh hoạt đạn đạo không cách nào khóa chặt đáng chết thỉnh cầu n h ả dù liên tiếp hồi báo tiếng vọng tại b ạ dị trong phòng họp cuối cùng người lính kia thật sự là không để ý tới chờ đợi mệnh lệnh chuyện này. chúng ò n là cái mạng nhỏ trong trong c ta m không quân còn cần bao lâu tổng thống tiên sinh sắc mặt tái xanh hắn tự nhiên là biết rõ máy bay trực thăng lực lượng đến cùng là không bằng chiến đấu chân chính cơ đối mặt trong thần vải cự long lực có chưa đến cũng không phải là không thể tiếp nhận không quân dự tính còn có ba phút đến chiến trường ba phút a phân tích thoáng cái ba phút hắn có thể bay được ở đâu ngay tại phân tích không đúng tổng thống tiên sinh hắn cải biến sách lược hắn bắt đầu t h ấ p xuống đáng chết điều động lục quân xuất phát trên màn hình lớn cự long không biết vì cái gì đột nhiên t h ấ p xuống thân hình bắt đầu tầng trời thấp bay lượn mà hắn phi hành phương hướng vẫn như c ũ không thay đổi vẫn như c ũ là hướng phía phía tây bay đi cự long thân ảnh tầng trời thấp lướt qua nhường chỗ qua mà pháp nhân dân tất cả đều thấy rõ ràng cự long cái kia thân thể cao lớn thậm chí cánh chấn động nhấc lên quần phong đều có thể để bọn hắn rõ ràng cảm thụ được trong lúc nhất thời cự long tin tức tại pháp thật nhanh lan tràn theo cự long hướng phía pháp phía tây bay đi thật nhanh lan tràn mà vừa lúc này, trên bầu trời vang lên từng đợt máy bay động cơ thanh âm cái kia âm thanh chói hai bên trong đại lượng chiến cơ theo pháp quân khu bay tới bất quá lúc này cự long đã phi hành đến nhân khẩu dày đặc khu vực lại thêm hắn là tại tầng trời thấp phi hành những cái kia cường đại không quân căn bản là không làm gì được hắn dù sao không quân trang bị vũ khí đều là đại quy mô tính sát thương vũ khí cô không nói đến dư vi sẽ sẽ không ảnh hưởng bình dân liền nói bọn hắn đánh bại cự long cự long rơi xuống tạo thành nhân viên t h vong cũng không phải tư bản chủ nghĩa quốc gia có thể đủ chịu được nổi đáng chết cự long đã bắt đầu hướng phía h ọ di tiếp cận mặc kệ tại bã gì bên ngoài bố trí phòng tuyến dù mà đối không thủ đoạn cho ta đánh rơi hắn không quân tìm cơ hội một khi sẽ không ảnh hưởng bình dân liền cho ta hỏa lực lớn nhất tiến công không biết vì cái gì cự long lựa chọn tầng trời thấp phi hành cái này cho pháp quân đội mang đến không ít khống nhiễu bất quá pháp quân đội vẫn là trong thời gian ngắn nhất làm ra phản ứng sau ba phút làm ộ t mảnh không người khu vực nơi đó dân chúng đã được sơ tán cho phép tự do khai hỏa nương đựa theo khoa học kỹ thuật lực lượng pháp rất nhanh trước thời hạn liền sơ tán rồi q u ầ chúng tại cự long phải qua trên đường chuẩn bị kỹ cảng ngang từng tiếng long ngâm bên trong một đầu màu đen cự long theo phương đông bay tới đã sớm kéo ra hiện ra pháp các binh sĩ thấy cảnh này lập tức lại bắt đầu điên cuồng hỏa lực c h u y ể n v ậ n chủ chiến xe tăng mà đối không đạn đạo súng nắm cỡ lớn bình thường là có thể uy hiếp được bầu trời vũ khí trong n g á y mắt tại thời khắc này cùng nhau khai hỏa âm âm tiếng vang bên trong vô số đạn pháo phóng lên tận trời đại biểu cho khoa học kỹ thuật bạo lực quang mang lập lệ tại bên trên bầu trời không chỉ là lục quân một mực theo đuôi không quân cũng nắm chặt cái này cơ hội khó lược lượng lớn đ a n dược bắt đầu nghiêng mà ra đại đường kính súng máy đối không, không đạn đạo đủ loại trang bị đang chiến đấu cơ cùng máy bay trực thăng vũ khí cùng nhau khai hỏa hiện đại xã hội cường quốc cảnh nội bình thường đều là hòa bình đã từng cường quốc pháp cũng là như thế mà đường đường pháp thời gian qua đi lâu như vậy lần nữa vận dụng bọn hắn cái k i a cường đại quân đội đây không thể nghi ngờ là để cho người ta khiếp sợ khi cái này quân đội mục tiêu là trong thần thoại cự long thời điểm pháp cảnh nội có thể nói là xôi trào không sợ chết phóng viên sớm liền ngồi máy bay trực thăng tại bên trên bầu trời cho pháp dân chúng trực tiếp trận này gọi là ghi vào sử thi chiến tranh người xem các bằng hữu đây chính là chúng ta pháp lực lượng đầy đủ chinh phục cự long cùng thần thoại lực lượng chơi ạ hắn thật là mỹ đáng tiếc hắn là chúng ta pháp địch nhân ta thượng đế nhìn thấy không hắn tại công kích chiến đấu cơ tốt tốc độ kinh người m ẫ u chốt nhất là hắn đầy đủ linh hoạt người chủ trì một mặt hư vấn ngự tốc thật nhanh dơ m ị p rổ p h ổ n lớn tiếng gầm thét hắn cảm thấy mình giờ phút này là lịch sử người chứng k i ế n b à gì bên trong phương l i đồng dạng cũng nhìn thấy tv mắt thấy tại khoa học kỹ thuật vũ khí vĩ lực xuống vậy mình sáng tạo cự long bắt đầu rơi vào hạ phòng phương l i không khỏi lắc đầu thực sự là lô mang a liền không thể mượn bóng đêm yểm hộ a phát mới cái g á m lớn địa phương bọn hắn người cũng tiêu ngạo đã quen trực tiếp tập kích và gì ai có thể là người đối thủ phương ly chỉ tiếp rèn sắc không thành thép lắc đầu thở g i i nhưng là động tác của hắn lại là không chậm tia sáng và mẹo quang học cần d ư ớ i khuôn mặt phương lui trực tiếp phóng lên tận trời hướng phía chiến tranh vị trí liền bay đi rầm rầm rầm không ngừng tiếng nổ đùng đoàn văng lên phát đạn dược như là vô cùng vô tận một dạng hướng phía cự long nghiêng mà đi cho dù cự long là sinh vật trình độ linh hoạt không phải cơ giới có thể so sánh nhưng là cái kia không khác biệt cường đại công kích vẫn như cũng n h ư ờ n g hắn không ngừng gào thét lấy đại lượng lân giáp bị phát kinh khủng hòa lực đánh nát máu đỏ tươi từ trên trời ra xuống thậm chí liền liền cái kia cánh thịt cũng xuất hiện mấy cái dữ tợn lỗ thủng trong sự sợ hãi cự long cũng trước nay chưa có phẫn nộ. mượn nhờ hắn cường đại thân thể cùng tính linh hoạt hắn không ngừng nếm thử bay nào mặt đất nhưng là thiếu vô sự vô bổ cường đại như vậy hỏa lực căn bản không phải hắn có thể đột phá c ự long tại gào thét ba gì trong phòng họp đám người lại là lộ ra một vệ t nụ cười hài lòng tổng thống tiên sinh ta cảm thấy lúc này hẳn làm ở một c h a i trạm ứng chúc mừng t h n m cái tổng thống tiên sinh cười khẽ lắc đầu ta không ý kiến nhưng là quốc hội người sẽ có ý kiến nghĩ đến quốc hội cái kia một đám hỏng bét lao đầu tử tướng quân kia lập tức k h á t tay á o được rồi ta cũng không muốn cùng bọn hắn múa mép khơ môi tổng thống tiên sinh cười ha ha một tiếng đi đến phòng mang họp chủ vị, thậm r ê n mặt mấy p ầ n mừng rỡ. t h t thể cao có cùng hưng ọ i người chí ù n n g a ta sau gia u cựu cựu tuyệt chứng kiến đại pháp là như thế nào chinh phục Cự long cùng mạch, côi cũng cần cả quốc cùng c Pháp như thế thần thoại. Nhưng là ta hy vọng mọi người minh Pháp phải thủ Thậm h kiến nào long vọng người long tồn kiện gián đoạn. đại mọi tại tuyệt đối đối vĩ đó điệp xám là là là là một mặt tất bảo, màu xám thủ đoạn. Thậm chí chính là đến lỗi một chút cường quốc vô lễ chế tài nhưng là chúng ta không sợ bởi vì chúng ta có được một đầu không biết có thể hay không tại pháp hỏa lực xuống miễn cưỡng còn sống tự long Bởi b vì ọ tộc, tộc không, không biết là ai trước hôm một câu toàn bộ trong phòng họp đều là một câu như vậy gióng giạc lời nói quốc gia cảm giác tự hào gia tộc tương lai cảm giác giờ khác này tại toàn bộ trong phòng họp chưa từng có hương thực mà vừa lúc này một mực nhìn lấy máy vi tính nhân viên kỹ thuật đột nhiên giống lớn một câu tổng thống tiên sinh cự long giống như lại tiến hóa một câu làm cho cả phòng họp trong nháy mắt lặng ngắt như tờ tất cả mọi người không dám tin nhìn về phía màn hình lớn chỉ thấy cái kia vốn là đã lung lay sắp đổ cự long không biết vì cái gì phát ra hưng phấn tiếng gầm g ừ cùng lúc đó thân thể của hắn mặt ngoài cũng xuất hiện huyền ảo kim sắc đường vân mà theo những cái kia kim sắc đường vân xuất hiện cái kia cự long giống như vô địch ts hôm nay vạn chữ đặt cơ sở bạo lá gan đổi mới cầu bỏ phiếu cầu hỏa lực tiếp viện chúng ta mục tiêu là phía trước cái kia vài cuốn sách xuyên thành mức quả chương hai trăm linh một chấn động nước pháp kim sắc thần bí văn đường đột nhiên xuất hiện tại cái kia màu đen cự long mặt ngoài thân thể một tầng mắt trần có thể thấy hào quang đang bay nhanh khôi phục cự long thương thế giữa không trung phương ly u ẩn giấu đi thân hình thanh long thần lực thậm chí lượng nàng sinh mệnh khí tức đều thu liễm lấy đến lôi cự long đều không thể phát giác được phương ly u tồn tại thông qua tinh thần lực phương ly thanh âm tại cự long trong óc vang lên đồ vô dụng ta ban cho ngươi cường đại như vậy lực lượng ngươi lại không hiểu được như thế nào vận dụng thực sự là làm ta quá là thất vọng phương ly thanh âm xuất hiện cự long trong lòng lập tức xuất hiện một cỗ sợ hai cùng sùng bái hỗn hợp lại cùng nhau tâm tình rất phức tạp nhất là cái kia ánh sáng mà ấm áp lực lượng ra hiện ở trong cơ thể hắn bắt đầu chữa trị thân thể của hắn thời điểm cự long càng là rất xác định cái kia vĩ đại tồn tại qua đến muốn phải giải quyết những nhân loại này rất đơn giản chỉ cần chuyên dùng ngươi long uy như vậy đủ rồi mất đi nhân loại điều khiển những cái kia máy bay toàn bộ sẽ rơi ngã xuống đất sau đó bầu trời liền lại biến thành ngươi khu vực săn bắn thanh âm uy nghiêm tại cự long trong đầu vang lên đó là một loại không nhìn chủng tộc ngôn ngữ một năm truyền đạt cự long trí tuệ mặc dù không cao nhưng là hắn cũng có thể hiểu được cái kia vĩ đại tồn tại đang nói cái gì ngang ấm áp lực lượng xuống cự long thương thế thật nhanh khôi phục thậm chí huyết mạch lực lượng trả còn tiến một bước bị đào x u ố y tại hưng phấn như vậy bên trong cự long rít lên một tiếng một cỗ vô hình kinh khủng uy nghiêm tại bắt chỉ kính lực lượng ra chỉ xuống so với trước đó cường đại vô số lần những cái kia xoay quanh trong chiến cơ tất cả người điều khiển đều phảng phất bị một cái hồng thủy manh thú để mắt tới một dạng toàn thân trên giới hoàn toàn lạnh leo cứng ngắc thậm chí liền liền hô hấp đều lộ ra xa xỉ như vậy bánh bánh bánh. trong phòng í a dưới, c họp tổng thống tiên sinh giống giận ai có thể nói cho ta biết đến cùng phát sinh cái gì vì cái gì chúng ta tinh nhuệ phi công tụ tập thể mất đi đối với đứng máy bay không chế tất cả mọi người đều là sắc mặt tái xanh một chút chức quan không đủ càng l à tại dạng này trong không khí câm như ve mùa đông long uy là trong truyền thuyết long uy truyền thuyết cự long huyết mạch cao quý sẽ đối với trừ long bên ngoài sở hữu thu loại đều mang theo loại tự nhiên u y áp nhân viên kỹ thuật chỗ này vừa mới đạt được hiện trường phản hồi tin tức hắn một mặt không thể tin báo cáo dạng này một cái suy đoán rất tốt long uy đúng không cho ta dùng đạn đạo tầm xa khóa chặt hắn ta ngược lại thật ra muốn nhìn hắn có thể chống đỡ được bao nhiêu đạn đạo tổng thống tiên sinh sắc mặt tái sanh hạ mệnh lệnh mới cùng lúc đó mỗi một trong căn cứ quân sự đại lượng pháo đài dâng lên đại đạo bị bại lộ trong không khí mà trên chiến trường phương l uy thì là khen cười một tiếng xem đi chỉ cần đơn giản như vậy là có thể giải quyết nhân loại không quân nhưng là nhân loại đến cùng là nhân loại bọn hắn nắm giữ đủ loại vũ khí cho nên thừa dịp nước pháp còn không có nổi giận đi vạ gì a phương l uy thanh âm quanh quẩn tại cự long trong đầu mặc dù rất nhiều thứ cự long nghe không hiểu nhưng là hắn có thể nghe hiểu chính là cái kia vĩ đại mà tôn quý tồn tại nhường hắn tiếp tục tiến về vạ di n a n g Một âm t h a ngay h l o n âm bên b trên trong, toàn thân như giới đã khôi phục đã lúc n kính lực lượng một lần nữa đầu, thậm bắt một chí chỉ lực x â dựng dưới, cường đại trận cử đại pháp phía lúc o n đông nhiên hướng phía gì bay đi. Hiu. Ngay g gì đi. phía Hiu. bay bạ l này một phát đạn đạo hướng phía cự long đánh tới nhường cự long trên mặt lộ ra thần sắc kinh khủng đạo đạn vĩ lực hắn nhưng là ký ức vẫn còn mới mẻ vật kia đầy đủ tùy tiện phá hư chính mình cường đại thân thể vừa muốn bản năng lần tránh phương ly thanh âm lại một lần nữa vang lên đ ừ n g sợ chống đi tới vĩ đại tồn tại mở miệng cự long theo bản năng lựa chọn t í tưởng hai cánh chấn động liền hướng phía cái kia đạn đạo đ ụ tới đánh cho một tiếng vang thật lớn bên trong kinh khủng trong ngọn lửa đen kịt cự long không bị thương chút nào theo bên trong xuyên ra ngoài để mặt đất bên trên quân đội phát ra khiếp sợ tiếng kinh hô ta thượng đế hắn bây giờ có thể không nhìn đạn đạo đáng chết lực lượng của hắn hạn mức cao nhất đến cùng ở nơi nào nghe những cái kia kinh hô dưới trạng thái ẩn thân phương luy khét cười một tiếng không nhìn đạn đạo đừng nói hắn coi như ta cũng không thể a bất quá ta mặc dù không thể nhưng là b á t chỉ kính có thể a mớn chính là để cho các người biết rõ cự long có thể không nhìn đạn đạo trên thực tế không chỉ là mặt đất quân đội biết rõ liền liền h ọ gì trong phòng họ cũng biết Bọn hắn trong h ấ y õ r miếng vậy bị dắt lúc ê n n một t bối m ắ rối có nghị viên đại thánh hô làm cho tất cả mọi người đều như là bắt được cây cỏ cứu mạng giống như nhìn về phía tổng thống tiên sinh cùng tướng quân tướng quân trên mặt một mảnh đau thương vô lực hướng trên ghế một tòa thất hồn lạc phách l ầ m bẩm không còn kịp rồi hết thể cũng không kịp coi như hiện tại trao quyền đầu đạn hạt nhân dựa theo cự long tốc độ đi tính toán hắn đã xuất hiện tại trong đại thành thị chúng ta không có khả năng tại đại thành thị phía trên phóng đầu đạn hạt nhân ta nhận gánh không nổi tội danh như vậy trong phòng họp một mảnh đau thương phía trước một khắc trả còn dương dương đắc ý người pháp tại đối mặt chân chính thần thoại lực lượng sau đó chỉ còn lại có sợ hãi thật sâu kéo vang phòng không cảnh báo chuẩn bị an bài toàn quốc tv diễn thuyết ta nghĩ khả năng này là ta nhiệm kỳ bên trong một lần cuối cùng diễn giảng tổng thống tiên sinh cũng là sắc mặt trắng bệnh hắn làm song dự tính xấu nhất v â n v â n cự long bay qua hắn không có phá hư chúng ta thành thị hướng đông tiếp tục hướng đông là biển cả chẳng lẽ hắn muốn đi biển cả khi cự long bay vọt qua một tòa thành thị thời điểm cả tòa thành thị đều bao phủ tại cự long bóng tối xuống không ít người đã quỳ dạp trên đất bắt đầu khẩn cầu thượng đế cứu rỗi nhưng là cái kia cự long vậy mà bay qua không có trong dự liệu phá hư cứ như vậy bay qua chẳng lẽ cái kia cự long chỉ là muốn theo nước pháp cảnh nội đi ngang qua nếu là như vậy lãng phí người đóng thuế tiền trả còn nhường quân đội tử thương thảm trọng triều đình sẽ là nước pháp tội nhân bọn hắn vì sức một mình đối với đ ú n g trong thần thoại cự long phát khởi tiến công chính là bởi vì dạng này mới đưa đến chúng ta binh sĩ thương vong đài truyền hình máy bay trực thăng đã đuổi không kịp cự long chỉ có thể xa xa thu lấy cự long bay vọt thành thị thân ảnh to lớn nhìn phía d ư ớ i hoàn hảo không chỗ thành thị người chủ trì dong d ạ t nói nếu như là bình thường người phóng viên này như vậy mù bibi chờ đợi hắn khẳng định là thất nghiệp nhưng là hiện tại toàn bộ trong phòng họp đều là một mảnh lặng ngắt như tờ bởi vì bọn hắn biết rõ người phóng viên này rất có thể nói đúng đã trước một bước trở lại h ọ dị phương ly tự nhiên thấy được trên tv một m ạ n kia h ắ n k h á c cười một tiếng ngươi nói rất có lý vậy thì nghe ngươi tốt nguyên bản cự long là dự định đi xa xôi trong hải dương tị nạn bởi vì hắn cảm nhận được thần thánh đổ long giả huyết mạch cảm thụ được cái kia bị chính mình đánh dấu khí tức cách mình càng ngày càng gần phương l u y cũng không do dự nữa bắt đầu thật nhanh biến ảo chính mình hình dạng không một chút thời gian phương l u y liền biến thành cái kia anh tuấn an dở dê một thân hợp thể hậu phục cũng không phải là theo chính quy con đường mua được mà là thuần thủ công chế tạo hơn nữa còn là một cái thần chiếu thuần thủ công tạo ra dạng này mặc đồ tây không chỉ có có thể làm nổi bật lên an dở dê cao ngất kia dáng người còn có thể n h ư ờ n g một bộ này một bộ cha không thể theo và gì một cái lộ thiên trong quán cà phê an giờ dê một bên nhàn nhã uống vào cà phê một bên khỏe miệng lộ ra nụ cười khó hiểu ngay lúc này một cái tóc vàng đại ba lãng lạc mội đột nhiên ngồi ở an giờ dê đối diện m ộ i tử véo to đem trên mặt kính dâm hái một lần trên mặt mang một v ệ t mê người ý cười đối với an giờ dê nói ra x o y ca cự long liền muốn tới đây đem ánh mắt theo trên tivi rời an giờ dê một mặt không hiểu nhìn về phía cái kia rõ lộ ra chỉnh dấu vết đại dương mã cho nên cho nên nếu như ngươi sợ ngươi dự định giống như ta tại cự long hủy diện họa dị phía trước triệt để phóng túng chính mình một thanh a m ộ i tử véo to dùng ánh mắt nóng lửa đánh giá dáng người cùng bề ngoài đều gọi là hoàn mỹ an giờ dê ý nghĩa nghĩ đã không cần nói cũng biết an giờ dê cười nói đến ta cũng dự định phóng túng thoáng cái chính mình đây m ộ i tử véo to theo bản năng liếm liếm chính mình môi đỏ động tác này rất dụ hoặc đầy đủ nhường bất kỳ nam nhân nào hết u y m ạ c h p h ấ t trương nhưng là an giờ dê nghĩ lại không phải cái này cái kia liếm môi dụ hoặc động tác nhường an giờ dê theo bản năng nghĩ đến huyết tộc trong lúc nhất thời an dở dê trên mặt cũng lộ ra ý vị khó hiểu tiêu d u n g bất quá nhìn lấy cái kia mọi tử véo to đã có chút đói khát khó nhị n á n h mắt an dở dê lại là khí định thần nhàn uống một ngụm cà phê nói không nội cự long giáng lâm thời điểm ta sẽ liền triệt để phóng túng chính mình mọi tử véo to nghe vậy nhãn t ỉ n h sáng lên chính là ở đây an dở dê không có trả lời nàng mà là lại một lần nữa đem ánh mắt tập trung ở trên tv mọi tử véo to đối với cái này cũng không nóng giận bởi vì trong mắt của nàng nàng cái này còn là lần đầu tiên nhìn thấy như vậy anh tuấn nam tử anh tuấn đến đầy đủ để cho mình đắt như thế tộc tiểu thư đều bông xuống rụt đến cự long theo phía đông đến đây ông trời ơi ta thấy được cái điểm đen kia tốc độ của hắn thật nhanh góc đường tất cả mọi người không kiềm hãm được lên tiếng kinh hô cái kia trong thần thoại đi ra sinh vật thật sự là thật là làm cho người ta rung động hắn lại như thế có sức mạnh cảm giác rất đến lỗi mỗi một cái đường cong đều là thượng đế kiệt á c an giờ dê cũng khẽ ngầm đầu nhìn lên bầu trời trung việt đến c à n g gần cự long mắt sáng lấp lánh đài truyền hình đã báo cáo cự long là muốn đi trước biển cả dưới tình huống như vậy vô cớ phá hư b ạ gì lời nói liền lộ ra rất mất tự nhiên cho nên ta cần một cái dê thế tội đến danh chính nôn thuận chọc giận cự long mới được cũng tỉ như vừa mới cái kia sinh mệnh không nhiều lao t h ầ n phụ ta ban cho ngươi siêu phàm lực lượng ngươi dùng sau cùng sinh mệnh thay ta bức kế tiếp cờ cái này rất công bằng an giờ dê khỏe miệng lộ ra một vệ ý cười nhường đối diện mọi tử véo to cả người cũng nhịn không được đắm chìm trong cái kia như là thái dương thần một dạng bề ngoài bên trong ba d ì giáo đường rất nhiều đại đa số đều có lịch sử lâu đời mà chính là như vậy một chỗ trong giáo đường một vị ở vào thời khắc hấp hối lao t h ầ n phụ nhường không ít tín đồ đều cảm giác được phát ra từ nội tâm khổ sở lấy về phần bọn hắn liền phía ngoài cự long cũng lười đi quan tâm nhưng mà bọn hắn không biết là ngay tại mười mấy phút trước đó một vị nhân gian duy nhất chân thần l ạ g yên d á n g lâm nơi này đồng thời thừa dịp lao thần phụ còn có cuối cùng một tia sinh mệnh khí tức thời điểm ban cho hắn một tia siêu phàm lực lượng g à o khóc cùng tiếng an ủi bên trong càng ngày càng hư nhược lao thần phụ đ ỗ n g nhiên ngẩng đầu lên bên ngoài phát sinh cái gì một cái trong thần thoại cự long xuất hiện hắn lập tức liền muốn theo t ạ dị phía trên bay qua lao thần phụ đục ngầu con mắt lóe sáng lên một vệ u a n mang cự long a đây chính là tà ác tồn tại tuyệt đối không thể nhường hắn đ ố i với đứng hạ dị tạo thành bất kỳ phá hư nói xong lao thần phụ vậy mà chật vật từ trên giường ngồi dậy thậm chí còn run dậy hướng phía giáo đường đi ra ngoài. trên đường cái tất cả đều là người đi đường đó cùng trong giáo đường bộ yên tĩnh hoàn toàn khác biệt ồn ào nhường lao thần phụ hé mắt hắn không biết vì cái gì hiện tại trong đầu của hắn tất cả đều là liên quan tới cái kia cự long tin tức cự long là tạ ác ngươi nhất định phải ngăn cản hắn dùng chính mình thuần khiết linh hồn đi ngăn cản hắn dạng này tin tức phía dưới nhường lao thần phụ nằm g đầu ánh mắt gắt gao nhìn lấy cái kia bay tới cự long mà ở trên bầu trời cự long không biết cảm nhận được cái gì đột nhiên ngừng phi nhanh động tác hai cánh vô cự long lơ lửng tại giữa không trung kinh khủng uy áp nhường mà đám người dưới đất theo bản năng rơi xuống đất duy chỉ có cái kia lão thần ph tại một thân trường bảo màu đen bên trong nhìn lên bầu trời bên trong c ự long ta thượng đế phát sinh cái gì cái kia lão thần phụ vậy mà không có bị long uy áp đảo một màn này bị máy bay trực thăng xa xa ghi chép lại thông qua tv đồng bộ đến toàn bộ bà di nơi xa góc đường lộ tiên quán cà phê an g i ờ dê nhìn thấy trên tv một màn kia đột nhiên thần sắc biến đổi đáng chết thên ngu xuẩn kia tại làm cái gì tín ngư ỡ n g hư vô phiêu m i ể u thượng đế tin đến chóng văng a an dờ dê thông suốt đứng dậy trên mặt lo lắng không che giấu chút nào thành công hấp dẫn không ít người lực chú ý hắn thuận tay bỏ đi trên người hợp thể hậu p h ụ thuận tiện còn đem cái kia cái c à vạt tiếp xuống đồng thời cũng nơi nối lòng chính mình trên áo sơ mi nút thắt hắn đối diện m ộ i tử véo to nhãn tình sáng lên cũng đứng lên tiên sinh chính là ở đây a an giờ dây nhìn thật sâu m ộ i tử véo to lên mắt trầm giọng nói ta khuyên ngươi liền ở lại đây cái nào cũng không cần đi a m ộ i tử véo to trong mắt tràn đầy mờ mịt nhưng liền à nàng sau một khắc trong mắt mở mịt trong khắc l biến thành không dám tin bởi vì hắn đối diện nam nhân kia tại hai chân khẽ cong sau đó trọn vẹn nhảy lên hơn mười mét độ cao sau đó liền mượn nhờ bạ gì cái tia cao ngất mà dày đặc kiến trúc không ngừng hướng về phương xa nhảy vọt đi qua ta thượng đế chính là siêu nhân sao quán cà phê phụ cận một mảnh xôn xao chương hai trăm linh hai thanh quang bảo hộ nước pháp thượng đế che chở hộ pháp lan tây che chở bạ gì. đối mặt cái kia gắt gao nhìn chằm chằm chính mình cự lòng lao thần phụ cái kia mở nhạc thân thể thẳng tắp như tùng hắn nhìn lấy cái kia to lớn hắt long cả người trên mặt viết đầy bình tĩnh tay hắn cầm thanh kinh đối mặt cái kia kinh khủng hắt long hắn như cùng một cái tuấn đạo giả đồng dạng cao dọ quát ta ác dị đoan ánh sáng vĩnh viễn sẽ đem ng ta r ả l thượng n cự đế hắn tại sao phải chọc giận cự long đáng chết không thấy được cự long lập tức liền muốn rời khỏi sao hắn tại sao phải chọc giận cự long liền vị của hắn tín ngữ n a hắn cho rằng cự long là một đoạn liền muốn chọc giận cự long mỗi một cái xem tv người xem tất cả đều c r ú mắng lên phải biết chọc giận cự long mang tới kết quả là không thể dự đoán chỉ ít dưới mắt đã rộng lượng đồng bào bị cự long cho giết chết trong phòng họp tổng thống tiên sinh càng là đã co cắp ngồi ở c h ỗ đó nhân sinh lên lên xuống xuống cho dù là hắn đều có chút tiếp chịu không được nhanh kéo vang phòng không cảnh báo sơ tán dân chúng cố nhiên có chút tiếp chịu không được nhưng là tổng thống tiên sinh vẫn là trước tiên làm ra rất đúng lựa chọn hắn biết rõ vạn nhất cái kia cự long nổi điên tại không sử dụng vũ khí hạt nhân điều kiện tiên quyết vạn di đều có thể hủy hoại chỉ trong chốc lát v di nơi này người cầm quyền sức đầu mẹ chán bên trong mà tại m ê n mông trong thái không cơ hồ là vượt qua một nửa vệ tinh đem màn ảnh khóa chặn vạn Thanh sự xuất hiện của hắn có thể nói đại biểu trái đất mỗi một một thời đại bắt đầu từng trang hội nghị bị lâm thời tổ chức bên trên cho dù là đại dương bị ngạn giờ phút này là đêm tối cũng chính là như thế không chỉ là triều đình trên internet cũng nổ tung cựu long tàn phá bừa bãi nước pháp tin tức như vậy căn bản là không đạt được liền xem như hoa kỳ quốc muốn đi lấp cũng căn bản không chận nổi bất quá internet thứ này nhiều khi là khó phân t h ậ t giả nhất là đối với phương đông tới nói cùng phía tây hoàn toàn là hai cái khác biệt thế giới trong quốc gia đại đa số dân mạng tại không có quan tuyên hoặc là thực truy giới tình huống là tạm thời sẽ không tin tưởng loại vật này nhưng là vô luận là phía tây triều đình vẫn là người bình thường bọn họ cũng đều biết hội tụ các quốc gia tinh anh vạ dị sẽ ra chuyện như vậy thực truy không bao lâu cũng sẽ có t h u to hỏa diễm dâng lên mà hạ n h ư n g toàn bộ thế giới đều thấy được thần hoa sinh vật lực lượng cường đại cố nhiên nhân loại có biện pháp hủy diệt sinh vật như vậy nhưng là nhân loại cần bận tâm đồ v ậ cũng thật sự là nhiều lắm đám người hoảng sợ thét chói h a i văng lên bọn hắn chạy từ phía mà vừa lúc này bên trên bầu trời không sợ chết phóng viên lại một lần nữa lên tiếng kinh hô ta thượng đế các người đ o á n ta tại trong ngọn lửa nhìn thấy cái gì tín hiệu cơ hồ bị tiếp s ó n g đến toàn cầu trực tiếp bên trong sở hữu xem tivi người đều thấy rõ ràng cái kia ngọn lửa nóng bỏng bên trong tựa hồ có một cái tản r a quang mang thân ảnh sừng sững không ngã một thanh h ỏ a diễm phun ra hoàn tất thân ảnh kia cũng hiện lộ ra là lao thần phụ thời khác này lao thần phụ vẫn như c ũ là râu tóc bạt trắng vẫn như c ũ là một thân áo bào đen vẫn như c ũ là cầm trong tay thánh kinh Bất quá hắn giờ phút này, quanh thân đã tách ra ánh sáng lưu h ò a trong ánh sáng hắn nhìn lên bầu trời bên trong cự lòng sắc mặt không vui không buồn quả nhiên là tà ác dị đoan ta tại lực lượng của ngươi bên trong cảm nhận được tà ác đại biểu thiên tri chủ thẩm phán a tà ác dị đoan lao thanh âm của cha sứ tang thương mà lại mạnh mẽ quanh quẩn tại giữa thiên địa thậm chí đều có thể bị cái kêu máy bay trực thăng máy quay phim cho bắt được thanh âm cơ hồ là trong cùng một lúc tất cả cường quốc đều phát động tình báo của mình cơ cấu quan vu lao thần phụ loại loại nhân sinh kính lịch vẹn vẹn vài phút sau đó liền bỏ vào các quốc gia đại lao trên bản mà tại trong tv cùng á láo i kia t h lúc đó yêu xá lệ trong cung rốt cục đạt được san san tới trầm báo cáo v n gì bên trong có một cái người trẻ tuổi dùng tốc độ khó mà tin nổi hướng phía cự long châu đang đến gần mà đi tiếp thông tín hiệu nhanh tất cả giám sát nước pháp tổng thống đã có, có chút ó c lời nói không mạch lạc cái này mẹ hắn vẫn là hắn nhận biết thế giới k i a a có thể lấy linh hồn tồn tại thân phụ biết phun lửa cự long hiện tại lại xuất hiện một cái tốc độ vượt qua làm b ù a hộ ỵ n h i người trẻ tuổi không chỉ là tổng thống tiên sinh tất cả mọi người cũng cảm giác mình tam quan cũng bắt đầu sụp đổ còn không đợi giám sát tìm kiếm được cái tia phách lối theo trong thành thị xuyên việt thân ảnh cái thân ảnh kia liền chủ động xuất hiện tại máy bay trực thăng trực tiếp màn ảnh xuống biến thành toàn cầu sở hữu cao tầng trong mắt tiêu điểm ta t h ư ợ đế có lại là một cái siêu phàm tồn tại ai có thể nói cho ta biết đây là ta biết thế giới tia a ph hắn kinh nghiệm phong phú tại lúc này vô dụng hắn căn bản không biết mình đứng làm như thế nào đi cho người xem biểu đạn bởi vì trước mắt phát sinh hết thảy tất cả đều là hắn không thể nào hiểu được đ ủ vật ngu xuẩn mau dừng tay đáng chết người cái tín ngưỡng chúa giật cái k i a may mắn ngu xuẩn một tiếng quát lớn từ phía trên bên cạnh văng lên cái k i a anh tuấn người trẻ tuổi như là một khoả như đạn pháo hung hăng nện ở trên mặt đất lực lượng cường đại n h ư ờ n g đại điệu như là mạng nhện một bên nước bên trên nhưng là cũng chính là ở thời điểm này thanh kiếm phóng lên tật trời tại cự long trong tiếng giống giận g ữ đâm xuyên qua cái tia có thể gánh vác được đạo đạn lân giáp đại lượng máu đỏ tươi hướng xuống đất bên trên p h u n g da thấy cảnh này không biết nhiều hạ vị tại vạ gì c ổ lão quý tộc nhao nhao ánh mắt lộ ra tinh quang vẹn vẹn vài phút sau đó đại lượng tử trung liền b ạ o hiểm hướng phía nơi khởi nguồn điểm chạy tới một giọt long huyết đầy đủ đổi lấy bọn hắn hậu đại vinh hoa phú quý cả đời ngươi nói cái gì cự long phía dưới rõ ràng mở đi rất nhiều lao thần phụ nghi ngờ nhìn về phía cái k i a anh tuấn như là thần linh người trẻ tuổi người trẻ tuổi ngầm đầu gương mặt bất đắc dĩ ngươi chọc giận hắn cũng hỏng chuyện tốt của ta chúa rất tín đồ cũng giống như ngươi như vậy ngu xuẩn、hắn、khi còn sống thế nhưng là một cái người thông minh màn ảnh cho giống như cái kia cái người trẻ tuổi cái k i ế t như là trong thần thoại gương mặt cùng dáng người biến thành toàn bộ vạ dị tiêu điểm ta thượng đế quán cà phê chỗ này mọi tử véo to theo bản năng kẹp chặt hai chân một cô ướt át bên trong nàng có chút rút chân ca mê ra phía dưới mặc dù an dở d j thanh nhâm không có cách nào rõ ràng quay xuống nhưng là cái k i ế t như là trong thần thoại thần linh một dạng hoàn mỹ thân thể cùng gương mặt lại là hiện ra tại tất cả người xem trước mắt ba dì thậm chí toàn bộ nước pháp chính là đến lỗi toàn bộ thế giới cao tầng còn có trên internet an dở dê bảo lưu đang bay nhanh bị cái thế giới này biết được đấy phân tích khẩu hình của hắn hắn đang nói cái gì cũng cơ hội là trong cùng một lúc các quốc gia lãnh đạo nhao n h a u hạ lệnh nhường chuyên nghiệp người mới phá giải an dở dê khẩu hình từ đó phân tích ra hắn đang nói cái gì ta thượng đế vị thế l ã o thần phụ linh hồn giống như muốn tiêu tán quá điên cuồng linh hồn vậy mà thật tồn tại tại phóng viên tiếng kinh hô bên trong ca mê ra màn ảnh nhắm ngay lơ lửng ở giữa không t r u n g tản ra quang minh l ã o thần phụ chỉ thấy l ã o thần phụ vẫn như cũng là một mặt thần thánh bất quá hắn cái kia vốn là là hư ả o thân thể lại là theo một trận gió nhẹ hóa thành đầy trời mưa ánh sáng cả người đều hoàn toàn biến mất trên thế gi không chỉ là hỏa diễm cự long tựa như là bị chọc giận một dạng thậm chí bắt đầu dùng cái kia cường đại nhục thân bắt đầu phá hư kiến trúc thành sự không có bại sự có dư ngu xuẩn cùng chúa giật môn đổ đồng dạng ngu như là thái dương thần một dạng hoàn mỹ an giờ dê tức giận mắng một tiếng sau đó nhảy lên thật cao lập tức liền nhảy đến trên nhà cao tầng nhìn phía xa cái kia không ngừng phá hư cự long cả người hắn trên thân bỗng nhiên tách ra nhu hỏa thánh quang đó là cái gì là thánh quang a ba gì trong phòng họp tổng thống tiên sinh như là hồi quang phản chiếu giống như nhìn t r ò n g chọc vào trong màn hình cái kia tản ra thánh quang nam nhân thánh quang bảo hộ nước pháp trong phòng họp không ít người đều hô hấp dồn dập bọn hắn ý thức được liên quan tới cự long mang tới tai nạn tựa hồ phải có mới chuyện cơ đương nhiên cũng không ít người tại dạng này hỗn loạn cùng tam quan sụp đổ mờ mị xuống chỉ có thể thấp giọng cầu xin thánh quang che chở. Nhanh. Điều động quân đội. không chỉ là trong phòng họp khi an giờ dê tách ra nhu hòa thánh quang một màn kia trực tiếp đến toàn bộ nước pháp thời điểm an giờ dê lập tức liền thành nước pháp nhân dân trong lòng cứu tinh toàn thân bao phủ tại thần quang bên trong an giờ d giờ phút này đang bị máy bay trực thăng kame ra theo chính diện bắt ảnh hưởng hắn như là không có phát hiện máy bay trực thăng một dạng tại thánh quan g bao phủ bên trong nhẹ giọng tự nói đáng tiếc bị một thằng ngu ảnh hưởng tới ta kế hoạch lúc đầu ta là dự định tại trong hải dương giải quyết nó hiện tại xem ra hy vọng có thể đánh nhanh thắng nhanh a nói xong an d ờ dê ánh mắt lập tức kiên định bên trên toàn thân bao phủ thần quang an d ờ dê bên người đông nhiên xuất hiện từng cái vàng óng ánh khôi giáp bộ kiện khôi giáp bộ kiện như là có linh tính một dạng tại một loại hoa lệ vẻ đẹp cảm giác bên trong mặt tại an d ờ dê trên thân đảo mắt công phu an dở dê liền theo một cái quần tây á o sơ mi hoàn mỹ nam nhân biến thành một người mặc bạch kim giao nhau chiến giáp như là trong thần thoại đi ra hoàn mỹ nam、nhân. Ta t thần thần đương nhiên đây chỉ là một bộ phận người thôi và gì bên trong càng nhiều người đều đang chạy trối chết nhất là cự long vị trí phụ cận khắp nơi đều tràn ngập tuyệt vọng tiếng thét chói thai cùng tiếng khóc lóc bất lực âm thanh kiêu ngạo nhân loại tại đối mặt trong thần thoại cự long tức là được t ạ i thuộc về nhân loại thành thị bên trong cũng là như thế vũ lực như là thượng đế hoàn mỹ kiệt tác an Giờ dê tại một thân chiến giáp bên trong cầm trong tay cự kiếm tại một tòa giáo đường đỉnh nhọn bên trên xa xa nhìn lấy cái kia không ngừng phá hư cự long sau một khắc không có bất kỳ cái gì báo hiệu an Giờ dê bỗng nhiên nhảy lên thật cao nồng đậm thánh quang phía dưới nhường hắn giống như một đạo sáng trói lưu tinh lấy lực lượng kinh khủng hướng phía cái kia cự long liền vào tới thanh quang khi tức phía dưới rất nhiều người đều cảm nhận được một cỗ phát ra từ nội tâm an bình bọn hắn theo bản năng ngầm đầu và mục đích đúng là một cái tại hỏa diễn một hướng phía cái kia cự long liền bay đi cái này là thiên sứ a là thượng đế sứ đồ a không ai có thể lý giải loại kia trong tuyệt vọng đột nhiên xuất hiện hy vọng nhất là cái kia hy vọng còn bị thánh quang bao phủ cảm giác là già gì trên mặt đất những người kia ngừng thét lên ngừng gào khóc m ở mịt nhìn lên bầu trời bên trong cái kia vĩ đại thân ảnh bay một tiếng vang thật lớn thánh quang lưu hành cùng cái kia cự long hung hang đụng vào nhau lực lượng cường đại nhường cự long tại bên trên bầu trời như là bóng ra một dạng bay ngược vài trăm mét mà cái kia thánh quang bao phủ thân ảnh cũng tại cự long một cái vung đôi bên trong hướng phía đại địa đ ấ tới ôn h ò a mà thần thánh lực lượng mãnh liệt dâng lên nhường sở hữu đặt mình vào tại thần quang bên trong nước pháp nhân dân đều chiếm được một loại phát ra từ nội tâm yên tĩnh lực lượng cường đại nhường an Giờ dê vững vàng rơi trên mặt đất nhìn lấy những cái kia không tuyệt vọng tụng thượng đế cùng thiên sứ tên người đáng thương bọn họ an Giờ dê lắc đầu ta cũng không phải cái gì thiên sứ càng không phải là thượng đế tín đồ ta danh an Giờ dê đồ long giả huyết mạch người sở hữu đến lôi các ngươi thượng đế ha ha cùng chúng ta không có gì khác biệt thôi nói xong an dở dê lại một lần nữa đằng không mà lên nồng đậm thần thánh đấu khí bộc phát lấy càng cường đại hơn khí tức phóng lên tận、trời. một bên khác cự long cũng tại trong tiếng gầm giống tức giận phát hiện cái kia khí tức đáng giận nhân loại trong tiếng gầm giống tức giận cự long cũng buộc phát ra kinh khủng long uy nhường long uy ảnh hưởng phạm vi bên trong tất cả mọi người trong lòng rốn sợ khí tức cường đại phía dưới mắt thấy cự long cùng an dở dê liền muốn lại một lần nữa đụng vào nhau cự long đột nhiên bỗng nhiên phun ra một thanh nóng bỏng long tức mà an dở dê cũng trong nháy mắt phản ứng lại trong tay lớn kiếm mánh mà một chém một đạo thần thanh kiếm mang bị hắn chém đi ra trăng khuyết một dạng kiếm mang tại tất cả mọi người không dám tin trong ánh mắt như là mốt giờ điểm biện một dạng nhẹ nh thậm chí cái k i a ánh sáng hội tụ kiếm mang trả còn chĩa và o hỏa diễm thẳng tắp hướng phía cự long chém tới cự long gầm lên giận dữ cái đuôi bỗng nhiên hất lên lập tức liền đem cái k i a kiếm mang đánh nát mà thưa dịp cái này trước mắt an dờ dê b ộ c phát ra chính mình lực lượng cường đại trong nháy mắt liền xuất hiện tại cự long cái đuôi bên trên như là dưới chân mọc dễ một dạng an dờ dê theo cự long s ư n g sống hướng phía cổ của hắn chạy tới rách nát và gì, khói đặc cùng liệt hỏa đền bù tuyệt vọng kêu khóc bên trong không biết ai dẫn đầu hắt lên thần thành thanh ca mà tại bên trên bầu trời đem kịt cự long không ngừng giống gi tại cự long trên lưng một cái toàn thân bao phủ thánh quang vĩ đại thân ảnh cao cao d ơ lên trong tay thanh kiếm chương hai trăm linh ba thiêu đốt nhà thờ đức bà lấy đồ long giả huyết mạch tên t h á n h quang bao phủ bên trong an dở dê trong tay lớn kiếm mạnh hướng lấy hắt lòng gai trên lưng xuống dưới phú một tiếng đại lượng long huyết p h u n r a lập tức liền đem an dở dê nhuộm thành một cái huyết nhân ngao cự long bị đau phá ả phất kích phát ngoại trừ thể nội ẩn tàng lực lượng tôi ánh sáng màu đỏ theo trong cơ thể của hắn bạo phát đi ra lập tức liền đem tắm rựa tại long huyết bên trong an dở dê cho đánh bay ra ngoài cái đôi quét qua an dở dê càng lạ q u a y một tiếng nhập vào phương xa một mảnh trong giáo đường toàn thân đều tản ra hơi thở nóng bỏng cự long tựa h ồ là triệt để bạo n ộ rồi hắn giống g i ậ n đổ i tới cũng mặc kệ an giờ dê đến cùng tại chỗ đó kiến trúc chỗ nào một thanh h ỏ a diễm lập tức liền đem toàn bộ giáo đường báo phủ kinh khủng h ỏ a diễm tựa h ồ là vô cùng vô tận một dạng trọn vẹn v u n trào gần một phút toàn bộ giáo đường đều tại đ ô n đ ố t rung động âm thanh bên trong hóa thành phế tích cùng cho tàn h ỏ a diễm ngừng giáo đường cũng đã biến mất chỉ còn lại có một mảnh khói đen b ư c lên phế tích nhưng mà vừa lúc này phế tích bên trong một đạo nhu hòa thánh quang dâng lên như là thông h ý vị khó khăn danh thánh ca tấu vang trong c ổ sáng xuyên qua kim s ắ t chiến giáp a n dở dê vô căn cứ lơ lửng ở đó trên người hắn dính đầy long huyết tại một c ỗ thần kỳ lực lượng xuống chạy xuôi mà hạ long huyết cũng không có tích ngã xuống đất mà là dưới chân hắn tạo thành một cái long huyết thập tự ta thượng đế một màn này một màn này nhường ta nghĩ đến sen rót giờ ép đổ long cố sự trên bầu trời phóng viên vội vàng chạy đến hắn còn chưa có chết thấy cảnh này phóng viên khoa trương kinh hô lên mà tại c h âu âu đại lượng người lãnh đạo tại thấy cảnh này sau đó cơ hồ là cùng lúc ra lệnh bởi vì cái này an dở dê cùng cự long chiến đấu rất có thể cải biến thời đại này hướng đi dẫn đến lỗi cải biến mọi người đối với đúng đã từng giã sử cùng thần thoại nhận biết đây đối với người cầm quyền tới nói là chuyện trọng yếu phi thường thần thánh h à o quan g bên trong an Giờ dê nhìn lấy cự lòng trên mặt anh tuấn lộ ra một vệt ý cười ta hiểu được đây chính là chúng ta đổ long giả huyết mạch huyền bí tắm rửa long huyết mới có thể để cho đổ long giả huyết mạch chân chính kích phát ra đến một vệt trong lúc vui vẻ nằm ở an Giờ dê dưới chân phế tích bên trong đ ỗ n g nhiên rộng lượng cho tàn trôi nổi bên trên bọn hắn xuyên thấu qua an g dở dê hoàng kim chiến giáp phía trên theo lây dính long huyết cho tàn dung nhập chiến giáp bên trong an dở dê nguyên bản kim sắc chiến giáp vậy mà biến thành như là dung nham núc thành một dạng lóe ra ánh lửa màu đen c h i ế n giáp thậm chí hắn đại kiếm trong tay đều biến thành một thanh đen kịt bên trong mang lấy ánh lửa long chi kiếm t h á n h quang bên trong an dở dê lại một lần nữa phóng lên tận trời hướng phía cái kia cự long vào tới ngao cự long gầm lên giận dữ lại một lần nữa cùng an dở dê đánh nhau bất quá lần này an dở dê rõ ràng cường đại hơn nhiều bên trên bầu trời hắn cùng cự long không đoạn giao tay vậy mà đánh thành một cái ngang tay cái bẫy mì mạng lớn huyết dịch từ trên trời g á n xuống nhưng lại tại ngọn lửa nóng bỏng b ê n trong hóa thành cho đụi nhường vô số mắt sáng lấp lánh nhân khí muốn chửi mán nó kinh cùng thời gian dần trôi qua di động đến phương đông đồ long giả cùng cự long giao chiến thành toàn bộ châu âu rất tiêu điểm tồn tại kinh khủng kiếm mang một kiếm liền có thể bổ ra cao lầu ngọn lửa nóng bỏng trong khoảnh khắc liền hòa tan sắt thép đối mặt sức mạnh to lớn như vậy mọi người đã sớm trước thời hạn rút đi còn lại quân đội càng là vô kế khả thi nhìn lên bầu trời bên trong giao chiến hai cái thân ảnh bọn hắn vũ khí thông thường căn bản là vô dụng ngược lại là có thể sẽ chuyện xấu đồ long thuật bên trên bầu trời an d giống lớn một tiếng thanh quang tại thời khắc này đều nhiều hơn một t ầ n huyết sắc một đạo kinh khủng kiếm quang lịch không mà lên hướng phía cự long cổ liền chép hiểm lại càng hiểm tránh thoát cái k i a nhường hắn huyết mạch sợ h ã i kiếm mang hắn đ á n g thương trí tuệ căn bản không có thể hiểu được vì cái gì ngoại trừ cái k i a vĩ đại tồn tại bên ngoài còn có cường đại như vậy tồn tại nhất định phải nhắm vào mình dưới sự phẫn nộ cự long lại một lần nữa phun ra đọ ngọn lửa màu đỏ thâu to hỏa diễm tuyệt đối không phải nhân loại h ỏ a diễm vũ khí có thể làm đến giống như một đạo thiên ngoại ngân hà một dạng trùng t r ù n g điệp điệp từ trên trời gián xuống mà giờ khác này an dở dê đang lơ lửng tại vạ dị nhà thờ đức bà phía trên nhà thờ đức bà vạ dị nhất là chứ danh kiến trúc một trong cũng là vạ dị kiêu ngạo h á n văn hóa lịch sử nội tình không nói đến chỉ là bên trong chân tàng văn vật đều giá trị lên i thành chúa g i n sất kinh tất quan đinh vào chúa g i n sất thể nội cái đinh thánh luis o trường bảo thánh đan mai sở di vật những vật này tất cả đều là trên thế giới độc nhất vô nhị q u i bảo đứng tại nhân loại góc độ đi xem đây là toàn bộ nhân loại q u i bảo càng là toàn bộ tín đồ cơ đốc trong lòng tín ngưỡng mắt thấy h ỏ a diễm hướng phía nhà thờ đức bà phu tới sở hữu ở vào khu vực an toàn nhân loại tất cả đều kinh động hô lên trên mặt của mỗi một người đều lộ ra vẻ không đành lòng nhưng nhìn đến cái kia thánh quang bao phủ đồ long giả trong mắt của tất cả mọi người lại toát ra một vệ trờ mong n g a n vạn muốn đứng vững a đồ long giả tuyệt đối không thể nhường nhà thờ đức bà cũng bị cự long hủy đi t h a n h tín các tín đồ dối rít cầu nguyện bên trên có cầu nguyện thượng đế có t h ì là chúc phúc đồ long giả tín ngưỡng tại thời khắc này ngưng tụ cảm nhận được tín ngưỡng giang lâm phương l u y lộ ra một vệt nhỏ b é không thể nhận ra tiểu dung nhưng là lập tức hắn lắc đầu thầm nghĩ trong lòng nếu là nhà thờ đức bà không hủy d i ệ n ta làm sao có thể thu hoạch được ta muốn tín ngưỡng thần khí đây hòa diễm vào đầu mà đến phương huy khu động lấy thể nội bắt chỉ kính lực lượng khiến cho hắn trở nên quan man và trượng như đồng hành đi tại nhân gian thần linh trong thoáng chốc phản phất chúa sật cơ đốc đại kiếm dơ lên cao cao nồng đậm thánh quang hóa thành đồ long t h á n h kiếm lực lượng kinh khủng không có chút nào sức tưởng tượng cùng ngọn lửa kia đụng vào nhau Vâng Và văng vô vượt anh! Dung động mỗi người linh hồn tiếng nổ lớn văng lên, bên trên bầu trời quang mang vô tận. Nhu thánh quang đầy thiên địa, ác long diễm căn bản không thể vượt lôi chỉ một bước. Nhưng là còn không người lòng, hồng long lửa đột nhiên trở nên càng thêm cường đại, biến thành như là nham tương hòa địa, ta hòa kia lửa thể chỉ xích thêm dài diễm bầu đầy đợi để đột đại, một một mỗi mọi trời lôi triệt cái bước. là là tất trở ác cự cả ý dạ vô căn cứ nóng bỏng vô số lần họa d i ễ m bên trong vô duyên vô cớ nhiều hơn một c ỗ thể lòng mới có kinh khủng lực trùng kích bất ngờ không đề phòng t h á n h quang bao phủ đồ long giả bị cái này cô kinh khủng trùng điệp đánh vào nhà thờ đức bà bên trong c ó một tiếng trung vang âm thanh bên trong nhà thờ đức bà t r u n g lớn bị đồ long giả thân thể đụng bay ra ngoài đón lấy nhà thờ đức bà cùng đồ long giả thân ảnh cùng một chỗ bị ngọn lửa bao phủ toàn bộ thế giới lâm vào một mảnh trên tinh thần n h n tĩnh nhất là những cái kia tín đồ cơ đốc ta thượng đế vì cái gì nước pháp sẽ tao nộ dạng này tai nạn đây chính là nhà thờ đức bà a toàn bộ châu âu đều xa vào đến trước nay ch nhà t h ơ đức bà trong lòng bọn họ địa vị thật sự là quá trọng yếu mà chính là như vậy nhà thơ đức bà lại toàn bộ đã được lửa cháy hừng hực che mất h ỏ a diễm bao phủ nhà thơ đức bà bên trong cũng bốc cháy lên ngọn lửa rừng rực khắp nơi đều là ánh lửa cùng khói đặc xác nhận ca mê g a đã hủy hoại phương l u i thật nhanh hướng phía văn vật vị trí chạy qua vung tay lên và nóng ánh h ỏ a diễm liền công phá cao khoa học kỹ thuật phòng ngự thủ đoạn sau đó ba kiện trí bảo cứ như vậy bị phương ly thu nhận Kinh phương ly u không biết cái này b à k i ệ n đồ vật đến cùng phải hay không nghe đồn rằng như thế lai lịch nhưng là phương ly u cũng không cần biết rõ, h ắ n chỉ cần biết phía trên c ó n ồ n g đầm tín ngưng ỡ c h i lực cái này như vậy đủ rồi đến lỗi l ấ y đi cái này b à k i ệ n bảo vật có thể hay không n h ư ờ n g có ý n g ư ờ i ý thức được c h ỗ không đúng phương ly u b i ể u t h ị chính mình căn bản cũng không h o ả n g cái gọi là kinh cơ quan chính là một cái bảo tồn tại chân không ố n g thủy tinh bên trong k h ô héo bụi gai ố n g thủy tinh bên ngoài thì là làm bằng vàng thành cây c ỏ v ậ n quanh thứ này bột một tiếng đi trên mặt đất lại thêm đột nhiên từ nóng miếng thủy tinh sau đó đồ vật bị lớn hoạt i ê u hẳn là không mao bệ a đến lỗi thánh luis chừng bảo vậy thì càng thêm đơn giản v à i đồ vật đã mất đi bảo hộ lại dính h ỏ a diễm có thể bảo tồn lại mới là lạ duy một rắc rối điểm chính là cái kia cái đinh nhưng là cái đinh bị ngọn lửa hỏa táng cũng không phải là không có khả năng a húng chi hủy hoại đồ vật không chỉ có riêng là cái này ba kiện thần khí a dưới tình huống như vậy ai biết hoài nghi đây phương l u y khỏe môi n i ế t lên một vệ ý cười mặc dù địa cầu là hắn lao ra nhưng là vì mình lĩnh hàng thần danh hy sinh một chút văn vật cũng không phải là không thể tiếp nhận lại nói l à vì mình hậu hoa viên những vật này sớm tối đều sẽ không có bất kỳ ý nghĩa gì bởi vì chúa sất tín ngưỡng lúc nào đó sẽ bị ta toàn bộ phủ định sau đó là đổ cuối cùng thế gian lưu truyền chính là ta sẽ tăng dễ d t t ê n trong ngọn lửa mượn bắt chỉ k í n h lực lượng phương l u y vạn hỏa bất sâm khẽ cười một tiếng sau đó hóa thành an dờ dê phương l u y gầm t h é t một tiếng mặc dù ta không thích chúa sất nhưng là đây rốt cuộc là thánh quang nhất mạch tín ngưỡng vị trí ta không cho phép nơi này bị hủy diệt mang theo vài phần t r ậ t vật tiếng giống giận dữ tại hỏa diễm bao phủ nhà thờ đức bà bên trong văn lên nồng đậm thánh quang theo nhà thờ đức bà bên trong bạo phát đi ra đem tất cả hỏa diễm tất cả đều khu chạy ra hỏa diễm phía dưới, thánh quang bên trong. bất quá ánh mắt của hắn kiên định trong tay đổ long chi kiếm càng là bao phủ một tầng máu đồng dạng thanh quang người huyết mạch cũng cư như vậy mà ta đổ long giả huyết mạch sẽ còn tiếp tục rất tỉnh mái tóc dài màu và nóng tách ra thái dương một dạng hào quang an dờ dê giờ phút này trở nên thần thánh vô cùng màn ảnh rút ngắn không sợ chết phóng viên đem màn ảnh kéo đến xa nhất nhường an dờ dê hình tượng rõ ràng hiện ra ở toàn bộ châu âu chỉ thấy dữ tợn vết thương phân bố an dở dê thân thể thậm chí chiến r i á p mảnh v ỡ đều khảm vào trong cơ thể của hắn trên mặt anh tuấn cũng có được một đạo dữ tợn vết thương dóc rách huyết dịch chạy sôi mà hạ theo an dở dê tay trái hội tụ đến hắn đại kiếm trong tay phía trên đại kiếm bên trong chuyến đến từng đợt tiếng long âm mặc dù hắn không bằng kim hoạt sửa thạch trung kiếm nhưng là đây rốt cuộc là lưu truyền vô số thuế n g u y ệ t đồ long chi kiếm thiêu đốt đồ long giả chi huyết đổi lấy đồ đổ long vĩ đại lực lượng a thấp giọng n h ỉ non dở dê hình miệm cơ hồ trước tiên bị những cái kia chuyên nghiệp người mới cho phân tích đi ra sau một khắc an dở dê đại kiếm trong tay phóng xuất ra khí tức k i n h khủng nửa cái phạ gì đều có thể cảm nhận được cái tia h nhận ể cảm được c á i cố rực dỡ liệt sắc ý mỗi người trong thoáng chốc đều phảng phất thấy được chói trang đại nhật phía dưới một thanh c h u diệt vô số cự long bảo kiếm lại một lần nữa tách ra hắn kinh khủng phong mang đây là tinh thần ảnh hưởng lấy phương luy tinh thần lực làm cơ sở trải qua bắt chỉ kính phóng đại tài năng sinh ra cường đại tinh thần ảnh hưởng tại dạng này ảnh hưởng bên trong, cầm trong tay đổ long kiếm an dở dê càng thêm thần thánh hắn lấy thỏa mãn mỗi người tưởng tượng tự tư thái đông nhiên hướng phía trên bầu trời cự long chèm tới nào một tiếng chấn kinh nửa cái đại lượng huyết dịch v y r a giữ tợn vết thương xuất hiện tại cự long cái cổ lực lượng cường đại tự hồ phá hủy cự long hết thể vĩ đại cự long như là một khỏa thiên thạch một dạng trùng điệp nện ở trên mặt đất an giờ dây tự hồ cũng đã dùng hết tất cả khí lực theo bên trên bầu trời lung la lung lay hạ xuống tới vững vàng rơi vào cự long trên thân thể cự long hồng h ộ p xuyên qua khí thô hắn muốn rằng co nhưng là căn bản là không động được đỏ tươi long huyết rất sắp hóa thành một vũng vũng máu tại lực lượng thần bị xuống tại vạ dị phồn hoa nhất thập tự đường hóa thành một cái cự đại tươi máu thập tự cự long trên thân thể chiến giáp vỡ vụn an dở dê mánh liệt mà đem trong tay đổ lòng chi kiếm cắm vào cự long lưng bên trong sau đó hắn cũng hư n h ư ợ c nửa q u ỷ xuống một màn này bị trên bầu trời máy bay trực thăng rõ ràng ghi chép lại truyền lại đến toàn bộ châu âu đối mặt cái này thần thánh mà rung động một màn toàn bộ châu âu đều lặng ngắt như tờ mà tại vạ gì đầu đường những kinh nghiệm kia tuyệt vọng người sống sót tại cự long sau khi ngã xuống đất rốt cục đụng phải lá gan theo những cái kia rách nát trong kiến trúc đi ra nhìn lấy cái kia to lớn long khu còn có cái kia nửa quỳ tại cự long phía trên bao phủ một tầng thánh quỳ tại cự long phía trên bao phủ một t n g thánh quỳ không biết qua bao lâu cũng không biết là ai trước mang theo đầu cái k i a ngã tư đường bên trên đột nhiên có núi kêu biển gầm tiếng vang lên lên ca ngợi vĩ đại đồ long giả ca ngợi sen thắng rẽ sen thắng rẽ nhìn lấy cái k i a lung lay sắp đổ thân ảnh tất cả mọi người phát ra tôn kính nhất họ hét mặc kệ là thật tâm vẫn là theo chúng giờ khác này bắt đầu sen thắng rẽ tên vang vọng châu âu đại đ ị a d u n g động một màn bị n h ế p ảnh sư dừng lại xuống tới truyền lại đến châu âu mỗi một cái góc đồng dạng truyền lại chính là những cái tia người sống sót cao giọng la lên sen thắng rẽ tên nửa quý bên trong phương ly trong lòng hài lòng cười hắn biết rõ cái này một ổn k xem ở pha án phân h thượng ủng hộ chính bản ba cầu đặt mua cầu phiếu đề cử cầu n g ư ờ n phiếu hôm nay vẫn như cũng mười hai nghìn chương hai trăm linh bốn thần thoại cùng hiện thực giao hòa yêu xá lệ cung trong phòng họp cũng là một mảnh yên tĩnh tất cả mọi người đều bị một màn kia cho trùng kích đến Dũng sau ĩ chém cự cho bọn này, nước tình Pháp quyền lợi đỉnh điểm m giết lòng, người loại lợi sự này bọn này quyền n đến không nhỏ. g đá sự s kích a một hồi lâu tất cả mọi người trở nên như chút được gánh nặng mặc dù bạ gì tao nộ thảm trọng tổn thất nhưng là chí ít không có tổn thất lớn như vậy nhanh đi nên đón vị này đồ long giả x ẹ n tăng d dẹ tiên sinh ta không nghĩ hắn bị ngoại quốc gián điệp cho t i ế p đi khi phản ứng tổng thống tiên sinh vội vàng hướng lấy cấp dưới la lớn mà thuộc hạ của hắn cũng là như ở trong ngộng mới tỉnh vội vã liền đi an bài có phản ứng không chỉ là quốc hội còn có nước pháp mạnh đại gia tộc bọn họ những thứ này gia tộc cổ xưa cơ h ộ là ngay đầu tiên phái g a tinh nhuệ đi tìm tán ngã xuống đất cự long huyết dịch đương nhiên những vật này là ngầm mà đại gia tộc bọn họ ngầm h i ể u lẫn nhau động tác bên ngoài những thứ này đại gia tộc thì là đang dẫn phân hữu hảo thông trong lời nói n h a u n h a u làm ra một cái quyết định yêu xá lệ trong cung một vị thân sĩ ăn mặc lão giả tại ra ngoài đánh mấy điện thoại sau đó tại một mảnh hơi trong lúc cười trở về phòng h ọ đối với tức sắp rời đi tổng thống tiên sinh nói ra tổng thống tiên sinh nhìn thật sâu lão giả kia l i ế mắt hy vọng các ngươi có thể lấy quốc gia làm trọng lão giả lộ ra nụ cười n h ạ t nhạt tổng thống tiên sinh xin yên tâm chúng ta bất quá là muốn nhận lấy được một vị đồ long giả hữu nghị thôi dừng một chút lão giả lúc này mới tiếp tục nói ra tựa như phủ tang thổ n g ữ môn gia tộc đồng dạng cách siêu phàm người càng gần một chút chỉ thế thôi tổng thống tiên sinh sắc mặt không thay đổi chỉ là nhẹ gật đầu lúc này một cái văn viên ăn mặc nữ tử vội vã chạy tới tổng thống tiên sinh bộ ngoại giao điện lời đã sắp bị đánh nổ nhất là hoa kỳ quốc đã rộng lượng tiền mặt đánh vào chúng ta tài khoản ngoại trừ tiền mặt bên ngoài bọn hắn hy vọng có thể điều động quân đội hộ tống vật tư tới đồng thời miễn phí cung cấp bất kỳ Nữ văn viên hồng hồng nói, nhưng là còn tờ là khi các quý tộc tại tranh nhau vì là siêu phàm chiến tranh giải quyết tốt hậu quả thời điểm nước pháp quan phương quân đội tại tiếp vào thượng cấp mệnh lệnh sau đó trước tiên phong tỏa đầu kia đại biểu cho thời thượng cùng tiến đầu đường cái một đám xuyên qua tây trang màu đen phía tây nam tử một mặt kính uý nhìn lấy cái k i ế t như cũ khí tức hiếp người cự long cùng đứng tại cự long trên người nam tử một đám người chúng ngươi nhìn xem ta ta nhìn ngươi cuối cùng một cái có mái đầu bạc trắng nam tử đi ra hướng phía an giờ dê túi người hành lễ c h ậ m chậm mở miệng nói tôn kính an giờ dê tiên sinh ta đại biểu nước pháp cảm tạ tiên sinh vì là nước pháp làm hết thể cố gắng cùng hy sinh vì cảm tạ an giờ dê tiên sinh nỗ lực chúng ta chuẩn bị nước pháp ưu tú nhất điều trị đ ồ n đội dưng một chút tựa hồ là vì để cho bầu không khí thoải mái hơn một chút lão giả tóc trắng giang tay ra khôi hài nói、ra. đương nhiên ta cũng không cho rằng chúng ta điều trị hệ thống so tiên sinh ngài chính mình thủ đoạn phải cường đại hơn nhưng là không có cách đây là thành ý của chúng ta đồng dạng chúng ta cũng chuẩn bị cao nhất quy cách giả i yến hy vọng an g dở dê tiên sinh có thể cho chúng ta một cái cảm kích ngài cơ hội cự long trên lưng an g dở dê không ngừng kịch liệt thở hào hẹn hắn nghe vậy chật vật ngầm đầu mặt tái nhật lỗ làm cho tất cả mọi người nổi lòng tôn k í n h phải biết tại trên tv nhìn thấy an g dở dê gần như là thượng đế hoàn mỹ k ế tác t nhưng là hiện tại thế nào cả người hắn đều lộ ra hệ p ả i suy sụp đen kịt hốc mắt chung quanh rõ ràng nhất lòng tái nhật rất nhiều da t h ị Bất lung la lung phải v biết dựa theo bọn hắn nguyên bản phân tích nếu là không có cái kia lão thần phụ hành thò một chân vào cự long đã sớm bay qua nước pháp xuất hiện ở trên biển mặt đối với đứng vu lão thần phụ tư liệu bọn hắn đã từ đầu tới đuôi đều điều tra rõ ràng mặc dù không rõ bình thường lão thần phụ vì cái gì bỗng nhiên có được siêu p h à m lực lượng nhưng là bọn hắn có thể xác định chính là lão thần phụ mới là đây hết thể hai nạn căn nguyên thanh long thần lực mịt m ở theo phương ly u thể nội rót vào cự long thể nội duy trì lấy hắn sinh cơ chính là thuộc về thần linh lực lượng ẩn chứa chúng tinh c h i chủ thần tính đầy đủ nhường hắc long rất nhanh khôi phục lại ngu xuẩn thần phục với ta tinh thần lực phía dưới phương ly thanh âm tại cự long trong đầu vang lên nhường cự long nhắm lại hai mắt bỗng nhiên mở ra theo hai mắt mở ra kinh khủng long uy nhường quanh mình những cái kia nước pháp người theo bản năng lui về phía sau mấy bước trái tim bất tranh khí cùng loạt lấy liên liên an giờ dê cũng ngay đầu tiên rút ra đ ổ l o n g kiếm gương mặt cẩn thận n g a o suy yếu bên trong mang theo vài phần bi a i tiếng gầm bên trong cự long quay đầu nhìn lấy an giờ dê mà an giờ dê giống như đọc hiểu ý nghĩ của hắn giống như cả người trên mặt đều âm tình bất định cũng không có bị cự long tập kích người pháp cũng theo đang lúc sợ hãi lấy lại tinh thần nhìn lấy cái kia một bộ rõ ràng là suy nghĩ trong trạng thái an giờ dê cái kia cái quý tộc đụng phải lá cân hỏi an giờ dê tiên sinh có lẽ ngài hiện tại cần một chút trả rút an dở dê nghe vậy chầm ngâm một lát sau đó ngầm đầu không thể nghi ngờ nói ra vừa mới cự long hướng ta biểu đạt thần phục ta quyết định cứu vớt hắn nhường hắn biến thành ta tọa kỵ cái kia tóc trắng quý tộc nghe vậy trong mắt tinh quang phun g trào hắn biết rõ vừa mới vì cái gì an dở dê sắc mặt tâm tình bất định làm là tất cả kẻ cầm đầu cự long nếu là không chết c h ả còn khôi phục như lúc ban đầu đây không thể nghi ngờ là sẽ khiến sóng to gió lớn nhưng là cái kia tóc trắng quý tộc cũng biết trước mắt cái này an dở dê đã l à quyết định mà tại hắn làm quyết định cũng liền mang ý nghĩa hắn không quan tâm phản tục ý nghĩ nghĩ tới đây tóc trắng trong quý tộc tâm cười khổ. xem ra muốn thu hoạch được hắn hữu nghị vẫn phải giúp hắn giải quyết tốt hậu quả mới được à? bất quá tóc trắng quý tộc vẹn vẹn cười khổ thôi thành t ự u nước pháp tầng cao nhất gia tộc hắn rõ ràng biết đạo thống trị người kinh khủng nhất vũ khí là cái gì cái kia chính là khống chế dư luận khống chế dư luận mang ý nghĩa bọn hắn muốn đem một người tạo thành anh hùng hắn liền sẽ là anh hùng cũng mang ý nghĩa bọn hắn cũng có thể ung dung vui sướng hủy một người nắm giữ dạng này lực lượng nước pháp đại biểu tại sao khi suy nghĩ một chút cười gật đầu phụ hò nói mặc dù hắn là cự long nhưng là đến cùng là giã thu đồng dạng đồ nhưng là bất kể nói thế nào hắn có thể bị chinh phục cũng là một chuyện tốt quý tộc cười h i ế p mắt một lời nói nhường không ít người đều trong lòng r u lên bọn hắn đã biết sau đó phải làm sao làm bởi vì vị lao nhân này đại biểu cho nước pháp quý tộc cũng đồng dạng đại biểu nước pháp nội các an giờ dây trắng xám nhưng là lạnh lùng trên mặt lộ ra một vệt ý cười tựa hồ đối với quyết định như vậy rất hài lòng chỉ thấy hắn dùng trong tay đồ long kiếm điểm một cái cự long mi tâm cười lạnh một tiếng nói ra hy vọng ngươi là thật tâm thần phục với ta không phải vậy ta đem, sẽ đem ngươi huyết n ụ c làm thành một nồi canh thịt rồng cự long nhẹ gật đầu biểu hiện ra kinh động trí tuệ con người bị lẫn trong đám người đặc công lặng yên ghi ở trong lòng như thế như là an dờ dê tiên sinh tin tưởng lời của ta xin đem cự long giao cho ta xử lý a ta sẽ đem hắn chuyển rời đến địa phương an toàn chờ đợi ngài cứu chữa nói xong lão giả nhìn chung quanh cười nói mặc dù ngài lực lượng cường đại đầy đủ không nhìn bất kỳ lưu nôn vị ngữ nhưng là nước pháp lại không hy vọng nó anh hùng khiêng lên bất luận cái gì không nên có tiếng xấu lão giả tóc trắng thanh âm không đội không chậm như cùng một cái thân sĩ một dạng khắp nơi vì là an dờ dê cân nhắc mà tại hắn tiếng nói mới rơi còn không đợi an dờ dê có phản ứng l theo sát cái tia lão già tóc trắng sau đó tất cả gia tộc đại biểu đều nhao nhao lên tiếng trên mặt nụ cười bọn hắn tựa hộ là thật một lòng vì an giờ dê cân nhắc đây nhưng mà phương ly trong đầu lại là cùng tựa như gương sáng được hắn làm sao có thể không biết đám người này là tại đánh cự long chủ ý truyền vận quá trình bên trong bị thu thập một chút long huyết long lân đây là chuyện rất bình thường bất quá phương l u i có thể đồng thời không quan tâm điểm ấy long huyết cùng long lân t h a n h t ự u thế giới hiện thực duy nhất thần linh sở hữu linh khi đầu nguồn cùng chấp trường giả phương l u i rất vui với nhìn thấy thế giới hiện thực bị mang lại ra hắn biết rõ theo đồ long giả an giờ dê triệt để cho hấp thụ ánh sáng tại trước mắt của tất cả mọi người thế giới cũng liền nên đón thiên cổ không có chi biến cục dưới tình huống như vậy một mình hắn kịch một vai rất khó hát x u ố n g d ư ớ i nhất định phải nhường càng nhiều người như là thiều thân lao đầu vào lửa một dạng tham dự vào thậm chí thậm chí hắn trả còn không tiếc nhường cái thế giới này loạn một điểm dù sao hắn biết rõ chỉ có t à ác tồn tại thời điểm chính nghĩa mới lộ ra chân quý như vậy chính nghĩa đám sứ giả mới có thụ kính yêu chỉ có linh dị cùng dị thường sự kiện bắt đầu liên tiếp phát sinh mọi người mới có thể hướng tới siêu phàm lực lượng mới có thể sùng bái những cái kia siêu phàm người mở đường thậm chí chỉ có nhường thế giới đều kinh khủng thai nạn giáng lầm mới có thể để cho những cái kia t i ê u ngạo quốc gia cùng gia tộc tạm thời từ bỏ những cái kia tiểu tâm tư tóm lại đường m u ố n dẫn lệch ra không thể thiếu d i ễ n kịch một bộ phim tự nhiên là không thể rời bỏ nhân vật chính phối hợp diễn cùng diễn viên q u n chúng đương nhiên những vật này chỉ là một cái ý nghĩ hình thức ban đầu cụ thể làm thế nào phương l uy vẫn là có ý định trở lại dị thế giới thời điểm lại đi suy nghĩ dù sao muốn nhường thế giới phát sinh cải biến căn bản không thể rời bỏ dị thế giới tài nguyên ủng hộ mà bây giờ phương l uy nói trắng ra là chính là tại hai thế giới tài nguyên bổ sung phía dưới một đường h ắ t vang tiến mạnh quá trình mượn nhờ thế giới hiện thực vũ khí ma đổi hắn tín đồ có thể lại trong ngắn hạn hình thành chiến lược mượn nhờ thế giới hiện thực tín ngưỡng thần khí hắn có thể phát huy ra chân chính thần linh lực lượng n h ờ dị thế giới phát môn cùng bảo vật phương uy càng là thay đổi một cách vô tri vô giác đang thay đổi cái thế giới này đây là một thời đại do phương uy dẫn dắt thời đ trước mắt những quý tộc này cũng không biết những thứ này nội mạc bọn hắn chỉ biết mình trước mắt có một đầu trọng thương cự long trong truyền thuyết máu của hắn có thần kỳ lực lượng dạng này cơ hội cực tốt bọn hắn là sẽ không bỏ qua cuối cùng trọng thương cự long vẫn là bị trọng hình cỗ xe cho trở đi mặt mỉm cười chư vị thân sĩ ở giữa dùng ánh mắt giao lưu liền lẫn nhau hoàn thành trên lợi ích phân phối không thể không nói đây là phương ly trong thời gian ngắn đều học không được bản sự đến lôi phương ly vai trò an giờ dê thì là ngồi lên các quý tộc chuẩn bị xe sang trọng tại xe sang trọng hàng cuối cùng hắn tắm rửa tại thánh quan bên trong sắc mặt càng ngày càng trắng tích ồng nhuận phân tớ tự nhiên là lại một lần n h ư ừ n g các quý tộc vì đó sợ hai thang phục thậm chí có ít người đã đang nghĩ cái này thánh quang lực lượng có thể hay không để cho người ta kéo dài tuổi thọ bất quá những thứ này tâm tư bọn hắn cũng không thể biểu lộ ra an giờ dê không nói lời nào bọn hắn cũng chỉ có thể an tĩnh ngồi ở trong xe lẫn nhau dùng ánh mắt nói chuyện với nhau rất nhanh xe sang trọng liền đã tới một chỗ tư nhân trong trang viên một hồi tư mật nhưng lại thịnh đại hoạt động thật sớm ngay tại các quý tộc lực lượng xuống chuẩn bị ở đây mỗi người đều là nước pháp hai to mặt lớn nhân vật nhất là quân đội cùng người của triều đình càng làm cho phương ly đều âm thầm Cười trộm. dĩ v ã n g tại trên tv đều có thể nhìn thấy nhân vật chính mình rốt cục tự thân đối mặt thậm chí bọn hắn tại siêu phàm trước mặt mình còn không phải không bảo trì lấy một loại bình đẳng nói chuyện với nhau tư thái ta đại biểu nước pháp c ả m tạ an dờ dê tiên sinh hôm nay làm hết thảy tiến hội cử hành một hồi nhân viên phục vụ mấy người vật không biết lúc nào tiểu nhiễm rời đi hiện trường theo đại môn bị đóng thật chặt tổng thống tiên sinh rốt cục xuất hiện tay hắn cầm một chén c h ả n g ứng hướng đi an dờ dê ý tứ không cần nói cũng biết an dờ dê ư nhã cùng hắn đụng phải thoáng cái chén khẽ vớt cầm nói nói đến có chút không dám nhận dù sao hôm nay phát sinh hết thảy bao nhiêu cũng có chút nhân tố của ta ở bên trong nga không ít người trên mặt đều lộ ra t h ầ n sắc tò mò một bộ rửa thai lắng nghe dáng vẻ an g dở dê cười cười một bộ thản nhiên bộ dáng trên thực tế ta rất sớm phía trước liền phát hiện cự long tồn tại dấu vết bất quá cái kia cái thời điểm hắn thể nội huyết mạch còn không có hoàn toàn g i á c t ỉ n h bởi vậy ta cũng chỉ là bí mật quan sát t h ằ n g đến nước pháp phát hiện cự long dấu chân đồng thời nhường cự long không có cảm giác an toàn ta mới không thể không đi vào bà di cự long bay về phía biển cả thời điểm đánh giết hắn nhưng là không nghĩ tới chúa giật tín đồ vẫn là ngu xuẩn như vậy nói đến đây an dở dê trên mặt lộ ra một vệ thần sắc khinh thường ý vị sâu xa tờ s còn có bạo lá gan đổi mới cầu ủng hộ chính bản chương hai trăm linh năm các ngươi không biết chân chính lịch sử chúa dân sắt tín đồ tựa hồ cái này một vị s ẻ n tăng rẻ đối với đúng thượng đế rất không tôn k ỉ n h n a thậm chí còn có chút xem thường cổ xưa các quý tộc liếc nhau một cái cuối cùng một vị mặt mũi hiền lành lao phụ nhân lộ ra thần sắc tò mò an dở dê tiên sinh tựa hồ ngài đối với đúng chúa d â t cơ đốc có một ít thành kiến an dở d đương nhiên nhẹ gật đầu không chỉ là ta ta vị trí lê minh giáo sẽ bên trong mỗi người đối với chúa g i ê sật đều có đồng dạng cái nhìn bởi vì chúng ta biết rõ chân chính lịch sử lê minh giáo sẽ chân chính lịch sử hiện trường nước pháp đại nhân vật nhao nhao liếc nhau một cái thấy được lẫn nhau trong mắt n g h n g trọng lấy năng lượng của bọn hắn tự nhiên có thể biết được đông hoa nội bộ kiếm t i ê n một ít chuyện bởi vậy cũng đã sớm làm xong an g i ở dê đến từ cái nào đó đại thế lực ý nghĩ nhất là tại an g i ở dê cái kia một thân chiến giáp cùng vũ khí xuất hiện thời điểm càng là trong lòng đối với đúng cái suy đoán này ngồi vững mấy phần nhưng là suy đoán thì suy đoán đông nhiên biết được loại tin tức này bọn hắn vẫn là trong nháy mắt nội tâm rất không bình tĩnh đương nhiên rất không an tĩnh thuộc về một câu kia chân chính lịch sử phải biết những truyền thừa khác có chút thuế nguyệt quý tộc cùng quốc gia người lãnh đạo bọn hắn đều tự hỏi đối với đ ú n g tại quá khứ cùng tương lai đều tất cả đều nằm trong lòng bàn tay mà bây giờ một người vậy mà nói khoác mà không biết ngượng ở ngay trước mặt bọn họ nói chân chính lịch sử đây không phải đang chất vấn quyền l ù của bọn hắn có thể hết lần này tới lần khác một người như vậy cầm giữ có trong thần thoại mới có lực lượng hắn có thể nắm giữ thanh quang hắn có thể đánh bại cự long một người như vậy bọn hắn không thể coi thường lão phụ nhân nụ cười trên mặt đã có chút cứng ngắc lại bất quá nàng vẫn là mặt mỉ Chân chính lịch có chút hiếu kỳ đây. An giờ dê lắc cười lịch chép cũng chưa hẳn là chính xác, dù sao lịch có sinh, phụ nhân hiếu khẽ, nhiều thứ minh hội ghi hẳn thắng đây. An tiên An trong luôn luôn có người lão là lê là sử. sử sao sử giờ giờ giáo dài, viết. dê dê dù rất đổ đầu quá kỳ bởi ấ t sật, trong ít quá quan giáo liên lê là minh hội ghi dê không chúa có chép. đổ b vì nói đến đây an giờ dê trên mặt lộ ra một vẹn v ẻ khâm phục bởi vì chúa dê vốn là lê minh giáo người biết ta chỉ bất quá hắn sinh ở một cái rất tốt thời đại lại làm lựa chọn chính xác lấy đến lôi cái kia kinh khủng đức gây tiền đến tên của hắn vẫn như cũ vĩnh r ủ xuống bất hủ cái gọi là thượng đế bản sự toàn trí toàn năng không biết nhưng là hắn lại thành thượng đế lắc đầu an Giờ dê ngữ khí càng phức tạp mà ở đây đám người thì là từng cái mở to hai mắt nhìn một mặt không thể tưởng tượng nổi nhìn lấy an Giờ dê liên liên bọn hắn cũng tin ngựa thường xuyên đều cầu nguyện chúa dứt sất vậy mà xuất từ một cái gì lê minh giáo sẽ cái này thật không phải là nói đùa ngươi có chứng c ứ gì nói chúa g i ứ t sất cơ đốc là lê minh giáo người biết trong đám người một cái tương đối nam tử trẻ tuổi không kèm được tâm tình của mình theo bản năng q u ố a chứng ả i biết, cứ chúa giật cơ đốc có thể làm được hết thảy ta cũng có thể làm đến cái này có tính không chứng cứ các ngươi từng nói chúa giật bảy đại t h ầ n tích bất quá là đối với thánh quang vật dụng lại thêm một chút siêu phàm thủ đoạn thôi một câu làm cho tất cả mọi người căn bản là không có cách nào phản bác không có ai nghi vấn an dở dê lời nói bởi vì an dở dê bản thân liền là một cái có thể bay được liệm tại bên trên bầu trời đánh bại cự long đ ổ long giả bịt kín trong phòng yến hội lặng ngắt như tờ đối với tin tức này mỗi người đều nội tâm chấn động tham quan sổ đồ cái kia phương đông lịch sử đây lão phụ nhân cười lớn nội tâm của nàng có chút dao động nhưng là càng nhiều vẫn là không dám tin phương đông an dở dê trên mặt lộ ra v ẻ phức tạp hắn lắc đầu p h ư ơ nước g Đông đã từng cũng đã chân chính lịch sử. bất coi lịch h sử, quá p ơ vương n Đông bọn họ không cho phép dạng này tồn gian. nên, lộng nhất niên đại bên trong, có tần、thủy、hoàng trôn người trôn người n g đế đại đốt Đốt thế ư họ cho phép lịch Cho thủy sách sách kêu cái có tại tại tài. tài lây sử ở pháp các quý tộc đối với phương đông văn hóa một mực cũng là có hiểu biết dù sao đối với những truyền thừa khác đồng thời không cựu viễn quý tộc tới nói càng có lịch sử nội tình đồ v ậ bọn hắn càng thích bởi vì những vật này đầy đủ chứng minh bọn hắn truyền thừa cổ xưa bởi vậy mọi người ở đây chỉ ít có một nửa minh bạch đốt sách trôn người tài nói là cái gì bởi vậy cái này một nửa người trên mặt lộ ra chấn kinh càng thêm rõ ràng chẳng lẽ những truyền thuyết kia cùng giả sử là thật cái này cái này thật sự là thật là làm cho người ta tam quan sụp đổ lão phụ nhân thật sự là hiếu kỳ nàng nhịn không được hỏi chẳng lẽ những cái kia giả sử cùng truyền thuyết đều là thật an dở dê cười cười lắc đầu có thật cũng có giả đã nhiều năm như vậy thật thật giả giả lại có ai nói được rõ ràng đây không nói những cái khác l i ề n nói cái kia chúa giết sất cơ đốc tại toàn bộ châu âu không đã sớm là thượng đế tại nhân gian hóa thân n h ắ c lên chúa sất cơ đốc một đám người lại một lần nữa trở mặc thật lâu qua đi một vị khí độ bất phản lão giả mới hỏi g ò cái kia an dở dê tiên sinh vị trí lê minh giáo sẽ là vì là cái gì mà tồn tại vì cái gì đến bây giờ cái này khoa học kỹ thuật hưng thịnh thời đại chúng ta nhưng xưa nay không biết có như vậy một cái giáo hội tồn tại an dở dê nhìn về phía lao giả kia hắn cũng không biết lao nhân này tại châu âu có bao lớn năng lượng nhưng là cái này cũng không ảnh hưởng hắn tiếp tục lắc lư nhu h ò a thánh quang bao phủ tại an dở dê trên thần người khoác thánh quang hai tay của hắn như là chúa giật như vậy giang hai cánh tay trên mặt lộ r a thần thánh h à o quang cái gọi là lê minh giáo sẽ hắn tồn tại ý nghĩa có hai cái một cái là truy cầu thánh quang bên trong chứa đựng chân lý cũng chính là chúa g i d t sật trong miệng cứu rỗi một cái khác thì là thay nhân loại thủ hộ trước tờ mở sáng h tám các ngươi phải biết siêu phàm tồn tại chưa hẳn tất cả đều là tốt t h á n h quan g bên trong an d ờ dê tiếu dung cơ hồ là ánh vào trong lòng của mỗi người đến lôi các ngươi vì cái gì không biết lê minh giáo sẽ bởi vì lê minh giáo sẽ cùng tất cả siêu phàm tổ chức đồng dạng bị đối với đ ú n g thiên đ ị a b i ế n hóa không thể không lẩn tảng tại p h à m tục bên trong thậm chí có chút siêu phàm tổ chức ở trong quá trình này đã mất đi thuộc tại truyền thừa của mình cùng lịch sử còn lại chi thức đôi câu vài lời truyền thuyết nói đến đây an dở dê trên người thanh quan t u liễm hắn ăn một miếng bò bít tết trên mặt lộ ra hài lòng biểu lộ này lưu hàng không sai vừa mới ta nói không đúng lắm xác thực nói không là có chút siêu phàm tổ chức mà là tuyệt đại đa số siêu phàm tổ chức thời khắc này an giờ dê như cùng một cái bình thường đến không thể tại bình thường người trẻ tuổi chỉ bất quá khí độ cùng dung mạo đều dị thường xuất chúng thôi nhân thần hai tính trong đám người có một vị lão giả thấy cảnh này theo bản năng trong đầu tung ra như vậy một cái tử căn cứ thánh k i n h ghi chép chúa dân sật đã hoàn toàn là người cũng hoàn toàn là thần hắn có hai tính là nhân tính một cái khác là thần tính tập trung vào một cái vị cách mà như i tại vậy vài thứ n h ư n g ở đây các quý tộc càng thêm tin chắc a n dở dê đến từ một cái truyền thừa cổ xưa thế lực bằng không hắn tuyệt đối không thể có thể nắm giữ dạng này chi tiết lễ nghi tổng thể tới nói tiến hội coi là chủ và khách đều vui vẻ trong bữa tiệc không ít người đều tại chuyện trò vui vẻ bên trong lặng lẽ nghe ngóng lấy liên quan tới lê minh giáo sẽ cùng chân chính lịch sử tin tức đối với những vật này phương l u y tự nhiên là cực kỳ thận trọng một bữa cơm ăn đến phương l u y chỉ cảm thấy tâm mệt mỏi cùng đám người này liên hệ thật sự là tâm mệt mỏi cũng may các quý tộc lạng yên không tiếng động thăm dò rất nhanh liền bị tổng thống tiên sinh cùng quân đại biểu đảng ánh mắt cắt ngang nhỏ bé không thể nhận ra ngừng liên quan tới truyền thừa cùng lịch sử thăm dò về sau tổng thống tiên sinh giơ lên trong tay chẳng cười nói có thể tại u y nan nhất thời điểm gặp phải lê minh thủ hộ gi cái này là vinh hạnh của ta cũng là nước pháp vinh hạnh an giờ dê khẽ vất cảm tổng thống tiên sinh thì là tiếp tục nói ra đúng rồi ta nghe nói phủ t a n g bên kia đã có âm dương sư xuất hiện đồng thời đã bắt đầu cùng phủ t a n g hợp tác ta thậm chí còn nghe nói đây là một cái hả một cái khôi phục thời đại cho nên tại dạng này thời đại bên trong an giờ dê tiên sinh vị trí lê minh giáo sẽ là thế nào dự định theo tổng thống tiên sinh hỏi ra vấn đề này hẹp dài b à năm t r u n g quanh lại một lần nữa trở nên yên tĩnh tất cả mọi người mắt không chấp nhìn lấy an giờ dê an giờ dê mỉm cười hắn biết rõ chính để rốt cuộc đã đến bất quá hắn thủy trung nhớ kỹ hắn là lê minh giáo biết một thành viên linh khí khôi phục thời đại cái thứ nhất đồ long giả từ dạng này l ự c t r ư ờ n g mỉm cười an dờ dê trên mặt nhiều hơn mấy phần v ẻ nghiêm túc lê minh giáo sẽ đã không phải là đã từng lê minh giáo sẽ bây giờ chúng ta cũng cần cùng còn lại thế lực đồng dạng một lần nữa xúc tích lực lượng cái này lực lượng bao quát rất nhiều thứ còn bao gồm đối với đúng cái này đã thành hình xã hội du nhập g n nhưng là lê minh giáo biết nguyên tắc sẽ không thay đổi chúng ta tín ngưỡng thanh quang chúng ta thủ hộ bình minh tổng thống tiên sinh cùng quân đội đại lão lẫn nhau trong mắt ý tứ thế là quân đội đại lão cười ha ha một tiếng nói t chúng, chúng ta h kệnh, h các quý tộc đã tiếp thủ giải quyết tốt hậu quả làm việc cam đoan sẽ để cho mỗi một cái gặp nạn người đều hài lòng đồng dạng thờ giang tây triều đình cũng tại vận dụng dư luận lực lượng nói đến đây tổng thống tiên sinh trên mặt lộ ra hài lòng thân sắc tin tưởng không bao lâu trong bữa n tiệc ờ một cái lao quý tộc hứng hở thuận miệng hỏi một chút an g i ờ dê cũng là hứng hở thuận miệng hồi đáp vật này khó mà nói bởi vì lê minh giáo biết một lần nữa khôi phục chúng ta cũng cần một lần nữa tìm tòi hoàn toàn mới hết thảy nhưng là trên tổng thể tới nói lê minh giáo sẽ có một bộ chính mình sàng chọn tiêu chuẩn đại khái chính là phẩm tính cùng thiên phú a hả phẩm tính là trên thế giới vật chân quý nhất nếu là tất cả mọi người có thể giống như an dở dê tiên sinh đồng dạng liền tốt lao quý tộc tán đồng nhẹ gật đầu đón lấy hắn đông nhiên lộ ra một vệ ý cười ta nghe nói phù tăng âm dương sư hỏi phù tăng triều đình muốn đi không ít xuống ống trả còn thông qua cải tạo chế tạo ra đ ố i với đ ú n g quỷ quái đều có lực sát thương vũ khí hiện ở thời đại này khoa học kỹ thuật hưng thịnh không biết an dở dê tiên sinh cùng ngài vị trí lê minh giáo sẽ phải chăng cần muốn vật như vậy nếu như cần gia tộc của ta có thể cung cấp phương ly nghe vậy trong lòng cười thầm đây thật là một đám lao hồ li a bất quá không quan trọng chính mình chiếm cứ hết thẻ quyền chủ động siêu p h à m lực lượng phía dưới bọn hắn không tin cũng phải tin mà đối với hiện đại hóa xung ống phương l u y tự hỏi tại dị giới có gạt linh là đủ rồi vật gì khác cũng liền đầu đạn hạt nhân phương l u y trả còn để ý nhưng là cái này cũng không đại biểu phương l u y không cần tỏ thái độ hắn vẫn là cần tỏ thái độ bởi vì hắn muốn đ ế nước n pháp chính là đến l ô i toàn bộ châu âu đều biết cho dù là chật vật vượt qua dài rằng g ặ c trời đông giá rét tỉnh lại lê minh giáo sẽ suy yếu mà mờ mịt lê minh giáo sẽ cũng vẫn như cũ nắm giữ lấy đại lượng siêu phạm lực lượng bao quát cải tạo vũ khí hiện đại lực lượng bởi vậy an dở dê trên mặt lộ ra có nhiều thú vị thần sắc âm dương s ư a thức thần bản chất chính là quỷ quái thanh quang lực lượng nhất là khắt chế bọn hắn cho nên bọn hắn liền mượn nhờ thức thần lực lượng bắt đầu bắn súng giới chủ ý a cái này âm dương sư coi như cái người thông minh nói đến đây an dở dê nghiêm sắc mặt vẻ mặt thành thật nhìn lấy mọi người tại chỗ lê minh g i á o biết lực lượng là thanh quang lực lượng liên quan tới thánh quang cùng vũ khí hiện đại kết hợp không biết chư vị có gì tốt đề nghị nếu như có ta không ngại mang về một ít gì đó nghiên cứu một chút tướng quân con mắt lập tức sáng lên bất quá hắn không có trả lời ngay an giờ dê hắn biết rõ bản điều kiện loại chuyện này nhất định muốn từ từ sẽ đến mới được bởi vậy hắn tại nghĩ sâu xa một hồi lúc này mới có chút đáng tiếc nói ra an giờ dê tiên sinh ta nghĩ vũ khí của chúng ta chuyên gia hẳn là sẽ cho ngươi một cái câu trả lời h o à n mỹ nhưng là đáng tiếc hắn đồng thời không ở nơi này an giờ dê k h ẽ bước cảm không quan hệ ta không đội ta hiện tại so sánh nhức đầu là cự long phải làm gì t h á n h quang ở trên ta có thể chưa từng có nghĩ tới đồ long giả vậy mà lại thu phục một đầu cự long lê minh giáo sẽ đang đang thức tỉnh giai đoạn bách phế đại hưng lê minh giáo sẽ nhưng không có nhiều người như vậy tay đi nuôi cái này đại gia hỏa mọi người tại đây nghe vậy con mắt n h a o n h a o sáng lên một tên quý tộc liền vội v à n g nói an giờ dê tiên sinh nếu như không ngại ta cái k i a một chỗ trang viên có thể đưa cho ngài thành t i ể u cự lòng chăn nuôi t r i điểm đương nhiên gia tộc của ta vì cùng an giờ dê tiên sinh hữu nghị nhất định sẽ đem cự long dùng cao nhất quy cách tới nuôi dưỡng chỉ muốn cái thế giới này có thể dùng tiền mua đến chúng ta đều có thể vô hạn lượng cung cấp nói những lời này thời điểm quý tộc một mặt mỉ cười một bộ không quan tâm tiền tài g á n g vẻ nhiều tiền lắm của so sánh chương hai trăm linh sáu nguyễn thanh quang bảo hộ các ngươi không có nhân tính vậy đại khái chính là những quý tộc này sinh hoạt khắc họa lời vừa nói ra còn lại quý tộc lập tức đối với l a o giả kia trợn mắt nhìn tất cả mọi người không thiếu tiền một mình ngươi muốn nuốt một mình chỗ tốt này đúng hay không có chút quá mức các quý tộc đều rất khó khéo bọn hắn biết rõ chăn nuôi cự long ý vị như thế nào mang ý nghĩa bọn hắn có thể trước tiên cùng an dở dê tiên sinh giữ liên lạc thậm chí hữu nghị cùng an dở dê tiên sinh giữ vững hữu nghị cũng liền mang ý nghĩa có có thể trở thành lê minh giáo sẽ coi trọng nhất nước pháp gia tộc mà có dạng này một m cái gọi là nhà ở ven hồ hưởng t r ư ớ c ánh trăng v à một ngày sau cái thế giới này phát sinh cải biến cực lớn cái k i a gia tộc của hắn chẳng phải biến thành thần thoại siêu p h à m gia tộc cái này tuyệt đối không phải không khả năng sự tình cho dù là bọn hắn trả còn không thể nào tiếp thu được gan dở dê trong miệng cái gọi là chân chính lịch sử nhưng là cái k i a siêu p h à m lực lượng lại là không thể nghi ngờ sự t ì n h mà lại đây là tại toàn cầu phạm vi bên trong bắt đầu lộ ra manh mối siêu p h à m lực lượng loại vật này đầy đủ một cái vốn là truyền thừa thật lâu gia tộc trở nên càng thêm cổ xưa cùng tột q u đối mặt những cái tia mịt mờ mà tức giận ánh mắt lão giả như là không có phát hiện giống như chỉ là mang theo m ỉ m cười một mặt hiền lành nhìn lấy an g i ờ dê an g i ờ dê tựa hồ tại cân nhắc cái gì nhưng là còn không đợi hắn mở miệng tổng thống tiên sinh bỗng nhiên mở miệng trước tiên sinh ta rất lý giải quý gia tộc n h i ệ tình t hiếu khách nhưng là mời tiên sinh ngươi đang suy nghĩ vấn đề thời điểm càng thêm toàn diện một chút đã cự long lúc nào đó sẽ trở nên sinh long hoa hổ chúng ta liền không thể không cẩn thận cẩn thận ngoại cảnh thế lực nhớ thương mà lại mà lại an dờ dê tiên sinh làm cho chúng ta nước pháp anh hùng ta nghĩ cự long hẳn là tại triều đỉnh tuyên truyền cùng chiếu cố cho dạng này mới sẽ không đảm nhiệm ý gì bên ngoài nói xong tổng thống tiên sinh nhìn về phía an dờ dê an Giờ dê tiên sinh ngài cảm thấy thế nào an Giờ dê nhìn một chút những người khác theo tổng thống tiên sinh đại biểu nước pháp mở miệng những gia tộc này mặc dù không t â m lòng nhưng là cũng không hề có tiếng gì đó nói một cách khác hiện tại phương lui cũng liền hai lựa chọn tiếp nhận hoặc là không tiếp thụ ý niệm tới đây an Giờ dê nhẹ gật đầu vậy thì phiền phức tổng thống tiên sinh nói xong hắn dơ lên chén rượu trong tay hôm nay chư vị làm hết thảy an Giờ dê sẽ k h ắ c trong tâm khảm cũng sẽ như là báo cáo lê minh giáo sẽ mặt khác gia tư nhân có thể hứa hẹn nếu như nước pháp lại bất kỳ liên quan tới linh dị hoặc là dị thường khó giải quyết vấn đề nếu như cần ta trợ giúp lời nói cứ việc liên hệ ta ở đây tất cả mọi người cười bọn hắn muốn chính là một câu nói như vậy phía tây quý tộc rất có ý tứ bọn hắn đặc biệt thích đánh thái cực rất nhiều mục đích cũng đều sẽ không gấp như vậy nóng n ả y mà là c h ầ m c h ầ m mưu toan liền giống với hôm nay dù là an dờ dê cái gì đều không hứa hẹn bọn hắn vẫn như c ũ sẽ đem an dờ dê xem như thực khách vô luận là các quý tộc vẫn là những người lãnh đạo bọn hắn đều quen thuộc đi xem một chút lâu dài đồ vật mà không phải chỉ là trước mắt lợi ích mà an dờ không thể nghi ngờ để bọn hắn cao hứng rất nhiều cũng ý thức được cái này cái người trẻ tuổi đến cùng là cái người trẻ tuổi tân khách tận chủ vui mừng thời điểm bí ẩn tin tức thông qua nước pháp đường dây bí mật truyền đạt ra ngoài toàn bộ nước pháp liền trong bóng tối vận tắc bên trên quốc gia gia tộc đều tại thời khắc này sớm chuẩn bị bên trên vì chính là nhường cái này một vị an giờ dê tiên sinh cùng hắn cự long đối với đúng nước pháp sinh ra một loại tán đồng cảm giác bởi chưa tiệc rượu sau đó an giờ dê tại mấy vị quý tộc cùng đi đi vào mặt khác một chỗ trong trang viên nơi này đã triệt để ở vào phong bế t r ạ thái mỗi một cái bảo an nhân viên phục vụ đều là thụ đến gia tộc tin cậy không phải vậy bọn hắn cũng không có khả năng tại chỗ đó lớn như vậy trong trang viên hầu hạ một đầu đến từ trong thần thoại cự long ta thượng đế hắn khôi phục năng lực cường đại như vậy a vết thương đã kéo màn vừa mới qua đi bao lâu thực sự là thực sự là hoàn mỹ sinh vật a dưới sự hướng dẫn của l ã o giả tất cả nước pháp quý tộc lần thứ nhất khoảng cách gần nhìn thấy trong truyền thuyết cự long cái kết như là thượng đế kiệt tắc một dạng hoàn mỹ thân thể như có như không kinh khủng h u áp tất cả đều cho những thứ này nước pháp quý tộc mang đến mãnh liệt r u n động bởi vì an giờ d tồn tại cự long lộ ra rất dịu dàng ngoan ngoãn bởi vậy mặc dù rung động nhưng là các quý tộc cũng, cũng không tính sợ hãi mà tại các quý tộc nhìn thấy cự long trên người cái kia giữ t ậ n vết thương đang chậm rãi khép lại sau đó càng là phát ra tiếng thán phục bọn hắn sợ hãi thán phục tại cự long cường hãn sinh mệnh lực cùng khôi phục năng lực nếu như nhân loại cũng có thể có dạng này sinh mệnh lực như thế nghĩ tới đây một chút quý tộc ánh mắt đều lấp l ó e lên an dở dê như là không nhìn thấy biểu hiện của bọn hắn đồng dạng đi đến cự long bên người vô vô cái kia to lớn suy nghĩ thời khác này cự long đã biết trước mắt cái này xa lạ nhân loại chính là cái kia vĩ đại tồn tại mặc dù hắn đồng thời không rõ vì cái gì cái kia vĩ đại tồn tại đổi một bộ mặt nhưng là hắn biết rõ chính mình thần phục với vĩ đại như vậy tồn tại là chuyện đương nhiên tình bởi vì hắn thành tựu chính mình cự long trước người an dở dê hài lòng cười cười biểu hiện của ngươi còn có thể như thế theo hôm nay bắt đầu liền thành tựu ta tọa kỵ a nói xong an dở dê thân bên trên tán phát ra nhu hòa thanh quang thanh quang nồng đậm đến cực điểm làm cho cả vì là cự long chuyên môn dựng cự lớn trong kho hàng đều sáng như ban ngày nhu h ò a thánh quang bên trong lần chứa quang minh sinh cơ tại thánh quang chiếu rọi xuống cự long vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục như thế tốc độ khôi phục cho dù là các quý tộc cũng chỉ là tại trong phim ảnh nhìn qua họ v ỡ gì n mới có được mà theo thánh quang quyết tán tất cả quý tộc đều bị bao phủ tại thánh quang bên trong mỗi một người bọn hắn toàn thân trên dưới chính là đến lôi hư vô phiêu m i ệ u linh hồn đều cảm giác c ấm áp phản phất về tới mẫu thai giống như quang minh lực lượng du tẩu toàn thân bọn họ rất nhanh liền có người phát hiện chỗ không đúng sống an nhàn sung sướng bọn hắn trong thân thể khó tránh khỏi có một ít tám thương cùng bệnh tật nhưng là theo thánh quang bao phủ những cái k i a cảm giác không phải mái toàn bộ đều không thấy thậm chí có người còn chứng kiến mấy cái tóc trắng xóa lao quý tộc mái đầu bạc trắng bên trong vậy mà nhiều một chút tóc xanh kinh khủng như vậy a thánh quang phía dưới cảm thụ được biến hóa của mình mắt thấy người khác biến hóa mỗi người đều ở trong lòng phiên giang đào hải quá kinh khủng này chính là siêu phàm người lực lượng a đầy đủ phản lão hoàn đồng lực lượng bọn hắn rất muốn lên tiếng kinh hô nhưng là bọn hắn không dám bọn hắn không hiểu thánh quang lực lượng sợ từ k ỳ thổ lão mạo một dạng tiếng kinh hô lại đánh gãy cái này thần t h á n h thủ đoạn thanh quan g bên trong mỗi người đều nóng bỏng nhìn lấy cái k i a tuổi trẻ anh tuấn an dờ dê bọn hắn rốt cục hậu c h i hậu giác ý thức được siêu phàm người tầm quan trọng siêu phàm người đại biểu không hề chỉ là lực lượng cường đại càng là đủ loại không thể tưởng tượng nổi thủ đoạn thậm chí là đầy đủ để bọn hắn thu hoạch được càng lâu sinh mệnh thu hoạch được càng kiện khang thân thể năng lực này chính là chỗ dân phục sinh người chết lực lượng a nếu là như vậy tắm rửa tại thần quan bên trong nghĩ đến an dờ dê sở thuộc nói chân chính lịch sử không ít người lại là mắt sáng l an dở dê hơi có chút phiêu m i ệ u thanh â m thăm thẳm vang lên kéo dài đến mười mấy phút thanh quang mới dần dần thu liễm nhìn lấy một thân thương thế đã hoàn toàn khôi phục cự lòng phương l u y có chút đau lòng phải biết vừa mới thanh quang thế nhưng là tiêu hao thế nhưng là bắt chỉ kính lực lượng cố nhiên trở lại thế giới hiện thực sau đó bắt chỉ kính lực lượng bắt đầu chậm rãi khôi phục nhưng là cái này tốc độ khôi phục tại mười hai so một tranh l ệ n h thời gian trước mặt chứng dùng cũng không có bất quá khi Phương h n Lui quay lại quay ì bắt những quý tộc kia trên mặt do h i ể n lộ ra thần sắc hưng phấn thậm chí liền liền nhìn về phía mình ánh mắt cũng không giống nhau phương ly u có thể tưởng tượng khi mấy cái này thượng lưu xã hội người biến hóa trên người bị chuyển đến toàn bộ thượng lưu xã hội vòng tròn sau đó thượng lưu xã hội sẽ vì là thánh quang mà điên cuồng thậm chí một số người trực tiếp vứt bỏ thượng đế tín ngưỡng t h á n h quang cũng không phải là không được cái này sóng đầu tư chị an giờ dê tiên sinh n à y chính là t h á n h quang lực lượng a ca ngợi t h á n h quang một tiên sinh ta nghĩ ngươi hẳn là nhìn nhìn tóc của mình tràn ngập sức sống cảm giác thực ta một đám người hưng phấn xông tới trên người mình biến hóa quá rõ ràng lấy về phần bọn hắn trong sự hưng phấn đều tạm thời b u ô n g xuống đối với cự long càng phát ra mạnh đại khí tức cảm giác sợ hãi sở hữu quý tộc nhìn về phía an dở dê ánh mắt cũng không giống nhau như cùng một chỗ tuyệt thế bảo tàng mà an dở dê thì là như là làm một chuyện bẽ nhỏ không đáng kể giống như thậm chí đều chẳng muốn nhấc lên chỉ là vô vô cự long suy nghĩ đối với chúng người nói ra chư vị cự long vừa mới khôi phục lại hắn cần đại lượng huyết thực để đền bù thân thể hao tổn cho nên an dở dê lời nói đều chưa nói xong các quý tộc liền mở miệch trước ta có một tòa tư nhân vơi mách thú nếu như có thể thỏa mãn cự long khẩu vị l ờ i nói ta không ngại đem vườn bách thú đóng lại phù tăng bỏ cổ bệ hương vị phải rất khá liền là không biết cự long sẽ không sẽ t h í c h không có nhân tính phương ly u nghe được trong lòng âm thầm lưỡi i ễ u xuất thân phổ thông hắn tức là được thành thần linh đối với những thứ này xã hội t ầ n g cao nhất xa xỉ sinh hoạt cũng vô pháp hoàn toàn tưởng tượng ra đến đương nhiên bây giờ phương ly u cũng không ưa cao bởi vì thần tại dài rằng giặc sinh mệnh bên trong có thể hưởng thụ đồ vật thật sự là rất rất nhiều cùng tương lai chính mình so ra bọn họ đều là rất rưỡi ý niệm tới đây an g i dê khẽ cười nói vậy nó liền giao cho chư vị Ta trở còn cần trở về một chuyến. Nói xong, vậy ề thì c u n đa tạng nguyễn thánh quang bảo hộ các ngươi an giờ dê khẽ vớt cằm trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng có thể để người ta rất dễ dàng đoán ra hắn đối với cự long coi trọng tại một đám quý tộc nhiệt tình tiễn biệt bên trong an dở dê đi vào trang viên trong hoa viên quanh thân lại một lần nữa hiện ra nhu hòa thanh quang cả người đều tại thánh quang bên trong phóng lên tận trời trang viên nằm ở nước pháp duyên hải xem như một chỗ cảnh b i ể n trang viên bởi vậy phương ly muốn từ nơi này nơi trang viên tiến về ạn tận núi gần nhất lộ tuyến chính là theo bên trên bầu trời xuyên việt b a di mà giờ k h ắ c này b a di vẫn như cũ bao phủ tại bi thương cùng tuyệt vọng trong không khí cái kia cường đại cự long mang đến bóng tối vẫn như cũ bao phủ cả tòa thành thị lơ lửng tại bên trên bầu trời thanh quang bao phủ an dở dê có thể thấy rõ ràng tại o à n bộ thần thoại lực i lượng trước mặt nhân loại lấy làm tự hào khoa học kỹ thuật lực lượng căn bản không đáng giá nhắc tới có người thân nhân bằng hữu bị cự long cùng dũng giả trong chiến đấu bị liên lụy có người cho tới nay tam quan sụp đổ thành tựu gặp thai hỏa nghiêm trọng nhất nhà thờ đ ứ t bà nơi này tự phát tụ tập được rất nhiều nhân loại bọn hắn yên lặng cầu n g u y ệ n c h ú c phúc cũng im ắng vươn viện thủ cứu trợ lấy những đồng bào nhân loại thực sự là phức tạp a bọn hắn có thể tạ ác cũng có thể thiệt lương bên trên bầu trời t h á n h quan g bao phủ an dờ dê nhìn lấy đây hết thảy trên mặt hào không g i a o động bởi vì hắn là thần đây là lý do duy nhất ta cảm nhận được tuyệt vọng cùng mờ mịt như thế nhường t h á n h quan g bảo hộ các người a lơ lửng tại giữa không trung bi thương cùng mờ mịt mọi người cũng không có trước tiên phát hiện an dờ dê tồn tại nhưng là sau một khắc một cỗ nhu hòa lực lượng đ ố n g nhiên tại bên trên bầu trời nở rộ nhường mỗi người đều đắm chìm trong ấm áp bên trong theo bản năng ngầm đầu chỉ thấy bên trên bầu trời một cái bị thánh quang bao phủ thân ảnh như là dẫm lên vô hình cầu thang một dạng từng bước một hướng phía nhà thờ đức bà phương hướng đi tới lạc đường đám người a nguyễn thánh quang phù hộ các ngươi ánh sáng nhu hòa nhường mỗi người cảm nhận được một loại phát ra từ nội tâm ấm áp an dở dê cái kia lộ ra có chút thanh âm nhu hòa cũng thăm thẳm vang lên rất nhanh an dở dê rơi trên mặt đất đám người tự phát t ố i lui cho hắn nhường ra một vùng không gian đến Đám người một đang thương ta nghĩ ngươi cần thánh quang cứu rỗi tại y tá khẩn trương trong ánh mắt an dờ dê mang theo mỉm cười ngồi sùng xuống, xuống hắn khẽ vớt thoáng cái cái kia người bị thương cái chán thánh quang phía dưới sắc mặt của hắn liền rõ ràng hồng nhuận bên trên ta thượng đế hắn sống lại đây là thần tích ta đám người kinh hô bởi vì bọn hắn tận mắt nhìn thấy một cái kẻ sắp chết tại thánh quang bên trong khôi phục sinh cơ nhưng mà an giờ r ơ lại phảng phất là không nghe thấy những cái kia tiếng kinh hô đồng dạng hắn dùng như là ý biển lớn màu xanh l a m một dạng con mắt nhìn lấy cái kia sợ ngây người y tá cười nói hắn sinh mệnh liền giao cho ngươi nguyễn thánh quang cùng ngươi cùng ở tại nói xong hắn cũng mặc kệ y tá phản ứng hướng phía kế tiếp người bị thương đi tới t h ầ n tích xuất hiện lần nữa một chuyến mười mười chuyển trăm nguyên bản tuyệt vọng mà mở m ị ánh mắt tựa hồ bắt đầu phản chiếu ra cái kia n u hòa thánh quang mà tại thánh quang phản chiếu bên trong, cũng tựa hồ có hy vọng tại thai nén mọi ánh mắt cùng chờ mong tất cả đều tập trung ở cái kia anh tuấn trên thân nam nhân hắn đi qua hắn cứu rỗi hắn lưu lại một câu nguyện thánh quang cùng ngươi cùng ở tại thời gian dần trôi qua mỗi khi hắn cứu rỗi một người thời điểm những cái kia đi theo phía sau hắn càng ngày càng nhiều nhóm người liền sẽ cùng nhau thành tín cùng hắn cùng một chỗ nói nguyện thánh quang cùng ngươi cùng ở tại đ ờ s thành tích có chút lo lắng đ á m tiểu đồng bạn giúp ta đẩy một đợt sách có được hay không khóc chít chít chương hai trăm lẻ bảy trở về nhìn tới chúng ta đồ long giả tiên sinh tựa hồ tại đi chúa sân cơ đốc đường đây yêu xá lệ cung trong một cái không tính lớn trong phòng họp giải rác mấy người ngồi tại trong phòng họp vẻ mặt nghiêm túc nhìn lấy phát sinh ở nhà thờ đức bà phụ cận một màn này tiến hội kết thúc về sau tổng thống tiên sinh liền trở lại yêu xá lệ cung trong mà song cùng mấy cái nước pháp đỉnh tiêm quyết sách tầng lớp tổ chức dạng này một hồi tư mật hội nghị không nên xem thường trận này hội nghị trận này hội nghị điều động tài nguyên gọi là đáng sợ ngoại trừ vệ tinh khóa chặt nhà thờ đức bà phụ cận bên ngoài trả còn r ộ n lượng chuyên nghiệp người mới tùy thời chờ lệnh vì là trong phòng họp lúc nào cũng có thể chuyển ra ngoài mệnh lệnh làm chuẩn bị tổng thống tiên sinh mỉm cười nhìn an dở dê biểu hiện hắn rất thích loại này tại thượng đế thị giác bên trong không chế hết thẻ cảm giác quân đội đại biểu cười lạnh một tiếng có cần hay không ngăn cản hắn nếu như tùy ý hắn tiếp tục nước pháp sẽ l o ạ n hơn tổng thống tiên sinh ngươi phải biết đám tia đáng chết nạn dân tổng thống tiên sinh khoát tay áo tạm thời không cần bởi vì ta rất hiếu kỳ chúng ta đổ long giả tiên sinh đến cùng muốn làm những gì hoặc là nói sau lưng của hắn lê minh giáo sẽ muốn phải làm những gì hai tay chống lên cằm của mình tổng thống tiên sinh thời khắc này trên mặt một mảnh nghiêm túc chúng ta trước không thảo luận cái kia lịch sử có phải là thật hay không cũng không cân nhắc lê minh giáo biết mục đích là cái gì tại chính thức bắt đầu trước hội nghị ta hy vọng các tiên sinh minh bạch đây là một lần không thể tưởng tượng nổi biến đổi cũng là một lần trước nay chưa có kỳ ngộ đối với đúng với quốc gia đối với cái người mà nói đều là kỳ ngộ điểm này theo phương đông bên kia truyền ra tin tức liền có thể lấy phán đoán ra một hai thùng thùng tổng thống tiên sinh gõ gõ bản của chính mình ta hy vọng nước pháp có thể cái thứ nhất bắt lấy dạng này kỳ ngộ không muốn giống như đông hoa cẩn thận như vậy cũng không cần giống như phủ tăng như thế hệ mọn nói xong tổng thống tiên sinh nhìn về phía một vị tóc trắng xóa lao phụ nhân cái này lao phụ nhân nếu như là nghiên cứu khoa học vòng tròn người nhất định sẽ nhận biết bởi vì nàng là thời đại này vĩ đại nhất khoa học g i a một trong đọc hiểu tổng thống ý của tiên sinh dù là lao phụ nhân nghiên kỷ trên mặt cũng không khỏi được lộ ra một vệ đối với đúng phát hiện mới c ủ a nhật cự long huyết dịch cùng n h ư v ậ y đã đưa đến chúng ta phòng thí nghiệm đám học sinh của ta mặc dù không có tiến một bước tiến triển nhưng là đã được đến một chút cơ sở số liệu đầu tiên cự long rna cùng lẹm thì giật thàn lằn có to lớn chỗ tương tự nhưng là đó cũng không phải trọng điểm bởi vì người cùng tình tinh g e n giống nhau độ có thể đạt tới chín mươi tám trọng điểm là cái kia cự long huyết dịch mười phân thần kỳ đầu tiên huyết dịch của hắn nhiệt độ cao tới năm mươi độ tiếp theo chúng ta thông qua đơn giản khảo thí có thể phát hiện máu của hắn có cường đại tính chất biệt lập cùng tế bào phân liệt năng lực nói một cách khác cự long huyết dịch bản thân liền tự mang nhiệt độ cao còn có chống cự từ bên ngoài đến xâm nhập năng lực cùng cường đại sinh mệnh lực cự long huyết dịch nhường a o phụ nhân sắc mặt đều bởi vì hưng phấn mã h ồ n nhuận bên trên còn có đồ long giả khôi giáp mạnh vỡ bên trong có một chút nguyên tố không biết tồn tại ta dám lấy thượng đế danh nghĩa thể tuyệt đối là nguyên tố không biết tổng thống tiên sinh khẽ b ấ t cảm t ắ t ngang lão phụ nhân liễu lo không ngừng sau đó giang tay ra nói các nữ sĩ các tiên sinh các ngươi nhìn chúng ta có đầy đủ lý do tin tưởng cái thế giới này sẽ nên đón một loại nào đó biến đổi cương đại cự long thần bí khôi giáp thậm chí là thần kỳ lực lượng những thứ này toàn bộ đều là thật cho nên đối mặt loại tồn tại này c h ư vị định làm như thế nào cự long cùng đồ long giả tin tức nước pháp đã không dối gặt được hoặc là nói toàn bộ châu âu để biết tổng thống tiên sinh tự hồ không có một chút dáng vẻ lo lắng hai tay của hắn vây quanh nhìn lấy mọi người ở đây chính như tổng thống tiên sinh nói như vậy mặc kệ lê minh giáo sẽ cùng ăn g i ờ dê có hay không những tính toán khác chí ít nước pháp đã không lấn át được dư luận dưới tình huống như vậy nước pháp hoặc là bỏ qua một bên liên quan hoặc là chủ động dán đi lên chỉ có hai loại lựa chọn này mọi người ở đây không người là x ó a tử kẻ ngu si bọn hắn biết rõ đại biến bên trong đến cùng ẩn giấu đi như thế nào kỳ ngộ nhất là là dạng này kỳ ngộ còn cùng thần thoại tương quan thời điểm đối với cái người mà nói không thể nghi ngờ có sức mê hoặc trí mạng thảo luận thoáng cái yêu xá lệ cung sau đó phóng viên gặp mặt sẽ đi yên tính một lát một vị xuyên qua tây trang láo giả đ ố n g nhiên mở miệng những người khác thì là hoặc là nhấc tay biểu thị đồng ý hoặc là chân miệng không nói chiều hướng phát triển mặc dù có người so sánh cứng nhắc nhưng là tổng thống tiên sinh cùng mấy vị kia tỏ thái độ ý kiến của bọn hắn cũng liền không có ý nghĩa cho nên sau đó chúng ta cần đem đồ long giả tiên sinh cùng nước pháp khóa lại cùng một chỗ cự long có thể lưu lại nước pháp là một cái có thể lợi dụng sự tình nhưng là đến cùng là cự long tạo thành hết thể phá hư chúng ta cần cho công chúng một cái công đạo mới được bộ ngoại giao bên kia phải tất yếu nắm giữ tốt tiêu chuẩn hiện giai đoạn nước pháp cự tuyệt bất kỳ ngoại nhân n ú n g tay chúng ta nội vụ mặt khác bộ văn hóa cửa lập tức bắt đầu điều tra nước pháp chính là đến l ô i toàn bộ châu âu lịch sử truyền thuyết nhất là liên quan tới lê minh giáo sẽ cùng đồ long giả tin tức chuẩn bị phát biểu bản thảo A, ta nghĩ đây là ta cái này tổng thống bị châu âu vĩnh viễn ghi k h ắ c m ộ t k h ắ c đối mặt thánh quang lực lượng đối mặt cái kia gần như cải tử hồi sinh lực lượng rất nhiều người đều không thể chống cự lại thêm họa dị sự tình căn bản không đạt được liên tục thảo luận xuống tới nước pháp quyết định đánh cược một thanh nếu là cựu thắng nước pháp đem sẽ trở thành trong thần thoại ghi lại cường đại đế quốc nước pháp triều đình quyết định phương ly đồng thời không rõ ràng bởi vì hắn giờ phút này thu hoạch tín ngưỡng thu hoạch đặc biệt thoải mái. đến cùng là tha hương nơi đất khách quê người đến cùng là trong nhà người khác cái kia đầy đất giao hẹt ù y tiện một cách đều là từng mảnh từng mảnh đổ cố nhiên loại tín ngưỡng này cũng không thành kính cũng không phải là đối với thần linh cái chủng loại kia tín ngưỡng nhưng là không chịu nổi đây là một cái khởi đầu tốt ta cứu trợ đại lượng thương binh chỉ ít nhìn bề ngoài tất cả thương binh đều đã được an dở dê cứu vớt sau đó an dở dê tại thánh quang bên trong bay về phía không trung tất cả mọi người trong nháy mắt ý thức được cái kia tản ra ấm áp quang mang nam từ đây là muốn rời đi thế là tất cả mọi người ngầm đầu kinh sợ mà sùng kính nhìn lấy cái kia đi xa thân ảnh trong khói đen tựa hồ cái kia tản ra quang mang thân ảnh vô tư lưu lại cứu r ố i cùng thánh quang tên liền lựa chọn rời đi xen thắng rẽ vĩ đại đồ long giả nguyễn thánh quang cùng ngươi cùng ở tại trong đám người có người cao dọn g hướng phía thân ảnh kia hô một câu đ ó lấy tất cả mọi người xôi trào thánh quang sứ giả vĩ đại đồ long giả xen thắng rẽ cái tên này bị vĩnh viễn điêu khắc ở trong lòng của những người này cũng cùng bị hủy diệt nhà thờ đức bà cùng một chỗ nhất định biến thành nước pháp trong lịch sử vĩnh hằng tại tất cả mọi người đưa mắt nhìn bên trong lấy xen t h n g rẽ làm tên phân lui tại thánh quang bên trong, biến mất tại ánh mắt mọi người bên trong. xông vào tân mây quang học cẩn thân tìm kiếm công sự che chắn lọt vào dị giới một bộ động tác nước chảy mây trôi bởi vì phương l u y đã tập mãi thành thói quen trở lại dị giới phương l u y xuất hiện trước nhất chính là trong thần điện qua lại dày vò mấy ngày dị giới đã trải qua đi trọn vẹn thời gian ba tháng nhưng là dù vậy thần điện bên trong vẫn như c ũ là không nhốn bụi trần hiển nhiên đây là ạ phờ ổ đ ặ p thủ bút bất quá đây không phải trọng điểm trọng điểm là phương l u y tại vừa về tới dị giới thời điểm cả người liền trong thoáng chốc p h ả n phất là bị tín ngưỡng biển cả bào phụ lại tín ngưỡng liên tục không ngừng từ hư vô mà đến trong khoảnh khắc liền đạt đến phương ly bây giờ chu tức thần h ỏ a có thể t ị n h h ó a cực hạn phương ly kinh hãi lập tức chính là đại hỷ hắn biết rõ cái này nhất định là dị giới truyền giáo có đột phá tính tiến triển không phải vậy tuyệt đối sẽ không có dạng này dị tượng kềm chế kích động trong lòng phương ly hai mắt nhắm lại lấy thần cách đi cảm lộ t r ò m sao s o n g ngư quyền bính vị trí quả nhiên à phơ ô đã ngay tại bên ngoài t h ầ n điện hắn đang xử lý hắn yêu dấu những cái kia hoa hoa thảo thảo. A loại hoa trồng cỏ đối với bây giờ a p h o ô đã tới nói đã không chỉ là yêu thích khi hắn đưa thân vào trong thảng cỏ vận chuyển xong ngư lực lượng để cho mình cùng những thực vật này khí tức dung hợp tại phối hợp một chút bí pháp thực vật sinh cơ liền sẽ bị hắn hấp thu đồng dạng hắn trong người độc tố cũng sẽ trả lại những thực vật kia ở trong quá trình này a phơ ô đã sinh cơ sẽ càng ngày càng cường đại mà hắn trồng trọt những thực vật kia cũng sẽ càng ngày càng độc trong buổi hoa a phờ ổ đất ngồi xếp bằng cảm thụ được hoa cỏ nhịp đ ậ m đột nhiên hắn bên thai vang lên vĩ đại thần linh thanh âm abu tới nghe được cái thanh âm này a phờ ổ đất đ i hỉ không cần suy nghĩ liền để xuống tu luyện hướng phía thần điện liền chạy tới đối với abu tới nói thần linh cùng ra ra là trọng yếu nhất tồn tại điện hạng ngài trở về abu nhìn thấy ngồi tại trên thần tọa phương ly u gương mặt kinh hỉ bất quá tại nghĩ đến cái gì sau đó abu liền bận bịu chắp tay trước ngực thật sâu con xuống a phờ ổ đất gặp qua vĩ đại chúng tinh tri chủ phương ly không có ngăn cản a phờ ổ đất chỉ là cười nhìn lấy đây hết、thầy. hắn biết do hiện tại đội ngũ càng lúc càng lớn quy củ nhất định phải sát thực đứng lên mới được dù sao không quy củ không thành quy cách bởi vậy phương l uy tại a f h ờ ô đứng dậy sau đó lúc này mới từ từ vẫn nói abu ta rời đi trong khoảng thời gian này chúng tinh thánh điện đều có cái nào biến hóa vấn đề này phương l uy có thể hỏi abu cũng có thể hỏi doanh chính cái trước coi là thần linh người hầu t hay thần linh thủ vệ thần điện có tin tức gì hắn tự nhiên là cái thứ nhất biết được cái sau thành cựu chúng tinh thánh điện giáo hoàng hết thể tất cả đều có thể nói là hắn thú bút hỏi hắn liền càng thêm xem rõ ràng nhưng là phương ly u quá gấp dưới mắt chỉ có a p h o đất mới có thể trở về đ á p hắn đối mặt phương ly u hỏi thăm a p h o đất tựa hồ hưng phấn lên hắn có chút kích động nói ra điện hạ bây giờ ngài tín ngưỡng đã bao phủ toàn bộ hỗn loạn tri đ ị a không là tần quốc nga cho dù thông qua tín ngưỡng đã đối với chuyện này có suy đoán phương ly u vẫn là vui mừng ngước mày thế nào cái bao phủ pháp nói một chút ngài vĩ lực đã truyền khắp toàn bộ tần quốc tín ngưỡng ngài chỗ tốt cũng cũng giống như thế cho dù là chúng tinh thánh điện một lại đề cao đối với gia nhập người yêu cầu dân gian cũng vẫn như cũ tự phát lựa chọn tín ngữ ngài đương nhiên cái này cùng càng ngày càng nhiều truyền đạo giả cố gắng là không phân ra bọn hắn phân tán tại toàn bộ tần quốc tuyên dương ngài v i n h quang phương luy khẽ vất cảm hắn biết do chúng tinh thánh điện đi có lẽ vẫn là dĩ điểm phá diện bộ kia đại lượng thành kính tín đồ phân bộ đến tần quốc các nơi thông qua tuyên truyền thần linh vĩ đại thông qua biểu hiện ra lực lượng của mình thông qua cứu rỗi người khác từ đó nhường chúng tinh chi chủ tên bị tiềm ẩn các tín đồ tiếp nhận sau đó lại thông qua giáo hội tổ chức hoạt động cảm thụ tín ngưỡng thần linh mới có loại kia bầu không khí thông qua đủ loại khích lệ khiến mọi người càng thêm có động lực đi tín ngưỡng chúng tinh chi chủ đối e m tròm sao một ca sao ngợi nói, biến thành tần quốc cảnh nội một loại lời q u c cảnh n ộ một Thậm thường chí, tư tưởng, tín tinh trở thường, trở loại doanh đạo nói. chi người giống Đối chí, chính nhường không chủ không bình không hợp nhau. còn dẫn nên nên sẽ đồ với danh o chính thủ đoạn phương ly rất rõ ràng bởi vì những vật này hắn cũng biết nhưng là phương ly biết đến tri thức lý luận thực tiễn bên trên lại là không bằng danh o chính đối với danh o chính tại thời gian mấy tháng làm ra chiến tích phương ly rất hài lòng mặc dù hắn không có tận mắt thấy nhưng là hắn có thể thông qua nồng đậm tín ngưỡng cảm rất được mà cái này đại khái chính là những cái kia cao cao tại thượng thần linh không hỏi thế sự nguyên nhân dù sao đối với bọn hắn tới nói chỉ muốn tín ngưỡng căn cơ không l g a y được nhân gian thế nào dày vỏ bọn hắn đều sẽ không đặt tại trong mắt có lẽ trong mắt bọn hắn những cái kia tín đồ bất quá là có thể cống hiến tín ngưỡng sâu kiến ngẫu nhiên cho một chút thần ân cùng t h ầ n tích đã là thiên đại ban ân đương nhiên phương l u y còn không phải loại kia chỉ có thần tính không có nhân tính thần linh đối với doanh c h í n h chiến tích rất hài lòng hắn khẽ vượt cảm thay ta truyền đạt đi xuống đi thánh vực xây thành ngày ấy doanh chính đem lên ngôi vì là giáo hoàng đồng thời ta lấy chúng tinh chi chủ tên ban cho hắn tần vững tên A f l o đ e t nhẹ gật đầu thân s ắ c vẫn như cũ có chút hưng phấn ngài danh truyền khắp toàn bộ tần h quốc sau khi ngài rời đi đại lượng tín đồ gia nhập vào tu kiến thánh vực công trình bên trong thậm chí rất nhiều gia tộc còn ra tiền ra vật sâu sắc tăng nhanh thánh vực kiến thiết tiến trình đây nói đến chỗ này a f l o đ e t dừng một chút do dự thoán g cái cái này mới nói ra bất quá danh o chính đại nhân ở trong quá trình này đáp ứng những gia tộc k i a m ộ t cái điều kiện điều kiện gì phương ly u nhữ m ạ n lại a flodet mặt đỏ lên danh chính đại nhân chiêu cáo toàn bộ tần quốc đối với thánh vực kiến thiết có cống hiến to lớn người có thể đem danh tự khắc g ấ u tại thánh vực trên tảng đá Cùng tại đông hoa chuyện như vậy thật sự là rất rất nhiều mặc kệ những người có tiền kiên là thật từ tín ngưỡng cũng tốt vẫn là tiền không địa phương bỏ ra thôi được lại hoặc là bọn hắn có chút t r ộ t dạ nội tâm cần thần phật che chở tóm lại có lấy sự gia nhập của bọn hắn công trình tiến độ tuyệt đối sẽ tăng vọt mà bọn hắn sợ cầu một phương diện là lòng của mình an một phương diện khác thì là danh h à o của mình cùng xây vĩ kiến trúc lớn cùng một chỗ bất hủ đương nhiên thế giới khác nhau khẳng định là không giống nhau đối với dị thế giới tần quốc tới nói vĩ đại thần linh không tại hư vô phiêu hiệu hắn là được đi tại nhân gian dưới tình huống như vậy rất nhiều gia tộc liền càng thêm tích cực bởi vì bọn hắn biết rõ toàn trí toàn năng vĩ đại thần linh biết bọn hắn c ô n g hiến bọn hắn chưa hẳn cần muốn hồi báo chỉ cần vĩ đại thần linh nhớ k ỹ bọn hắn cũng đã đủ rồi dù sao nơi này là thuộc về c h ú n g tinh chi chủ tân quốc nhưng là biết do cái đồ chơi này bản chất phương l uy vẫn là không nhịn được hồ khu chấn động hắn đến cùng là một người hoa thực chất bên trong một ít nhận biết không phải thời gian ngắn có thể cải biến được cũng tỉ như trong chuyện này hắn cái này hành tẩu tại nhân gian thần linh lấy được đái ngộ vậy mà cùng thế giới hiện thực chốt sức phật tổ ngọc hoàng đại đế tương đương có chút hắn thông suốt đứng dậy vừa định nói đi xem một chút xây xong thánh vực nhưng là nghĩ đến mình rốt cuộc là cái trong truyền thuyết vô địch tại cái này phim đại lục thần linh phương l u y liền lại ngồi xuống muốn rụt rẻ không thể bành trướng trong lòng bản thân phản suy tư một chút phương l u y chuyển đề tài câu chuyện khải nhĩ bên đó đây t h á n h y rìa rèn đúc thế nào nhấc lên t h á n h y rìa a p h ở ô đã trên mặt lộ ra một v ẹ t vẽ phức tạp có chờ mong cũng có tâm thần bất định nhưng là càng nhiều trả còn là một loại thẳng tiến không lùi bốc đồng hắn nhìn lấy phương huy cung kính nói ra điện hạ khải nhĩ tiên sinh chỗ này thanh y rìa đã rèn đúc đi ra rất nhiều hôm qua ta trả còn đi một chuyến khải n h ị tiên sinh chỗ này thanh đồng t h a n h ý rỉa đã rèn đúc hoạt tất nhưng là bạch ngân thanh ý rỉa lại là tạm thời không có cách bởi vì khải n h ị tiên sinh cảnh giới chưa đủ nhanh như vậy phương ly u có chút ngoài ý m u ố n phải biết khải n h ị mặc dù đem một thân lực lượng chuyển hóa thành huyền vũ trụ lực lượng nhưng là bỏ đi hao tổn cũng vẹn vẹn cấp ba trung hộ cơ sở giai đoạn lực lượng cường độ thôi lấy hắn lực lượng như vậy trong thời gian ngắn như vậy chế tạo ra bốn mươi tám kiện thanh đồng thanh ý rỉa cái này tại phương ly nhìn tới có chút khó tin tựa hồ là nhìn ra vĩ đại thần linh nghĩ hoặc à phơ h vội vàng giải thích nói Điện hạ. bây giờ ngài thần danh đã t r u y ề n khắp tần quốc toàn bộ tần quốc tài nguyên đều bị ngài khống chế cho nên phương ly u n g a y vậy lập tức giật mình khải nhĩ bản chất là ma khải sư cấp ba ma khải sư trên lý luận chỉ cần tài nguyên đầy đủ hắn liền có thể lấy chế tạo ra cấp ba ma khải đến m a khải nhĩ lại là một cái đặc biệt cấp ba ma khải sư hắn nắm giữ l ấ y t r u y ề n kỳ m a khải sư c h i thức có dạng này c h i thức lại thêm tần quốc tài nguyên cùng mình thân huyết bốn mươi tám kiện thanh đồng thánh ý thì hẳn không phải là vấn đề gì đi đi xem một chút phương ly lập tức hứng thú lần nữa theo trên thần thoại đứng dậy nhanh chân hướng phía thần điện đi ra ngoài điện hạ không hạ cần đây ạ t t h là chúng tinh thần văn bố trí trật pháp phương ly trên mặt lần nữa lộ ra vẻ ngoài ý mớn rời đi thời gian mấy tháng mà thôi các tín đồ thật sự là cho mình quá nhiều vui mừng không nói những cái khác liền nói cái này dùng hắn tự diễn hóa mà đến trận pháp nếu không phải phương ly u là thần linh có thể cảm giác được rõ ràng hắn thần c h ứ c phía dưới lực lượng đoán chừng liền hắn cũng đều không hiểu trận pháp nguyên lý nguyên bản phương phương chính chính hắn tự quả thực là tại m à thay đổi trở nên chữ a như gạo ớ i một dạng so với thế giới hiện thực bệnh viện mở đơn thuốc còn muốn phức tạp thường thường một cái bút họa dọc theo đi rất xa liền có thể làm trận văn đến dùng không sai phương ly u khen ngợi một tiếng về sau chung quanh hắn tia sáng sáng tối chập trờn cuối cùng cả người cứ như vậy biến mất trong không khí điện hạ thần linh biến mất nhường hạ phở ô theo bản năng tinh hô một tiếng mà phương ly u thanh â m thì là tại trước mặt hắn v ă n g lên ta còn ở lại chỗ này đi thôi hiện tại có lẽ không quá thích hợp tại tầm thường tín đồ trước mặt lộ diện nga t ố t áp thơ hổ đất lại một lần nữa lộ ra khuôn mặt tươi cười quan họ cần c thân tăng thêm thu liễm một thân thần lực và sinh mệnh khí tức nhường phương ly u căn bản không thể bị bên ngoài những thứ này tín đồ phát giác cái này khiến phương ly u dạo bức tại rực rỡ hẳn lên trong thành thị có một loại vi phục tư phóng cảm giác đồng d ạ n g vi phục tư phóng hắn cũng phát hiện ở đây tòa mới tinh thành thị bên trong đại đa số tín đồ lực lượng cũng không tính là cương đại bọn hắn vẹn vẹn tu luyện huyền vũ trụ hoặc là ngôi sao pháp tướng pháp môn mà thôi tuyệt đại đa số còn không có chân chính nhập môn đối với điểm này phương l u y có thể lý giải những người này tâm tư quá phức tạp cho dù là đã hiệu c h ú n g chúng tinh thánh điện cùng chúng tinh tri chủ bọn hắn trong linh hồn tản ra tín ngưỡng cũng kém xa tít t ắ p nguyên sơ dân bất quá cũng may bọn hắn đến cùng t r ả còn là chính mình tín đồ điểm này phương l u y rất hài lòng chỉ cần là tín đồ liền có thể lấy tại tín ngưỡng hoặc phía dưới hiện tại bọn hắn có lẽ yếu gà nhưng là mười năm trăm năm về sau bọn hắn liền sẽ trở thành chúng tinh thánh điện nền tảng mà theo phương h y đi ra nguyên bản th toàn bộ thánh vực cũng rốt cuộc hoàn toàn bại lộ tại phương l uy trước mắt mặc dù khắp nơi đều là công trường đặc hưu hôn loạn cùng dơ bẩn nhưng là phương l uy có thể tưởng tượng đi ra thánh vực xây thành sau đó sẽ là bực nào cảnh tượng chí ít tại tần quốc cảnh nội nhất định không có so thánh vực càng thêm hùng vị khu kiến trúc nghĩ đến cái này ẩn thân phương l uy không khỏi cười khẽ một tiếng đây chỉ là thánh vực một không a cái kia có được một mảnh không gian độc lập thánh vực mới thật sự là thánh vực đường còn dài mạ c à n khái một tiếng phương uy liền hướng phía khải nhĩ vị trí đi tới cho dù là trước mắt thành thị trở nên xa lạ nhưng là thành tựu thần linh lấy hắn đôi tín đồ cảm giác hắn vẫn như cũ biết rõ khải nhĩ bây giờ ở nơi nào lại càng không cần phải nói khải nhĩ nơi đó còn có lấy máu của mình đây vật kia thế nhưng là theo trong cơ thể mình đi ra thân huyết khải nhĩ vị trí vị trí không sai biệt lắm tương đương với thánh vực trung hoàn chính là một chỗ phong cách cùng quanh mình kiến trúc bảo trì nhất trí nhưng là cụ thể tạo hình cùng chi tiết lại là riêng một ngọn cờ đầy đủ hiện lộ rõ ràng cái này mảng lớn kiến trúc tác dụng tương lai thánh vực hết thể kim loại rèn đúc chi địa mà dạng này một chỗ tại phương luy cảm giác bên trong lại là chỉ có khải nhĩ một người tại bên trong không thể không nói khải nhĩ là một cái rất hợp cách tín đồ hắn không chỉ có đem chính mình tu luyện công pháp đổi thành huyền vũ trụ còn m ờ i người tại kiến trúc trong ngoài bố trí rất nhiều chúng tinh chi chủ nhất mạch hạ trợ pháp mà những thứ này trợ pháp đối với phương ly u tới nói một chút tác dụng cũng không có đi bộ nhàn nhã mang theo hạ phờ ô đất đi vào cái kia chỉnh thể tản ra nóng d ự c khí tức kiến trúc sau khi đi vào chính là dập tắt mà đến nhật khí lớn như vậy kiến trúc bên trong khắp nơi đều là nồng đậm ánh lửa thậm chí trên mặt đất còn có thể nhìn thấy chạy xuôi ao nham tương tự có trời mới biết những vật này là thế nào bị chính mình các tín đồ chơi lụa đi ra không chỉ có như thế phương l uy còn có thể rõ ràng cảm nhận được toàn bộ trong kiến trúc đều sinh động lấy chu tức thần lực giữa thiên địa hỏa nguyên tố bởi vì chu tức quy tắc mà sao động đương đương đương có quy tắc tiếng đánh không ngừng tại kiến trúc bên trong v a n g lên lấy đến lỗi nồng đậm hỏa nguyên tố cũng đi theo cái k i a tiếng đánh có quy luật sao động tự hồ đây là bí pháp nào đó a cảm thụ được linh khí một hít một t h ở phương l uy trên mặt lộ ra vẻ chợ hiểu theo bản năng hướng phía thanh â m nơi phát ra phương hướng đi đến chỉ thấy to lớn mà lại tinh xảo rèn đúc đài bên cạnh khải nhị cầm trong tay to lớn thiết chủ y không ngừng tại rèn đúc trên đài bánh kích lấy không chỉ trong chốc lát ghen đúc trên đài đột nhiên gảy ra một trận cực hàn phong bạo trong không khí rõ ràng chuyển ra kim loại vỡ vụ n thanh â m khi ghen đúc truy bị khải nhĩ tiện tay ném xuống đất khải nhĩ gương mặt không cam l ò n g đáng chết vẫn là không cách nào ghen đúc ra bạch ngân thánh ý nghĩa kỳ thật ngươi làm đã rất khá ngay tại khải nhĩ một mặt tức giận thời điểm phương ly u hiện thân đối với một mặt không cam l ò n g khải nhĩ nói ra điện hạ khải nhĩ đầu tiên là xương sở tận lực đổi tiếp cùng h ỉ hắn vội vàng một chân quỳ xuống một mặt t y nay thì tội điện hạ xin tha thứ khải nhĩ vô dụng phương ly vô vô bở vai của hắn ôn n u nói ngươi làm đã rất tốt Chí í tại đ một cỗ nhu hỏa thần lực bên trong khải nhĩ bị phương ly u đỡ lên nghĩ đến thanh đồng thanh y lỉa dù hắn phía trước một khắc vẫn còn tức giận cũng lộ ra tự hào thân xác đỏ bừng mà vằn vẹn tia máu con mắt bốn phía nhìn một chút khi nhìn đến abu sau đó hắn nghe gật đầu sau đó hướng phía kiến trúc chỗ càng sâu có chút xoay người điện hạ ngày trước hết mười thanh y lỉa liền bị ta bảo tồn ở bên trong phương l u y nhẹ gật đầu nhanh chân hướng phía kiến trúc chỗ càng sâu đi đến mới vừa đi vào bên trong phương l u y vào mục đích đúng là c h ọ n vẹn 48 cái cổng cảnh dương kim loại mỗi một cái dương phía trên đều khắc họa lấy hoàn toàn khác biệt đồ án nhất là viên kia khỏa khảm nạm tại cái dương mặt ngoài đặc quý mỗi một khỏa đều tựa hồ cùng ngôi sao trên trời đối ứng đi lên nhất là khi bọn hắn bị ma văn nối liền cùng nhau thời điểm càng là tại phương l u y thần cách phía dưới biến thành tròm sao lực lượng bốn m ư bộ thánh y d à bày đặt ở chỗ đó cho dù là không có mở ra đều đầy đủ nhường bất kỳ người nào rung động bởi vì người bình thường nhìn một cái liền sẽ cảm nhận được tinh thần chi lực mênh mông cùng vĩ đại tốt hào không keo kiệt tán thưởng một tiếng phương ly quay đầu nhìn về phía khải nhị cùng abu cười nói chắc hẳn các ngươi đã có chính mình ngưỡng mộ trong lòng t h á n h y rỉa đi a phơ O đã đến cùng là người thiếu niên khải nhị thần sắc có thể vững như lao cậu nhưng là hắn không được đối mặt thần linh cái kia gần như nhìn thấu lòng người ánh mắt mặt của hắn lập tức liền đỏ lên ta ta nghĩ biến h à n h a phơ O đã lẩm bẩm nói lại là có chút nói không rõ ràng phương ly lại là phất ống tay náo một cái bên trong đem bốn mươi tám bộ thanh đồng thanh y rỉa đều lấy đi sau đó nhìn thật sâu hai người l ê n mắt ý vị thâm trường nói ra các ngươi tại lựa chọn thánh y rỉa thời điểm thánh y rỉa cũng tại lựa chọn các ngươi mặt khác các ngươi phải nhớ kỹ mặc vào thánh y rỉa liền đại biểu các ngươi sẽ vĩnh viễn vì là chúng tinh thánh điện cùng ta mà chiến muốn thời thánh y rỉa hoặc là các ngươi có thể đủ cường đại đến cùng ta cùng một chỗ sông lên tinh không hoặc là liền là các ngươi tử vong đối mặt phương l ỉ i lời nói hai người vẻ mặt nghiêm túc nhẹ gật đầu chuẩn bị tham gia ngân hà lôi đài thi đâu à hy vọng các ngươi có thể thu hoạch được công nhận của tất cả mọi người cùng thánh y r ỉ thừa nhận phương l uy thanh âm quanh quẩn tại vắng vẻ kiến trúc bên trong nhường hai người như có điều suy nghĩ thanh y thì hãy thừa nhận đây còn không phải là ta quyết định phương l uy khép cười một tiếng quang học c ẩ n dưới khuôn mặt hắn hướng phía thánh vực đỉnh phong nhất trong thần điện bay đi lấy ra đại lượng chủ tính bản thảo trò chơi cùng ạ n g m nguyên vẽ phương l uy tự nhiên là biết rõ cái k i a đỉnh phong nhất kiến trúc là thuộc về mình thần điện cũng là toàn bộ thánh vực tinh thần trèo trống thật to lớn a giáng lâm đến đỉnh núi phương uy không khỏi hài lòng tán thưởng một tiếng toàn bộ sơn phong đều bị san bằng một khối lớn to lớn quảng trường thẳng tấp thông hướng dưới núi rộng thùng tỉnh cầu thang cùng cái t khét thể sau đó hắn ư g suy hài nghĩ khéo động lập tức dốc rách nước chạy vô căn cứ liền hiện lên ở một cỗ thần kỳ lực lượng phía dưới cọ rửa thần điện mỗi một cái góc đại lượng bùn đất dơ bẩn bị cái kia cố tràn ngập thần tính lực lượng nước cho cuốn đi không chỉ trong chốc l á t toàn bộ thần điện chính là đến l ô i toàn bộ san bằng đỉnh núi đều chân bóng như mới đặc chất vật liệu đá lộ ra bọn hắn nên có màu sắc toàn bộ đỉnh núi trong khoảnh khắc nguy nga lộng lấy nóng rực gió vù vũ thổi mấy phút đỉnh núi một màn kia gớt át cũng triệt để không thấy phương luy hài lòng quét mắt cái này thuộc tại chỗ của mình sau đó hướng phía cái kia uy nghiêm tinh không thần tọa đi tới hắn ngồi ngay ngắn ở trên thần tọa thánh luis trường bảo chúa g i t kinh c ư c quân ở trên người hắn l ó lên một cái rồi biến mất cường đại thần lực ra chỉ ở trên người hắn. lập tức toàn bộ thánh vực đột nhiên bị đêm tối cùng chòm sao bao phủ mà tại chỗ đó vì là thần linh sửa kiến thần điện trên đỉnh núi thì là lại ánh sáng n u hòa sáng lên như là mới lên đại nhận chương hai trăm linh chín thần ân thần tích trong sao hiển hóa ánh sáng nở rộ toàn bộ thánh vực đều biết vĩ đại thần linh trở về nay chính là chúng tinh chi chủ a trên công trường k h i ê n cốt thép hãn đệ bạ dạn ngầm đầu một mặt mê mẩn nhìn phía xa đỉnh núi phát sinh biến hóa trong vòng mấy tháng h đệ bạ dạn đã thành công bị tẩy não không có cách bị bắt tráng đinh hắn vốn là hẳn là tức giận nhưng là trên công trường những cái kia các tín đồ, từng cái đều là nhân tài nói chuyện lại tốt nghe đi vào trên công trường ạn đ ể bạ dạn liền cùng trở về nhà đồng dạng thế là hắn cũng đầu nhập chúng tinh chi chủ trong lồng ngực bộ lạc tộc trưởng tin toàn bộ ngưu đầu nhân bộ lạc cũng liền tin dị tộc đều là như thế lại càng không cần phải nói nhân tộc toàn bộ thánh vực bên trong tất cả mọi người tại thiên tượng cải biến một khắc này tất cả đều ý thức được vĩ đại thần linh trở về bọn hắn ngay đầu tiên dựa theo bọn hắn mới thói quen chắp tay trước ngực ca ngợi chồng sao ngồi ngay ngắn ở trên thần t h o tại kinh c ư c quan gia chỉ phía dưới phương huy chỉ cảm giác mình cầm giữ có sức mạnh vô cùng vô tận chúa g i cơ đốc lực lượng trên thực tế chính là rủ vạ lực lượng dù sao tại thế giới hiện thực tín ngưỡng hệ thống bên trong dù vạ cùng chúa giật s là một thể hắn đánh cắp thượng đế vị cách trên thần tọa phương l u y nhẹ g i ọ n g tự nói trên mặt lộ ra một vệt k cười cho nên là thời điểm đến một hồi t h ầ n tích kinh cước quan nơi tay nhường phương l u y theo góc độ nào đó đi lên nói có được thượng đế một bộ phận uy năng dạng này uy năng không dùng để hiện ra một đợt t h ầ n tích đến tuyên dương hắn toàn t r í toàn năng đó thật là thật là đáng tiếc ý niệm tới đây phương l u y hai mắt nhắm lại cảm thụ được cái kia bởi vì chính mình trở về mà trở thành phương viên mấy trăm dặm tuyệt đối tiêu điểm thánh vực hắn nhẹ dọn mở miệm lấy chúng tinh chi chủ tên tuyên bố t vẹn vẹn mấy hơi thở công phu toàn bộ thánh vực bên trong trần thế không phải vậy chính như vĩ đại thần linh nói như vậy tất cả bụi bặm hư không tiêu thất cái này so với dùng thần lực hoặc là ma pháp đi cọ rửa muốn rung động vô số lần ta nói thánh vực bên trong muốn có sinh cơ còn không đợi các tín đồ tiêu hóa như thế rung động phương huy thanh âm lại một lần nữa vang lên lần này rất nhiều tu luyện huyền vũ trụ hoặc là ngôi sao quan tưởng đồng thời đã thức tỉnh cùng sinh mệnh tương quan tinh thần chi lực tín đồ đều cảm nhận được giữa thiên địa vô căn cứ nhiều một cỗ sinh cơ thậm chí thậm chí giữa thiên địa vô căn cứ nhiều hơn một cỗ hoan hỷ cùng cúng bái mông lung tư tưởng chính là thuộc về đếm không hết thực vật đang sinh ra mới bắt đầu đối với thần linh cảm ơ n cùng sinh mệnh vui sướng mắt trần có thể thấy toàn bộ thánh vực bên trong đại lượng thực vật phá đất mà lên mấu chốt nhất là những cái kia phá đất mà lên thực vật tựa hồ cũng không có tạo thành bất kỳ phá hư bọn hắn trưởng thành so với bất kỳ đại sư tu bổ còn tinh xảo hơn từ không tới có theo yếu ớt đến nước ngạnh vẹn vẹn không đến một phút toàn bộ thánh vực liền trở nên một mảnh tự nhiên một bọn nhân loại thành lập cùng tự nhiên hài hòa trung đụng tự nhiên hàng rào leo lên thần điện trụ cột bùi hoa đưa tới h òng bướm dòng sông trở nên thanh tịnh nguyên bản bị dẫm đạp được biến mất mặt cỏ lại một lần nữa xuất hiện toàn bộ thánh vực trong nháy mắt tại những thực vật này phụ trở xuống có sinh cơ cùng nội t ì n h Cái tích ca. Vật, thần linh sao, vĩ đại thần linh này, thần xuống thần là đây vĩ hạ nếu là bởi vì lực lượng cường đại mà phát sinh một mặt này như thế các tín đồ sẽ đối với chúng tinh chi chủ lực lượng cảm giác đến kính sợ nhưng là đây hết thể đều vẹn vẹn bởi vì chúng tinh chi chủ một câu như thế tín đồ đối với đúng chúng tinh chi chủ liền không chỉ là kính sợ mà là đối với đúng toàn t r í toàn năng sùng bái tiếng ca ngợi bên trong đại lượng tín đồ quỳ xuống b á i phục trong thần điện phương ly u mở hai mắt ra lực lượng cường đại nhường hắn có thể đem toàn bộ t h á n h vực đều đặt vào trong mắt lít nha lít nhít tín đồ trọn vẹn mấy vạn mà lại tuyệt đại đa số đều có siêu phạm lực lượng mang theo chẳng qua là tốt xấu lẫn luật h ô i chính là bởi vì những thứ này tín đồ tồn、tại. thánh vực mới tại như thế ngắn ngủi thời gian chưa từng có kiến tạo bên trên cũng chính bởi vì những thứ này tín đồ tồn tại phương l i mới có thể cảm giác được cái kia m ê n h mông tín ngưỡng trí lực tại vừa mới trong nháy mắt trở nên tinh khiết mà chính là bởi vì dạng này tinh khiết phương l i lực lượng bắt đầu đ ỗ n g nhiên mà tăng mạnh rồi tăng thêm trước đó tại hai thế giới tích lũy bản thân hắn cảnh giới tự nhiên mà vậy đột phá chư thiên nhị thập b á t tinh tú cùng tám mươi b á t tinh t ò a đã hoàn toàn tại phương l i thần lực bổn nguyên bên trong được thắp sáng nói một cách khác thiên địa quy tắc đã để phương ly tu luyện thể hệ phía dưới tròm sao cùng tình quân bên cạnh phương hướng trở nên minh lãng đương nhiên chòm sao cùng tinh quân vẹn vẹn phương ly u thần cách chỗ bao dung một phần nhỏ thôi cho nên cấp bốn thần linh tấn thăng ngũ cấp thần linh cần trăm vạn tín đồ bên trong mới được hơn nữa còn là nguyên sơ dân loại trình độ này tín đồ đổ, đổi đến người bình thường trên người có lẽ cần mấy trăm vạn mới khó khăn lắm bước vào ngũ cấp cánh cửa thôi trăm vạn tín ngưỡng hẳn là có thể thắp sáng cựu diệu lực lượng đi phương ly u đ ô i lông mày nạn lớn kỳ thật hắn rất muốn cho tín đồ phổ cập khoa học một phen cái gì gọi là hát động nhưng lại như thế không thể nghi ngờ là cùng hiện tại lao danh chính chuyển giáo nội dung trái ngược mà lại phương ly cũng không cho rằng trăm vạn tín ngưỡng liền có thể lấy thắ kim một thủy hỏa thổ nam diệu lại thêm thai âm thái dương kế đô la hầu mặc dù rất nhiều lực lượng cùng tinh túc lực lượng có trùng lập địa phương nhưng là thành t i ể u thuần túy ngôi sao khẳng định là có không đồng dạng địa phương thậm chí lẫn nhau gấp rút vào cũng không phải là không được cũng tỉ như lão doanh chính tinh nhật mã lực lượng ta thần hệ bên trong có thái dương lực lượng hãn tinh nhật mã cũng sẽ trở nên càng thuần túy nghĩ nghĩ phương ly u càng phát giác sau đó thắp sáng cựu diệu vẫn tương đối có thể được phương án dù sao tám mươi bát tinh tỏa cùng nhị thập bát tinh tú bản thân bao dung lực lượng thật sự là nhiều lắm những vật này cho dù là rộng lượng tín đồ tại bao giờ cũng vì là phương ly làm công nhưng là những cái kia tín đồ còn quá yếu trong ngắn hạn ngón tay nhìn bọn họ còn không bằng chính mình đi lĩnh hội những thứ này phức tạp lực lượng bất quá bất kể nói thế nào cái kia tại thần tích bên trong trở nên tinh khiết tín ngưỡng vẫn là để phương ly tâm tình thật tốt thế là hắn mở miệng lần nữa thanh âm như là đến từ xa xôi ngôi sao trong vũ trụ ta thành tín các tín đồ tinh không cảm nhận được các ngươi thành kính tín ngưỡng trong sao cuối cùng rồi sẽ bị t r ò m sao cứu rỗi t r ò m sao cùng các ngươi cùng ở tại cùng với phương ly thanh âm một đạo thô to tinh quang trụ từ không trung mà giảm trong nháy mắt che mất cái kia thánh vực trung ương sân phòng như là y mắng thiên hà mở dạ đụng vào thánh vực đại địa phía trên n ô n g đậm tinh quang quần quận m à hạ t r u n g kích trên mặt đất hóa thành tinh trần thủy triều đem chọn cái thánh vực đều chìm không tại bên trong đây là sức mạnh vĩ đại tức là được thánh vực cấp bậc cường giả đều làm không được lực lượng cường đại cũng chỉ có truyền kỳ cảnh giới tồn tại mới lấy sức một mình bao phủ to như vậy cái thánh vực đương nhiên đây không phải mấu chốt mấu chốt là tắm rửa tại chỗ đó ngôi sao thủy triều bên trong các tín đồ mỗi một cái đều cảm giác phảng phất là đắm chìm trong tinh không trong vũ trụ hết thể tất cả đều là đen kịt nhưng là đen kịt bên trong cái kia vô cùng vô tận tinh quang lại là như thế ta giống như muốn đột phá v â n v â n đó là cái gì ta nhìn thấy một tòa tế đàn là tế đàn tòa lực lượng a đưa thân vào tinh thần đại hải bên trong rất nhanh các tín đồ liền phát hiện d ấ u ở tinh thần đại hải bên trong đủ loại chỗ tốt cũng trong nháy mắt ý thức được đây cũng là vĩ đại thần linh hạ xuống ban ân có người cảm nhận được thuần phí tinh thần c h i lực có người trong t h o á n g chốc thấy được một k i a ngôi sao bí mật càng có thân thể bên trong tinh vân hạt giống đang phát sinh lấy huyền diệu biến hóa bọn hắn từng cái nắm chặt cơ hội như vậy đi tiêu hóa vĩ đại thần linh ban ân không dám lười biếng chút nào bởi vì cái này trực tiếp liên quan đến lực lượng của bọn hắn nồng đậm tín ngưỡng chi lực ở chỗ này tiêu phương l i đồng thời không đau lòng hắn biết rõ mặc dù t h á n h vực bên trong t ầ n tộc người không nhiều nhưng là ở chỗ này trên cơ bản đều xem như tương đối thành tín tín đồ lấy nhất quốc chi lực thành chỉ những thứ này thành tín tín đồ phương l i cảm thấy cũng không thua thiệt một nước tín ngưỡng trải qua thần linh vĩ lực chuyển hóa vì là cái này mấy vạn người ban t h ư ở n g thần ân cái này rõ ràng nhất hai mươi tám nguyên tắc thần ân phân phối nồng đậm tinh quang bên trong các tín đồ căn cơ đang phát sinh lấy thay đổi một cách vô c h i vô giác cả biến có thể nói chi ít tại chúng tinh chi chủ nhất mạch tu luyện thể hệ bên trong bọn hắn tư chất đều so trước đó có khả quan tiến bộ những người này sẽ là thánh vực tương lai lực lượng trung kiên n ô n g đậm tín ngưỡng bị chu tức thần hòa t ị n h hòa lấy trong khoảnh khắc lại bị phương ly tiêu hao lại thêm chúa giật cơ đốc vĩ đại lực lượng cũng liền có bây giờ thần tích đương nhiên phương ly cũng, cũng không có quên chính mình chân chính thành viên tổ chức tần tộc trên thực tế tần tộc người ở chỗ này vẫn có một ít bọn hắn tiếp cận niên kỷ cùng tư chất nguyên nhân cũng không có bước vào siêu phạm nhưng là bởi vì phương ly thần ân bọn hắn nhất định sẽ bước vào siêu phạm loại này thần ân cũng không phải là loại kia đem một cái phế vật biến thành thiên tài lực lượng mà là tại chúng tinh quy tắc phía dưới bọn hắn càng bị chúng tinh ư hãi thôi kéo dài đến mười mấy phút, vĩ đại thần tích thậm chí đã kinh động đến quanh mình thế lực khi bọn hắn thật nhanh hướng phía thánh vực chạy đến nhìn thấy cái kia toàn bộ bao phủ tại một mảnh ngôi sao trong b i ể n rộng thánh vực bọn hắn là rung động thanh cựu tiếp giáp biển cả hỗn loạn c h i địa rất nhiều người đều gặp biển cả nhưng là biển cả mặc dù vô biên vô hạn cùng trước mắt tinh thần đại hải so ra lại thiếu một c ô thâm t h ú y cùng thần bí chính là thần linh cùng tinh không mới có lực lượng đây là vĩ đại thần linh hạ xuống thần tích a những người này tương lai xem một chút đi nếu có nhận biết nhất định muốn giao hảo khen mỹ thần linh hy vọng lần tiếp theo ban ân có thể giáng lâm tại trên người của ta chỗ tốt hai đều、muốn. nhưng là chỉ nếu không là x ó a tử kẻ ngu si liền biết chỗ tốt này là chỉ ban cho thành tính tín đồ bởi vậy vô luận là từ đối với cái kia thâm thúy lực lượng kính sợ c h ả còn là đối với thần ân khát vọng không ít đến người vây xem tín ngưỡng cũng biến thành thành tính rất nhiều sau mười mấy phút cái kia từ không trung mà đến mênh mông quang trụ biến mất không thấy gì nữa bao phủ tại thánh vực bên trong tinh thần đại h ả i lại là phát sinh một chút huyền diệu biến hóa như là chất lỏng một dạng những cái kia lập lệ tại đen kịt bên trong tinh thần chi lực như t ế n về tổ hướng phía một chỗ to lớn g á c đấu tràn chạy xuôi đi qua nồng đậm tinh đều phản phất hóa thành tinh không vũ trụ một dạng đỉnh núi trong thần điện phương l i nhìn lấy đây hết thảy hắn dội ra một ngón tay c h ố a sắt lực lượng ra chỉ phía dưới hắn tại hư không bên trong lấy tay k h ắ c chữ lấy chúng tinh chi chủ tên tinh thần chi lực vĩnh viễn bao phủ một nhóm có thần linh ý chí ngôi sao lạc ấ n xuất hiện tại hư không bên trong sau đó phương l i suy nghĩ khé động liền hóa thành một đạo ngôi sao phủ lục theo đỉnh núi hướng phía cái kia tràn ngập tinh thần chi lực giác đấu tràng ấn đi qua phù lục từ trên trời g a xuống lấy miễn hoặc khó hiểu thủ đoạn cùng toàn bộ giác đấu tràng dung hợp lại cùng nhau lập tức giác đấu t r à n bên trên trong sao p h như nhưng trên t bầu khi hắn có c thể ngựa đầu nhìn thấy cái kia phù lục từ trên trời giáng xuống thời điểm cả người hắn liền ngây ngẩn cả người đục ngầu con mắt tản ra một loại nào đó hảo quang kỳ dị tần tộc bên trong đối với thần văn lý giải sâu nhất cũng không phải là lao danh chính mà là cái này bừa bãi vô danh láo nhân đối với thần văn hắn có một loại siêu phàm thiên phú bây giờ nhìn thấy cái kia phụ lục cả người hắn đều phảng phất phật tâm thần bị xúc động giống như cả người đều giật mình ở đó đây cũng là một loại không kém hơn thần thuật vĩ đại lực lượng lao giả tự lẩm bẩm cũng không có người nghe được thanh âm của hắn thậm chí thành t i ể u chúng tinh chi chủ phương l u y cũng không biết lao nhân này trong lòng manh nha một loại đối với phụ lục khát vọng tinh quang toàn bộ tràn vào đến cái kia r á c đấu tràng bên trong nhường sở h ư u ở đây tín đồ đều mơ hồ cảm giác được cái này r á c đấu tràng có lẽ tại thần linh trong mắt rất trọng yếu trên thực tế cùng bọn hắn nghĩ đồng dạng giác đấu tràng tại phương ly trong mắt xác thực rất trọng yếu bởi vì hắn dính đến chúng tinh thánh điện tại giai đoạn trước lực lượng trong thần điện nhìn lấy cái kia một mảnh như là hơi co lại vũ trụ một dạng giác đấu tràng phương ly có chút đáng tiếc lắc đầu cảnh giới của ta đến cùng còn chưa đủ a tức là được có chúa giác sật lực lượng mang theo cũng vô pháp đem giác đấu tràng bản thân không gian quy tắc cải biến quá nhiều nhìn như như là hư không vũ trụ một dạng trên thực tế giác đấu tràng nội bộ không gian không có bất kỳ thay đổi nào cũng may giác đấu tràng bản thân cũng đủ lớn bất quá hẳn là cũng đủ phương ly k h é cười một tiếng nhẹ gật đầu thời k h ắ c này thánh vực chính là đến lỗi thánh vực bên ngoài các tín đồ tất cả đều nghị luận ẩm ý bên trên khen mỹ thần linh đồng thời bọn hắn cũng đang suy đoán thần linh ưu ái giác đấu chẳng nguyên nhân là cái gì mà vừa lúc này trong thần điện phương lui đột nhiên phất ống tay háo một cái chữ vật giới chỉ bên trong bốn mươi tám kiện thanh đồng thánh y lưu hóa thành bốn mươi tám k h ỏ a lưu tinh từ trên trời gián xuống bốn mươi tám k h ỏ a lưu tinh còn không phải là đơn giản lưu tinh mà l à như là trên bầu trời t r ò m sao hướng phía đại đ ị a đập tới giống như đối với chúng tinh thánh điện giáo nghĩa đã hiểu rõ tại tâm các tín đồ có thể thấy rõ rằng những cái kia chòm sao đều đều đ bọn hắn không thể nào hiểu được chút ít này co lại t r ò m sao là cái gì bao phủ tại bọn hắn bên trong lại là cái gì thực sự có quá nhiều khả năng nhưng là các tín đồ biết rõ đó nhất định là thần linh một loại nào đó ban ân mà tại lưu tinh từ trên trời giáng xuống thời điểm dấu ở lưu tinh bên trong đồ vật cũng rốt cục trở lên rõ ràng chương hai trăm mười ngân hà lôi đài thi đấu đó là cái gì dương kim loại tại sao có thể có dương kim loại trong dương lại có đồ vật gì đám người bạo động l ấ y đối mặt theo thần điện bay ra ngoài đồ vật bọn hắn đều ý thức được những cái kia dương kim loại tuyệt đối không đơn giản mà trong đám người như là khải nhi cùng Ả phờ ô Đất một loại bị thần linh xem trọng tín đồ tự nhiên là biết rõ những cái kia trong g i ư ờ n g trang bị cái gì thánh yi t h bốn mươi tám kiện thanh đồng thánh yi t h kém gọi nhất cũng muốn cấp ba tu vi mới mặc lên người thanh đồng thánh yi t h đại biểu chúng tinh thánh điện hạch tâm tồn tại tương lai sẽ thay thần linh đóng giữ đại địa thanh yi t h cố nhiên thanh yi chủ nhân tương lai có thể sẽ khởi thanh yi lấy lực lượng càng thêm cường đại cùng thần linh cùng một chỗ trinh chiến tinh không nhưng là bất kể nói thế nào tại dối mắt giai đoạn này phương ly các tín đồ cũng liền miễn cưỡng mới xứng với thanh yi thôi Tâm sự không nhiều người biết chuyện giờ phút này toàn bộ thần sắc kích động nhìn bầu trời trong lòng kích động mà khát vọng. Thánh tiêm thần tán thành. Phương retino, những người biết chuyện này thành không cơ hội, chỉ cho linh lượng cùng càng Y-Đi-Đi-Đi-Đại, Y-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi-Đi đại đại biểu biểu lực lực, là phương l uy thanh âm như là xa xôi tinh không bên trong truyền đến một dạng phiêu m i ệ u không trừng lại thâm thúy uy nghiêm cùng với thanh âm của hắn những cái kia giống như sao băng h à o quang rốt cục t h ẳ n g t ắ p nhập vào giác đấu c h ẳ n g hư không trong vũ trụ cùng trong tinh không tinh đổ từng cái đối ứng bên trên bao phủ tại dương kim loại mặt ngoài tròm sao chi lực tán đi lộ ra từng cái vương vức cái dương ngay sau đó những cái kia cái dương liền thật nhanh biến hóa bên trên trọn vẹn bốn mươi tám kiện tản ra mạnh đại khí tức chiến giáp cứ như vậy tự nhiên mà vậy lơ lửng tại thâm thúy tinh không bên trong thiên long ký lân phượng hoàng thiên mã mỗi một bộ thánh y diệt đều tản ra sóng lực lượng chấn động mạnh mẽ n h ư n g không ít người trong lòng đều dâng lên một loại cảm giác kỳ dị đến bọn hắn biết rõ chính là thuộc về tròm sao lực lượng trong thần điện phương l i nhìn lấy cái k i a hướng phía rác đấu chàng hội tụ mà đi người nhóm người khẽ một tiếng ngân hà lôi đài thi đấu à. ngân hà lôi đài thi đấu không chỉ là phương l i tuổi thơ thời điểm hứa tưởng càng là hắn cường đại chúng tinh thánh điện thủ đoạn bởi vì bản chất vì là ma khải thánh y diệt, không chỉ có có thể tăng cường người sử dụng lực lượng còn có thể phụ trợ người sử dụng tu luyện dù sao thánh y rìa bên trong có lấy phương ly thần huyết tồn tại thần huyết bên trong quy tắc l à c ấn có thể nhường thánh y rìa người sở hữu càng cự ly hơn cách đi cảm thụ tình không mênh ngông bất quá nhất là thần linh phương ly không phải tất như thế k ỹ càng đi cùng các tín đồ đi nói rõ những thứ này như thế có sai lầm thần bí bởi vậy tại đem thánh y rìa d á n g lâm đến giác đấu chàng sau đó phương ly liền không lại giam tâm chuyện tiến triển h ắ n chỉ là truyền đạt thần dụ cho lão doanh chính sau đó giao cho ngươi đạt được phương ly thần dụ lão doanh chính trên mặt lộ ra thành tín tiêu dung nhìn lấy g á c đấu chàng quanh mình càng ngày càng nhiều tín đồ lão doanh chính quanh thân bỗng nhiên tá tràn đầy lực lượng ánh sáng tinh quang cùng vĩ đại đồ long giả sen tăng d ư dạy đồng khoản thánh quang bên trong lão doanh chính phảng phất giống như thần thánh nhu hỏa khí tức hấp dẫn lực chú ý của mọi người hắn gạt ra mọi người từng bước một hướng phía r á c đấu tràng chỗ cao đi đến mọi người trong nhà của ta chúng tinh chi chủ các tín đồ các ngươi thật có phúc thần linh ban cho vĩ đại thánh y rỉa các ngươi thật sự có phúc cái gọi là thánh y rỉa tích chứa trong đó lấy tròm sao lực lượng huyền bí đối với bây giờ thể nội chỉ có một đoàn tinh vân các ngươi tới nói đây là một cơ hội lão doanh chính cực kỳ kích động tính ngự khí thành công hấp dẫn lực chú ý của chúng nhân hắn đứng tại chỗ cao. chỉ chỉ những cái kia lơ lửng tại giác đấu tràng giữa không trung thành y l ỉ a nơi này là bốn mươi tám bộ thanh đồng thanh y l ỉ a bọn hắn có được tròm sao lực lượng chỉ có thành tín nhất tín đồ mới có thể thu được thanh y l ỉ a tán thành có được thanh y l ỉ a liền có được tinh không tán thành chúng tinh thánh điện chính là đến lỗi cái này một mảnh thánh vực đều sẽ có ngươi một chỗ cắm rủi mọi người trong nhà của ta đi chiến đấu a dùng các ngươi thành t í n h cùng tín n i ệ m đi chiến đấu a nhường vĩ đại thần linh cùng tròm sao nhìn thấy lực lượng của các ngươi cùng trung thành cho dù là thanh đồng thanh y rỉa cũng đầy đủ cùng các ngươi trưởng thành đến cường giả thánh vực cảnh giới dùng tông g i á o thức ngôn ngữ lao doanh chính đơn giản giải thích cái gì là t h á n h y cùng ngân hà chiến tranh mặc dù vẹn vẹn đơn giản giải thích nhưng là cũng vẫn như cũ đưa tới sóng to gió lớn phải biết có thể trưởng thành t h á n h y địa bản này liền rất kinh người chỉ nếu không là xoa tử kẻ ngu si liền biết có thể trưởng thành đồ vật là cỡ nào chân quý lại càng không cần phải nói t h á n h y địa bên trong có thần linh tự thân c h ú c phúc lực lượng khả năng mang tới chỗ tốt có thể nghĩ t h á n h y địa người sở hữu sẽ thành thánh đấu sĩ mà thánh đấu sĩ thì là tại thánh vực chính là đến lỗi chúng tinh thánh điện bên trong đều có một chỗ cắm rủi tồn tại đây là quyền đồng dạng, thành y ở bên trong chứa đựng thần linh c h ú c phúc sẽ là thần linh tu luyện thể hệ hạ một loại nào đó đường tắt đây là lực lượng có quyền cung lực liền nhất định sẽ trổ hết tài năng không ai có thể cự tuyệt dạng này dụ hoặc trong lúc nhất thời tất cả mọi người s ô i trào đối với tức s ắ p mở ra ngân hà lôi đài thi đấu mỗi người đều biểu hiện không đồng nhất có ma quyền sát trưởng kích động có thể là gương mặt không cam l ò n g ai cũng biết nếu là lôi đài thi đấu thực lực chính là một cái vật rất trọng yếu cho dù là doanh chính đại nhân đã nói thực lực vẹn vẹn là một mặt nhưng là ở cái này lực lượng vi tôn thế giới bên trong tất cả mọi người thực chất bên trong quan niệm là không có cách cả biến báo danh ta cấp ba thực lực nhất định sẽ thành công thu hoạch được thánh y lìa mặc dù ta vẹn vẹn cấp một đ ỉ n h phong nhưng là nhưng là ta nguyện ý dùng ta sinh mệnh vì là thần linh m à chiến quân tình xúc động mỗi người cũng không nguyện ý từ bỏ một cái cơ hội như vậy cho dù là cơ hội xa vời cũng là như thế lão doanh chính cười híp mắt nhìn lấy đây hết thảy hắn biết rõ ngân hà lôi đài thi đấu cùng thánh y lìa tin tức khẳng định sẽ dẫn bạo toàn bộ tần quốc dù sao chúng tinh chi chủ vĩ đại đã được toàn bộ tần quốc biết được nhìn tới còn cần xác lập ra minh xác điều lệ mới là ca lão doanh chính tự lẩm bẩm hắn biết rõ vì để cho ngân hà lôi đài thi đấu càng thêm phù hợp vĩ đại thần linh chờ m o n g chính mình nhất định phải làm một chút cố gắng mới được cái này cố gắng bao gồm ngân hà lôi đài thi đấu tuyên truyền cũng bao gồm cụ thể điều lệ dù sao hợp lý tuyên truyền mới có thể để cho tín ngưỡng chúng tinh c h i chủ người nhà bọn họ càng rõ ràng hơn cái gì là ngân hà lôi đài thi đấu dù sao hợp lý điều lệ mới có thể bảo chứng ngân hà lôi đài thi đấu đủ loại quá trình thuận lợi mà công chính trong lúc nhất thời l ã o doanh chính lại một lần nữa xa vào đến suy nghĩ bên trong mà tại trong thần điện nhìn lấy cái kia thánh quan bao phủ láo giả phương huy ngón tay tại trên thần tọa không quy luật đ một bộ giáo hoàng chiến giáp liền xem như đối với ngươi động viên a khoảng cách thánh vực ba trăm dặm xa một tòa trong thành lớn tần nhất đại nhân ngân hà lôi đài thi đấu liền muốn bắt đầu ngươi tính tham gia a tần nhất bên người một cái có phần bị hắn coi trọng chiến sĩ thấp giọng nói ra tần nhất ngay vậy t r ầ m bổn nhẹ gật đầu tham gia thu được thánh y l i ề n có thể lấy tốt hơn vì là thần linh điện hạ mà chiến ha ha cái kia tần nhất đại nhân có thể là ta đối thủ đây tần nhất phó thủ c ư ờ i đắc ý một bộ ngượng ngùng bộ dáng đều là vì thần linh điện hạ mà chiến nếu như ngươi có thể được đến thánh y l i ê tán thành ta sẽ thay ngươi vui mừng tần nhất vô vô bờ vai của hắn m ỉ m cười bên trong mang theo cổ vũ l i ê n rất được thần linh chiếu cố tần nhất đều là như thế lại càng không cần phải nói phổ thông tín đồ khi ngân hà lôi đài thi đấu cùng thánh y di tin tức truyền ra sau đó toàn bộ tần tộc c h i địa sở hữu bị chúng tinh chi chủ quan mang bao phủ mọi người cả đám đều kích động lên không người nào nguyện ý từ bỏ loại này một bước lên trời cơ hội có thể nói vẹn vẹn thời gian một ngày ngân hà lôi đài thi đấu cùng thánh y di liền thành toàn bộ tần quốc sốt dẻo nhất chủ đề bởi vì dạng này nguyên nhân thành vực bên trong lão doanh chính cùng hắn bọn thuộc hạ đã loay bể đầu sức chán thành c ự toàn bộ tần quốc chấp trường giả Chúng tinh Thánh đại i ệ n á o Hoàng, đối với lượng ô i c danh o chính thành viên tổ chức cùng danh o chính cùng một chỗ không biết ngày đêm thảo luận tại dạng này cố gắng xuống liên quan tới ngân hà lôi đại thi đấu cùng thánh ý, ý càng tiến một bước tin tức liền lưu truyền tại toàn bộ tần quốc Tôn giáo Hoàng、đại、Nhân Quy Giáo Đại h sẽ k là mặc dù vẫn như cũng là nói không tỉ mỉ nhưng là chí ít các tín đồ đều biết đại khái quá trình cũng cùng lúc đó cũng có được đại lượng tín đồ bắt đầu hướng phía thánh vực phương hướng mà đi tại lao doanh chính mượn cơ hội tuyên truyền bên trong thánh vực là thần linh tại nhân gian hành c u n g là thần linh quang mang bào phủ địa phương tại tăng thêm rất nhiều tông giáo thức tẩy nao phương thức không ít tiến về thánh vực phương hướng các tín đồ trong lòng lại có một loại triều t h á n h cảm giác đại lượng tín đồ trọn vẹn gần mười vạn người hướng phía thánh vực dũng mánh lao tới mà chờ bọn hắn đến thánh vực thời điểm lại phát hiện thánh vực lối vào cùng trong truyền thuyết không giống nhau nghe đồn rằng thánh vực lối vào là tinh quang bao phủ hoa lệ đại môn khắc họa lấy tinh không bên trong trúng linh hình tượng nhưng là trước mắt một mặt này tựa hồ cùng trong truyền t h u y ế t không giống nh này chính là trong truyền thuyết tinh giả mê cung t h á n h vực bên ngoài đại lượng đường xa mà đến tín đồ nhìn lấy cái kia bị đen kịt đêm tối quang mang bao phủ t h á n h vực vào miệng ông ông thảo luận ngay lúc này mấy trăm người ủ rũ túi đầu theo cái kia như là tinh không vũ trụ một dạng đại tuyển qua bên trong đi ra gương mặt tảo não trong sao ở trên các ngươi đây là thế nào đừng nói nữa ta không thể thông qua tinh giả mê cung khảo nghiệm không phải ta chưa đủ thành k í n h mà là ai không đề cập nữa đối mặt đám kia kẻ đến sau vấn đề cái kia không được tuyển người rõ ràng có chút xa suốt hắn quay người hướng phía khác vừa đi mà lúc này đây những cái kia tín đồ mới phát hiện nguyên lai、like、tại tinh dạ mê cung bên cạnh còn có một cái vào miệng có thể tiến vào t h á n h vực ta hiểu được chỉ có thông qua tinh dạ mê cung khảo nghiệm mới có tham gia ngân hà lôi đại thi đấu tư cách không thể thông qua khảo nghiệm lời nói chỉ có thể vòng qua tinh dạ mê cung tiến vào t h á n h vực cũng liền đã mất đi dự thi tư cách cung đổi đại tập giống như một nhóm lại một nhóm người đi đường bận bịu i đi vào thành vực bên ngoài nhìn lấy cái kia như là tinh không chi môn vòng xoáy khổng lồ có người s ợ hai thán phục tại thần linh vĩ đại cũng có người kích động t h á n h vực chỗ cao nhất phương l uy có chút đau lòng nhìn lấy thể nội bắt chỉ kính cơ hồ mỗi một cái tín đồ tiếp nhận tinh dạ mê cung khảo nghiệm bắt chỉ kính phía trên lực lượng liền sẽ bị tiêu hao một kia bất quá phương l uy cũng là không có cách dù sao bản thân hắn cũng chính là cấp bốn tồn tại không t á trợ thần khí lực lượng căn bản là không có cách bố trí ra có thể sàng chọn tín đồ nội tâm tiềm thức mạnh lớn thủ đoạn tấm gương tại thế giới hiện thực thường thường có rất nhiều thần kỳ truyền thuyết cùng công năng tại tín ngưỡng ảnh hưởng bắt chỉ kính cũng tương tự có dạng này năng lực cái gọi là tinh dạ mê cung trên thực tế cũng không phải là một cái thật mê cung mà là một chỗ tâm linh mê cung tại tinh dạ mê cung bên trong tiến vào người sẽ bị động tiếp nhận đến từ tâm linh cùng tín ngưỡng phương diện khảo nghiệm nói đến cái này thiết lập vẫn là phương l u y tham khảo một chút tiểu thuyết linh cơ khẽ động nghĩ ra được dù sao đối với phương l u y tới nói trung thành nặng như hết thảy thậm chí so tư chất còn trọng yếu hơn mà đối với tư chất phương l u y tiêu t ố n thần lực đi khảo thí vừa đến thành tựu i thần linh tu luyện thể hệ hạ những người tu luyện tư chất mặc dù trọng yếu nhưng là cũng không phải là trọng yếu như vậy thứ hai ngân hà lôi đài thi đấu bản thân thi đấu trên thực tế chính là theo khía cạnh sảng chọn tư chất thủ đoạn trên đỉnh núi phương h y quan sát toàn bộ thành vực vẹn vẹn mười mấy ngày phương l u y liền nhìn tận mắt sơ thành thánh vực theo nguyên bản vắng vẻ q u ò n cụ v trở nên tiếng người huyên náo t r ê n vai thạch cánh thậm chí thậm chí một c ố càng thêm tinh khiết nồng đậm tín ngưỡng đều tràn ngập tại toàn bộ thánh vực bên trong phương l u y biết rõ có thể ngàn dặm xa xôi đến thánh vực c h ỉ ít tín ngưỡng bên trên là sẽ không kém mà một khi đến thánh vực đi vào lão danh o chính dưới mí mắt lão danh o chính có rất nhiều biện pháp cho hắn tẩy não liền cùng phương l u y dự đoán như thế đại lượng vây quanh ngân hà lôi đài thi đấu tổ chức tông i á o hoạt động tại thánh vực bên trong triển khai phong phú phần thưởng mê người tri thức tại những thứ này dụ h o xuống các cũng thay đổi một cách vô tri vô giác bị lao doanh chính thiết định những vật kia cho ảnh hưởng đương nhiên trọng yếu nhất vẫn là loại kia tín đồ là một nhà cảm giác mà tại trong quá trình này lão doanh chính giáo hoàng thân phận cũng đang không ngừng bị chính hắn cho nổi bật đi ra đối với đúng vu lão doanh chính cái này giáo hoàng các tín đồ đối với hắn có kính có sợ cho là hắn là toàn bộ chúng tinh thánh điện bên trong tiếp cận nhất thần linh tồn tại mà đối với thần linh nguyên bản liền tín ngưỡng thần linh bọn hắn tại những cái kia tôn giáo trong hoạt động tín ngưỡng càng tiến một bước thâm căn cố đế tại dạng này trong quá trình thánh vực bên trong kẻ ngoại lai càng ngày càng nhiều vẹn vẹ t h á n h vực l i ề n thành hôn loạn địa nhất hôn chi phồn hoa h loạn n địa địa p ư ơ g có một k h ô người hai. Đồng dạng là m mấy này g t r ô i qua, n gần Hà Lôi tháng i đấu trước muốn cơ hội h là thật sớm liền bắt đầu chiếm địa phương thậm chí có một ít thông minh t h ả còn giá cao đem rác đấu tràng hàng phía trước chỗ ngồi đều trào hàng ra ngoài c h ọ n vẹn mười vạn người mà cái này còn không phải toàn bộ rác đấu tràng bên ngoài đồng dạng có đại lượng tín đồ bọn hắn muộn một bước căn bản không có cách nào tiến vào rác đấu tràng bên trong đỉnh núi trong thần điện phương u i nhìn lấy đây hết thảy trên mặt lộ ra ngoài ý muốn đến phải biết mười vạn thành kính tín đồ là bước vào cấp bốn thiết yếu điều kiện mà trong mắt hắn thánh vực bên trong tín đồ đầu chỉ mười vạn hai ba mươi vạn đều có cái này chả còn vẹn vẹn thánh vực cố nhiên thánh vực bởi vì ngân hà lôi đài thi đấu hội tụ đại lượng kẻ ngoài lai nhưng là cũng có thể tưởng tượng toàn bộ tần quốc sẽ có bao nhiêu người miệng càng có thể tưởng tượng toàn bộ hùng sư đại lục sẽ có bao nhiêu người miệng khí phương ly u hít một hơi lanh khí trên mặt lộ ra vẻ đậu dung tối thiểu ngàn vạn cấp nhân khẩu số lượng đầy đủ đem ta chân chính đẩy lên lục cấp cũng chính là truyền kỳ cảnh giới bất quá rất nhanh phương ly u liền lắc đầu hùng sư đại lục a đối với phương ly u tới nói hùng sư đại lục còn tính là một khối xương cứng vô luận là bên trong tràn ngập cừng giả vẫn là hùng sư đế quốc bản thân hệ thống đều là phương ly không cách nào dung chuyển cố nhiên phương ly có được hai kiện thần khí mang theo có thể nhường hắn trong nháy mắt biến thành cao đoan chiến lực nhưng là đối mặt cường giả chân chính phương l u i cũng không dám hứa chắc chính mình liền có thể nghiền ép người khác một khi không thể nghiền ép h ù n g sư đại quân đế quốc tiếp cận lời nói chúng tinh thánh điện căn bản cũng không có chống cự năng lực dù sao chúng tinh thánh điện bên trong người mạnh nhất cũng chỉ là cấp bốn thôi c ơ muốn từng miếng từng miếng một mà ăn mới được ra hy vọng ta thánh đấu sĩ bọn họ trưởng thành sẽ không khiến ta thất vọng lắc đầu nhẹ trong lúc cười phương l u i lắc đầu nhìn về phía người k i a âm thanh huyên náo tinh không rác đấu tràng t h ể nội bắt chỉ kính lực lượng vận chuyển như là tinh không vũ trụ tinh không rác đấu tràng phía trên to lớn huyễn tượng chống rông xuất hiện bên trong biểu hiện chính là tinh không rác đấu tràng cái tia to lớn lôi thánh vực chỗ cao nhất thần linh ở lại trong thần điện một c ô mênh mông khí tức phóng lên tận trời kinh khủng uy áp nhường mỗi người đều cảm giác được chính mình nhỏ bé cũng làm cho nhỏ bé mình tại cái kia ôn hòa trong sức mạnh cảm nhận được làm vì là tín đồ ấm áp ta thành tín các tín đồ ngân hà lôi đài thi đấu sắp bắt đầu cho các ngươi thích gì thánh y đi chiến đấu a cho các ngươi tin cậy đồng bạn đi lớn tiếng khen hay a hy vọng thu hoạch được thánh y các ngươi biến thành đại địa thủ hộ giả ta với các ngươi cùng ở tại phương ly hùng vĩ tiếng vang lên, lên quần quần như là thiên uy cùng lúc đó toàn bộ thánh vực bầu trời cũng bất chi bất giác hóa thành một phiến hàm trong bó một đôi do vô lượng tinh vân hội tụ mà thành con mắt xuất hiện tại tinh không bên trong nhường mỗi người đều có một loại bị thần linh nhìn chăm chú cảm giác ca ngợi trong sao ca ngợi vĩ đại thần linh đám người sôi t r à o đối với rất nhiều tín đồ tới nói thần linh đích thân tới q u a n vinh vẫn là bọn hắn lần thứ nhất trải nghiệm qua vạn loại la lên bên trong lão danh o chính tại một thân kim sắc áo giáp bên trong theo giác đấu t r à n g nội bộ trong cửa đi ra cái k h ê m một thân kim sắc chiến giáp la độc thuộc về giáo hoàng chiến giáp lực p h o n g ngự vẹn vẹn là một mặt trọng yếu nhất chính là hắn đại biểu giáo hoàng thân phận mới vừa bước vào tinh không giác đấu trảng lão danh o chính lập tức liền cảm giác mình lập tức đặt mình vào tại tinh không trong vũ trụ ngẩng đầu liền có thể nhìn thấy đầy trời t r o n g sao cùng lơ lửng tại tròm sao bên trong thanh đồng t h á n h y n g h ĩ nếu không phải lão phu thân là giáo hoàng không chừng thật đúng là muốn cùng các ngươi giành giật một hồi đây những cái kia thánh y gì thật sự là quá hoa lệ dù là l ã o danh o chính cũng tại vừa nhìn thấy sau đó liền thích không được bất quá cũng may đến cùng là giáo hoàng lão danh o chính chỉ là đơn thuần thích mà thôi thôi trải qua phương luy chỉ điểm cùng kinh nghiệm của mình hắn đã hiểu quyền lợi cũng là một loại rất lực lượng cường đại cảm thụ được cái kia mười vạn phất giống như ánh mắt thật sự lão danh trả lời lao danh chính chính là một trận núi kêu biện gầm một dạng tiếng gọi ở mỹ mà dạng này một hình ảnh cũng bị tinh không giác đấu tràng thần linh lực lượng hình chiếu phóng đại ra ngoài nhường giác đấu tràng bên ngoài các tín đồ cũng có thể thấy rõ ràng một màn này thính phòng phía dưới Toàn ruột, là bộ đều dấu mà ấ y n g n các tại í n đồ t bên tính r g yên phòng đợi. phía dưới giáp đấu tràng nội bộ ngân hà lôi đài thi đấu những người dự thi cũng tại hưng phấn làm chuẩn bị cuối cùng ha ha tân nhất lần này chúng ta lại có thể quang minh chính đại quyết chiến trong góc tần thập tam đối với tần nhất hắc hắc cười xấu xa mà tần nhất lại là lắc đầu cẩn thận một chút ta nhiều người như vậy bên trong so người ta cưỡng ép ư có khối người tần thập tam lại là lơ đến cười lạnh một tiếng cảnh giới có lẽ cùng chúng ta tương đương nhưng là thế nào so ra mà vượt chúng ta sớm liền tín ngưỡng t r ò m sao tín đ ổ vì ngân hà lôi đài thi đấu ta có thể dự định đem áp đáy hỏm thủ đoạn đề u xuất ra đây đông đông đông rất nhỏ tiếng bước chân bên trong tần bạch đi ngang qua nàng viết tràn đầy tự tin tần thập tam liếp mắt trên mặt lộ ra nụ cười lạnh như băng thinh không giác đấu tràng bên trong không chết được người nếu như gặp phải ta cũng đừng trách ta không nghiệm đồng tộc c h i tình ha ha xú nha đầu học được bản sự đối với tần bạch cái này đã từng chiến hữu cùng đồng tộc m u ộ i m u ộ i vô luận là tần nhất vẫn là tần tập tam đều là có đầy đủ bao dung hòa kiên nhẫn cho dù là đứa nhỏ này s á t tính mười phần cũng cũng giống như thế mà tại mặt khác trong khắp n g o c ngách n h ư u đầu nhân ả n đệ bạn dạng kususus thì là có chút t r ộ t dạng nhìn lấy những cái kia khí tức cường đại các tín đồ Ản đệ bạn dạng ư ơ n g mặt đau khổ đầu to không ngừng lung lay liễn ta cùng bọn hắn g á n g g ấ c không giống nhau ngươi nói ta có thể hay không bị nhằm vào a nếu như ta bị nhằm vào ngươi cũng không thể vứt bỏ ta mặc ừ những tên kia khẳng định sẽ nhằm vào ta bắt đầu các ngươi nhìn trong đám người không biết a i hô lớn một tiếng toàn bộ tinh không rác đấu tràng bên trong đều trong nháy mắt tiên t ĩ n h trở lại chỉ thấy vây quanh rác đấu tràng từng vòng từng vòng trong cửa sắt đại lượng tín đồ đi ra trong bọn họ tuyệt đại đa số đều có đồng nguyên lực lượng mang theo chính là thuộc về chúng tinh chi chủ lực lượng chỉ có một phần nhỏ vẫn như cũ kiên trì chính mình nguyên bản con đường c h ọ n vẹn mấy ngàn người mới từ đại môn kia bên trong vừa ra tới liền phản phất đặt mình vào tại vũ trụ tinh không bên trong m ê n ngông giữa thiên địa ngoại trừ đối thủ bên ngoài cũng chỉ có đen kịt tinh không cảm thụ như vậy không thể nghi ngờ là thần kỳ tần tộc tín đồ theo góc độ nào đó tới nói đều là thổ lão b ạ o đối mặt dạng này cải thiên hoán địa lực lượng cường đại trên mặt của bọn hắn đều lộ ra thần sắc hưng phấn hiện tại ta tuyên bố ngân hà lôi đài thi đấu giai đoạn thứ nhất chính thức bắt đầu lão danh o chính thanh â m vô căn cứ tại trong võ đài vang lên tất cả mọi người nghe được cái thanh â m này ngừng lại thời thần sắc run lên nó tơn thành các minh đệ nhanh đến chỗ của ta tập hợp tần thập tam đại nhân ta dựa vào tần thập tam đại nhân để mắt tới ta cơ hồ là trong nháy mắt toàn bộ lôi đài liền triệt để loạn cả lên hôn chiến loại vật này nhất không giảng đạo lý cùng quy củ bất quá cũng may tất cả mọi người biết rõ bọn hắn tham gia ngân hà lôi đại thi đấu trung cực mục tiêu là cái gì thanh y yề bởi vậy cũng đồng d ạ n g là ngay đầu tiên liền có người đạp trên cái kia rõ ràng ngôi sao mượn lực hướng phía trên bầu trời vào tới chỗ này lơ lửng trọn vẹn bốn mươi tám bộ thanh y yề trọn vẹn mấy trăm người ngay đầu tiên phóng lên tận trời bên trong tuyệt đại đa số cũng không phải tần tộc người phương ly g i ớ i c h ư ớ n g lực lượng vũ trang cấu thành trên thực tế có thể chia ba cái đoàn thể cái thứ nhất dĩ nhiên chính là rất được thần linh chiếu cố tần tộc người thành cự nguyên sơ dân phương ly đối bọn hắn coi trọng tự nhiên không cần phải nói nhưng là cất b ư ớ c của bọn họ thật sự là quá muộn kiến thức cũng kém xa tít tắp sinh hoạt tại h u n l o ạ n tri địa người cái thứ hai thì là h u n l o ạ n tri địa nguyên bản tu luyện giả bọn hắn tín ngưỡng trong sao một bộ phận lớn cải biến nguyên bản tu luyện tri pháp dạng n à y một đám người bọn hắn có nguyên bản sửa luyện cơ sở dung nhập vào chúng tinh chi chủ tu luyện thể hệ bên trong tự nhiên là coi là có ưu thế đến lôi cái thứ ba thì là h u n l o ạ n tri địa bình dân nguyên bản bọn hắn căn bản không có tu luyện cơ hội hoặc là tư chất nhưng là vĩ đại thần linh xuất hiện có thể cho bọn hắn đây hết thảy bởi vậy bọn hắn cảm ân cũng cố gắ bọn hắn nguyên bản liền nắm giữ lấy hoặc mạnh hoặc yếu một chút thủ đoạn giờ phút này thi triển đi ra tự nhiên là trước người khác một bước đều cho láo tử xuống tới ngay lúc này q u á t to một tiếng tiếng vang lên một thân lôi đỉnh quấn quanh bên trong tần thập tam nhảy lên thật cao trong tay chiến phủ đ ỗ n g nhiên hướng phía dưới một bộ một mảng lớn lôi đỉnh liền hướng phía đám người kia bổ tới đáng chết là tần thập tam đại nhân trước giải quyết hắn tần thập tam không khác biệt công kích trực tiếp phạm vào nhiều người tức giận trong n g á y mắt trọn vẹn mấy trăm người liền hướng phía tần thập tam dễ tới tần thập tam hú lên quái dị gương mặt một bức không ai phát hiện ta không ai phát hiện ta g i ắ t đấu trang nơi hẻo lánh một thiếu niên không ngừng thoát ra quanh người hắn tia sáng tựa hồ có chút sáng tối chập trờn ngạnh sinh sinh đem chính mình tồn tại cảm giác xuống đến thấp nhất tự lẩm bẩm bên trong thiếu niên thân thể bỗng nhiên cứng nở bên hai của hắn vang lên một cái thanh lanh thanh âm người đã chết cùng với cái thanh âm kia một cô gọi là đáng sợ sát ý đem hắn bao phủ tận lực bồi tiếp một cổ lực lượng cường đại nghiền ép mà đến nhường thiếu niên trực tiếp từ trên bầu trời ngã rơi xuống thiếu niên n g n g đầu đập vào mắt là tần bạch tấm tia khát máu gương mặt theo bản nàng sợ run cả người nàng là đến đánh nhau vẫn là tranh đoạt tại thiếu niên té xịu trong tích tắc hắn thấy rõ ràng t ầ n bạch đại nhân hướng phía một người khác giết tới tựa hồ nàng nhìn lên bầu trời thánh ý y hề một chút hứng thú cũng không có giống như tần nhất chân đạp đại địa quần quận không dứt lực lượng ra chỉ ở trên người hắn trong tay trọng kiếm không ngừng huy động nặng nề g h kiếm khí phát tán ra nhường bởi vì vì danh khí mà bị n h ầ m vào hắn vậy mà tạm thời đứng ở thế bất bại chiến tranh huyết để bước vào chiến trường ạ đệ bạ dạng cả người liền điên cùng bên trên cái mũi của hắn phun ra bạch khí như cùng một đầu phát quồng châu được hướng phía bầu trời hành không đánh thẳng bị người đánh xuống liền vô vỗ trên người lại mã đi theo phía sau hắn hai mươi ngược lại là dễ dàng rất nhiều một thân đấu khí màu vàng kìm tại trong mọi người lại như thế loá mắt đ ế từ hùng sư đế quốc hoàng thất đích chuyển đấu khí công thủ đủ cả có thể nói làm mảnh này trên đường lớn cao cấp nhất pháp môn tu luyện lại thêm h n đệ b ạ giảng cái khiên thị t này hai mươi có thể nói tương đương làm người khác chú ý không ít người đều rất kinh ngạc trên công trường làm việc tên tiểu tử kia đã vậy còn quá mạnh nhưng là hết lần này tới lần khác hai mươi thỉnh t h o ả n g hướng phía t ầ n bạch nhìn lại đáng tiếc tân bạch căn bản nhìn cũng không nhìn nàng liếp mắt phương ly ở trên cao nhìn xuống hài lòng nhìn chăm chú lên đây hết thảy hắn cấp tín đồ không ngoài dự liệu đã tại tu vi cảnh giới không hề đột nhiên tăng mạnh sau đó bắt đầu tay nghiên cứu đủ loại đ ấ u kỹ chính là đến lôi đ ộ c thuộc về mình con đường tu luyện nhìn thoáng qua bên trong phương l i nhìn thấy có tín đồ phía sau hiện ra giao long hư ảnh phản phất giống như trong tiểu thuyết vũ hồn còn có tín đồ một tay hư không ngưng tiễn vậy mà ngạnh xinh xinh chơi ra rất nhiều đa dạng nhìn ở trong mắt phương l i liền hiểu rõ trong đó đủ loại hư nào dù sao những thứ này thủ đoạn căn nguyên đều là thuộc về hắn thần trước phía dưới lực lượng cái này ngân hà lôi đài thi đấu thật là đáng giá trên thần tọa phương ly lộ ra nụ cười hài lòng bất q u á còn không có cười bao lâu hắn liền đông nhiên nha tần thập tam đây là một lận xe tinh không rác đấu chàng ở giữa tần thập tam bởi vì quá mức phách lối từ đó bị một đám tín đồ vây công cả người đã lung lay s ắ p đổ thanh long b u ồ n nguyên lực lượng hắn còn không có hoàn toàn g i á c tỉnh phương ly u thấy rõ ràng trong cơ thể hắn có vẹn vẹn một đoàn hình dòng màu xanh tinh vân bên trong có giải rác mấy ngôi sao thần thôi tạm thời chỉ nắm giữ gió cùng lôi hắn mạnh thì mạnh vậy nhưng là một khi bị vây h ổ lực phòng ngự chưa đủ hai hại liền t r i ể n lộ ra các ngươi chờ lấy danh con cánh cưng cắp rồi đúng không bị vây công bên trong tần thập tam hùng hùng hồ hồ hắn đã thấy mấy cái vây công hắn tín đồ đều là đã từng hắn chuyển thụ huyện vũ trụ pháp môn tín đồ tần thập tam tại thời khắc này đã lặng yên đem tên của bọn hắn ghi tạc tiểu bổn bổn bên trên đông một đạo ngôi sao pháp sư đặc hữu ngôi sao ma pháp đ ỗ n g nhiên theo tần thập tam phía sau đánh tới nhường tần thập tam bành một tiếng vượt mức quy định bay ra ngoài cái này là các ngươi bức ta đó a lúc đầu lực lượng này là định cho tần nhất một k i n h hỉ chật vật t ừ dưới đất bỏ dậy tần thập tam toàn thân kịch liệt đau nhứt mặc dù tại thần linh nhìn soi mói bọn hắn sẽ không cái chết thực sự nhưng là nên đau vẫn là muốn đau nhìn lấy quanh mình lit nha lit nhít tín đồ tần thập tam qu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 đi theo phía sau hắn michael ngược lại là dễ dàng rất nhiều một thân đấu khí màu vàng kìm tại trong mọi người là như thế lóa mắt đ ế t ử hùng sư đế quốc hoàng thất đích truyền đấu khí công thủ đủ cả có thể nói làm mảnh này trên đường lớn cao cấp nhất pháp môn tu luyện lại thêm h n đệ b ạ giảng cái khiên thị này hai mươi có thể nói tương đương làm người khác chú ý không ít người đều rất kinh ngạc trên công trường làm việc tên tiểu tử kia đã vậy còn quá mạnh nhưng là hết lần này tới lần khác michael thỉnh thoảng hướng phía tần bạch nhìn lại đáng tiếc tần bạch căn bản nhìn cũng không nhìn nàng liếp mắt phương luy ở trên cao nhìn xuống hài lòng nhìn chăm chú lên đây hết thảy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 màu xanh khí diễm bao phủ bên trong trong thang chốc phảng phất có một tôn vĩ đại tồn tại đứng sừng sững ở tần thập tam sau lưng cái kia khí tức cường đại tràn đầy uy nghiêm mặc dù có chút không giống nhưng là các tín đồ vẫn là ngay đầu tiên nhận ra khí tức kia chủ nhân là chúng tinh chi chủ điện hạ tần thập tam tín ngưỡng đã thành kính đến nước này sao nhìn lấy cái kia trong thang chốc phảng phất đứng sừng sững tần thập tam phía sau cho hắn vô hạn lực lượng cùng che chở h ư ảnh không ít người trên mặt đều lộ ra chấn kinh chi sắc chỉ thấy tần thập tam một cái tay khép vộ g i cùng lôi lực lượng tụ tập ở trong tay của hắn hóa thành một cái bóng rổ lớn nhỏ sau một khắc quan g cầu bị hắn bỗng nhiên dơ cao khỏi đỉnh đầu trong n g á y mắt liền phóng lên tận trời hóa thành một cái cự đại quấn quanh lấy phong lôi ánh s á n g cầu cùng lúc đó tần thập tam quanh thân màu xanh mờ mịt chính là về phần hắn sau lưng cái tia phảng phất đỉnh thiên lập địa hư ảnh đều như là bị quả cầu ánh sáng kia dẫn dắt một dạng hướng phía bầu trời lan t r ă n g ra long q u y ề n phong lôi giận tần thập tam một tay dơ cao một thân huyền vũ trụ lực lượng cùng phương luy hư ảnh bên trong lần chứa uy nghiêm cùng một chỗ hóa thành một đầu thanh long cùng với hắn gầm lên giận g ữ phong lôi quan cầu bị hắn bỗng nhiên đánh ra ngoài sau lưng phong lôi à ta t tắc đang t r n dấu vết ư gặp ghét cương đại phong lôi tri lực triệt để bạo phát đi ra trong khoảnh khắc liền đem những nơi đi qua tín đồ đánh bay căn bản là vội vàng không kịp chuẩn bị đ tín tín vượt vượt ngao c thanh t long l trường ngâm bên trong đại lượng vây công tần thập tam tín đồ bị đánh lui trong khoảnh khắc tần thập tam chung quanh chính là một mảnh chân không khu vực mà vừa lúc này các tín đồ lại một lần nữa lên tiếng kinh hô các ngươi nhìn đó là cái gì tinh không d ị động là thanh y rỉa tần thập tam đại nhân đạt được thanh y rỉa tán thành đợi lát nữa ta tính toán đây là thiên long tỏa hư hảo tinh không bên trong thiên long tỏa tinh vực sáng rõ nồng đậm tinh quang thậm chí biến ảo thành một cái hình rồng mặc dù kém xa thanh long thần tuấn nhưng là vậy rốt cuộc cũng là long tiếng kinh hô bên trong tần thập tam chậm rãi ngầm đầu nhìn lên bầu trời bên trong d ị động thiên long trong sao trên mặt lộ ra vẻ mừng như điên ẩm ẩm toàn bộ tinh không g á c đấu chẳng tựa hồ đều đang run r u y tất cả mọi người có thể nhìn thấy một đạo lưu tinh bỗng nhiên từ trên trời ra xuống trùng điệp nện ở trên mặt、đất. mẫu xanh tinh quang bên trong một cái cự đại dương kim loại cứ như vậy xuất hiện tại tần thập tam trước người đây là thiên long tỏa thánh y rỉa theo bản năng đưa tay hướng phía thánh y rỉa sờ lên còn không đợi tần thập tam sờ đến thiên long tỏa thánh y cái dương lại bắt đầu phức tạp cơ giới biến hóa đạo mắt một đầu kim loại thiên long liền thay thế nguyên bản dương kim loại răng rác răng rác giòn vang bên trong lâm thanh kim loại thiên long đống nhiên giải thể hóa thành từng cái linh kiện lăng không bay múa những cái kia linh kiện phản phất cùng tần thập tam phát sinh một loại nào đó cảm ứng giống như vây quanh hắn bay múa quá trình bên trong bản thân cũng bị tần thập tam quanh thân liền như là từng đoàn từng đoàn tràn đầy sinh cơ cùng uy nghiêm hòa diễm tại vây quanh tần thập tam không ngừng xoay tròn hô k í c h sâu một cái khí tần thập tam nhắm mắt lại ở trong lòng trang trọng nói ra tới đi thiên long tòa t h á n h y lìa cùng với tiếng lòng của hắn thiên long tòa t h á n h y lìa bỗng nhiên hướng phía tần thập tam trên người che út tới trong khoảnh khắc tần thập tam liền bị một thân nửa người giáp bao phủ huyền vũ trụ lực lượng đang không ngừng phóng thích ra tựa hồ kích hoạt t h á n h y lìa tiềm lực thành y lìa đang không ngừng kéo dài tới đảo mắt liền hóa thành một bộ khắp nơi tràn đầy long nguyên món chay giáp bọc toàn thân giáp trên khải gi lại phối hợp huyền ảo trận pháp một cổ lực lượng cường đại lập tức liền ra chỉ tại tần thập tam trên thân đây là long lực lượng tần thập tam con mắt đống nhiên chừng lớn trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n nếu như hắn cảm ứng không sai thanh y nghĩa bên trong chứa đ ự n g lực lượng hẳn là thuộc về long lực lượng mặc dù không phải thanh long nhưng là cũng đầy đủ cho hắn chỉ rõ tiếp xuống phương hướng long quyền tần thập tam mang trên mặt vẻ mừng như đ i ê n quắt lên một tiếng lớn liền muốn lại một lần nữa thi triển hắn tìm hiểu ra tới long quyền lần này thanh long hư ảnh rõ ràng phù hiện ở phía sau hắn bất quá còn không đợi hắn thi triển đi ra doanh chính thanh âm liền tại bên trên bầu trời vang lên Tín tín t ý ý cùng cùng đương n nhiên c t h l o người lực ngân m hà lôi đài thi đấu đã kết thúc đi xuống đi đem lôi đài giao cho còn lại người nhà bọn họ có được thiên long tòa thánh y về ngươi là thời điểm đi xem một chút mình tại thánh vực bên trong có thiên long cung doanh chính thanh em nhường tần thập tam bình tĩnh lại nhìn lấy quanh mình cái kia từng chương tràn đầy khát vọng cùng hâm mộ gương mặt hắn bỗng nhiên đắc ý cười ha ha vài tiếng sau đó hắn một gối quý xuống tại hư giả tinh không trong vũ trụ đối với trên bầu trời cái kia vĩ đại thần linh gương mặt cao r ộ n g nói ra thiên long tòa thánh đấu sĩ tần thập tam ca ngợi vĩ đại thần linh nói xong tần thập tam đứng dậy hướng phía giác đấu tràng đại môn liền đi tới theo hắn đi lại lực lượng dần dần thu l i ê m hắn trên người thánh y thì cũng bắt đầu khôi phục được nửa người giáp trạng thái mắt thấy tần thập tam liền muốn tại sở hữu người xem ước ao bên trong biến mất rời đi giác đấu tràng thời điểm hắn bỗng nhiên bỗng nhiên quay lại hắn trông thấy bên trên bầu trời có kỷ lần tòa hào quang đại thánh một viên sao băng tử trên trời ánh mắt di động tần thập tam nhìn thấy tại lôi đài một góc nào đó tần nhất bảo vệ bảo vệ thở hồn hển hắn quanh thân cũng tản ra một cỗ nặng nề qua n mang phản phất đại địa nhịp đập giống như gia hòa này không hổ là ta cả đ ờ i đối thủ a tần thập tam khép cười một tiếng sau đó biến mất tại chỗ đó hư hảo tinh không trong vũ trụ chương hai trăm m ư ơ i ba á c nghiệm pho tượng đông bình thành lấy tần quốc lấy đông bình trướng làm tên chúng tinh chi chủ y lâm toàn bộ hỗn loạn c h i địa về sau cái này đông bình thành tự nhiên cũng liền bị chúng tinh thánh điện người cho tiếp thủ như thế địa phương trọng yếu tiếp nhận tự nhiên là chúng tinh thánh điện bên trong c ờ g i ả mà cường giả này liên là vừa vặn mới tại ngân hà lôi đài thi đấu bên trong thu được thiên long tòa thánh ý, ý tần thập tam đã từng thành chủ đối mặt chúng tinh thánh điện quần quận đại thế quả quyết lựa chọn quy hàng mặc dù hắn vẫn như c ũ g i ữ vững thành chủ phủ nên vẫn có địa vị đối với chúng tinh thánh điện người tới lại làm ở một con mắt nhắm một con mắt theo càng hợp lý truyền đạo thủ đoạn bị theo thánh vực bên trong truyền tới chúng tinh chi chủ tín ngưỡng cũng tại đông bình thành bên trong mọc dễ nảy mầm mà tại dạng này tiến trình bên trong càng ngày càng nhiều nhân tuyển chọn tín ngưỡ chúng tinh chi chủ chúng tinh thánh điện giáo đường cũng biến thành càng phát cao đại trang nghiêm bên trên thậm chí liền liền tròm sao tín ngưỡng phía dưới nguyên bản thành t i ể u phương đông bình t r ư ớ n g đông bình thành nội b ộ biến đến hải h ò a lên không thể không nói tông g i á o có lúc là rất c o i chỗ tốt hắn có thể tại cấp cho tín đồ ở trên tinh thần chỉ dẫn hoặc là tốt hoặc là ác chỉ dẫn thành thự tròm sao chúa tể h giả vĩ đại chúng tinh chi chủ giáo nghĩa khẳng định là hướng thiện bởi vậy tại một q u a n g thời gian dài như vậy bên trong đông bình thành tinh thần diện mạo có thể nói là rực rỡ hẳn lên đông bình thành trong thánh điện không ít tín đồ đều tại thần sắc thành tín đối với chúng tinh chi chủ thần tượng cầu nguyện ngay lúc này một người mặc áp bảo thân ảnh lặng yên đi đến trong thánh điện nhìn lấy cái kia uy nghiêm thần tượng, mũ trên mặt của hắn lộ ra một vệ nụ cười khinh thường chỉ là n g u y thần làm sao có thể cùng ác nghiệm tri vương so sánh l ệ n h trong lúc g ư ờ i nam tử s ố c lên mũ trùm trong tay một đoàn màu xám tràn đầy ác nghiệm đoàn năng lượng trong nháy mắt xuất hiện sau đó đông nhiên hướng p h ư ơ n g luy thần tượng liền đánh tới vê anh ác nghiệm năng lượng tựa h ồ dị thường cường đại cái kêu cao lớn thần tượng trực tiếp bị nam tử đánh nát ngươi làm cái gì khinh nhuần chúng tinh c h i chủ ngươi không sợ chúng tinh thánh điện thẩm phan a tới nơi này cầu nguyện tín đồ thành tín độ là không thể nghi ngờ nhìn thấy một người xa lạ phá hư thần linh thần giống như lập tức liền có người quát lớn lên tiếng chúng tinh chi chủ cùng chúng tinh thánh điện ha ha hôm nay chúng ta liền để chúng tinh thánh điện theo hỗn loạn chi điệu bên trên hoàn toàn biến mất nam tử quanh thân bụi mù mịt vầng sáng hiện hiện trong nháy mắt xuất hiện tại một cái tín đồ trước người bàn tay như là lưỡi đao một dạng đ ỗ n g nhiên cắm vào đ ộ ngực của hắn lập tức tất cả ác nghiệm tất cả đều dốc vào cái k i a tín đồ thể nội đáng chết người đang làm cái gì Trong sao ở trên nhanh đi báo cáo thành chủ đại nhân đám người trong nháy mắt hoảng loạn rồi một đám người bình thường mỹ đối với một cái siêu phà người trong khoảnh khắc liền làm ra lựa chọn chính xác nhất rất nhiều đám người điên cùng hướng phía thần điện bên ngoài chạy tới nhưng là chả. còn không chờ bọn họ chạy ra mấy bước cái kia bị tập kích nam tử toàn thân liền mắt trần g có thể thấy bành trứng lên sau đó bành được một tiếng vang thật lớn toàn bộ thần điện đều bị một cỗ hôn tạp huyết nục lực lượng bạo phá vỡ nát đồng dạng từng màn gần như là phát sinh ở tần quốc từng cái bên trong tòa thành lớn hắc ý nhân lấy một loại thần kỳ lực lượng dùng người bình thường n ụ c thể bộ phát ra lực lượng cường đại đối với đúng chúng tinh thánh điện truyền đạo internet tạo thành to lớn phá hư hỗn loạn đã dẫn phát bao lớn hỗn loạn thành thị bị phá hư lực lượng vũ trang bị tan g ã rất nhiều người trong lòng chỗ sâu nhất ác niệm cũng sẽ không có công xiềng trực tiếp phóng thích ra ngoài cướp đông bình thành sâu dưới lòng đất mặc một thân hắc bảo thành chủ đứng tại một tòa đen kịp tế đàn bên trên bụi mù mịt lực lượng vô căn cứ theo hư không bên trong hiện hiện sau đó bị tế đàn hấp thu vĩ đại ác niệm tri vương a mời tiếp thu ngươi hẹn bọn tín đồ thế phẩm ngài hẹn bọn tín đồ cần lực lượng của ngài xin ban cho ta nhường cái này phiến đại địa lại một lần nữa hỗn loạn lực lượng a ông không khí run dày lên một cỗ tràn đầy ác nghiệm mạnh đại ý chí chú ý tới nơi này ta h è n m ọ n tín đồ a nơi này là địa phương nào thanh chủ trên mặt lộ ra vẻ mừng như đ i ê n hắn không biết vì cái gì ác nghiệm c h i vương vậy mà lại đem ánh mắt chú ý tới nơi này bất quá hắn cũng biết cái này là cơ hội của chính mình là mình một bước lên trời cơ hội hắn h ộ i vàng quỳ dạm trên đất lấy h è n m ọ n nhất t ừ thái nói ra vĩ đại ác nghiệm c h i vương a nơi này là một khối tên là hùng sư đại lục thổ điện nơi này có một vị tên là chúng tinh chi chủ thần linh dự định thành lập trật tự mới hẹn bọn tín đồ khẩn cầu ngài ban cho ta có thể làm cho cái này phim đại lục đều lâm vào hỗn loạn lực lượng a. chúng tinh c h i chủ hùng v ĩ ý chí bên trong rõ ràng hiện lộ ra một vệt vẻ mặt ngưng trọng hắn là chúa tể giả phim đại lục chân thần a t h a n h chủ từ đầu đến cuối không có ngần đầu thành thật trả lời lấy ác nghiệm c h i vương vấn đề cũng không phải là hắn chỉ là coi là từ bên ngoài đến thần linh cái này phim đại lục chúa tể giả là một cái tên là hùng sư đế quốc quốc gia hùng sư đế quốc c h â n quốc cường giả cùng chúng tinh c h i chủ đồng dạng cũng chỉ là truyền kỳ cảnh giới cường giả ha ha truyền kỳ cảnh giới mà thôi a nhìn tới cái này phim đại lục so ta tưởng tượng còn muốn càn tội a ác n i ệ m tri vương thanh âm lập tức liền dễ dàng hơn ý chí của hắn trực tiếp khóa chặt thành chủ Ta có thể a có b ngay cho n tại thành chủ mừng rỡ như điên tưởng tượng thấy chính mình sẽ dùng như thế nào tư thái làm cho cả đại lục lâm vào hỗn loạn sau đó chính mình theo chung như lợi thời điểm á c nghiệm tri vương cái tia đầy đủ dẫn động trong mọi người tâm ác tiếng đọc lại một lần nữa vang lên ta hẹn mọi tín đồ a nếu như ngươi có thế để cho cái này phim đại lục triệt để hỗn loạn nhường cái này phim đại lục biết được ác nghiệm c h i vương danh ta liền ban cho truyền kỳ cấp bậc lực lượng cường đại thậm chí ta có thể cho ngươi biến thành cái này phim chủ nhân của đại lục như là ác ma nói nhỏ một dạng ác nghiệm c h i vương thanh âm tại thành chủ trong lòng vang lên nhường cả người hắn mừng rỡ như đ i ê n sau khi cũng giống như là thấy được chính mình nắm giữ một cái đại lục là bậc nào cảnh tượng xin ban cho ta lực lượng của ngài a vĩ đại ác nghiệm c h i vương cùng với thành chủ thanh âm một cái cánh tay lớn nhỏ sơn hắc điều giống như theo trong tế đàn vô căn cứ nổi lên Phó t ư ợ nhưng g n ì n n h b ì h h t ư ờ n nhưng là vẹn vẹn nhìn một khi tín ngưỡng phất n l i nhất là áp nghiệm chi vương loại này dẫn phát người nội tâm ác nghiệm để cho người ta không ngừng tại trầm luân bên trong thu hoạch được lực lượng tạ thần người bình thường căn bản không có khả năng lại dồn bọ dạng này tín ngưỡng bởi vì bọn họ thể s á c tinh thần bên trong đã sớm tràn ngập ác nghiệm mà những cái kia ác nghiệm lại hóa thành lực lượng của bọn hắn cùng mới tam quan vô luận là thành chủ cũng tốt vẫn là còn lại ác nghiệm c h i vương tín đồ đều là loại tồn tại này tại hỗn loạn c h i địa lẫn nhau c h í n h phạt không có quy tắc thời điểm bọn hắn vui thấy hắn trưởng thành ở sau l ư n g trợ rút hấp thu ác nghiệm đồng thời cũng có thể thu được đại lượng thi thể huyết nục làm làm tài liệu nhưng khi chúng tinh chi chủ h à n h không xuất thế sau đó hết thể liền thay đổi trật tự mới tại bị thành lập có trật tự liền không có hỗn loạn ác n i ệ m cũng đồng dạng tại thần linh giáo nghĩa xuống bị tỉnh hòa lấy dưới tình huống như vậy không khác là tại gây những cái kia ác nghiệm t r ì vương tín đổ đường như vậy cũng tốt so một cái dân cơ bạc bị người triệt để đưa vào t u y ệ t lộ liền chuyện gì đều làm ra được mà bọn hắn chỗ chế tạo tanh h mùi máu cùng hỗn loạn cơ hồ là chấn động toàn bộ tần quốc trên dưới khi tin tức truyền đến t r u n g tinh thánh điện sau đó liền liền p h ư ơ n g lui đều tức giận bất quá hắn cũng biết loại này đại quy mô sự kiện ánh sáng dựa vào bản thân một cái thần linh là không có cách theo căn nguyên bên trên giải quyết chỉ có xuất động đại quân theo toàn quốc phạm vi bên trong chấn áp làm cho phía sau màn hấp thụ không thể không ra tay mới là đường ngay lão doanh chính mạch suy nghĩ cùng vương l u là giống nhau tại chiếm được tin tức này trong nháy mắt hắn ngay tại một mặt âm trầm bên trong lấy ra tần quốc địa đồ bắt đầu an bài đại quân theo thánh vực bên trong đường về c h ọ n vẹn ba n g h n có tư cách bước vào ngân hà lôi đài siêu phạm tuyệt đối là bây giờ chúng tinh thánh điện lực lượng trung tiên đối với cái này một nhóm người mặc dù không có thánh ý để bàn cho nhưng là lao danh o chính cũng động viên hứa hẹn sẽ bàn cho bọn hắn một kiện phù hợp bọn hắn cảnh giới ma khải đến lôi còn lại không thể thông qua ngôi sao mê cùng tuyển bạc các tín đồ lao danh chính cũng đối với nó bọn họ tiến hành điều lệnh lấy phong phú quân lương cùng tín ngưỡng động viên hơn nữa đối với bọn hắn thân quyến hợp lý an bài đại quân m ẹ n m ẹ n mấy ngày bên trong ngay tại thánh vực bên trong tạo thành trên lý luận tất cả lớn quân đều là thuộc về tần thập tam cùng tần nhất thống ngự nhưng là do ở quân đội quy mô trở nên lớn hơn tần thập tam cùng tần nhất cũng không thể không lần l ự a t ủy quyền xuống tới những cái kia có được thánh y dìa tín đồ không thể nghi ngờ chính là lựa chọn tốt nhất cho tới bây giờ nơi đến trở về nơi đi mấy ngày sau đại quân xuất phát lấy thánh vực làm trung tâm hướng phía toàn bộ tần quốc tiến quân tới đông bình thành tần thập tam xuất lĩnh lấy mấy ngàn thánh vực tinh nhuệ vội vàng trở về đập vào mắt là được cảnh hoàng tán khắp nơi đông bình thành thành chủ đây hán c h ế c không một mặt â m trầm bên trong tần thập tam đối với nội thành quan viên giận dữ h ế t lúc này sắc mặt tái nhận thành chủ vội vã chạy tới một mặt tay náy đối với tần thập tam nói ra đại nhân t a chịu hoàn a những người kia ta căn bản liền không phải bọn hắn đối thủ t a chịu hoàn a lạnh lùng nhìn thoáng qua thành chủ tần thập tam không tiếp tục để ý hắn trong lòng của hắn cái này thành chủ chính là một cái phế vợ an bài nhân thủ điều tra những người này là từ đâu xuất hiện bọn hắn đến cùng là cái mục đích gì ta một sẽ đích thân đi thánh điện nhìn xem có thể hay không tìm ra manh mối gì đến thành chủ nghe vậy trong mắt hữu quang lóe lên một cái rồi biến mất nhìn lấy đi theo tần thập tam cùng rời đi đại lượng nhân mã hắn lộ ra một tia cười lạnh một đám chỉ biết là leo lên cường giả phế vật đã như vậy đưa các người đi chết cũng là chuyện đương nhiên lạnh trong lúc cười thành chủ cho bên cạnh hắn quản g i a đưa mắt liếc ra ý qua một cái sau đó cả người hắn phóng lên tận trời hóa thành một đạo hữu quang lóe lên một cái rồi biến mất mang theo mấy người tần thập tam vội vã đi vào thánh điện liền cùng tấu bên trong nói như vậy thánh điện đã hủy hoại chỉ trong chốc lát liền liền trú đóng ở nơi đây tần tục người cũng đều đi theo thủ thương đại nhân thương vong đã thống kê đi ra xin ngài xem qua. Mặt khác, những người kia hẳn là một vị t à ác thần linh tín đồ bọn hắn có được một cô phi thường t à ác lực lượng cái kia tần tộc người áp chế tức giận tận khả năng bình tĩnh đối với tần thập tam hồi báo lúc này một cái gào khóc tiểu cô nương hấp dẫn tần thập tam lực chú ý tuân theo truyền bá t r ò m sao tín ngưỡng cứu r ô i thiên địa thương sinh tín nhiệm tần thập tam theo bản năng liền hướng phía cái kia tiểu cô nương đi tới đại nhân các ngươi trả còn không có tìm được phá hư thánh điện hung thủ a nước mắt như mưa bên trong tiểu cô nương ngựa đầu dùng tinh khiết con mắt nhìn lấy tần thập tam tần thập tam vớt vớt đầu của nàng yên tâm đi chúng ta rất nhanh liền có thể tìm tới bọn này tổ chức bọn hắn phá hư nhưng mà chính là ở thời điểm này tiểu cô nương bỗng nhiên q u ỷ dị cười phải không cái kia mà các ngươi lại là thực nấp đây ác nghiệm c h i vương vinh quang chắc chắn bao phủ toàn bộ hùng sư đại lục am kéo hô a có thể a một tiếng cổ lao khẩu hiệu sau đó tiểu cô nương thân thể bỗng nhiên phần g lớn đón lấy bành được một tiếng vang thật lớn bụi mù mịt năng lượng bạo phát đi ra trực tiếp đem tần thập tam bao phủ lại tại bên trong đại nhân đáng chết lại là bọn hắn đột ngột biến hóa làm cho tất cả mọi người đều hoảng loạn rồi cái kia kinh khủng bạo tạc đầy đủ nhường bất kỳ một cái nào cấp ba siêu phảm đánh thành trọng thương mạng lớn b ù i mù cùng năng lượng màu s á m bên trong tần thập tam trung khí mười phần tiếng vang lên lên ta không sao mọi người yên tâm một đám dị đoàn a rất tốt b ù i mù dần dần t á n đi xuyên qua thiên long tòa thánh y tần thập tam toàn thân đều tản ra lạnh lùng khí tức có được tối cường chi thuẫn thiên long tòa thánh y di tại thời khắc mấu chốt đem tần thập tam bảo hộ tại bên trong lấy đến lôi tần thập tam tại trung tâm vụ nổ cũng vẹn vẹn khí huyết dung truyền thôi nhìn lấy đầy đất thị nát tần thập tam gần như là cắn răng nói ra cha từng cái loại bỏ trong vòng một ngày cần phải tìm ra những thứ này dị đoan dấu vết bọn hắn không có khả năng vô căn cứ như vậy có tổ chức có tỷ lệ hoặc là bọn hắn lẫn nhau ở giữa giữ a liên lạc hoặc là bọn hắn dứt khoát chính là cái đoàn thể thường thường gặp mặt đoàn thể đồng dạng từng màn cơ hồ phát sinh ở toàn bộ tần quốc trở về thánh đấu sĩ bọn họ cơ hồ đều bị tương tự tự sát thức tập kích có chiến giáp bảo vệ bọn hắn ngược lại là có tốt không có chiến giáp bảo vệ trực tiếp liền bị lực lượng kinh khủng kia trọng thương trong sao ở trên bọn hắn thế nhưng là đắc chí vừa lòng theo thánh vực trở về vốn cho rằng có thể xông ra một phim thiên địa đến kết quả mới vừa trở về liền bị tr toàn bộ chúng tinh thánh điện đối với cái kia cái gọi là ác nghiệm c h i vương tín đồ gần như là sâu ghét tay ghét đ á n g tuyệt chúng tinh thánh điện toàn bộ lực lượng đều di chuyển dùng vì chính là t r a do ác nghiệm c h i vương các tín đồ dấu vết chương hai trăm m ư ơ i bốn tạ ác đầu nguồn toàn bộ chúng tinh thánh điện lực lượng điều động khả năng lượng tuyệt đối là không tầm thường không nên nhìn chúng tinh thánh điện chỉ là mới lập nhưng là có vĩ đại thần linh làm là tín ngưỡng chúng tinh thánh điện nội bộ có thể nói là kỷ luật nghiêm minh mà chúng tinh thánh điện chủ yếu cấu thành người thì là hôn loạn tri địa cái này đến cái khác thổ dân phát động lực lượng của bọn hắn liên quan tới ác n i ệ m tri vương cùng hắn các tín đồ tin tức rất nhanh liền bị chúng tinh thánh điện biết được một chỗ náo nhiệt nhỏ chấn viết nơi tần thập tam mang người tay đứng xa xa nhìn cái này tường h ò a tiểu chấn trong tiểu chấn đám người tới lui không ngừng đến từ ngoại giới dong binh cũng tựa hồ là khách quen của nơi này hết thể đều lộ ra được tự nhiên mà vậy nhưng là căn cứ t u y ê n báo nơi này liền có một ít người áo đen dấu vết mặc kệ thủy ta chủ thánh điện tội ác không thể tha thứ tần thập tam lạnh lùng nhìn cái k i a tiểu chấn lướp mắt trên người thánh y lý tại thể nội lực lượng cộng minh xuống hoàn toàn khoác t e ở trên người hắn đại nhân nói là ta chủ y nghiêm không cho phép kẻ khác khinh n h u n những thứ này dị đoan vốn là không ổn định nhân tố. hẳn là cho tiêu diệt đối với ác n i ệ m c h i vương tín đồ có thể nói tần thập tam giới trướng tất cả đều là t ì n h thông ác tuyệt dứt bỏ tín ngưỡng không nói thật vất vả mới thành lập trật tự bọn hắn tuyệt đối không cho phép bị phá hư vừa đến bọn hắn thân hữu có thể tại dạng này trật tự bên trong an toàn sinh hoạt thứ hai bọn hắn bản thân tồn tại chính là trật tự được lợi người càng là không cho phép bị bất kỳ người nào phá hư trật tự bởi vậy mỗi người nhìn về phía cái k i a tiểu chấn trong ánh mắt đều tràn đầy sắc ý đ ộ n thủ tần thập tam một tiếng q u á lớn trọn vẹn mấy trăm người đội ngũ đông n i ê n hướng phía tiểu chấn vào tới một đ á m khí tức tồn tại cường đại lao đến trong tiểu chấn lập tức chính là hỗn loạn tư ơ n g mừng bất quá tần thập t a m mấy người cũng không để ý tới bất kỳ thanh âm gì cùng cá nhân hướng thẳng đến trên chấn một nhà nhà giàu giết tới bành được một tiếng vang thật lớn tần thập tam siêu p h à m lực lượng vận chuyển lập tức liền đem cái kia đại h ộ nhân ra đại môn đánh nát cái thứ nhất tiến vào trong sân tần thập tam nhìn thấy cái kia quen thuộc á o bào đen lập tức trợn quát một tiếng d ĩ đoan quả nhiên ở chỗ này các huynh đệ giết cho ta long quyền một tiếng quát lớn sau đó thanh y lìa ra chỉ tại tần thập t ă n một quyền liền đánh ra một đầu thanh long vốn là cấp ba lực lượng lại thêm thanh y lìa ra chỉ Tần thập tam theo ầ n t ậ p Tam t h góc đại ộ nào đó tới nói đã gần như thanh long đằng thần Đương nhiên là cấp 3 thời điểm thanh long đằng thần Nhưng là bất kể nói thế nào Tần lượng cường là là đó Đã đồ điểm đồ đ tới thời bất thế Thập Tam lực cấp kể Căn có cản ngăn bản không phải những thứ này dị đoan phải thứ thể ngăn cản. Theo đại dị lượng chiến sĩ cùng pháp sư gia nhập chiến đấu cơ hội là thiên về một bên cái bơi mì rất nhanh tất cả người á o đen đều bị bắt sạch tại một cỗ uy nghiêm trong hơi thở xuyên qua hoàn toàn bao trùm thanh y tần thập tam một cước một cái đem đại lượng thi thể đá ra s ấ t nhỏ thanh y t h bao phủ xuống hắn đối với những cái kia xa xa đứng xem trên chấn cư dân lạnh lùng nói ra trong s a bao phủ tri địa tín n g ư ơ n g tà ác dị đoan chính là như vậy hạ tràng nói xong tần thập tam k h o á t tay h áo đi đi xuống một chỗ tại tần thập tam dẫn đầu xuống tại toàn bộ thôn c h ấ n lặng ngắt như tờ nhìn chăm chú bên trong một đám người tới lui như gió tại giết chóc sau đó liền phiêu nhiên mà đi trấn trưởng đại nhân cái này thật lâu qua đi trên trấn người mới một mặt kinh hai xin chỉ thị cái kia mặt c h ẩ m vào nước trưởng trấn trưởng trấn nghe vậy c ư ờ i lạnh nói chúng tinh chi chủ a quả nhiên là tà ác thần linh a chúng ta trên thị trấn cái nào không phải bằng bản sự của mình ăn cơm chúng tinh thánh điện người đến chính là giết chóc cái này rõ ràng là coi trọng trên thị trấn tiền t à a t r ư ờ n g c h ấ n không cố kỵ bôi đen lấy chúng tinh thánh điện bởi vì hắn m u ố n là ác nghiệm chi vương tín đồ những cái kia bị chúng tinh thánh điện giết chết trên thực tế bất quá là bọn hắn con rơi thôi mà bọn hắn muốn làm chính là trở nên gây gắt bình dân cùng chúng tinh thánh điện mâu thuẫn làm cho cả chúng tinh thánh điện ở hạ phong miệng đ ỉ n h sóng sau đó bọn hắn tại chợ rút một phen toàn bộ tần quốc liền sẽ lại một lần nữa hôn l o ạ n lên không có người sẽ trời sinh nguyện ý tín ngưỡng tả ác thần linh càng không nguyện ý bị tả ác thần linh nhất h i ế t một khi trong lòng người ác n i ệ m bị dẫn ra bên trên ác n i ệ m chi vương lưu lại bảo vật liền có thể cho cái này khi ngay tại trưởng c h ấ n l i ễ u lo không ngừng thời điểm một cái lạnh lùng nữ giới âm thanh vang lên không khí tiếng nổ đùng đoàn bên trong một đạo chưa hề biết bao xa bay tới đầu nhọn xiềng xích tại bạch kim sắc tràn ngập lạnh thấu xương s á t cơ trong ánh sáng thẳng t ấ p hướng phía trưởng c h ấ n mi tâm đ â m tới cái kia kinh khủng s á t c ơ cơ, cơ hồ là trưởng c h ấ n cả đời này thấy qua hung hãn nhất theo bản năng trưởng c h ấ n quanh thân liền có bụi mù mịt quang mang sáng lên trong nháy mắt liền hóa thành một cái ma pháp hộ thuẫn bành được một tiếng hộ thuẫn trực tiếp bị cái kia xiềng xích xe rách mà trấn cũng mượn nhờ cố lực lượng này cao cao vật lên hướng về phương xa nhìn lại nơi xa đại lượng kỵ binh quần quần mà tới. thuần một sắc màu đen chiến giáp cùng màu đen lân mã cái kia chiến giáp trưởng c h ấ n cũng không nhận ra nhưng là cái kia lân mã hắn lại nhận được chính là hỗn loạn c h i địa quý giá chiến lược tài nguyên có được một k i a cự long huyết mạch lân mã mặc dù có nghĩa hình dạng nhưng là một thân lân giáp như là k h u n g sắc một dạng cái kia móng cũng không phải móng mà là bén nhọn lợi chảo loại tồn tại này tuyệt đối là tốt nhất toa kỵ c h ỉ bất quá thứ này hiện tại hoàn toàn bị chúng tinh thánh điện tiếp thủ nhìn thấy những cái kia lân mã trưởng trấn trước tiên phản ứng tới hắn vội vàng hô to mọi người chạy mau đây là chúng tinh thánh điện người đến đuổi giết chúng ta bọn hắn là muôn nơi xa tần bạch nghe được cái thanh âm này lập tức sắc mặt lạnh lẽo lúc đầu nàng lại là là dự định chó gà không tha ở trong mắt nàng bọn này vô tri nhân loại đã được dị đoan cho hủ hóa thành cựu ám điện c h i chủ nàng lẽ ra xuất lĩnh ám điện các kỵ sĩ đem nơi này triệt để tịnh hóa bất quá tần bạch cũng không đốc nàng sẽ không chính giữa cái tia dị đoan y mới nghĩ nghĩ người mặc tiên nữ tỏa thánh y tần bạch đống nhiên vung tay lên lập tức tinh vân xiềng xích bắt đầu thật nhanh lan tràn trong nháy mắt liền đem toàn bộ thôn chấn cho bạo v â tinh vân trên xiềng xích bao phủ là tần bạch bạch hổ thần lực phong man gi đều sẽ phát từ đáy lòng cảm giác được sợ hãi phân t á n trận hình một cái đều không cho lọt qua giới người dết không tha những người khác theo tài chu sát dị đoan lân mã phía trên vận chuyển thể nội bạch h ổ lực lượng tân bạch đ ỗ n g nhiên phóng lên tận trời hướng phía cái kia trưởng chấn liền dễ tới tiên nữ t ỏ a thánh y dỉa lại thêm bạch h ổ t h ầ n lực nhường tân bạch hung h ã n dị thường cho dù là trưởng chấn nắm giữ ác niệm chi lực quá mức t à dị cũng vẫn như c ũ bị nàng nghiền ép ác niệm chi lực lại là có thể dẫn động một người đủ loại cảm xúc thế nhưng đối với tần bạch vô dụng bởi vì tại tần bạch tâm lý chỉ có hai loại cảm xúc tín ngưỡng cùng giết ch bạch hổ thân lực rào sát bên trong trưởng c h ấ n trực tiếp bạo thành đầy trời thịt nát rơi xuống những cái kia d â n chấn trên thân tân bạch lạnh lùng nhìn lấy ở đây không ngừng thét lên người bình thường trên mặt â m tình bất định ngay lúc này tân bạch bên người một người mặc hắc giáp chiến sĩ đột nhiên thấp giọng nói ra tân bạch đại nhân tuyệt đối không thể c h ú n g dị đoan g i a n kế những thứ này dị đoan rõ ràng là muốn bôi đen ta chủ lúc này ngàn vạn không thể chế tạo giết cho ta tân bạch tự nhiên là biết rõ điểm này nàng lạnh lùng nhìn cái kia hắc giáp kỵ sĩ lên mắt vậy trong này giao giải quyết cho ngươi không giải quyết được ta đánh chết ngươi nói xong thanh y bị bao phủ phía、giới. tân bạch hướng p h í a bên ngoài trấn đi đến hát giáp kỵ sĩ lộn xộn trong gió cười khổ lắc đầu hắn đem một thân chiến giáp cởi xuống lộ ra là một thân trắng đoan trường bảo đây là hắn bên ngoài thân phận chúng tinh thánh điện truyền giáo người giống như hắn tất cả ám điện thành viên đều có hai cái thân phận một cái là bọn hắn sinh hoạt tại ánh mặt trời bên trong vì mọi người biết được thân phận một cái khác thì là chỉ có tân bạch lớn người mới biết theo hầu ám điện kỵ sĩ lúc này mọi người đều biết ta là ám điện kỵ sĩ truyền giáo người hít sâu một cái khí trên mặt lộ ra một vệ giặc ư ờ i nhìn về phía những cái tia hoảng sợ d â n chấn người đáng thương bọn họ ta cảm thấy các ngươi sợ hãi trong lòng cùng mờ mịt theo loại kêu bóng ma tử vong thối lui bầu không khí dần dần tỉnh táo lại sau đó lấy t ầ n bạch cầm đầu ám điện người rốt c ụ c giống như thủy triều thối lui chỉ lưu lại một đáng ép truyền giáo người tại chỗ đó giải thích đây hết thảy đều là t à thần tín đồ âm h ư u nhưng là ám điện đến cùng là mới thành lập không bao lâu nhân thủ mặc dù đều là tinh huệ y n lại không cách nào chiếu cố toàn bộ tần quốc cảnh nội hết thảy đ ế t ử chúng tinh thánh điện vũ lực trấn áp cố nhiên thành công đem ác niệm tri vương tín đồ hết t h y một lần nhưng là toàn bộ tần quốc cảnh nội cũng xuất hiện đại lượng cổ truyện lạ h o á t loạn tần quốc cảnh nội những thứ này yêu ma quỷ quái có sinh ra tại huyết n ụ c thi thể bên trong có sinh ra chống rông xuất hiện tại trong thành trì tóm lại đản sinh tại ác nghiệm bên trong yêu ma quỷ quái người bình thường vẹn vẹn nhìn lên một cái liền có thể kết luận đây không phải là vật gì tốt lại càng không cần phải nói những cái kia yêu ma quỷ quái bản thân đồng thời không cường đại đến mức nào trí tuệ bọn hắn như là h ù n g tàn giống như g i a thú mặc dù có phán đoán của mình nhưng không có nhận biết cùng suy nghĩ toàn bộ tần quốc đô dung chuyển cố nhiên chúng tinh thánh điện cái này tần quốc quái vật khổng lồ đã đối với đúng toàn bộ tần quốc ban bố tuyên bố nói rõ nguyên do trong đó nhưng là bởi vì những cái kia dị đoan làm việc càng phát quỷ dị lấy đến lôi toàn bộ tần quốc mỗi ngày có rất nhiều người tử vong cũng mỗi ngày có quái vật đang không ngừng sinh ra ác n i ệ m c h i vương tín đồ thường dùng nhất thủ đoạn là được nhân thể tự bạo dạng này thủ đoạn tác dụng tại phương luy tín đồ phía trên có thể nói là khó lòng p h ò n g bị bởi vậy tại phái gia đại lượng tinh nhuệ vây quét càng phát ra bí ẩn dị đoan đồng thời t h á n h vực bên trong cũng tại tích cực khai phát lên có thể trinh sát ác n i ệ m lực lượng thủ đoạn kỳ thật không khó rất nhiều ma pháp hoặc là đấu ký đều có cùng loại có thể cảm ứng sát ý hoặc là ác ý thủ đoạn chúng tinh chi chủ thần cách có cực mạnh bao dung tính dạng này thần cách lại thêm một bộ hoàn chỉnh thần linh văn tự khai phát lên dạng này thủ đoạn kỳ thật cũng không khó vẹn vẹn năm ngày thời gian có thể trinh sát á c nghiệm thủ đoạn liền bị thánh vực mở mang ra cái này thủ đoạn bị phương ly u ban thưởng tên là ngôi sao chi nhãn cái gọi là ngôi sao chi nhãn bất quá là ngưng tụ ngôi sao lực lượng tại trong hai mắt lấy thần văn gánh chịu lực lượng hóa thành có thể khám phá ác nghiệm con mắt cái này thủ đoạn liền phương ly cái này thần linh đều được ích lợi không nhỏ thanh c ự thần linh phương ly không thể nghi ngờ là có h ầ n đồng dạng ngôi sao chi nhãn hắn sử dụng thậm chí tại tinh thần lực cảm giác phạm vi bên trong. liền có thể lấy rõ ràng phát giác hết thẻ ác nghiệm dạng này một cái thủ đoạn đối với phương ly tới nói đều là rất hữu dụng mà bởi vì dạng này thủ đoạn xuất hiện tần quốc cảnh nội tự sát thức tập kích rốt cuộc bị khống chế tại trong phạm vi nhất định mà theo các chiến sĩ kinh nghiệm càng phong phú đối với dị đoan cùng yêu ma quỷ quái vây quét cũng càng thuận lợi bên trên đông bình thành thành chủ phủ sâu dưới lòng đất trong bị cung thành chủ sắc mặt tâm trầm đáng chết bọn hắn thế nào nhanh như vậy liền tìm ra khắt chế ác n i ệ m thủ đoạn không được không thể tiếp tục như vậy đã không cách nào giao động chúng tinh thánh địa, địa vị như thế tự nói bên trong thành chủ t từng đạo từng đạo vốn mặt là ác nghiệm t chi ế vương tại khối này đại lục ở bên trên mạnh nhất tín đồ thành cựu đem ác nghiệm chi vương tín ngưỡng tản ra tồn tại hắn tại bên trên phiến đại lúc này là không miệng giáo hoàng cơ hồ là khi lấy được mệnh lệnh của hắn sau đó còn sót lại chân chính ác nghiệm chi vương tín đổ rốt cục lộ ra bọn hắn bén nhọn răng、nanh. thứ thời gian một ngày tất cả mọi người bén nhạy phát hiện những cái kia tại ác nghiệm nơi tụ tập đàn sinh yêu ma quỷ quái biến mất vốn cho rằng đây là chúng tinh thánh điện r i ả o s á t thành công rồi nhưng là ai biết ngày thứ hai liền có từng cái người áo đen mang theo đại lượng quỷ quái hướng phía nhân loại thành trì tiến công chém ra máu tanh tàn sát chúng tinh thánh điện tinh anh trên cơ bản đều là chú đóng ở đó chút ít thành thị bên trong đối với phía dưới thôn chấn cho dù là bọn hắn trước tiên tiếp viện cũng vẫn như cũng là không thể tới kịp chờ bọn hắn tiến đến thời điểm đối mặt chính là cảng cường đại hơn quỷ quái tử vong cùng giết chóc bao phủ cả vùng tất cả mọi người lòng người b Nguyên bản chỗ thế r á n n nhưng đối với tại n h ư ơ n g ri tới nói g hùng sư đế quốc ở một bên nhìn chằm chằm hắn tuyệt đối không cho phép tần quốc cảnh nội lần này dung chuyển thế nhưng là bình thường mà nói địch danh ta tối dưới tình huống bằng vào mượn vũ lực t h ấ n áp đây không thể nghi ngờ là một cái dài rằng giặc đánh răng co tại dạng này đánh rằng co bên trong cố nhiên chúng tinh thánh điện sẽ theo các tín đồ cường đại thời gian dần trôi qua chiếm t h ư ợ n g phong nhưng là lúc kia có lẽ tần quốc nội bộ đã được dày vào trên trăm lỗ to nhỏ cho nên theo c ă n nguyên bên trên đoạn tuyệt tác nghiệm hình thành mới là chính đạo thế nhưng là sống mà là người không có khả năng không có ác nghiệm như là dựa theo đông hoa thời cổ người đọc sách tiêu chuẩn đi bồi dưỡng tốn hao thời gian lại quá dài trong thần điện phương ly u mắt sáng lấp lánh trong lúc nhất thời cũng không nghĩ ra cái gì biện pháp tốt cuối cùng phương ly cắn răng không nên bị ta biết người giật dây là ai không phải vậy ta nhất định muốn đưa ngơi luyện hóa thành vong linh vĩnh viễn nô dịch Nhị trong h ậ p bắt thần ậ p bắt t h hoàn tọa toàn điện h phương ly thông suốt đứng dậy thể nội kinh cất quan quan mang đại thịnh ánh mắt uy nghiêm bên trong phương ly trầm giọng nói lấy chúng tinh chi chủ tên tịnh hóa hết thể nhân gian ô huế ta nói phải có ánh sáng ánh sang phía dưới bóng tôi không chỗ che thân minh mông tín ngưỡng chi lực bị tiêu hao thượng đế vĩ lực tại phương l ù i trên người nở rộ toàn bộ tần quốc đột nhiên đêm t ố i biến ban ngày ban ngày ban mặt phía dưới tất cả yêu ma quỷ quái đều tại thét lên bên trong hóa thành cho bụi tất cả tín đồ nhìn lấy ngày ấy tướng mạo đại biến nghe thần linh vang vọng toàn bộ tần quốc thanh âm đều tại gương mặt trong rung động quỷ sát sổ dưới tín ngưỡng một lần nữa tạo quang minh lực lượng làm cho tất cả mọi người đều an tâm cũng làm cho tất cả mọi người đều theo bản năng nghĩ đến chúng tinh chi chủ cái kia vĩ đại tồn tại rộng lượng tín ngưỡng bị tiêu hao p h ư ơ n g Luy sắc mặt rất k h ó nhìn, trăm o một của hắn có nồng mươi phương n đông. Phương đông g A. Tìm t ớ n g ư ơ i t m ác đầu nghiệm ác c h i vương ánh sáng bao phủ toàn bộ tần quốc cảnh nội ánh sáng bên trong đầy trời chòm sao như ẩn như hiện chỉ nếu không là xoa tử kẻ nguzi、si, liền biết đây là vĩ đại chúng tinh c h i chủ thần tích ánh sáng ngu hòa làm cho cả tần quốc đêm tối biến b a n n g à y thần linh thanh âm uy nghiêm vang vọng tại toàn bộ tần quốc nhường tất cả tín đồ đều cảm giác được thần linh u y áp đến lôi không phải tín đồ tại lực lượng kinh khủng t i ê xuống trong lòng mỗi người đều không tự chủ được dâng lên một loại theo bản năng kính sợ có thể nói tại kinh cước quan vĩ đại lực lượng xuống phương ly đem chính mình thần uy bao phủ toàn bộ tần quốc ánh sáng bên trong tất cả quái vật đều không chỗ che thân năng lượng thể tồn tại quái vật trực tiếp hóa thành cho bụi huyết nhục diễn sinh đi ra quái vật thì là hóa thành huyết nhục mà những cái kia ký sinh tại nguyên bản g i ã thú bên trong quái vật thì là cùng bọn hắn nhục thân một đạo hóa thành một bãi huyết thủy toàn bộ tần quốc khắp nơi đều là quỷ quái tiếng kêu rên minh mông ánh sáng trong khoảnh khắc gột g i a thế gian si mị v ắ n lượng mà cái này chính là cái này thế giới cường dạ vĩ lực động một tý cải thiên hoán địa mạnh lớn thủ đoạn ánh sáng không hề chỉ t ị n h hóa những cái kia si mị vắng lượng vẫn còn một cỗ thần kỳ lực lượng xuống nhường sở hữu đưa thân vào ánh sáng bên trong tín đồ cảm giác được ác nghiệm vị trí thế là ánh sáng đêm tối phía dưới chúng tinh thánh điện quân đội lại một lần nữa tụ họp lại lấy thánh đấu sĩ cầm đầu hướng về bại lộ tại ánh sáng hạ ác nghiệm đầu nguồn phát khởi đại quy mô xuất trình tiêu hao rộng lượng tín ngưỡng lấy chúa giật cơ đốc toàn trí toàn năng nhường vốn là cần dài rằng giặc đánh rằng có mới có thể có kết quả chiến tranh trong khoảnh khắc liền có kết quả bình thường dị đoàn căn bản không đủ gây sợ sở dĩ phiền t h i như vậy là b có thể phát động công kích ở vô hình nhưng là theo lấy bọn hắn triệt để bại lộ đối mặt thánh đấu sĩ xuất lĩnh quân đội bọn hắn lực lượng cá nhân cũng liền không đủ gây sợ đối với những thứ này dị đoan các tín đồ nội tâm không có một tơ một hào thương hại chỉ cần là tại ngôi sao chi nhãn bên trong tản ra á c nghiệm chính là giết không tha mà tại chúng tinh thánh điện quân đội bọn họ rời đi về sau thường thường liền sẽ có bí mật quan sát một hồi lâu ám điện thành viên xuất hiện đối với đ ú n g khắp cả thôn tiến hành máu tanh thầy đối với chúng tinh thánh điện quân đội tới nói dọn dẹp dị đoan chính là hoàn thành nhiệm vụ thế nhưng đối với tại ám điện thành viên tới nói thanh lý dị đoan còn chưa đủ bình thường mà nói khoảng cách như vậy đối với truyền kỳ cường giả tới nói căn bản cũng không phải là khoảng cách bởi vì truyền kỳ cường giả đã có được xé rách không gian lực lượng cường đại nhưng là cho dù là mượn nhờ kinh cước quan lực lượng phương ly u có thể ảnh hưởng toàn bộ tận quốc nhưng là phương ly u đến cùng vẹn vẹn cấp bốn sẽ rách không gian với hắn mà nói quá không sáng suốt Xé rách không gian cần tiêu hao tín ngưỡng ở trong không gian xuyên thẳng qua cần tiêu hao tín ngưỡng bảo hộ chính mình đ ụ n thân đồng dạng cần muốn tín ngưỡng dạng này tín ngưỡng sử dụng suất tính so sánh giá cả xa so với trực tiếp phi đội tới muốn thấp nhiều nhưng mà tức là được phi đội kinh cước quan lực lượng xuống phương ly u tốc độ cũng nhanh đến mức khó mà t i n nổi đảo mắt hắn liền xuất hiện tại đông bình thành bên ngoài trên không trung tần thập tam đóng giữ thành chị a nhìn tới kẻ cầm đầu vẫn luôn giấu ở dưới con mắt của hắn a quan mang bao ph thần linh cường đại uy nghiêm quét sạch cả t ò a thành thị nhường trong thành thị cư dân theo bản năng hướng phía bầu trời nhìn lại vĩ đại thân ảnh lơ lửng ở đó uy nghiêm vô biên c á c ngợi trong sao c á c ngợi vĩ đại chúng tinh c h i chủ cầu nguyện âm thanh tại chân thần đích thân tới bên trong tại cả cái trong thành thị vang lên nơi xa hủy diệt một đám dị đoan thần thập tam thông suốt n g ầ n đầu đầu chiến giáp biến mất nhìn lấy cái kia vĩ đại thân ảnh thần thập tam trên mặt lộ ra di chuyển tri xác vĩ đại thần linh đích thân tới đông bình thành đến cùng phát sinh cái gì chẳng lẽ linh quang nói lên thần thập tam nghĩ đến một cái đáng sợ khả năng sắc mặt lập tức biến rất khó coi bên trên ha ha không hổ là vĩ đại thần linh đây một hồi băng lanh màu xám phóng lên tận trời hóa thành đầy trời màu xám không rõ mây đám mây phía dưới cái kia khí lưu màu xám mơ hồ trong đó biến ảo thành một dữ t ậ n đ á n g sợ tựa h ồ n g ngưng tụ sở h ư u ác nghiệm quái vật lộ ra cùng lúc đó một bóng người dàn mua theo cái kia bụi mù mịt quang trụ chậm rãi lơ lửng đến giữa không trung cương đại tà ác khí tức theo trên người hắn phóng xuất ra tại cái kia mây xám cùng dị tượng dung hợp lại cùng nhau hóa thành một mảnh phương viên mười trượng lĩnh vực một mảnh ngưng tụ đủ loại ác n i ệ m lĩnh vực lao giả á vĩ đại chúng tinh chi chủ lấy truyền kỳ cảnh giới bao phủ toàn bộ hỗn loạn c h i địa ngươi trả ra đại giới nhất định không nhỏ a đối mặt dị đoan vấn đề phương l u y trên mặt trầm xuống há lại chỉ có từng đó là đại giới không nhỏ đơn giản như vậy t h a n h cựu thế giới hiện thực tín ngưỡng t h ầ n khí vừa mới cái kia một đợt thao tác trực tiếp tiêu hao gần một phần m ư ờ i tín ngưỡng một phần m ư ờ i a đây chính là giữ lại đối mặt hùng sư đế quốc cát chủ bài phương l u y đến bây giờ còn đau lòng đây phương l u y cái kia rõ ràng biến hóa sắc mặt nhường thành chủ trên mặt lộ ra nụ cười hài lòng nếu là dạng này liền dễ làm bằng vào ta thành vực bản chất hiến tế vĩ đại ác n i ệ m tri vương hẳn là có thể đổi lấy chấn áp ngươi cái này thần linh lực lượng a mặc dù ta không có hoàn thành ác nghiệm c h i vương điện hạ mệnh lệnh nhưng là có thể đánh giết một cái thần linh chắc hẳn ác nghiệm c h i vương điện hạ sẽ thật cao hơn a cùng với thanh âm của hắn hắn lục thân như là bị diệt ba đánh búng tay như vậy bắt đầu hóa thành cho bụi cho bụi tràn ngập tại hắn trong lĩnh vực mỗi một cái góc cùng lúc đó một cỗ cường đại mà t à ác ý chí g á n g lâm đến nơi đây ý chí đó băng lanh vô tình cùng nói là ý chí không bằng nói là thần linh quy tắc ở đây loại quy tắc phía dưới thành chủ toàn bộ thánh vực đều bóp méo bên trên tựa hồ đang, đang phát sinh lấy không thể tưởng tượng nội bi cái này ta thần tín đồ đều là phong tử người điên a phương ly u trong mắt sắc mặt giận dữ lóe lên một cái rồi biến mất ác nghiệm c h i vương tín đồ cùng thế giới hiện thực cái nào đó tông giáo thật sự là quá giống toàn bộ giáo nghĩa đều tràn đầy một loại xâm lược tính cùng điên cuồng đối mặt dị đoan cho dù là chính mình sinh mệnh đều có thể thành làm vũ khí thật là một nhóm phong tử người điên văn minh ngũ ác tính chỉ một ngón tay giữa thiên địa lập tức mây đen dày đặc sau một khắc lít nha lít nhít ngũ sắc lôi đỉnh từ trên trời giáng xuống trong nháy mắt liền đem cái kia vặn bẹo lĩnh vực bao phủ giống Kinh khủng thiên địa bên trong h chi i ê bên n địa t nháy mắt lực lượng thậm chí đều có thể sẽ rách ta thần lối a phương huy ngưng trọng nhìn lấy cái kia như là trong truyền thuyết ác ma một dạng quái vật quái vật kia khí tức rất cường đại thậm chí mơ hồ trong đó cùng thường khung kỵ sĩ nico lát tương đương mấu chốt nhất là bởi vì kinh cước quan mạc gần như toàn trí toàn năng phương huy mơ hồ trong đó cảm giác được một cô ý chí giáng lâm tại quái vật kia trên thân ác nghiệm c h i vương nhìn lấy cái kia tản ra vô cùng khí tức tà ác quái vật phương ly u ánh mắt tính mịch trên mặt nhìn không ra hỷ nộ phương ly u tiếng nói mới vừa rơi xuống quái vật kia ánh mắt liền rơi vào phương ly u trên thân quái vật mở miệng nhường không khí đều sinh ra gợn sóng tiếng vang lên lên chúng tinh c h i chủ a thực sự là một cái nhỏ yếu thần linh a quái vật treo cao tại bên trên bầu trời nhường thiên tướng cũng vì đó cải biến màu đỏ tươi huyết vân không biết chừng nào thì bắt đầu hiện hiện không rõ lôi đỉnh dày đặc bên trong quái vật ánh mắt như là ác n i ệ m ngưng tụ thành vòng xoáy đồng dạng quét nhìn một vòng sau đó trên mặt của hắn lộ ra một vệ nụ vì cái gì truyền kỳ cấp bậc thần linh không có thần lực của mình tạo vật đây phải biết thánh vực cấp bậc thần linh liền đã có thể cải tạo sinh linh thế nhưng là ta một cái đều không nhìn thấy quái vật con mắt nhìn chòng chọc vào phương ly nụ cười trên mặt càng kinh khủng trừ phi ngươi căn bản không phải một cái cường đại thần linh mà là chỉ có lực lượng cường đại ngươi nói đúng không nói xong quái vật lợi c h ả o đ ố n g nhiên hướng phía phương ly một c h ả o phương ly quanh mình lập tức hư không liền bị xoắn nát h ầ n thánh quan mang bao phủ bên trong phương ly cả người đều lơ lửng tại vỡ vụn không gian loại không có nhận đến bất kỳ ảnh hưởng nhưng là quái vật kia lại là cười ha ha một tiếng quả nhiên a n g ư ơ i căn bản không hiểu hư không quy tắc vậy thì dễ làm rồi lực lượng của ngươi nguồn suối đem sẽ thuộc về ta sau đó ta lại dựa vào cái này một bộ thần lực phân thân làm cho cả đại lục lâm vào hỗn loạn quái vật trở nên hưng phân lên đ ỗ n g nhiên hướng phía phương l u y liền ngào tới như cùng người hình giống như xe tăng tràn ngập lực lượng cảm giác thân thể nhường những nơi đi qua hư không đều vỡ vụn cương đại hư không lực lượng giam cấm phương l u y phương l u y trong lòng có một loại bản năng cảm giác đối với đứng tại hư không trói buộc kinh tức quan lực lượng có thể nhẹ nhõm vuốt lên không gian vỡ vụn bởi vì kinh tức quan lực lượng là chúa giật cơ đốc lực lượng là thượng đế lực lượng là toàn trí toàn năng lực lượng bất quá phương ly u cũng không có lựa chọn dùng kinh tức quan lực lượng đi cùng cái kia đã đạt đến chuyển kỳ cực hạn mạnh đại phân thân đi chiến đấu bởi vì trong tay hắn thần khí cũng không chỉ một kiện không biết gì ác nghiệm c h i vương a n g ư ơ i đối với đúng lực lượng hoàn toàn không biết gì cả toàn trí toàn năng thần đều sẽ v ỡ lạc huống chi ngươi thần quang bao phủ bên trong phương ly u thần sắc lạnh nhạt nhìn lấy ác nghiệm c h i vương trong tay một cái gì xét đinh sắc chống rông xuất hiện đinh sắc hình ảnh thô giáp thậm chí còn có thuế nguyệt lưu lại với gì mới nhìn không có cái gì không giống nơi tầm thường nhưng là cái này một cái cái đinh xuất hiện sau đó cái kia ác nghiệm chi vương phân thân lại là bỗng nhiên một trận nhìn t r ò n g chọc vào cái kia một cái gì xét đinh sắt đinh sắt đã được phương l u y luyện hóa ác nghiệm chi vương tự nhiên là không nhìn thấy cái kia tín ngưỡng q u a n mang hắn có thể nhìn thấy là đinh sắt có một c ố g i ế t thần linh lực lượng cường đại trong t h á n g chốc ác nghiệm chi vương phảng phất nhìn thấy cái này đinh sắt là theo một cái so với hắn còn muốn vĩ đại thần linh trên người rút ra đây là cái gì ác nghiệm chi vương thanh âm trở nên ngưng trọng lên phương h y mỉm cười đây là lực、lượng. nói xong trong tay hắn đinh sắt khẽ r u lên trong nháy mắt ngay tại lòng bàn tay của hắn biến mất quy tắc lực lượng quái vật nổi giận gầm lên một tiếng liền nhìn cái kia đinh sắt chống rông xuất hiện tại quái vật trước người hướng phía trong thân thể của hắn liền đâm tới tín ngưỡng bên trong cái này đinh sắt là theo thần trên người rút ra bởi vậy tại tín ngưỡng phía dưới hắn có được trong nháy mắt đâm vào thần linh thân thể năng lực đây là quy tắc lực lượng trừ phi là càng cường đại hơn quy tắc không phải vậy căn bản không ngăn cản được cái này đinh sắt lực lượng phúc một tiếng đinh sắt đ ỗ n g nhiên đâm vào quái vật thủ đoạn nhường quái vật thủ đoạn trực tiếp bị giam cầm ở hư không tri chủng căn bản không thể động đậy cái kia linh s ắ t phẳng phất đem cánh tay của nó một mực ổn định ở tuyệt đối tọa độ như vậy căn bản là không cách nào t r á n h thoát ho ngao quái vật phát ra một tiếng không phải người tiếng giống giận dữ t h ầ n s á c hung tàn hắn trong nháy mắt liền bỏ cánh tay của mình ác nghiệm hội tụ sau đó hóa thành một đạo sụp đổ hết thệ chết đi trùng kích hướng phía phương ly đánh tới phương ly ánh mắt c h ấ p động trên người đột nhiên chống rông xuất hiện một bộ cây đầy trường bảo trường bảo tản ra ánh sáng dịu dịu hết thệ công kích đang đến gần phương ly thời điểm liền bị quang mang kia khóa ngăn cản vạn pháp bất xâm làm sao có thể ngươi làm sao vẫn có thần khí quái vật lộ ra không dám tin thân xác phải biết cường đại như thế thần khí tuyệt đối với đúng không thể nào là vị này thần linh chính mình tế luyện đi ra tất nhiên là theo còn lại con đường lấy được có thể thu được một kiện cũng đã là thiên đại vật khí người này lại có hai kiện một kiện tựa hồ trời sinh chính là nhằm vào thần linh có thể n h ư ờ n g định trụ thần linh cánh tay thần khí còn có một cái tản r a thần thánh quang huy quần áo lại có thể ngăn cản hắn cỗ này chuyển kỳ phân thân uy năng hai kiện phương l u y khép cười một tiếng hai kiện liền hai kiện a á c nghiệm tri vương ta lấy chúng tinh chi chủ tên tuyên bố ban cho ngươi tử vong nhẹ trong lúc cười phương huy trên đầu bỗng nhiên hiện ra một đỉnh bụi gai vương miện trong nháy mắt phương ly u khí tức trở nên càng thêm cường đại toàn t r í toàn năng thượng đế chi lực hoàn toàn ra chỉ ở trên người hắn thứ ba kiện á c nghiệm c h i vương phân thân t r ứ n g mắt hắn cảm giác mình vô số thuế n g u y ệ t trí tuệ đều không đủ dùng bất quá rất nhanh hắn nhìn về phía phương ly u ánh mắt liền tràn đầy tham lam thân phạt ngay lúc này phương ly u nhẹ dọn g mở miệng một tiếng rung động thiên địa tiếng vang bên trong đầy trời không rõ huyết vân trong nháy mắt bị bánh nát một đạo ngũ sắc quang mang chạy sôi bên trong cùng với hôn đội mờ mịt kinh khủng lôi đỉnh từ trên trời giang xuống trong nháy mắt đem quái vật kia bào phụ lại tiểu ngũ hành h phương ly u c h i k ỳ nhưng mà không biết giá trị dựa vào toàn trí toàn năng thần khí lực lượng trong nháy mắt đánh ra khủng bố như vậy công kích mà tại khủng bố như vậy uy năng phía dưới quái vật kia mắt c h ầ n g có thể thấy hóa thành cho b ụ i hùng sư đại lục chờ ta tìm tới nơi này toa độ nhất định sẽ tự mình đến ban cho người tử vong ác nghiệm c h i vương tiếng vang lên triệt tại phương ly u bên hai phương ly u sắc mặt rất khó nhìn không phải sợ hắn mà là đau lòng vừa mới cái kia một phát tiểu ngũ hành hôn nguyên thần lôi tiêu hao tín ngưỡng tri lực cũng không nhỏ ạ thậm chí đạo này ở cái thế giới này đều thuộc về chúng tinh tri chủ lôi đình trong nháy mắt rút khô phương ly hết thể thần lực và tinh thần lực cả người tại hư không loại lào đảo thoáng cái phương ly quanh thân quang mang một đơm trong nháy mắt biến mất tại đông bình thành bầu trời đông bình thành bên trong một cái đến từ hùng sư đế quốc cấp ba siêu phạm mà pháp sư nhìn lấy phương ly lào đảo thoáng cái lộ ra một vệ thì ra là thế tiêu dung quả nhiên a chúng tinh chi chủ hạn mức cao nhất chính là truyền kỷ đối với hùng sư đế quốc tới nói tựa hồ không đủ gây sợ a